thế nhưng là lại nghĩ tới bạch long tay phải bên trong cái kia thanh pháp trượng trong lòng lập tức dâng lên tham niệm nói kia thái hồ bạch long trong tay có một kiện bảo vật nếu như có thể đem nó cướp tới về sau chúng ta đem không người có thể địch rồng phượng kỳ lân tam tộc đặt song song mà lại kia bạch long thực lực cũng không yếu tùy tiện bước lên cùng long tộc chiến tranh cũng không sáng suốt kim phượng nhắc nhở hỏa phượng long tộc kế thừa thượng cổ ký ức phượng tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ long phượng chi chiến phượng tộc cũng không phải là phe thắng lợi độc y có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh Trong 594, Kim Cương VS Hỏa Phượng. Phượng Hoàng Cựu Tử luận xếp hạng tới nói, Kim Phượng xếp hạng thứ nhất, mà Hỏa Phượng xếp hạng thứ hai. Đối với Kim Phượng tới nói, mặc dù không sợ phiền phức, nhưng là cũng không muốn gây chuyện. Mà Hỏa Phượng thì lại khác, hắn tính cách táo bạo, làm người cũng càng thêm bạo ngược, thị sát, thêm nữa cá nhân thực lực khá mạnh, cho nên không có cái gì có thể thả trong mắt hắn. Cho dù là trước trước bị Bạch Long chủ đánh lui, hắn cũng không cho rằng là thực lực mình không được, mà là Bạch Long chủ đánh lén, cộng thêm trong tay nắm giữ bảo vật nguyên nhân. Cho nên đối với Hàn Trọng đến, Hỏa Phượng thái độ vô cùng minh xác, đó chính là ai dám khiêu chiến Phượng tộc quân uy kia liền giết chết người đó trên đời này không có người cũng không nên có người dám đối phượng tộc nhẹ răng trợn mắt nói này nói kia chính là bởi vì là có hỏa phượng thái độ phượng tộc thậm chí không có hỏi thăm mấy vị khác ý kiến liền đem nhạc dạo định xuống tới phượng tộc vô thượng minh nghiêm không thể xâm phạm đừng nói là nhỏ bé thấp nhân loại liền là đối mặt long tộc kỳ lân hoặc là cái khác cái gì thần thoại sinh vật phượng tộc cũng là chỉ có một trận chiến mà thôi bên này cựu phượng ba huynh hội vừa mới xác định mạch suy nghĩ hạc tiên nhân cùng kim cương liền tiến vào nhạn đãng sơn khu vực Hai người này căn bản không có che giấu tự thân khí tức, tiểu Phượng tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được, có sinh vật cường đại đến. Giao to, thực có can đảm đánh đến tận cửa sao? Hừ. Long Nham trong chùa, Hỏa Phượng tức giận hừ một tiếng, hóa thành đầy trời ánh lửa, phóng lên tận trời. Kim phượng cùng Lôi Điểu nhìn lẫn nhau một cái, cũng cùng theo bay đến không trung. Tiểu vẹn, tại sao là ngươi? Vừa nhìn thấy Không Trung thân ảnh, Lôi Điểu kinh ngạc kêu lên, hoàn toàn không nghĩ tới, tới lại là Kim Cương. Mà giờ khắc này, tại hạ tiên nhân cùng Kim Cương hai người đối diện, đang đứng một người mặc thải y tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải tuổi tác không lớn, cũng chính là 7, tuổi. Chính một mặt cảnh giác cùng nghi ngờ nhìn về phía Kim Cương cùng Hạc Tiên Nhân, ngăn cản bọn hắn tiến vào nhạn Đãng Sơn. Gặp Kim Phượng bọn hắn xuất hiện, tiểu nữ hài lúc này mới chừng Kim Cương bọn hắn một chút, sau đó trở về tới Kim Phượng bên cạnh của bọn hắn. Hiển nhiên cô bé này cũng là phượng hoàng cựu từ một trong. Đối mặt cái này xếp hạng thứ 9 điểm không tức, Kim Cương căn bản không có bất luận cái gì lòng tính sợ, đồng dạng cũng là chừng mắt ngược trở về. Nếu như là dựa theo di vãng, dám ở mình mặt trước phách lối như vậy, Kim Cương đã sớm đem nó chơi chết làm thế, quản ngươi cái gì cựu phượng thân phận. Bất quá cân nhắc đến mục đích của chuyến này, tại Hạc Tiên Nhân nhắc dưới, Kim Cương vẫn là miễn cố nín lại. Tiên Hạc, ngươi là tìm tới dựa vào chúng ta phượng tộc sao? Nhìn thấy mắt trước cũng không phải là nhân tộc, mà là cùng là phi cẩm, đang đằng sát khí hỏa phượng, sát khí mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng là thái độ vẫn như cũ mười phần cao ngạo, lỗ mũi ngưỡng lao cao, cùng Kim Cương một cái đức hạnh. Bất quá Kim Cương cao ngạo, không phải nói xem thường ngươi cái này người, mà là cảm giác ngươi không có thực lực, là cái thái kê. Mà cái này hỏa phượng cao ngạo, chủ yếu là căn cứ vào xuất thân của mình, nhận là địa vị của mình càng thêm tôn sủng. Hạc Tiên Nhân không thèm để ý chút nào đối phương thái độ rất có phong độ đạt được khẽ mỉm cười, hắn ở cực độ khó chịu kim cương, hành lễ nói: "Chư vị hữu lễ, ta là làm hòa bình sứ giả mà đến." "Hòa bình sứ giả?" Kia Kim Phượng hai mắt rất là sắc bén, nhìn về phía Hạc Tiên nhân nói: "Ngươi là đại biểu cái kia nhân loại?" "Chư vị là phượng tộc tiểu tử, bách điều trưởng, địa vị tôn sùng. Kia Hàn Trọng thì thân là thần long đế quốc chi quân, như thượng cổ nhân hoàng, quản hạt Cửu Châu tứ hải. Song phương đều không là bình thường tồn tại, nếu như phát sinh chiến đấu, tất nhiên sẽ phát sinh một trận đại chiến, không phải vạn vật chi phúc. Đối với cái này, tâm ta rất là không đành lòng, hi vọng có thể làm hòa sự lão là song phương bắt cầu dẫn dây, giải đoán thả thủ. Hạc Tiên nhân cũng không có trực tiếp trả lời cái vượng, mà là lượn một vòng, giải thích Hàn Trọng thân phận, cùng tới đây mục đích. Mặc dù hắn đúng là đại biểu Hàn Trọng mà đến, lại tại lý do thoái thác bên trong, đem mình từ song phương hái được ra, đem mình làm làm một cái người trung gian, dùng cái này đến làm dịu Cựu Phượng đối với mình đề phòng cùng ý. Nếu không, nếu như đơn thuần thân phận và địa vị tới nói, Hạc Tiên nhân hoàn toàn không cần như thế để ý. Phải biết, cái này Tiên Hạc rốt cuộc cũng là thượng cổ thần thoại sinh vật, cùng Cựu Vượng thân phận địa vị cũng là bình đẳng. Mà Hỏa Phượng nhìn thấy Hạc Tiên nhân, sở dĩ thu liêm sắc cơ cũng chính là căn cứ vào hắn bình đẳng thân phận và địa vị, nếu không cũng không phải là dừng lại cùng hắn nói chuyện, mà là đi lên liền mở làm Nhưng nghe được Hạc Tiên nhân ý kia, thế mà đem Hàn Trọng so sánh thượng Cổ Nhân Hoàng, tăng lên tới cùng Cựu Phượng ngang vai ngang vé vị trí, Cựu Phượng trong lòng vẫn như cũng là bất mãn. Hỏa Phượng lúc này phẫn nộ quát, Thử, kia nhân loại tính là thứ gì, thế mà cũng dám nói sánh thượng Cổ Nhân Hoàng? Lại nói, liền xem như Nhân Hoàng thì thế nào, tại chúng ta Phượng tộc chúa tể mặt đất thời điểm, nhân loại còn không biết ở nơi nào nữa." Ngu xuẩn một cái. Hỏa Phượng vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng thanh thúy giận mắng vang lên. Cửu Phượng, dưới một người, trên vài người. Mặc dù không phải Bách Điểu Chi Vương, nhưng là hắn Tôn Nghiêm, cũng không phải cái khác đồng dạng loài chim, phi cầm có thể mạo phạm. Hỏa Phượng vốn là tự cao thân phận và địa vị, đối với cái này nắm lên ở liền là cùng tiên hạc nói chuyện, đều là từ trên cao nhìn xuống thái độ. Lại huống chi Kim Cương, liền là một con phổ thông biến dị và ta. Đương nhiên, Kim Cương danh hào hắn cũng là biết đến, chỉ là hắn một mực đem hắn xem như là lôi điệu đồ chơi, chính hắn lại chưa từng có đem Kim Cương coi là chuyện to tát. Bây giờ, cái này Kim Cương thế mà ở ngay trước mặt chính mình chửi mình, Hỏa Phượng lập tức thất khiếu sinh tốt lá. Một con đê tiệt vẹn, cũng dám ở chỗ này ồn ào. Hỏa Phượng lúc này vung tay lên, một đạo màu đỏ ánh sáng mang theo hừng hực nhiệt độ cao, bay về phía Kim Cương. Kim Cương tại Thần Long Thành đây chính là danh xưng Kim Cương đại gia tồn tại, ai dám so với nàng ca bay, đều sẽ gặp tàn khốc trấn áp, liền chớ đừng nói chi là có người dám khiêu khích. Kim Cương đại gia danh hảo, đây không phải là dựa vào thân phận cùng hệ thống, mà là dựa vào thực sự đánh ra tới. Bây giờ vì nhiệm vụ, mặc dù nhịn lại nhẫn, nhưng nàng vẫn là chịu không được cái này Hỏa Phượng, lại dám tại mình mặt trước Trang bức. Trang bức thì cũng thôi đi, thế mà còn xem thường hắn trọng. Suất Kỳ bất ý giận mắng qua đi, lại nghe được Hỏa Phượng chửi mình đê tiện, còn dám ra tay công kích mình, Kim Cương Đại Gia lập tức nổi giận. Thế gian này còn không có Kim Cương Đại Gia e ngại tồn tại, không phục liền là làm, mới là Kim Cương Đại Gia chân thực khắc họa. Tiểu Phượng lại tính cái gã a, chỉ cần chơi ngã, không thể so với gà Tây mạnh bao nhiêu. Chiến ý dâng cao Kim Cương, đối mặt Hỏa Phượng công kích, há miệng liền là một cái tiểu hỏa cầu. Hỏa Phượng là cấp 8 đỉnh phong, có được chủng tộc năng lực, Xích Viêm chân Hỏa. Ngọn lửa này ngoại trừ nhiệt độ cực cao bên ngoài, một khi nhiễm rất khó thanh trừ, từ góc độ nào đó tới nói, đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm phạm vi. Mà kim cương bởi vì là tình huống đặc biệt, tại thực lực đẳng cấp phương diện, không cách nào minh sát phân chia, chỉ có thể nói chiến lược cao thấp tương đương với bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này cùng Tĩnh Hư đạo trưởng tu hành, tăng thêm cùng lôi điệu liệu mạng chiến đấu, kim cương chiến lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nàng tiểu hỏa cầu, mặc dù tại hừng hực nhiệt độ cũng đặc tính phương diện, khả năng không bằng Hỏa Phượng, nhưng kim cương cũng có đặc điểm của mình. Lực lượng, mới là kim cương am hiểu. Cho dù là nàng phun ra tiểu hỏa cầu, ẩn chứa lực lượng cũng là hết sức kinh người. Chương 595, Phượng tộc suy đoán. Tiểu Phượng bên trong, có thể đối kim cương thực lực chiến đấu Có đầy đủ nhận biết, cũng chính là cùng Kim Cương chiến đấu qua vô số lần lôi điểu. Tại lôi điểu nhìn đến, cái này Kim Cương liền là loài chim bên trong biến thái, chim bên trong chiến đấu chim, căn bản là không có cách theo lẽ thưởng đến đối đãi kia loại. Vô số lần thua thiệt sau kinh nghiệm nói cho hắn biết, bất kỳ cái gì dám xem nhẹ Kim Cương tồn tại, cuối cùng đều sẽ bị Kim Cương đánh mặt. Mà dưới mắt, từng ở trên người hắn phát sinh qua một màn, cũng phát sinh ở hỏa phượng trên thân. Không chung, hỏa phượng khinh miệt một kích, trực tiếp bị Kim Cương tiểu hỏa cầu đánh tan. Mà tiểu hỏa cầu thế mà tốc độ không giảm, tiếp tục xông về hỏa phượng. A, hỏa phượng có chút kinh dị đưa tay một chảo bắt lấy hỏa cầu, đem nó vây diệt thành đốn lửa nhỏ. Nhưng trải qua năng lượng đụng nhau về sau, hỏa cầu trên vẫn như cũ còn sót lại lực lượng, đem hỏa phượng chấn cánh tay du lên, không khỏi lui về sau hai bước. bị một con đê tiểu vẹn đánh lui hai bước, vô luận nguyên nhân gì, cái này đôi cao quý phượng tộc tới nói đều không thể tiếp nhận. Cho dù là vừa rồi mình cũng không thi triển toàn lực, một trận chiến này quả, để hỏa phượng nổi giận không thôi. cái này tiểu vẹn có chút ý tứ a. một bên quan sát ký Vượng hẹp dài mắt phượng đánh giá cẩn thận kim cương, tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì lôi điểu thế mà lại cùng kim cương đánh thành chia 5 năm năm. Hắc, xem thường người nhà, đã như vậy, vậy liền để ta đến." Hỏa Phượng Hắc cười giận dữ, trên người toát ra xích hồng hòa diễm, rốt cục dự định đem Kim Cương coi như một cái đáng giá nhìn thẳng vào đối thủ. Nhưng cái này Lôi Điểu đột nhiên nhảy lên trên một bước, cướp được phía trước, nói, "Nàng là đối thủ của ta, không cần ngươi ra tay." Hỏa Phượng nhìn về phía Lôi Điểu, hừ một tiếng, rất là bất mãn, bất quá nhưng cũng không có lần nữa ra tay. Mà lúc này Hạc tiên nhân cũng nhanh lên đem Kim Cương ngăn lại, "Tiểu tổ tông này thật sự là gây tai họa đại vương a. Lúc đầu cái này đàm phán liền không có bao nhiêu hy vọng, ngươi làm thành như vậy, còn nói cái lông a?" Hạc Tiên Nhân hối hận phát điên, sớm biết liền nên kiên quyết phản đối Mang Kim Cương đến a. Nhưng Kim Cương mới không thèm để ý Hạc Tiên Nhân, thậm chí là Hỏa Phượng uy hiếp, nàng cũng căn bản không để vào mắt. Chỉ là nhìn thấy Lôi Điểu, Kim Cương lập tức cao hứng nói, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, không nên cùng thần long đế quốc đánh nhau có được hay không? Nếu muốn đánh cùng, ta đến bồi các ngươi đánh nha. Mặc dù hai người vừa thấy mặt liền là đánh nhau, chứ cái đó ra lại không cái khác giao tình, nhưng Lôi Điểu cũng cùng Kim Cương đồng dạng, có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng hắn so Kim Cương phải thành thục một chút, biết loại này dính đến chủng tộc ở giữa đại sự, căn bản không phải hai người bọn họ người ở giữa lẫn nhau nói một chút là được. Cho nên đối mặt đơn thuần kim cương, Lôi Điểu có chút khó khăn nói, "Tiểu vẹn, cái này sự kiện không phải ta có thể quyết định. Vẹn, ngươi đầu nhập vào đến ta dưới chống đi, ta có thể hứa hẹn ngươi, trừ phượng tộc bên ngoài, bắt điểu bên trong sẽ lấy ngươi vi tôn." Cái này Hỏa Phượng đột nhiên mở miệng nói ra, Kim Cương vừa rồi biểu hiện, đủ để cho hắn lau mắt mà nhìn. Kim Cương nhíu mắt, miệt kim vượng một chút, rất là ghét bỏ. Một bên Hạc Tiên Nhân, lo lắng Kim Cương lần nữa gây nên xung đột, tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, cất lời nói, "Phượng tộc chư vị, ta vừa rồi đề nghị, các vị có phải hay không suy nghĩ thật kỹ một chút?" "Ừ." Có cái gì tốt cân nhắc, không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích vượng tộc quyền uy. Hỏa Phượng không chút khách khí nói, mặc dù riêng ta không đề nghị cùng chủng tộc khác chiến đấu, nhưng là Hỏa Phượng ý tứ, sắp thực đại biểu ta phượng tộc ý kiến. Cái này, Cửu Phượng đứng đầu, Kim Vượng cũng mở miệng biểu lộ thái độ. Kim Vượng đại thánh, thần long đế quốc thực lực cũng không yếu, một khi khai chiến, chỉ sợ. Hạc Tiên Nhân còn muốn nhắc nhở đối phương, nhưng Kim Vượng hẹp dài hai mắt bên trong, bắn ra sắc bén ánh sáng. Cái này một thân ni cô ăn mặc thượng cổ yêu vật, đột nhiên tách ra khí thế cường đại, trong chốc lát phong mang tất lộ, cả người như là một thanh đao sắc bén sát mặt lạnh xuống nhìn trầm trầm Hạc Tiên Nhân, trầm giọng nói ra, ngươi là đang uy hiếp ta phượng tộc sao? Hạc Tiên Nhân trong lòng đột nhảy một cái, cho dù là cùng là cấp 8, lại liền cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. phía sau mồ hôi lạnh lúc này liền xuống tới, vội vàng nói, Kim Vượng đại thánh xin không nên hiểu lầm, ta chỉ không hy vọng giữa Song phương phát sinh xung đột đâm máu. đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình, tiên hạ. nếu như ngươi là làm bằng hữu mà đến, chúng ta hoan nghênh ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn cho nhân loại làm thuyết khách, chỉ sợ là ngươi tìm nhầm địa phương. Kim Vượng thu liễm khí thế, nhưng là ngôn từ lại càng phát sắc bén. đã như vậy, vậy ta liền đem các vị ý kiến chi tiết cáo chi long đế cáo tử nhìn thấy chuyện không thể làm hạc tiên nhân thở dài một cái lôi kéo kim cường quay người rời đi nhìn thấy hạc tiên nhân thân ảnh của bọn hắn biến mất kim vượng lúc này mới thu hồi ánh mắt đối lôi điệu cùng kia thải y tiểu nữ hải không tức nói các ngươi đi nhắc nhở các huynh đệ khác tỉ muội trong khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài bảo trì cảnh giác ừ sợ cái gì muốn ta nói chúng ta nên trực tiếp đánh tới đem bọn hắn kia cái gì thần long đế quốc trực tiếp tiêu diệt hết kia quá bên hồ cạnh liền có một tòa nhân loại thành thị có lẽ chính là cái gì thần long đế quốc Hòa Phượng đối với Kim Vượng quyết định có chút bất mãn, cực lực khuyến khích Kim Vượng trực tiếp tiến đánh Bạch Long Thành, tốt nhất là tính cả kia Thái Hồ Bạch Long cùng một chỗ đánh giết mới tốt. Thần Long Đế Quốc, Thần Long Đế quốc Bạch Long, Kim Vượng cái này đột nhiên nghĩ đến cái gì, liên tục lặp lại mấy tiếng về sau, đột nhiên nhìn chằm chằm Hòa Vượng, hỏi, ngươi trước đó nói Bạch Long ra tay trợ giúp những cái kia nhân loại, Hòa Vượng còn không biết Kim Vượng suy nghĩ trong lòng, tức giận nói, đúng vậy à, nếu như không phải kia Bạch Long, những cái kia nhân loại quân đội sớm đã bị ta giết sạch. Ngưu Sủng, ngươi liền chỉ thấy mắt trước, chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới, điều này có ý vị gì sao? đạt được đáp án xác thực về sau, kim vượng thần sắc biến ngưng trọng lên, nhìn thấy hỏa phượng còn không biết mùi vị, lập tức giận dữ mắng mỏ bắt đầu. hỏa phượng có chút không hiểu đấu, hỏi ý vị như thế nào? nhân loại vô cùng có khả năng cùng long tộc kết minh, kim vượng nói cái này. hỏa phượng kẽ giật mình, lập tức trong lòng toát ra hàn khí, hắn mặc dù xúc động, nhưng cũng không phải người ngu, cũng biết một khi cùng long tộc nhất lên quan hệ, vậy thì không phải là sự tình đơn giản. phượng tộc có thể xem thường nhân tộc, nhưng là tuyệt đối không dám xem thường long tộc. từ truyền thừa ký ức đến xem thời kỳ thượng cổ, long tộc cùng vượng tộc phát sinh lề mề đại chiến song phương thế nhưng là đánh ngàn vào năm. Bây giờ thời đại này, mặc dù nói Long Vượng hai tộc cũng không sinh ra gặp nhau, nhưng cái này cũng không đại biểu phượng tộc có thể khinh thị Long tộc. Nhất là Long tộc nếu như cùng nhân loại kết minh tình hữu dưới, hẳn là sẽ không đi, phượng tộc, Long tộc, Kỳ Lân Tịnh Sương thượng, Cổ Tam tộc, lấy Long tộc cá tính, quả quyết sẽ không vừa ý nhân loại nhỏ yếu mới đúng à. Nói Long tộc cùng nhân loại kết minh, ta cảm giác khả năng không lớn. Hỏa Phượng trong lòng kinh nghi không chừng, suy đoán nói: "Ai?" Nhưng vào lúc này, Kim Vượng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy tại nơi đó không gian Như đồng môn hộ đồng dạng mở ra một cánh cửa, một bóng người từ bên trong đi ra, nhìn xem hai người nói, các ngươi nói đúng, long tộc cũng không cùng nhân loại kết minh, long tộc chỉ là quy thuận tại ta mà thôi. Độc ý ghẻ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 596, Minh Long hiện thế. Từ trang bước điểm này tới nói, Hàn Trọng nắm gắt cao, long tộc quy thuận tại ta. Hàn Trọng cũng không sợ như bức tới lớn, cho dù là long tộc biết việc này, cũng không dám hướng Hàn Trọng nhếch răng. Chủ động thể, kết xuống linh hồn khế ước về sau, long tộc liền triệt để bị Hàn Trọng cho lắc lư quẻ nhưng phượng tộc không tin tưởng à? hỏa vượng lúc này giận dữ mắng ngỏ, nói hiệu nói vượng, cuồng vọng đến cực điểm. mà kim vượng thì là hít mắt lại, nhìn về phía người tới, mang theo xem kỳ ý vị, hỏi, ngươi chính là thần long đế quốc long đế, bị hạc tiên nhân cứ gọi đường thời nhân hoàng hà trọng, đường thời nhân hoàng sao? tựa hồ nhân hoàng xưng hô thế này, tại những này thượng cổ sinh vật mặt trước, càng được coi trọng một chút đa. vô tri kỳ nói như vậy, long tộc nói như vậy, tiên hạc nói như vậy, bây giờ nhìn cái này vượng tộc thái độ, tựa hồ cũng đối nhân hoàng cái từ này càng cảm mạ một chút. về phần mình thần long đế quốc chi chủ thân phận, giống như căn bản cũng không có người để ý a Hàn Trọng vốn định muốn giải thích nói mình không phải nhân hoàng, vừa nghĩ đến đây, lời đến quẹ miệng, lại nhìn xuống, thân hình một cái, ngang nhiên nói, là ta. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy? Hòa Phượng tính khí nóng nảy, căn bản không cho Hàn Trọng nói nhiều thời cơ, trực tiếp vào tay công kích, ngọn lửa cuồng bạo, như là cuồng bạo hỏa long. xông về Hàn Trọng, lần này không giống với vừa rồi cùng Kim Cương đối chiến, cùng Kim Cương ở giữa, chỉ là hắn tiện tay một kích, mà dưới mắt hắn lại là muốn giáo huấn Hàn Trọng, thậm chí là tốt nhất có thể trực tiếp đánh giết Hàn Trọng. Nếu như nếu là tại tử vong chi tấn thăng đến chân thần cảnh trước đó. Đối mặt cấp 8 đỉnh phong cuồng bạo công kích, Hàn Trọng lựa chọn duy nhất liền là chạy trốn, cái này Hỏa Phượng sát thực muốn so hắn trong tưởng tượng cường đại. Nhưng bây giờ song dị năng tấn thăng đến chân thần cảnh sơ kỳ, mặc dù đẳng cấp trên so cấp 8 đỉnh phong Hỏa Phượng kém hơn một chút, nhưng dị năng tính cả thủ, vẫn như cũ để hắn có lực đánh một trận. Mà lại hắn cũng nghĩ thử một chút, mình tấn thăng về sau, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho nên đối mặt Hỏa Phượng lần này công kích, Hàn Trọng cũng không vận dụng cái khác thủ đoạn, chỉ là ngưng tụ toàn thân năng lượng, ầm vang một quyền đập ra ngoài. Hai cố vô song năng lượng tại không trung ầm vang chạm vào nhau, năng lượng to lớn sóng, để không gian đều phát sinh vật mèo. Để Song Vương không khỏi đồng thời bay ngược ra ngoài. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi gê gớm cỡ nào đâu, cũng bất quá chỉ là như thế, nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ là ngươi hôm nay liền không cách nào đi ra nhạn Đặng Sơn. Đối với Hàn Trọng có thể cùng hắn chính diện một trận chiến, đây là để Hỏa Phượng hơi kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới nhân loại thực lực, thế mà cũng có thể đạt tới trình độ như vậy, cái này cùng hắn lấy trước đánh giết những cái kia nhân loại, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nhưng là, cũng giới hạn nơi này mà thôi. Hàn Trọng mặc dù chặn công kích của hắn, nhưng chỉnh thể thực lực phương diện vẫn như cũ muốn so mình yếu một bậc. Thực lực Xê Xích không nhiều tình huống dưới, đánh giết Hàn Trọng có thể sẽ có chút phi phức, nhưng là Hỏa Phượng đối với mình vẫn là có đầy đủ lòng tin. Mà đối diện Hàn Trọng cũng đứng vững vàng thân hình, giơ cánh tay lên nhìn một chút, phía trên Khôi Giáp đã từng khúc bảo liệt. Triệu Tử Nguyệt Ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực, chỗ tạo nên Khôi Giáp, hiện nhiên là không cách nào ngăn trở cấp 8 đỉnh phong Phượng tộc yêu thánh công kích. Không có Khôi Giáp bảo hộ, có thể thấy rõ ràng, trần trụi trên cánh tay, nhận lấy nghiêm trọng bóng. Hỏa phượng hỏa diễm mặc dù đã tắt, nhưng là hỏa độc vẫn tại trong cơ thể tứ ngược, thậm chí có tiếp tục hướng trong cơ thể lan tràn xu thế. Ha ha, ngươi thực lực cũng tương tự không gì hơn cái này. Hàn trọng nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý khoát tay áo. Tại sinh mệnh chi thụ năng lực chữa trị dưới, thủ thương cánh tay nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Cái này, làm sao có thể? Hỏa Phượng mở to hai mắt, có chút không thể đưa tin. Ngang cấp đối chiến, cho dù là Kim Vượng bị hắn hỏa diễm bỏng, cũng chỉ có thể trường kỳ mà chậm rãi khôi phục. Nhưng trước mắt này cái nhân loại, thế mà tại trong trước mắt liền khôi phục thường thế. Kim Vượng hẹp dài hai mắt nhíu lại, chữa trị hệ năng lực. Nhìn đến thủ đoạn của ngươi, so với trong tưởng tượng muốn nhiều, chắc không được dám như thế của vọng. Coi như như thế, thì phải làm thế nào đây? Chờ đưa ngươi đốt thành một phấn, ngươi liền biết mình chữa trị năng lực, tại ta xích diễm chân hỏa dưới, là cỡ nào buồn cười. Hàn Trọng kinh thị, để Hỏa Phượng càng thêm nổi giận, thân hình lay động một cái, hóa thành bản thể bộ dáng. Một con toàn thân dâng lên hừng hực hỏa diễm chim lớn, xuất hiện tại Hàn Trọng mặt trước, xem bộ dáng là muốn dự định cùng Hàn Trọng quyết nhất từ chiến. Hàn Trọng lạnh lùng nhìn trước mắt trước hỏa diễm chim lớn, quát lớn, "Phượng tộc, các ngươi đây là muốn hướng ta chính thức tuyên chiến sao?" "Tuyên chiến? Ngươi còn chưa đủ tư cách, chết đi cho ta!" Hỏa Phượng trên thân hỏa diễm tăng vọt, nóng rực khí tức, để không khí phát ra gợn nước đồng dạng ba động, như là bị ngọn lửa thiêu đốt không thể chịu đựng được đồng dạng. Ngay tại lúc Hỏa Phượng sắp công kích thời điểm, đột nhiên một cố cường đại mà khí tức âm lanh truyền đến, Hỏa Phượng thân hình lập tức như là bị thi triển định thân pháp đồng dạng, trực tiếp ổn định ở nơi đó. Một đôi mắt phượng bên trong, để lộ ra nghi hoặc, không hiểu, cảnh giác, cùng vẻ sợ hãi. Không chỉ có như thế, không trung bên trong, thân ảnh liên tục chớp động, một liền bảy tám đạo bóng người, tiếp xuất liên tục hiện tại Hỏa Phượng bên người. Những này thân ảnh, có chút là nhân loại bộ dáng, có chút thì là to lớn chim bay hình dạng lại nam nữ khác biệt, nhan sắc không đồng nhất. đây là kim vượng hí mắt lại, hẹp dài mắt vượng bên trong, bắn ra khiếp người ánh mắt, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy khó mà đưa tin. phía trước mở ra tử vong chi rực hàn trọng, như là tử vong quân chủ dáng lâm, khí tất cả người đều biến đổi. nhưng mà cùng cái này so sánh, chân chính để những cái kia vượng hoàng chi tử khiếp sợ, vẫn là tiếp xuống phát sinh hết thảy. nương theo lấy tử vong khói đen tràn ngập, như là biến ma pháp đồng dạng, một đầu tiếp lấy một đầu minh long, từ tử vong âm vụ bên trong nổi lên, khổng lồ long thân nắm giữ toàn bộ bầu trời, cường đại âm lãnh tử vong lãnh khốc khí tức tại không trung chẩn ngập tôn kính tử vong chi chủ hắc ám cha minh long nhất tộc nghe theo ngài triệu hoán đản sinh tại tử vong cùng hắc ám bên trong sinh vật lần thứ nhất ở cái thế giới này hiện thân băng lanh vô tình ánh mắt tại phượng tộc trên thân đảo qua về sau hướng hàng trọng hành lễ bài kiến mà cung lúc đó tại minh long nhất tộc hiện thân một khắc này ngay tại đông hải bên trong chiến đấu lão long vương nao chấn cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhạn đặng sơn phương hướng chỉ là không đợi hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trước mắt chém giết lần nữa liên lụy tinh lực của hắn lão long nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đầu nhập vào vĩnh viễn đổ sát bên trong đây là Long tộc, Lôi Điểu kinh ngạc nói, cho dù là phượng tộc cường đại, đối mặt cái này Minh Long nhất tộc, cũng không khỏi thần trường cao độ cùng cẩn thận. Làm sao có thể? Thế gian tại sao có thể có dạng này Long tộc, cho tới bây giờ Trương nghe nói qua. Lam phủ cũng đồng dạng biểu thị không hiểu. Cái khác tiểu phượng, cũng là hoang mang không thôi, tại trí nhớ của bọn hắn truyền thừa bên trong, Long tộc giống như không phải cái dạng này à. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 597, Phượng tộc thực lực. Hàn Trọng Triệu Hoán đi ra Minh Long, hết thảy chỉ có 12 đầu toàn bộ đều là cấp 8 chân long biến thành. Về phần những cái kia cấp 7 dao long, ra cũng chỉ là chịu chết mà thôi, hàn trọng dứt khoát liền không có triệu hoán. 12 đôi chín, tăng thêm hàn trọng mình, liền là 13 đôi chín, đây mới là hàn trọng lực lượng chỗ. Đó cũng không phải thế gian này chi rộng, ngươi từ nơi nào triệu hoán đến tà ác như thế sinh vật? Nhìn xem mắt trước từng đầu, như là núi non đồng dạng minh long, vắt ngang tại không trung, Kim Vượng vẻ mặt nghiêm túc, lạnh giọng hỏi: "Từ đâu tới, có trọng yếu không? Trọng yếu là, các ngươi hiện tại nhất định phải khai chiến sao?" Hàn trọng phi thân đứng lên Trần Thiên Hoa biến thành đầu kia cự long trên đỉnh đầu đứng ở cự long song giáp ở giữa, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía vượng hoàng cửu tử. Suy, kim vượng cười nhạo một tiếng, nói, những này long tộc xác thực cái gì? Nhưng là ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng bọn hắn, liền có thể chiến thắng chúng ta vượng tộc sao? Long vượng hai tộc tại thời kỳ thượng cổ, đại chiến mấy ngàn năm, phượng tộc cửu tử đối chiến trăm ngàn long tộc mà bất bại, ngươi chẳng lẽ liền không suy nghĩ nguyên nhân trong đó sao? Lời này, lập tức để hàn trọng vì đó sướng sở. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Nhưng từ trong nội tâm, hắn cũng vô cùng rõ ràng, cái này kim vượng nói tới khả năng không giả. Trước đó tại bạch tháp chi thành. Long tộc số lượng khoảng chừng trên trăm đầu nhiều, số lượng sắc thực viễn siêu trước mắt vượng tộc số lượng. Nếu như đợi một thời gian, càng nhiều dao long có thể sẽ tiến hóa trở thành chân chính long tộc, đến lúc đó long tộc số lượng chỉ có thể càng nhiều, trăm ngàn đầu cự long khả năng thật không đáng kể. Mà phượng tộc đâu? Cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua vượng tộc cửu tử, lại chưa từng có nghe nói vượng tộc là thành quần kết đội. Đó là bởi vì thượng cổ thần thoại thời kỳ, có thế gian duy nhất chân hoàng tồn tại. Cựu phượng chiến tử về sau có thể tại vượng hoàng nhất bản chi hỏa bên trong trùng sinh. Mà bây giờ Phượng hoàng chưa sinh ra, các ngươi cựu phượng chiến tử một cái, liền thiếu đi một cái có lẽ cũng khó nói trải qua trận này, phượng tộc như vậy mẫn diệt thế gian, tại một thế này triệt để đoạn tuyệt cũng khó nói. Hàn trọng chính đang suy nghĩ, muốn từ long tộc chuyển thừa ký ức bên trong, tìm kiếm phượng tộc tin tức tương quan thời điểm. Một đạo thanh lanh thanh âm ở bên cạnh vang lên, hướng hắn giải thích phượng tộc nguyên nhân vị trí. Hàn trọng nghe được thanh âm này, lập tức trong lòng vui mừng, vui vẻ nhìn về phía một bên, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Theo thanh âm, hư không phát sinh ba động, một đạo thanh lệ thân ảnh màu trắng, từ gợn sóng giống như lắc lư không khí bên trong hiện hiện. Những ngày long tộc là từ lâu tới. Bạch Long chủ tướng ánh mắt tại minh long trên thân nhìn lướt qua trong lòng đồng dạng mang theo nghi hoặc cùng bất an loại này hắc ám cùng tử vong bên trong đạn sinh tồn tại đối với ngoại trừ hàn trọng bên ngoài tất cả sinh vật đều ôm lấy thiên nhiên để ý cho dù là thân là long tộc nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đồng bào nhưng những này minh long khí tức trên thân lại làm cho nàng rõ ràng cảm nhận được đây đúng là long tộc không thể nghi ngờ việc này để nói sau hàn trọng hàm hồ nói một câu lợi dụng long thi cái này sự kiện tối không tiện bản giao liền là bạch long bạch long là ngươi mà tại đối diện cái kia hỏa phượng lập tức nhận ra bạch long chủ thân phận mắt phượng bên trong tràn đầy lửa giận hừng hực bị bạch long chủ đánh lén đau sót cùng xỉ nhục để hắn suốt đời khó quên nhưng mà cùng cái này so sánh chân chính để phượng tộc trong lòng phát lệnh vẫn là bạch long nói ra được kia lời nói bị trước mặt mọi người vạch trần nội tình dù là kim phượng trầm hồn trí tuệ cũng không khỏi có chút trong lòng lạnh xuống bắt nạt hàn trọng đối phượng tộc vô chi có thể nhưng là muốn bắt nạt một đầu chân chính long tộc cái này là không thể nào tựa như phượng tộc cực kỳ hiểu rõ long tộc đồng dạng long tộc cũng đồng dạng hiểu rõ phượng tộc đại chiến mấy ngàn năm hai tộc ở giữa có thể nói cơ bản đã không có bí mật cũng chính vì vậy phượng tộc nhìn thấy bọn hắn chưa từng thấy qua minh long nhất tộc lúc mới có thể khiếp sợ như vậy, coi là Long tộc sẽ ra chuyện gì bọn hắn không cách nào biết được mới biến hóa. Đương nhiên, liên quan tới Phượng tộc lấy Cựu Phượng đối kháng Long tộc mấy ngàn năm, Phượng tộc thực lực càng mạnh cái này sự kiện, nàng nói cũng không phải toàn sai. Luân một đối một đơn đấu năng lực, Phượng tộc thực lực sắp thực muốn so Long tộc cường hoành một chút. Nay chủ yếu nhờ vào Phượng tộc tiểu tử, mỗi cái đều có năng lực đặc thù. Tỷ Như Kim Phượng có được vô lượng kim quang, Hỏa Phượng có được xích diễm chân hỏa, Tuyết Hoàng có được băng tinh tuyết vực, Thanh Loan có được trăm huyền thiên nhãn, Đại Bằng có được thôn thiên vẻ địa, Đại Phong có được bí phong phệ hồn. Lôi điều có được lôi kiếp bách luyện, lan phủ có được thủy vực ngàn trượng, khổng tước có được ngũ thải thần quang. Trừ cái đó ra, còn có phượng hoàng nhất Bàn chi hỏa. Cái này thập đại năng lực, mỗi một loại đều là cực kỳ cường đại thần thông, công kích thủ đoạn cũng phong phú đa dạng. Mà tương đối mà nói, long tộc thủ đoạn công kích, liền muốn thua chị kém em nhiều. Ngoại trừ long châu tiến công, vậy ngược thuận phòng thủ bên ngoài, long tộc duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có cường hoành thân rồng mà thôi. Nhưng có mạnh mẽ hơn nữa thân rồng, cùng phượng tộc, trung tộc năng lực tương đối đối kháng, cuối cùng thao đản vẫn là chính mình. Cho nên. Cửu Phượng không sợ hai Hàn Trọng 12 đầu Minh Long, kia là có đầy đủ lực lượng làm chảo chống. Hiểu rõ cái này trong đó tiền căn hậu quả về sau, Hàn Trọng đầu tiên là trầm mặt một chút, lập tức ha ha nở đủ cười. Nhân loại, ngươi cười cái gì? liền xem như ngươi biết năng lực của chúng ta thì thế nào? Coi như tăng thêm ngươi cùng cái này bạch long cũng không phải đối thủ của chúng ta. Hoa Phượng quát lớn bắt đầu, Thê Lương đạt được Phượng gáy tiếng vang lên, âm thanh chấn khắp nơi. thải y không tức, tuổi tác nhỏ nhất cũng cười khinh khách lên, nói theo, này nhân loại có phải hay không tròn vắng? Hàn Trọng tiếng cười vừa thu lại, lại nhận nói, nếu như nếu là so nhiều người. Ta khả năng sẽ còn lo lắng, thế nhưng là nếu như chỉ là so đấu năng lực. Ta không sợ nhất liền là cái này a. Vừa dứt lời, tại hàn trọng bên người xuất hiện một chiếc gương. Tấm gương đối đối diện phượng tộc lắc lư một cái, ngoại trừ kim phượng phản ứng cực nhanh, lợi dụng vô lượng kim quang che khuất mình bên ngoài, cái khác tám, cái phượng tộc thân ảnh toàn bộ lạc vào kính bên trong. Sau đó, tại một đám phượng tộc nhìn chăm chú phía dưới, làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Từ mặt kính bên trong, đi ra cái này đến cái khác thân ảnh, thế gian xuất hiện lần nữa cựu phượng trừ kim vượng bên ngoài cái khắc tám vượng mặt kính phục khắp năng lực, là hàn trọng nhất là nhìn chúng một loại phụ trợ năng lực, đem nó tu luyện tới ngụy thần cảnh về sau, hàn trọng đã có thể phục chế 8 cái tồn tại. bị sao chép được 8 vượng đứng tại hàn trọng bên cạnh thân, cùng đối diện vượng tộc cửu tử xa xa tương đối. hiện tại thế nào? hàn trọng cười hì hì nói, phục chế thể sao? hư, coi như ngươi có loại năng lực này thì thế nào? những này phục chế thể thực lực, căn bản không chịu nổi một kích. nhìn thấy mình bị sao chép được, hỏa vượng tượn hồ cực kỳ tức giận, nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền phát hiện những này phục chế thể thực lực không đủ. ngụy thần cảnh mặt kính phục khắp dị năng. Sao chép được đối tượng, cũng chỉ có Ngụy Thần cảnh ma thôi. Ngụy Thần cảnh giao đấu cấp 8 đỉnh phong, căn bản không có thời cơ. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 598, đánh giết Hỏa Phượng. Có lẽ là không chịu nổi một cái đi, nhưng là nếu như lại thêm chân thần cảnh ta, còn đồng thời có được mười loại trở lên khác biệt năng lực đâu. Hàn Trọng cười lạnh nói, nhưng trong lòng thì nghĩ đến tiểu Tuấn nhục thân bom. Những này chim lóc nhóc, chẳng lẽ thật sự coi chính mình chịu hắn những này phục chế thể, là vì cùng bọn hắn chính diện chém giết sao? Hàn trọng tại trong lòng suy nghĩ làm sao âm cái này cựu phượng một chút, mà hắn lời nói, lại như là kinh lôi đồng dạng, tại cựu phượng trái tim nổ vang. Cái này phượng hoàng cựu tử mới đột nhiên ý thức được, mình cho tới nay không để ý đến cái gì. Đúng à, cái này đáng chết nhân loại, từ khi xuất hiện đến nay, tựa hồ đã phô bày nhiều loại khác biệt thủ đoạn. Không gian, chữa trị, tử vong chi dược, mặt kính phúc khác, cùng triệu hoán những cái tiêu quỷ dị long tộc. Chỉ bằng vào thực lực bản thân, hắn liền có thể cứng rắn cản hỏa phượng xích diệm chân hỏa. Nếu như nếu thật là có được 10 loại trở lên năng lực, vậy hắn luôn luôn cao ngạo phượng tộc cửu tử, lần thứ nhất cảm thấy trái tim băng giá. Thực lực cao thấp, nhân số nhiều ít đều không phải mấu chốt, một cái ngươi không thể nào hiểu được địch nhân mới là vấn đề. Phượng tộc sở dĩ tự ngạo là bởi vì Phượng tộc bắt nguồn từ Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng nghe nói là hỗn độn sơ khai thời điểm, ông Dương nhị khí cảm giác lẫn nhau mà ra đời hỗn độn sinh vật. Cho nên Phượng Hoàng bị nói là thiên địa chi tử, địa vị đáng tôn sùng, cao hơn nhiều những sinh vật khác. Nhưng bây giờ đến xem, trước mắt cái này nhân loại tựa hồ có chút không tưởng nổi à? Làm sao cảm giác hắn càng giống ông trời con riêng đầu? Một cái người có vô số loại năng lực, nếu như thật có ông trời lời nói, đây cũng quá bất công đi. Dạng này chúng ta có hay không có thể thật tốt nói chuyện rồi đâu? Hằng trọng dù bận vẫn ung dung nhìn xem kinh ngạc đến ngây người phượng tộc đám người so năng lực số lượng cái này mình am hiểu nhất ta. Đàm, người đánh trước qua ta lại nói đi. Một người kiêu ngạo là không nhìn nổi người khác so với mình càng kiêu ngạo hơn. Hàng trọng trang bước hành vi nghiêm trọng kích thích hỏa phượng để hắn cho tới nay tự cho là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đều biến như thế phổ thông cùng buồn cười. tăng thêm cực độ chủ nghĩa chủng tộc quấy phá hỏa phượng lần nữa ngang nhiên phát động công kích muốn dùng thực lực cường đại đem mắt trước cái này dám ở mình mặt trước trang bức nhân loại đốt thành cho bụi. Thiêu đốt lên xích viêm chân hỏa khổng lồ phượng tộc chim lớn. Trực tiếp nào về phía đứng ở đầu rồng phía trên Hàn Trọng, hung lệ tiếng vọt hót, âm thanh chấn mây xanh. Lần trước không đánh xong, lần này tiếp tục tới đi. Cũng không chờ Hàn Trọng động thủ, một bên Bạch Long chủ đột nhiên ra tay, trợ giúp Hàn Trọng cản lại Hỏa Phượng công kích. Cực kỳ hiển nhiên, cái này Bạch Long chủ mặt lạnh tim nóng, muốn trợ giúp Hàn Trọng thăm dò một chút Phượng tộc, để hắn càng nhiều hiểu rõ Phượng tộc phương thức chiến đấu. Một bộ áo trắng, dung nhan thanh lệ Bạch Long chủ, thân thể đột nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt hóa thành Bạch Long thân thể. Nhưng mà quỷ dị chính là, nàng thân thể mặc dù cấp tốc tiến lên, nhưng là ai cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nàng tựa như là một đầu đâm vào hư vô bên trong, thẳng đến toàn bộ thân hình hoàn toàn biến mất tại hiện thực thế giới. Cẩn thận phía sau, có vượng tộc lớn tiếng nhắc nhở hỏa phượng. Hốt hoảng ở giữa cũng không biết là vị nào, mà hỏa phượng cái này cũng là trong lòng phát lạnh, lập tức cảm giác được không ổn, cánh chấn động mạnh, lướt ngang mấy ngàn mét. Chỉ là bạch long loại này xuyên qua hư không năng lực, thực sự quá cổ quái. Tại hỏa phượng cảm thấy không đúng, tiến hành tránh né lúc sau đã không còn kịp rồi. Long châu không có dấu hiệu nào xuất hiện, trực tiếp đập nền tại hỏa phượng trên thân. Thế lương phượng gáy lên, nương theo lấy lượng lớn phượng huyết vẩy xuống ẩn chứa sịch viêm chân hỏa khí tức huyết dịch, một khi rơi xuống đất, liền đốt lên phía dưới rừng cây, mặt đất, nham thạch, đỉnh núi, phạm là nhiễm vượng huyết địa phương, toàn bộ đều bị đốt thành một loại quỷ dị màu đỏ, hóa thành nhỏ vụn một phấn. Long tộc vốn là cực kỳ thực lực cường đại, phối hợp thêm sinh mệnh chi thụ nhánh cây, để bạch long chủ thực lực cơ hồ tăng gấp bội tăng lên. Liên xem như hỏa vượng lần này tràn đầy cảnh giác, thế nhưng là tại bạch long chủ công kích phía dưới, vừa thấy mặt vẫn là bị thiệt lớn, bị thương bị đau hỏa vượng biến càng thêm hung lệ, hai cánh đột nhiên gỗ, sịch viêm chân hỏa đột nhiên bùng phát, ngọn lửa kéo dài đến phạm vi trọn vẹn bao trùm chung quanh trăm dặm. Hư không tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, phát sinh vận vèo cùng biến hình. Tìm không thấy Bạch Long chủ chân nhân chỗ, Hỏa Phượng biện pháp duy nhất liền là lợi dụng phạm vi lớn công kích, đưa nàng bước ra hư không, trở lại thế giới hiện thực. Đây là một cái đần phương pháp, hao phí năng lượng kinh người, nhưng thắng ở có tác dụng, Bạch Long chủ quả nhiên bị ép tại xích viêm chân hỏa bên trong nhiệt thân. Hỏa Phượng hai mắt bên trong, lộ ra hung lệ ánh sáng, kêu to một tiếng, mang theo vạn trượng bước lên hỏa diễm, xông về Bạch Long chủ. Phượng tộc có thể một cái nhiều, kia không phải là không có đạo lý, chủng tộc dị năng tồn tại, đối với Long tộc hạn chế hay là vô cùng lớn. Thân ở xích viêm chân hỏa bên trong, Bạch Long chủ không được hao phí lượng lớn năng lượng để chống đỡ hỏa diễm tập kích, hỏa diễm mênh mông cũng tương tự đối tầm mắt của nàng tạo thành ảnh hưởng. Không thể không nói, xích viêm chân hỏa bao trùm phạm vi, liền là hỏa phượng chiến đấu sân nhà. Tương đối lâm vào bị động phòng ngự Bạch Long, đối mặt hỏa phượng thì là tinh thần chấn động, hai cánh cổ động ở giữa, thân thể đã trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại mặt nàng trước. Một đôi sắc bén vũ trảo, chụp tới Bạch Long thân thể. Cái này nếu như bị bắt thực, liền xem như Long tộc thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khó tránh khỏi muốn huyết nục rời. Thượng cổ thần thoại thời kỳ, Chết bởi phượng chảo phía dưới long tộc vô số kể, bạch long chủ thân là long tộc truyền thừa thượng cổ ký ức, tự nhiên không có khả năng không biết phượng tộc lợi hại, cho nên nàng quả quyết bắt đầu dùng vảy ngược thuận ngăn trở hỏa phượng công kích sắp bén. Nhưng chính như bạch long chủ giải hỏa phượng công kích đồng dạng, hỏa phượng cũng đồng dạng biết công kích của mình sẽ dẫn tới bạch long chủ như thế nào cử động. Tại vậy ngược thuận xuất hiện trong ngay mắt, hai chảo của hắn tại vậy ngược thuận phía trên đột nhiên nhấn một cái, thân thể cao lớn như là tiểu sảo chim én đồng dạng đã mượn lực linh sảo bay ra, một cái lượn vòng đã xuất hiện tại bạch long phía sau lưng một đạo thuật dài hỏa long mang theo giữ dằn vô song năng lượng đánh phía bạch long chủ phía sau lưng cảm nhận được phía sau truyền đến nóng bỏng năng lượng bạch long chủ khổng lồ thân rồng co lại đầu rồng đột nhiên hướng về sau chuyển một cái há miệng liền phun ra vàng nóng ánh long châu ha ha sớm biết ngươi có thể như vậy hỏa phượng thanh âm phách lối xuyên đấu năng lượng bạo tạc ba động truyền đến nương theo thanh âm còn có hỏa phượng đốt hỏa diễm tiêu đốt thân thể hỏa phượng bất ngờ đánh tới lần này mục tiêu của hắn chính là bạch long đầu cẩn thận nhìn thấy một màn này một bên quan chiến hàn trọng cũng bốc một cái mồ hôi lạnh cánh tay đã nâng lên bạo có thể bỏ liền muốn bắn ra cứu ván bạch long chủ tính mệnh. Nhưng vào đúng lúc này, một cây không chút nào thu hút một trận chiến, đột ngột xuất hiện tại hỏa phượng mặt trước, đến mức hỏa phượng tựa như là thiếu thân lao đầu vào lửa đồng dạng mình đụng phải một trận chiến. Tại xích viêm chân hỏa dưới, cơ hồ tất cả vật phẩm đều sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi, làm sao hướng là một cây gỗ? Nhưng mà để hỏa phượng kinh dị chính là, căn này mang theo lá xanh một trượng tại xích viêm chân hỏa dưới nhiệt độ, thế mà không có biến hóa chút nào, ngược lại tản mát ra màu xanh lá huỳnh quang. Màu xanh lá huỳnh quang chỉ có thật mỏng một tầng, lại có thể chống đỡ xích viêm chân hỏa thiếu đốt. Sau đó. Hắn trơ mắt nhìn căn này một trượng, đâm vào trong cơ thể của mình, cho mình một kích chí mạng. Tại sắp chết một khắc này, hắn tự hồ cảm giác quá trình này phi thường trong chạm, đến mức hắn có thể rõ ràng quan sát cùng cảm thụ đây hết thảy. Tất cả thống khổ, vô tận hoảng sợ, cùng tất cả không cam lòng cùng oán hận, tại thời khắc này đều thành hư ảo. Nguyên lai tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại không biết đối phương cũng sớm đã bố cục đợi chờ mình. Mà mình cho tới nay mơ ước kiện pháp bảo kia, cuối cùng lại thành kết thúc tính mạng mình sắc khí. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh chương 599, tâm lý chiến. Vẹn vẹn chỉ có hai cái hiệp, Hỏa Phượng chiến tử. Thân hình khổng lồ ngã rơi trên mặt đất, theo sinh cơ biến mất, ngọn lửa trên người cũng từ từ dập tắt. Một màn này không chỉ có chân kinh vạn tộc, đồng thời cũng chọc giận vạn tộc. Một đầu long tộc thế mà ở ngay trước mặt bọn họ giết Hỏa Phượng, vậy làm sao có thể tha thứ? Mà lại vương hoàng chưa đạn sinh tình hữu giới, tử vong cũng liền mang ý nghĩa kết thúc. Bạch Long, ngươi thật đáng chết. Kim vượng hẹp dài mắt vượng bên trong phóng xạ ra hào quang, trên người Kim Quang đột nhiên gặp tăng vọt tốt 100 trượng, một con to lớn kim sắt chim lớn tại Kim Quang bên trong hiện hiện. Theo Kim Vượng động tác, cái khác phượng tộc cũng đồng dạng riêng phần mình biến hóa màu sắc khác nhau khác biệt bộ dáng phượng tộc cửu tử lần thứ nhất chỉnh chỉnh tề tề tại mặt của mọi người trước hiện ra chân thân a không đúng thiếu một chỉ hỏa phượng thi thể của hắn ở phía dưới nằm đâu về phần linh hồn đã bị hàn trọng đắc ý hấp thu giết người hấp thu linh hồn cái này đôi hàn trọng tới nói đã thành thói quen thành tự nhiên xáo lộ có cái này hỏa phượng linh hồn hàn trọng cảm giác mình tử vong chi rực đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ cũng là ở trong tâm tay phượng tộc nếu như các ngươi lại kiên trì chỉ sợ tử vong sẽ càng nhiều có lẽ phượng tộc thật liền muốn tại một thế này dì vong Đối mặt trong cơn giận dữ, liền muốn toàn quân để lên phụ tộc, Hàn Trọng dẫn đầu Minh Long đại quân, đứng ở Bạch Long chủ bên cạnh thân. Bởi vì Hỏa Phượng tử vong mà bị kích thích phụ tộc, tại Minh Long đại quân uy hiếp, cùng Hàn Trọng nhắc nhở dưới, rốt cục hơi thanh tỉnh một chút. Kim Vương nhìn chằm chằm Bạch Long, hai mắt tràn ngập kỉu hận cùng oán độc chi ý, hô lớn, "Giết nàng, giết đầu này Bạch Long, chúng ta sẽ đồng ý hòa đàm." Hàn Trọng lập tức bó tay rồi, cái này Kim Vương đầu góc có vấn đề sao, đưa ra loại yêu cầu này, giết mình người liền vì một cái hòa đàm tới cơ. Ngươi làm lão tử là đối mặt liên quân 8 nước lão Phật gia a. Hàn Trọng không khỏi thần sắc lạnh lẽo, Diệp Mai nói, còn không nhận rõ hiện thực sao? Ngươi cho rằng dưới mắt có các ngươi có kẻ mặc cả chỗ trống? Nhân loại, ta nói qua, Vĩnh Viễn không nên coi thường chúng ta Vượng tộc thực lực. Nếu như thật muốn nghĩ liều mạng, liền xem như chúng ta có thương vong, các ngươi cũng muốn toàn bộ chết sạch. Kim Vượng đệ nén vẫn nộ, thanh âm lại băng hàn vô cùng. Phượng tộc từ thượng cổ thần thoại thời kỳ liền có được uy danh hiển hách, còn chưa bao giờ giống hôm nay như này như thế cốt đủ. Nhưng mà, đây hết thảy đều là bởi vì chân hoàng chưa sinh ra, tộc không cách nào tại nhất chi hỏa bên trong sinh. Hàn Trọng ha ha cười lạnh, căn bản không thèm để ý đối phương nguy hiếp giết chết Hỏa Phượng về sau, Phượng tộc nhịn đến bây giờ không có ra tay, vô luận là căn cứ vào cái gì trong lòng, Hàn Trọng có thể khẳng định là Phượng tộc trong lòng có kiên kỵ, mà cái này cũng chính là Hàn Trọng hy vọng nhìn thấy. Hắn hiện tại muốn làm, liền là ra tăng Phượng tộc kiên kỵ, để bọn hắn biết tùy tiện khai chiến sẽ tạo thành như thế nào một loại hậu quả. Thế là, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hàn Trọng đưa tay đem bảo kiếm đâm vào ngồi xuống Minh Long đại nào bên trong. Một kiếm mất mạng. Này nhân loại điên rồi sao? Cho dù là thân là địch nhân, tất cả Phượng tộc tại thời khắc này đều có cảm giác giống nhau. Đương nhiên, nội tâm của bọn hắn bên trong khả năng hy vọng hàng trọng điên cuồng hơn một chút, tốt nhất là lại đem kia Bạch Long cùng một chỗ giết. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn kịp phản ứng, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện lần nữa, hoặc là nói từ Hàn Trọng xuất hiện đến bây giờ, bọn hắn đã không biết kinh ngạc bao nhiêu lần. Hắc ám khí tức tử vong, cùng bàng bạc sinh mệnh nhiệt lượng, cùng một chỗ tràn vào kia bị một kiếm mất mạng minh long trên thân. Chưa hoàn toàn sinh cơ đoạn tuyệt minh long, tại Hàn Trọng chữa trị dị năng, cùng xong năng lượng duy trì dưới, rất nhanh liền một lần nữa sống lại. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Các ngươi không có niết bàn chi hỏa, nhưng là ta lại có phục sinh năng lực. Dạng này các ngươi còn tưởng rằng có phần thắng sao? Hàn Trọng thanh âm để tất cả phượng tộc cảm nhận được từ đầu đến đuôi hẳn ý, tương đối thực lực cường đại, phượng hoàng nhất bản chi hỏa mới là phượng tộc chế bá thiên hạ máu chốt, cũng là phượng tộc không sợ chết bảo đảm lớn nhất. mà dưới mắt phượng hoàng chưa xuất hiện, đối phương lại có được cùng loại nhất bản chi hỏa năng lực, cái này còn thế nào đánh? phượng tộc trước nay chưa từng có tuyệt vọng, tiến lên một bước liền là vừa sâu. cho dù là rõ ràng có được cường đại như thế thực lực, có được khả năng chiến thắng thời cơ, nhưng hết lần này tới lần khác phượng tộc cũng không dám lại hướng trước phóng ra một bước. mà đối với Hàn Trọng tới nói, đây cũng là hắn muốn kiến tạo không khí nếu như vừa mở thủy phượng tộc cái gì cũng không biết đối với mình không hiểu rõ tình huống dưới rất có thể đi lên liền là một trận hỗn chiến trang diện đã không cách nào không chế như là phượng tộc nói như vậy kết quả sau cùng khả năng liền là lưỡng bại câu thương nhưng là tại mình từng bước một biểu hiện ra lực lượng tú tú bắp thịt tình huống dưới phượng tộc ngược lại bó chân không trước nạo khí cùng dũng khí càng là theo mình từng bước một biểu diễn ra thực lực mà dần dần suy yếu cuối cùng rốt cuộc không cách nào dâng lên lòng phản kháng ở giữa tuy có cái kia hỏa phượng thoáng rối một chút cũng may là bạch long lôi đỉnh một kích đánh chết hỏa phượng cũng tương tự làm ra chấn nhiếp tác dụng Trang diện lâm vào đỉnh trệ trạng thái, phượng tộc tựa hồ đang xoắn xuýt phải trang muốn được ăn cả ngã về không. Tại giữ gìn phượng tộc tôn nghiêm, cùng tử vong ở giữa làm ra một lựa chọn. Cái này, xếp hạng thứ 9 khổng tước, đột nhiên phát ra âm thanh. Vậy ngươi có thể đem hỏa phượng ca ca cứu sống sao? Nếu như ngươi có thể cứu sống hỏa phượng ca ca, vậy ta cũng không cùng ngươi đánh. Nếu như ngươi có thể cứu sống hỏa phượng, ta cũng đồng ý không cùng ngươi đánh. Nghe được khổng tước mở miệng, lôi điểu cũng đột nhiên nói. Khổng tước có lẽ chỉ là đơn thuần muốn hỏa phượng phục sinh, mà lôi điệu thì là vì kim cương. đương nhiên, hắn cũng nghĩ phục sinh hỏa phượng. Nhưng hai người này vô ý tiến hành lại làm cho ngưng trệ không khí đột nhiên giải phóng, mà phượng tộc khí thế cũng bởi vì khổng tức cùng lôi điều hai người thái độ không kiên định, tùy theo một tiết. Kim vượng tức giận chừng khổng tức cùng lôi điều hai người một chút, hắn không thể một cánh đem bọn hắn quất bay ra ngoài, hai cái này đồ đần căn bản không hiểu được xem xét thời thế. Thế nhưng là sự tình đến một bước này, nàng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đối hàn trọng nói, không giết cái này bạch lòng có thể, chỉ cần ngươi có thể phục sinh Hỏa Phượng, chúng ta vẫn như cũ có thể đồng ý hòa đàm. Cứu sống Hỏa Phượng. Vậy ta tấn thăng cần có năng lượng đâu? Tiêu long quân chiến sĩ trên ngàn trận chiến sĩ tử vong kia đâu? Hỏa vượng tại Tây Hồ Chu diệt nhân tộc ta hơn nghìn người, coi như bạch long chủ không giết hắn ta cũng sẽ giết. Muốn để cho ta cứu hắn, đây không có khả năng. Các ngươi muốn báo thủ, với ta mà nói, đồng dạng cũng là như thế. Hàng trọng kiên định lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Oan oan tương báo khi nào? kia là nói cho người khác nghe, chỉ cần sự tình mở đến trên đầu mình, không có người sẽ nói mây trôi nước chảy. Nhất là dưới mắt, mình nắm giữ chủ động cùng ưu thế tình huống dưới. Ngươi, Hằng trọng lời nói, để Kim Vượng vô cùng tức giận. đã như vậy, vậy liền để ta đi thử một chút. Ngươi đến tận cùng có bao nhiêu bản lĩnh? Kim Vượng cũng đúng là là nổi giận. Nàng tính tình mặc dù không giống Hỏa Phượng như thế nóng nảy, nhưng là Phượng tộc tiêu ngạo là một loại bản năng. Liên tục bị Hàn Trọng chén ép cùng không nhìn, cũng sớm đã để nàng đến nhẫn mãi cưỡng hạn, giờ phút này rốt cục cũng nhịn không được nữa. Vô Lượng lượng Kim Quang từ hắn trên thân nở rộ, cũng là cấp 8 đỉnh phong, nhưng là cái này Kim Phượng cảm giác đi lên, nhưng so với Hỏa Phượng cường hơn nhiều. Chương 600, Vô Lượng Kim Quang Bí Phong Phệ Hồn. Đối mặt Kim Phượng Vô Lượng Kim Quang, Hàn Trọng có loại đối mặt lồng lộng đại sơn cảm giác, cảm giác gấp bách mãnh liệt, để hắn khó mà hô hấp. Tự nhận là còn tính là cường hành thân thể, tại cái này Vô Lượng Kim Quang phía dưới, đều có loại muốn ra bị nén cảm giác. Không phải, đây không phải cảm giác, mà là đúng là da bị nẻ. Hàn Trọng có thể cảm nhận được xương cốt của mình, tại kéo kẹt kéo kẹt phát ra tiếng vang, mạch máu tại trên da thịt bạo ra, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Vô lượng kim quang cũng không có thực thể, càng không thể nào chạm đến, nhưng là cho Hàn Trọng cảm giác, lại giống như là một loại không cách nào đánh vỡ bình thường. Mà chính là bởi vì kim quang này không có thực thể, cho nên Hàn Trọng căn bản không thể nào ở trốn, càng không chỗ ẩn nút, tại kim quang bao phủ phía dưới, mình liền ở vào một chủng loại giống như trần truổi trạng thái, bị đè ép, vô tận đè ép. Không chỉ có là hắn, tính cả dưới người Hàn Minh Long cũng đồng thời nhận lấy kim quang áp chế trên người hắc ám chi khí tại kim quang phía dưới bị thiêu đốt cùng tăng an giã vô lượng kim quang hiện nhiên đối minh long khí tức cũng có tác dụng khắc chế cực lớn tử vong ngưng thị sinh mệnh tước đoạn, thức cảm tước đoạn, các loại năng lực đều không thể tại vô lượng kim quang bên trong xuyên qua tại mảnh này vô lượng kim quang bao phủ không gian bên trong kim vượng tựa hồ thi triển cấm thuật không gian để dị năng phóng thích nhận lấy ức chế thượng thanh đại động chân kinh tại thể nội vận chuyển không kiệt năng lượng tại thể nội chạy vội mỗi một phần năng lượng đều bị hàn trọng vận dụng đến cực hạn lấy chống cự đến từ vô lượng kim quang áp bách chỉ là kim phượng thực lực thực sự quá mạnh, cho dù là dưới mắt tạm thời có thể chống cự, mình cũng không cách nào ức chế một mực kiên trì. cái này kim phượng một đối hai tình huống giới, còn có thể đem mình áp chế gắt gao, thực lực mạnh, gần với vô chi kỷ, cùng lao long vương ngao chấn, từ vong áp bất giới, hàn trọng ngược lại càng phát thanh tỉnh, hắn biết nếu như ngồi xuống minh long vừa chết, mình chỉ sợ cũng phải lập tức sụp đổ. có lẽ là cảm nhận được mình đã bị nguy hiểm, trung quanh minh long lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, cao vút mà âm lanh tiếng long âm, như cùng đi từ kiểu ưu địa ngục bạch long cũng lên sinh mệnh quyền trượng, chuẩn bị cho kim Vượng một kích chí mạng đem hàn trọng từ vô lượng kim quang công kích phía dưới giải cứu ra. tại đối diện, kim phượng cũng là kéo dài khoảng cách, thần sắc đề phòng, toàn diện đại chiến, hết sức căng thẳng. nhưng vào đúng lúc này, ở vào trưởng không địa vị kim phượng đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm kêu to, vô lượng kim quang như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, nhanh chóng thu liễm trở về, ẩn nút tại kim phượng trong cơ thể. đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kim phượng đầu dài, chính thoát ra một đoàn ngọn lửa u lam, tại nàng tự thân kim quang làm nổi bật ở dưới, cái này đoàn u lam mà âm lánh hỏa diễm, nhìn qua cực kỳ quỷ dị mà người. đây là lửa gì? kim phượng, linh hồn loại công kích một đám phật tộc lập tức bao vây quả thứ kinh hoàng vây quanh bị U Minh Chi hỏa đốt lên linh hồn Kim Vượng một mặt là quan tâm một phương diện lo lắng Hàn Trọng thừa cơ đánh lén mà Hàn Trọng thì là thất khiếu chảy máu miệng lớn thở hổn hển trong lòng âm thầm may mắn mãi mãi còn tốt cái này vô lượng kim quang không cách nào ngăn cách công kích linh hồn nếu không thật muốn tại cái này Kim Vượng trong tay chơi xong đệ tử Tử Vong Chi dực chân thần cảnh tấn thăng lúc xen lẫn năng lực U Minh Chi hỏa loại này quỷ dị năng lực liền xem như cường đại như Kim Vượng cũng tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa trực tiếp chúng chiêu trực tiếp tác dụng tại linh hồn năng lực đối với tuyệt đại bộ phận sinh vật tới nói đều khó mà chống cự. Linh hồn bị điểm đốt, thiếu đốt, kim vượng thực lực cường đại, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đến từ linh hồn chỗ sâu thống khổ, để nàng không cách nào ngăn chặn điên cuồng hét thầm lên, lúc này đừng bảo là công kích hàn trọng, liền là tự thân phòng ngự đều cực kỳ khó khăn. Nếu như không phải cái khắc vượng tộc thủ hộ, hàn trọng có chính thành chắc chắn, có thể nhẹ nhõm đem nó đánh giết. Kia lão Long Vương ngao trấn, biết cấp tốc đem linh hồn bóc ra, đến khu trừ u linh chi hỏa tiếp tục thiếu đốt, Hiển nhiên kim vượng lại cũng không hiểu biết việc này, chỉ có thể không duyên cớ gặp lần kiếp nạn này. Chỉ là, u minh chi hỏa cho kim vượng mang tới tổn thương, cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tại hàn trọng phát động công kích, kim vượng tiêu thảm thời điểm, cựu vượng một trong đại phong cũng đồng thời vận dụng chủ tọt năng lực bí phong vệ hồn, đồng dạng tác dụng tại linh hồn năng lực, trực tiếp đem hàn trọng u minh chi hỏa thổi ra kim vượng linh hồn bên ngoài. U lam mà quỷ dị hỏa diễm, tại hư không bên trong tiêu đảng. Sau đó bởi vì đã mất đi linh hồn nhiên liệu trèo chống mà chôn bụi nhìn người sợ hãi trong lòng. Kim vượng thực lực này cường giả, linh hồn năng lượng là cực kỳ cường đại, điểm ấy linh hồn năng lượng tiêu đốt, mặc dù không đến mức động nàng căn bản, nhưng là thống khổ to lớn, lại làm cho nàng như cùng ở tại địa ngục đi một lượt Nguyên bản tiêu ngạo, phách lối khí diễm bị triệt để chấn ép, lông vũ tựa hồ cũng có thứ tự xuống dưới, cả người tinh thần cực độ không phân chấn, trên thân mồ hôi lạnh rơi, như là rơi xuống nước vượng hoàng đồng dạng. Tiêu đại phong tại tuổi đi kim phượng linh hồn bên trong gú minh chi hỏa về sau, tựa hồ đối hàn trọng công kích, hết sức bất mãn, lại đem bí phong phệ hồn nhắm ngay hàn trọng. Nhìn như một cỗ ấm áp gió nhẹ, lại trực tiếp xuyên thấu qua hàn trọng thân thể, thổi vào hàn trọng linh hồn bên trong. Nếu như là người bình thường, bị cái này bí phong gợi lên phía dưới, linh hồn sẽ bị trực tiếp bị thổi tan, chết toàn chết uổng. Linh hồn tồn tại cường đại, mặc dù không đến mức tại chỗ tử vong, nhưng là linh hồn bị thổi ra trong cơ thể. Hôn mê bất tỉnh cũng là trạng thái bình thường. Linh hồn là càng mạnh hơn một chút, có thể sẽ thần hồn vững chắc, vẫn như trước lại nhận bí phong ảnh hưởng, tỷ như chóng đầu hoa mắt, mắt nội đong đóm, buồn nôn nôn mửa, tiến tới dẫn đến thực lực mức độ lớn hạ xuống, tiến tới bị đại phong nắm lấy cơ hội giáo sát. bằng vào bí phong vệ hồn năng lực, đại phong khả năng không phải cựu vượng bên trong mạnh nhất tồn tại, nhưng tuyệt đối là quỷ dị nhất, khó chơi nhất tồn tại. Nhất là tại thượng cổ thần thoại thời kỳ, không biết có bao nhiêu sinh vật chết tại hắn năng lực này phía dưới, không chút nào khoa trương. Tại công kích linh hồn phương diện này, đại phong tuyệt đối là đứng tại đỉnh cao nhất cao thủ. Bây giờ thấy Hàn Trọng thế mà ở ngay trước mặt hắn thi triển công kích linh hồn, còn thế mà thường tổn tới ký vượng, cái này khiến Đại Phong cảm nhận được nhục nhã. Cho nên hắn không chút do dự hướng Hàn Trọng khởi xướng công kích, chuẩn bị lấy thủ đoạn giống nhau để Hàn Trọng ăn một chút đau khổ. Khả năng lực thi triển về sau, Đại Phong bối rối. Đây là tình huống như thế nào? Bí Phong thổi nhập Hàn Trọng sâu trong linh hồn, lại như là kiến càng lay cây đồng dạng. Hàn Trọng linh hồn thế mà lú lú bất động, thậm chí liền cái ra dáng chống cự đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác mình bị Phong, liền là thổi bất động. Đừng bảo là thổi tan, hoặc là thổi ra bên ngoài cơ thể thậm chí liền hơi lắc lư một chút, đều không có. Cái này sao có thể? Mặc dù cũng có người lực lượng linh hồn cường đại, có thể chống cự bí phong vệ hồn, nhưng giống Hàn Trọng loại tình huống này, gần như không tồn tại. Không dám tin tưởng Đại Phong, lần nữa nâng lên một hơi, há mồm thổi ra ngoài. Nhưng mà kết quả vẫn là đồng dạng. Hàn Trọng lau mặt một cái trên vết máu, sau đó hướng phía Đại Phong nhếch răng cười một tiếng, nói: "Đừng phí cái kia khí lực, phương diện khác ta không dám nói, nhưng là linh hồn phương diện, liền xem như ngươi tấn thăng đến cấp 9 chân hoàng cảnh giới, cũng không có biện pháp bắt ta." Chương 601: Lại bại Đại Phong Một số thời khắc, Hàn Trọng cũng sẽ thổi như bước, lắc lư, sẽ ra hồ làm áo quát. Nhưng là đối mặt đại phong bí phong phệ hồn công kích, Hàn Trọng thật đúng là không có khó lác. Từ khi có được Tử Vong Chi Dực phệ hồn kỹ năng đến nay, đến hậu kỳ phệ hồn tấn thăng làm linh hồn khế ước, hắn thôn phệ hết linh hồn, đã hơn vạn không chỉ. Cái này trong đó còn có lượng lớn linh hồn, thuộc về cường đại yêu vật, rất tinh giả. Nhất là tại không lâu trước, vừa mới thôn phệ kia một đợt long tộc linh hồn, vẹn vẹn số lượng này liền cao tới năm 560, mà lại đều là cấp 7 cấp 8 tồn tại. Lại thêm Tử Vong Chi Dực bạn thân liền có thần kỳ năng lực cho nên hàn trọng linh hồn năng lực mạnh, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Có thể nói, tại tất cả năng lực công kích bên trong, hàn trọng không sợ nhất liền là linh hồn hệ công kích. Cho nên hắn lấy được những cái kia linh hồn phương diện ấn ký, trên cơ bản đều là ban thưởng cho bên người những người khác. Chính hắn không cần để ý công kích linh hồn, nhưng là người bên cạnh không được. Người không sao chứ? Bạch Long đi đến trước, giúp hàn trọng thanh lý mất trên mặt chưa lau khô vết máu, ân cần hỏi han. Hàn Trọng bắt lấy tay của nàng, cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía đối đối diện. Cửu Phượng bên trong, hỏa phượng bị giết, kim phượng tan tác, đại phong không công mà lui, phượng tộc thật sự có một ít bối rối. Cường đại phượng tộc, chưa từng tao nộ qua loại này ngăn trở. Kim vượng có chút chán nản nhìn về phía Hàn Trọng, đã từng tiêu ngạo, tại Hàn Trọng tiếp liền hiện ra thủ đoạn bên trong, bị đánh vỡ tan cảnh. Đại Phong vẫn tại gió bên trong lỗ sột, khó có thể tưởng tượng mình cường đại nhất sát chiêu, vì cái gì vô dụng. Đừng phí cái kia khí lực liền xem như ngươi tấn thăng đến cấp 9 chân hoàng cảnh giới, cũng không có biện pháp bắt ta. Hàn Trọng câu nói này, thật sâu đâm nói Đại Phong thần kinh. Làm cựu phụ một trong, địa vị tôn sùng tồn tại, từ thượng cổ thần thoại thời kỳ đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối Đại Phong nói ra như thế khi nhục nhã. Cảm nhận được Hàn Trọng nhìn đến ánh mắt Đại Phong huyết khí dâng lên, bên người xuất hiện từng đạo nhỏ bé vòng xoáy màu xanh, một đôi hai mắt màu xanh bên trong, mang theo không cam lòng cùng của cường. Ta cũng không có chiến bại, năng lực của ta cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là công kích linh hồn, thử lại lần nữa ta hắn nói năng được đi. Đại Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bên người những cái kia nhỏ bé màu xanh vòng xoáy như là bị trăm ngàn chỉ vô hình sợi tơ dẫn dắt, cùng một chỗ lấy xoay tròn cấp tốc, vần quanh lấy bay về phía hàn trọng. Tại cực tốc bay múa quá trình bên trong, những này nguyên bản nhỏ bé vòng xoáy màu xanh cấp tốc lớn mạnh. Trong đáy mắt, vòng xoáy màu xanh liền biến thành càn quét thiên địa vòi rồng, to lớn phong trụ thông thiên chi địa. Theo vòng xoáy xoay tròn, cường đại sẽ sức lực, đem trong thiên địa tất cả đều sẽ rách, chúng quanh tất cả mọi thứ đều bị vòng xoáy thôn vệ. Mấu chốt nhất là, vòng xoáy này thực sự nhiều lắm, giống như là từng cái cá mễ, lại giống là từng cái tối xay thịt, chật ních không gian chúng quanh. Vòng xoáy còn lúc nhỏ, tựa hồ không gian trung quanh còn rất lớn, thế nhưng là làm vòng xoáy dần dần bị lớn, trưởng thành là càn quét thiên địa phong trụ thời điểm, giữa thiên địa đã không có bất luận cái gì có thể chặn chọc thế dịch không gian. Cái này, ngươi lại ra. Nhìn thấy một màn này, cho dù là kiến thức rộng rãi hàn trọng, cũng là không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn có năng lực mặc dù không ít, nhưng là muốn nói khắc chế cái này vòng xoáy gió lốc năng lực, thật đúng là không có. Đối diện loại công kích này, chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất liền là lợi dụng năng lượng hay là tử vong chi dực thủ hộ trọi cứng, thứ hai liền là thoát đi phiến khu vực này. Lấy cựu phượng cấp 8 đỉnh phong thực lực thi triển kỹ năng, liền xem như mình trọi cứng phía dưới, có thể sống sót, cũng là mình đầy thương tích. Cho dù là sinh mệnh chi thụ có thể làm cho mình trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng là thống khổ này vẫn là tránh không khỏi. Hàn trọng không phải tụ ngược đáy cuồng, tự nhiên không có hứng thú trọi cứng cho nên hàn trọng trước tiên lựa chọn thoát đi. Không gian chi môn mở ra, hàn trọng một bước phóng ra, đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn biến mất một máy mắt, vẹn vẹn kém một bước, cự phong tuyển cơn xoáy tập kích mà tới. Không gian chi môn bị kéo phá thành mảnh nhỏ, vừa mới bước qua không gian chi môn hàn trọng, đều kém chút bị to lớn sức lôi kéo cho kéo lại. giới đi tập kích phạm vi hàn trọng, xuất hiện vị trí, chính là đại phong ngay phía trên. Tại xuất hiện một máy mắt, bạn có thể bỏ ion trong nháy mắt phát ra hường hường ánh sáng, thủy diện tính công kích, bắn về phía phía dưới đại phong. Chỉ là có được ngự phong năng lực đại phong, tại cảnh giác cùng phương diện tốc độ, có vượt mức bình thường năng lực. Không khí bên trong khí lưu có chút một điểm lưu động, đều có thể gây nên hắn cảnh giác. Hàn Trọng xuất hiện phương thức mặc dù quỷ dị, nhưng là không gian chi môn mở ra, gió lốc lôi kéo lực lượng xuyên thấu qua không gian chi môn xuất hiện, Đại Phong liền lập tức cảnh giác cũng hành động. Hàn Trọng công kích mặc dù cấp tốc, nhưng là bạo có thể bó ion ánh sáng, chỉ là xuyên thấu Đại Phong tàn ảnh mà thôi. Muốn chạy sao? Công kích thất bại, Hàn Trọng cũng không kinh ngạc, cấp 8 đỉnh phong thần thoại sinh vật, nếu là cứ như vậy bị mình trực tiếp đánh chết, kia mới gọi khó mà đưa tin. Hư lạnh một tiếng, Hàn Trọng lại lần nữa mở ra không gian chi môn. Đồng dạng thao tác, nhưng là ứng đối phương thức lại phát sinh khác biệt. Vừa xuất hiện, Hàn Trọng cũng không phải là lần nữa lấy công kích làm chủ, mà là lập tức thi triển trọng lực tràng. Bỗng nhiên gia tăng trọng lực, để Đại Phong lập tức mất đi cân bằng, rõ ràng tốc độ thi triển đến cực hạn, nhưng không có đạt tới muốn hiệu quả, ngược lại có loại bước chân quá lớn kéo tới chứng cảm giác. Mà Đại Phong hành động chịu ảnh hưởng, cũng liền cho Hàn Trọng công kích thời cơ, bạo có thể bó y on cùng thức cảm tức đoạt năng lực, tùy theo phong thích. Tốc độ đúng vậy Đại Phong tuyệt chiêu cùng thủ đoạn bảo mệnh, bỗng nhiên bị hạn chế tình huống dưới, Đại Phong cũng là trở tay không kịp, mặc dù vội vàng ở giữa nhấc lên một đạo gió lốc phản kích Hàn Trọng, nhưng là bản thân hắn nhưng cũng đồng thời chiêu bạo có thể bó ion hủy diệt tính công kích, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Đương nhiên, lấy hắn thân thể cao lớn tới nói, lớn chừng miệng chén vết sẹo, lại không phải là yếu hại vị trí, tự nhiên không đến mức để hắn lập tức mất mạng, nhưng là chân chính để hắn cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng là, tại bị bạo có thể bó ion đánh trúng đồng thời, thức cảm tức đoạt năng lực, cho hắn tạo thành càng lớn bối rối. Đồng nhiên đã mất đi đối với ngoại giới, thậm chí là đối tự thân cảm giác, không có phương hướng, không có cảm thụ, tại tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong, đại phong một đầu cắm đến phía dưới rừng cây bên trong. Ma Hãn trọng mình, cũng bị đại phong tại thời khắc sống còn thi triển gió lốc, thổi đầu góc chấn váng. Mãnh Liệt Sẽ rách lực, đem trên người hắn tàn tạ cơ giáp, cơ hồ toàn bộ đều tách ra xuống dưới, lộ ra nửa thân trần thân thể. Mà hắn bản nhân, cũng cùng Đại Phong đồng dạng, một đầu mới ngã xuống đất, cùng núi đá tới cái tiếp xúc thân mật. Giữa song phương chiến đấu, động tác mau lẹ, làm người không kịp nhìn. Nhất là Đại Phong tốc độ di chuyển nhanh, Hàn Trọng lại sử dụng không gian chi môn, cả hai cơ hội là tại trong nháy mắt, liền liên tục biến đổi vị trí. Đợi đến vượng tộc những người khác phát hiện không đúng, muốn ngăn cản thời điểm, đã chậm. Đại Phong đã bị Hàn Trọng đánh trúng, rơi xuống mặt đất. Cũng may là Đại Phong mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng lại chưa chết đi. Lam Vũ cùng Lôi Điệu tranh thủ thời gian bay xuống đi, thủ hộ cùng xem xét đại phong. Mà Cửu Phượng bên trong, chưa hề ra tay qua Tuyết Hoàng cùng Thanh Điệu thì là lấy tốc độ nhanh nhất, ngắt ở Hàn Trọng mặt trước. Chương 602, hòa bình là đánh ra tới. Tuyết Hoàng thật sự là người cũng như tên, trong suốt như cùng băng tinh đồng dạng thân thể, tản ra lang liệt hàn khí. Tại trung quanh nàng, nhiệt độ tựa hồ cũng bị đông cứng đồng dạng, không khí bên trong lóe ra sáng bóng cùng khí tức nguy hiểm. Từ khi nàng xuất hiện về sau, trung quanh đông tuyết một mực không ngừng, mỗi một mảnh đều óng ánh sáng long lanh, nhưng lại sắc bén như lao. Lấy hàng Trọng thực lực bây giờ, đều bị tuyết này tiêu rạch ra ra thịt lộ ra từng đạo vết máu, người này nhân loại, lòng dạ thật là độc ác. Quát lớn thanh âm truyền đến, băng liệt thanh lãnh, như cùng đi từ núi tuyết nước suối, mắt lạnh ngọn nhưng lại mang theo lạnh thấu xử ý. Tuyết Hoàng như là băng phách điêu khắc con mắt bên trong, để lộ ra rét lạnh cùng phẫn nộ, không che giấu chút nào đối Hàn Trọng sắc cơ. Hàn Trọng liên tục đánh giết cùng kích thương đồng bào của nàng, cái này khiến Tuyết Hoàng vì đó tức giận. Hàn Trọng kém chút bị câu nói này cho khí cười, nghĩa Mai nói, các ngươi tự cao là cao ngạo tộc, đến cùng còn muốn hay không điểm mặt. Lôi Diệu, Hoa Phượng tập kích đồ sát tộc nhân ta trước đây, nhưng ta lại trước hết mời sứ giả sau đó lại tự mình tới tìm kiếm hòa đàm. các ngươi đâu? không phân xanh đỏ đen trắng xa lẫn chiến, ta liền không nói. giống như từ đầu đến cuối đều là các ngươi công kích trước ta, tốt ta, mà ta chỉ là bị ép phản kích. mấu chốt là không đánh thắng, còn mẹ nó trách ta, ta nhìn các ngươi dứt khoát không muốn gọi phượng tộc, đổi tên cứ gọi vô sỉ nhất tộc tính toán ba. tuyết hoàng xinh đẹp mà băng lánh mắt phượng, trong ngáy mắt ngưng trệ. vì cái gì cái này nhân loại nói, giống như có chút đạo lý à? chẳng lẽ quái chính chúng ta sao? nhưng hắn cuối cùng câu nói này nghe vào vì sao như thế làm giận đâu? tức giận cùng sát cơ tại tuyết hoàng trong lòng nã không khí trung quanh trong nháy mắt chợt hạ xuống vài đủ giang giắc giang giắc thanh âm tại không trung vang lên từng đạo bóng ánh sáng long lanh băng tinh nương theo lấy cực hạn khí tức kinh khủng lấy tuyết hoàng làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn trung quanh hết thảy tất cả lấy cực nhanh tốc độ bị băng tinh băng phong lại tới nhìn thấy như là lồng giam đồng dạng băng tinh bao phủ mình hàn trọng thần sắp biến đổi đưa tay chống đỡ tại băng tinh phía trên cho dù là bản thân hắn có được băng hệ năng lực nhưng cảm thụ băng tinh phía trên rất lạnh hàn trọng vẫn như cũ dùng mình một cái lạnh leo thấu xương trực thấu thần hồn băng tinh như là có sinh mệnh đồng dạng nhanh chóng dọc theo cánh tay của hắn lan tràn đem hắn bao khỏa tại trong đó, mắt thấy là phải bị toàn bộ băng phong thời điểm, hàn trọng vật chất chuyển hóa năng lực phát động, tất cả băng tinh một ngáy mắt, toàn bộ chuyển hóa làm mỹ lệ cánh hoa, đã mất đi da rét thấu xương cùng tử vong giam cầm, lại mang tới mỹ lệ cùng hương thơm. gió núi thổi, cánh hoa từng mảnh bay múa, theo gió phiêu lãng, tạo thành một đầu xinh đẹp tiêu mang. Tuyết Hoàng sợ ngây người, không phải là bởi vì hoa tươi mỹ lệ, mà là hàn trọng phá giải nàng băng tinh năng lực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này phá giải qua chính mình thủ đoạn, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, thế mà lại có người lấy phương thức như vậy phá giải năng lực của mình. Mà Hàn Trọng lại không rảnh rỗi, tại phá giải tuyết vực băng tinh chói buộc về sau, thanh điểu chăm mắt tiên huyễn công kích cũng chớp mắt đã tới. Tiểu phượng một trong thanh điểu, cánh chim đồng thời mở ra, tại mỗi một cây cánh chim màu xanh phần đuôi, đều có một con mắt, nhìn về phía Hàn Trọng. Vô số lần kinh nghiệm chiến đấu cho thấy, huyền thuật loại vật này, đối với Hàn Trọng tới nói thật một chút tác dụng đều không có. Trước đó hắn thổi như bức nói đại phong đối của hắn linh hồn công kích vô hiệu, hiện tại hắn còn muốn nói nữa một câu, huyền thuật đối với hắn đồng dạng vô hiệu. Chỉ là thanh điệu kia lông vũ trên vô số con mắt, thực sự để hắn nhìn thấy có chút chóng đầu. Vô số con mắt tại mắt trước lăn lư. Ai nhìn đều chịu không được, cho nên Hàn Trọng quá quyết phát động tử vong ngưng thị. Thanh điểu cũng là tự cao tự đại, Huyết Thuật càng là nàng lập thân gốc dễ, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Trọng sẽ không lọt vào mắt Huyết Thuật. Kết quả ăn trộn gà bất thành còn mất nắm đạo, ngược lại không có chút nào phòng bị bị Hàn Trọng tử vong ngưng thị trực tiếp đánh trúng. Hóa đá chống cự, hóa đá chống tự ba. Tấn Thăng đến chân thần cảnh về sau, tử vong ngưng thị năng lực tăng lên, đối với cấp 8 sinh vật tới nói, đồng dạng có cực mạnh lực uy hiếp. Ban đầu ở ngụy thần cảnh lúc, Hàn Trọng liền có thể lợi dụng tử vong ngưng thị phong ấn trọng thương vĩ hồ, liền chớ đừng nói chi là hiện tại biến càng thêm cường đại. Thanh điểu đẳng cấp tương đối cao, mặc dù còn tại chống cử hóa đá xâm nhập, nhưng cũng đồng thời đã mất đi tiến công cùng phòng ngự năng lực. Chỉ cần Hàn Trọng miễn ý, tùy thời có thể lấy kết thúc tính mạng của nàng. đương nhiên, có Tuyết Hoàng tại, Hàn Trọng muốn tập sát Thanh điểu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên Hàn Trọng đem mục tiêu công kích đặt ở Tuyết Hoàng trên thân. Dừng tay, dừng tay, mời nhân Hoàng Vương tha Thanh điểu, chúng ta đồng ý hòa đàm. Nhưng vào lúc này, Kim Vượng kia ẩn chứa không cam lòng, sợ hãi, cùng vô tận khuất nhục cùng dễ chi ý tiếng gào vang lên. Hàn Trọng nao nao, còn cho là mình nghe lầm, lần nữa nghe được Kim Vượng la lên, thỉnh cầu hòa đàm về sau. Hàn Trọng lúc này mới vui mừng quá đỗi. Quả nhiên hòa bình là dựa vào đánh ra tôi a, lão tử bận rộn cái này nửa ngày, rốt cục vẫn là không có hưởng phí khí lực. Nhân Hoàng Bệ Hạ, chúng ta nguyện ý cùng đám Kim Vượng lại hóa thành Kim Thân ni cô bộ dáng, tại đại bằng cùng khổng thức cùng đi, đi đến Hàn Trọng thân trước, thần sắc chán nản nói: Ta cũng không phải là người bất cận nhân tình, thiên địa vạn vật đều có linh tính, tuy không phải đồng tộc, nhưng ta cũng tôn trọng các ngươi sinh tồn quyền lợi, cũng khởi sướng các chủng tộc chung sống hòa bình. Cho nên liên quan tới hòa đàm, yêu cầu của ta không cao, các ngươi cùng lòng tộc đồng dạng, lấy danh nghĩa của ta, lấy linh hồn làm môi giới thể là được đánh đường ngày, rốt cục thúc đẩy hòa đàm, cho nên Hàn Trọng cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra để Phượng tộc hướng mình Thể kết xuống linh hồn khí ước. đương nhiên, liên quan tới Long tộc bộ phận, hắn buông nghịch cái mánh khỏe cũng không nói ra tình hình thực tế. Đối với Phượng tộc tới nói, nghe được Hàn Trọng yêu cầu này, mỗi một cái đều là tức giận không chịu nổi. Nếu như dựa theo Hàn Trọng yêu cầu, cũng liền tương đương địa vị tôn sùng Phượng tộc, trong tương lai ngoại trừ muốn phụng Phượng Hoàng làm chủ bên ngoài, còn muốn vụng Hàn Trọng làm chủ, cái này đôi luôn luôn kiêu ngạo Phượng tộc tới nói là khó mà tiếp nhận. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, Phượng tộc đều không có như thế khuất được qua nhưng rất nhiều chuyện, không sợ mình gánh chịu, liền sợ có tương đối. Nghe nói Long tộc cũng là như thế về sau, Phượng tộc mặc dù phẫn nộ cũng không cam lòng, nhưng là phản ứng lại không hề tưởng tượng như kia lớn. Yêu cầu này chúng ta không thể đáp ứng, nếu không sinh tử của chúng ta đều đem trưởng khống tại tay của hắn bên trong. Cái này hóa thành hình người Tuyết Hoàng đi tới, phản đối hẳn trọng yêu cầu. Một thân màu băng lam báy dài, cả người như là núi tuyết hoa sen đồng dạng, thanh tịnh, sáng tỏ. Mặt mày như nguyệt, da thịt trắng hơn tuyết. Tuyết này hoàng biến thành thiếu nữ, như là tuyết bên trong đi tới tinh linh, để mắt người vì đó sáng lên. Mà tại bên người của nàng. Đồng dạng là hóa thành hình người thiếu nữ áo xanh, dáng người thon dài, thanh nhã như ngọc, cùng Tuyết Hoàng đứng chung một chỗ, giống như là một đôi hoa tỉ muội, nhưng lại có khác biệt khí chất. Chỉ là bởi vì vừa rồi chúng hàn trọng tử vong ngưng thị, mặc dù cuối cùng đem nó khu trừ, nhưng cũng thần thái có chút thể bại. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 603, Phượng tộc điều kiện. Từ hóa thành hình người sau bộ dáng nhìn lại, cái này cự phượng là mỗi người đều mang đặc sắc. Kim vương là toàn thân bọc kim quang ni cô, mắt phượng hẹp dài, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn qua rất là uy nghiêm nghiêm khắc, cảm giác là lạ, không giống nhân loại. Hỏa Phượng là cái thanh niên tóc đỏ, tính khí nóng nảy, mũi vểnh lên trời, cùng kim cương có chút tương tự, lại không giống kim cương như kia đơn thuần. đương nhiên, hiện tại hỏa Phượng đã xong đời, không đề cập tới cũng được. Tuyết Hoàng, thanh điệu xếp hạng 34, dáng người hiểu điệu, dung mạo xinh đẹp, cùng Bạch Long chủ so sánh cũng không thua bao nhiêu, là cựu phượng bên trong dáng dấp nhất là riêng dáng. xếp hạng thứ năm chính là Đại Bằng, đây là một cái thiếu niên tóc vàng, gương mặt tròn trịa bên trên, có một con mũi hưng, cười thời điểm nhìn qua rất là hòa khí, giống như là địa chủ nhà ngốc thiếu gia, nhưng là nụ cười vừa đi. Âm Tàn chi ý lập tức hiện hiện, vừa nhìn liền biết là Âm Tàn gia hỏa. Bất quá Hàn Trọng cũng không cùng nó giao thủ qua, hắn chiến lực cùng phương thức chiến đấu như thế nào cũng còn chưa biết. Danh tiếng lớn phát sám trắng, là cái phiêu giật Tuân tú thiếu niên. đương nhiên, đây là chỉ dưới tình huống bình thường. Dưới mắt bị Hàn Trọng trọng thương về sau, mặt như giấy vàng, vô cùng suy yếu, toàn bộ nhờ lôi điệu cùng lam phủ đỡ lấy. Ngoài ra, còn có lôi điệu cùng lam phủ hai người biến thành thiếu niên, cùng khổng thức biến thành Thải Y tiểu nữ hải, tương đối tuổi nhỏ một chút. Sinh mệnh nắm giữ trong tay ta. Hàn Trọng nghe được Tuyết Hoàng lời nói, nhìn lướt qua phượng tộc đám người, ha ha cười lạnh. Xin hỏi các ngươi hiện tại cũng không phải là nằm trong tay ta sao? Nếu như ta thật muốn giết các ngươi, còn dùng để các ngươi thế sao? Đối với ta mà nói, thế chỉ là để cho ta về sau có thể tín nhiệm các ngươi một cái bảo hộ mà thôi. Tại bên cạnh ta, có kim cương, có hạc tiên nhân, có Bạch Long chủ, còn có tại Đông Hải mở ra viên mới long tộc, cùng cái khác không phải người chủ tộc, cái nào ta tùy ý trưởng không tính mạng của bọn hắn. Tuyết Hoàng lần nữa không nói gì lấy đúng, tựa hồ đối cái này nhân loại, nàng luôn luôn có chút từ nghèo cảm giác. Ngươi, ngươi nói láo, Bạch Long cùng tiên hạc bọn hắn, cũng không lấy linh hồn phát tệ. Thời thở mong manh đại phong đột nhiên dãy rủi lấy nói gao to quên cái này còn có cái linh hồn phương diện chuyên gia còn có thể nói chuyện nhìn đến tổn thương không nặng a nghe được đại phong chỉ trích hàng trọng sắc mặt không thay đổi tự nhiên mà vậy nói cái này có vấn đề gì không bọn hắn ngay từ đầu liền cùng ta sống chung hòa bình bạch long chủ càng là có mang con của ta đối với bằng hữu của ta cùng người nhà tại sao muốn kết linh hồn khế nước ta ngay từ đầu đã cho các ngươi thời cơ thế nhưng là các ngươi lựa chọn vũ lực đối kháng nha nghe nói như thế phượng tộc đám người cảm giác dạ dày co quắp một trận tâm ta ca. trước đó ai có thể nghĩ tới sẽ là cái tràng diện này. Tốt, ta đại biểu phượng tộc đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là chúng ta cũng có điều kiện, hy vọng nhân hoàng có thể đáp ứng. Kim vượng trầm mặt hồi lâu, nói: từ nhân loại, Hàn Trọng, đến bây giờ nhân hoàng, xưng hô biến hóa đại biểu kim phượng tâm lý, đã từ từ bắt đầu khất phục. Hoặc là nói, Hàn Trọng bày ra thực lực, đã để nàng không thể coi thường cùng kính sợ." Ngươi nói trước đi nói nhìn. Hàn Trọng nói: "Trước đó trực tiếp cự tuyệt kim vượng ra điều kiện, đó là bởi vì phượng tộc trong lòng còn có ngạo khí, cho rằng có vốn để đàm phán. Nhưng trước khác nay khác, làm kim vượng hô lên đồng ý hòa đàm về sau, Phượng tộc tiêu ngạo cũng liền bị dấm lên dưới chân. Vì mau chóng đạt thành mục tiêu, Hàn Trọng tự nhiên cũng sẽ không như trước lúc trước giống như sinh lệnh, đương nhiên, điều kiện có đáp ứng hay không, còn phải xem nhìn nội dung là cái gì. Kim Vượng sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nói: "Thứ nhất, hy vọng nhân hoàng có thể phục sinh hòa phượng, cứu chữa đại phong. Đệ nhất. Nói như vậy còn có đệ nhị. Nhưng cái này đầu thứ nhất Hàn Trọng liền sẽ không đáp ứng, đương nhiên hắn không có lập tức phản bác, tiếp tục nghe Kim Vượng nói. Thứ hai, phượng tộc cũng hy vọng cùng long tộc đồng dạng, cùng nhân hoàng thông ra. Thứ ba, nhân hoàng nhất định phải bảo đảm, tại phượng tộc không phản bội tình huống dưới." Nhân hoàng bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào, gia hại phượng tộc. Trở lên ba đầu, hy vọng nhân hoàng đồng dạng có thể lấy linh hồn phát thể. Điều kiện thứ nhất, kỳ thật cũng không có vượt quá Hàn Trọng lần trước. Cái điều kiện thứ ba, phượng tộc là vì tự vệ, có thể lý giải, cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng cái này cái điều kiện thứ ba, là cái quỷ gì? Cái này phượng tộc là nghiêm túc sao? Hàn Trọng trầm ngâm một chút, nói, cái điều kiện thứ ba, ta đáp ứng. Điều kiện thứ nhất, cứu chữa đại phong, bất quá là trong máy mắt, cũng không có vấn đề. Con phục sinh hỏa phượng, nguyên nhân ta trước đó đã nói qua, cái này ta không cách nào đáp ứng. Kim Vượng lập tức gấp, nàng sở dĩ cắn răng chịu đựng quát đủ, đáp ứng Hàn Trọng hòa đàm, liền là muốn bảo toàn vượng tộc, cứu sống Hòa Vượng. Nhưng nếu như Hàn Trọng không đáp ứng lời nói, vậy mình cái này cùng nói hai đại mục tiêu, liền trực tiếp bị chặn một nửa. Hàn Trọng nhìn thấy Kim Vượng cái bộ dáng này, đột nhiên trong lòng hơi động, nụ cười quỷ quyệt một chút nói, Hòa Vượng đồ sát ta Thần Long Đế quốc gần ngàn người, tử vong liền là đối với hắn tốt nhất trừng phạt. Bất quá, cân nhắc đến vượng tộc quy thuận, ta cũng có thể mở một mặt lưới, để hắn lấy mặt khác phương thức phục sinh. Kim Vượng sững sờ, mặt khác phương thức như những này Minh Long đồng dạng, Hàn Trọng chỉ vào bên người Minh Long, nói. Lúc đầu đem Minh Long nhất tộc Triệu Hoán đi ra, là vì Cùng Phượng tộc đại chiến, kết quả lại không nghĩ tới thành bại chí. Nguyên bản Kim Vượng còn chưa rõ những này Minh Long là thế nào tới, giờ phút này nghe Hàn Trọng tiểu nói này, nàng lập tức minh bạch. Nguyên lai like những này cường đại mà âm tà sinh vật, rõ ràng đều là Hàn Trọng một tay sáng tạo ra. Nhưng xuống chút nữa truy đến cùng, nàng lại không khỏi trong lòng không rét mà run. Nếu như những này Long tộc đều là Hàn Trọng sáng tạo ra lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa Hàn Trọng đã từng chí ít đổ sát qua 12 đầu chân Long. Chẳng lẽ nói, những cái kia Long tộc cũng là bị Hàn Trọng như thế đánh phục sao? Cái này căn bản cũng không phải là bình thường long tộc, Hỏa Phượng nếu như lấy loại phương thức này phục sinh, hắn cũng liền không phải hắn, chúng ta muốn là Hỏa Phượng, không phải những người khác." Mùi Hương đại bằng bất mãn nói, "Có nhân mới có quả, có sai lầm liền muốn gánh chịu. Việc này ta sẽ không đáp ứng, không cần nhắc lại." Hàn Trọng rất thẳng thắn cự tuyệt, "Hiện tại là mình cường thế thời kỳ, có thể nghe thì nghe, không thể nghe vậy xin lỗi." Kim vượng cắn răng, nói, "Tốt, vậy liền lấy mặt khác phương thức phục sinh, kia điều kiện thứ hai đâu?" Hàn Trọng có chút choáng váng nhìn về phía Kim vượng nói, "Xin thứ cho ta không thể nào hiểu được, cái này thông ra là cái gì ý tứ?" vẫn chưa rõ sao. bọn hắn là đang lo lắng tương lai phượng tộc nhận long tộc trên ép, muốn lợi dụng thông gia đến củng cố phượng tộc địa vị. một bên bạch long chủ đột nhiên mở miệng nói ra, bị bạch long chủ điểm tình về sau, hàn trọng có chút giờ khóc dở cười, nói việc này rất không cần phải, ta cùng bạch long chủ ở giữa quan hệ có chút phức tạp, không giống các ngươi tưởng tượng như thế. hàn trọng rất muốn giải thích, mình cùng long tộc ở giữa cũng không phải là thông gia quan hệ, thế nhưng là nghĩ nghĩ, việc này tựa hồ cũng không tốt giải thích. trước đó cùng bạch long chủ không có tình cảm chút nào, nói cái gì cũng không đáng kể, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung. Giữa hai người rõ ràng có không cùng một giống như ý tứ ở bên trong. Dưới mắt Bạch Long chủ ngay tại mắt trước, nếu như cương ép giải thích, ngược lại có chút tổn thương cảm tình. Thế nhưng là hắn không nói, Phượng tộc cũng liền càng phát lo lắng. Độc ý diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 604, Phượng tộc lưu tính. Phượng tộc dự định cùng nhu đồ, cũng không chỉ tại Bạch Long chủ nói tới. Lợi dụng thông gia đến củng cố Phượng tộc tương lai địa vị, phòng ngừa bị Long tộc ép, chỉ là một cái phương diện một mặt khác, phượng tộc cũng cần lợi dụng thông gia, đến là phượng tộc tranh thủ nhiều tư nguyên hơn cùng địa vị. phượng tộc bị ép cùng hàn trọng kết thành linh hồn kế ước, quy thuận tại hàn trọng, kia tương lai liền là hàn trọng thủ hạ, địa vị thiên nhiên liền thấp nhất đẳng. nhưng là nếu như thông gia, vậy liền không đồng dạng, phượng tộc liền thành hàn trọng vợ tộc. đây là thân thích quan hệ, tương lai có chỗ cầu, kia cũng là chuyện đương nhiên. đương nhiên, còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. phượng tộc chính là một cái tiêu nạo chủ tộc, từ thượng cổ thời đại liền có tôn sùng địa vị, lần này bị hàn trọng đánh bại, mà bị ép ký kết hiệp ước cầu hòa, cái này đối phượng tộc tới nói là vô cùng nhục nhã. Loại chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài sẽ cực lớn ảnh hưởng vượng tộc danh dự cùng địa vị, nhận vạn tộc chào phúng. Nhưng nếu như song phương thông ra, vậy liền không đồng dạng, chuyện này tính chất liền phát sinh biến hóa, bị ép quy thuận liền biến thành chính trị thông gia. Chỉ cần hàng trọng tương lai địa vị đầy đủ cao, đủ mạnh, kia cùng hàng trọng thông gia, ngược lại sẽ biến thành một bút tiềm lực cực lớn, có tầm nhìn xa chính trị đầu tư. Mà từ hàn trọng vừa rồi biểu hiện ra thực lực nhìn, một cái người độc chiếm vượng tộc một nửa cao thủ mà bất bại, tuyệt đối đã có vô địch chi tư, tăng thêm hắn vốn chính là nhân hoàng, có được thế lực cường đại, hoàn toàn có nhất thống thiên hạ vạn tộc thực lực lại thêm long phượng hai tộc trợ giúp, thành tựu có thể sẽ vang dội cổ kim. Kể từ đó, phượng tộc địa vị tất nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Như là đã không cách nào tránh khỏi phải thuộc về thuận, kia sách trước làm tốt đầu tư, trải tốt con đường. Nhưng nếu như chỉ bằng bị ép quy thuận cái này sự kiện, liền muốn tăng lên phượng tộc địa vị cùng tương lai lực ảnh hưởng, cái này là không thể nào. Vừa vận Bạch Long chủ tồn tại, cho phượng tộc dẫn dắt, để bọn chúng nghĩ đến thông ra cái chủ ý này. Cho nên tại ra điều kiện thời điểm, phượng tộc đem điều kiện này xếp tại vị thứ hai, theo bọn hắn nghĩ, điều kiện này thậm chí so ba cái điều kiện còn trọng yếu hơn. Ba cái điều kiện Nhân hoàng đã cự tuyệt cái thứ nhất, vậy cái này cái thứ hai hy vọng nhân hoàng vô luận như thế nào cũng muốn đáp ứng, nếu không chúng ta Phượng tộc cũng tương tự không cách nào an tâm. Cũng chính là căn cứ vào vượng tộc tương lai cân nhắc, cho nên Kim Phượng thái độ mười phần kiên quyết. Nhìn thấy Phượng tộc kiên trì, Hàn Trọng cũng có chút đau đầu. Đối với vượng tộc tới nói, là chính trị thông gia, nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, còn muốn cân nhắc gia đình vấn đề, Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc thái độ vấn đề. Việc này, ta tạm thời không cách nào quyết định, ta bản thân đã có hai vị thế tử, ta. Hàn Trọng muốn giải thích một chút, mình đã có thế tử, mà lại mình Phượng tộc cũng chính là vừa mới làm mặt. Song Phương căn bản không hiểu rõ, căn bản không có tình cảm. Thậm chí tại không lâu trước, Song Phương vẫn là đối địch quan hệ. Cái này bất thình lình lại đột nhiên muốn thông gia, kết thành vợ chồng. Cái này thuần túy là có chút nói nhảm. Nhân loại không phải động vật, nhân loại là có trí tuệ, có đạo đức, có văn minh, có... Hàn Trọng còn có rất rất nhiều lý do. Nhưng vấn đề là Hàn Trọng quan tâm cùng để ý vấn đề. Đối với Phượng Tộc tới nói căn bản không phải vấn đề. Bọn hắn căn bản không thèm để ý những này, bọn hắn không phải nhân loại, cũng không có nhiều như vậy luân lý đạo đức trói buộc. Phượng Tộc sẽ bị cường giả hấp dẫn, mà Hàn Trọng vừa lúc liền phù hợp điều kiện này giống như là một bên bạch long chủ đồng dạng, nàng đại một bên nghe phượng tộc đưa ra thông gia điều kiện, thậm chí còn hỗ trợ giải thích. trừ cái đó ra hoàn toàn không có thân là hàn trọng nữ tính bạn nữ, cùng loại nhân loại nữ tính hẳn là có kia loại ghen ghét an dám tâm lý. mà phượng tộc tại biết bạch long chủ cùng hàn trọng quan hệ về sau, đưa ra thông gia điều kiện cũng không có tỷ lệ bạch long chủ, cho dù có chỗ cố kỵ, cũng là lo lắng bạch long chủ sẽ đứng tại long tộc cấp độ, suy yếu phượng tộc lực ảnh hưởng. cho nên nghe được hàn trọng giải thích, kim phượng nói thẳng, chúng ta có thể đợi ngài quyết định. đương nhiên, nếu như ngài một ngày không cách nào quyết định, chúng ta cũng một ngày không cách nào thực hiện trước đó quyết định. mẹ nó. Đây là muốn mềm chống cự sao? Hắn trọng như mày, loại chuyện này hắn là không muốn kéo, để tránh đêm dài lắm động. Nhất là tại cái này, hay thay đổi tận thế hoàn cảnh bên trong, vạn vật tốc độ tiến hóa, căn bản không phải hắn có thể nắm giữ. Vạn nhất ngày mai phượng tộc vị nào đột nhiên liền tấn thăng làm cấp chín đây, càng hoặc là vị tia thượng cổ thần thoại thời kỳ duy nhất chân hoàng, căn bản cũng không có chết đâu. Cái này phượng tộc nếu thật là xuất hiện một cái cùng loại lão long vương ngao chấn loại thực lực đó tồn tại, cộng thêm cựu phượng thực lực, hàn trọng cũng chỉ có chạy trốn chết phần, nếu không chắc là phải bị đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Hiện tại tốn hao lớn như thế tinh lực, mới cầm xuống chiến quả. Hàn Trọng tự nhiên không hy vọng từ trong tay trưởng. Nhưng Kim Vượng nói lên yêu cầu này, để hắn cũng sát thực có chỗ lo lắng. Suy nghĩ một chút, Hàn Trọng đầu tiên là đưa tay chứa khỏi đại phong thương thế, lấy đại biểu thành ý của mình. Sau đó mở ra không gian chi môn, đem ở xa thần long thành triệu tử nguyệt cùng Đường Lạc mời tới. Hàn Trọng có một chỗ tốt, đó chính là phạm là liên quan đến Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người sự tình, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không giấu giếm. Dưới mắt cái này sự kiện, tự nhiên muốn cùng hai người nói rõ ràng, nếu như hai người không đồng ý phượng tộc điều kiện, như vậy Hàn Trọng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nghe hàn trọng đơn giản giới thiệu một chút tình huống về sau, Triệu Tử Nguyệt không có biểu hiện ra cái khác cảm xúc, chỉ là cầm đủ đế hầu khí thế, lạnh nhạt nhìn về phía Phượng Tộc, hỏi Phượng Tộc nghị thông gia là dự định làm sao cái thông gia pháp, Tuyết Hoàng cùng Thanh Loan đồng thời gả cho Nhân Hoàng, địa vị cùng Nhân Hoàng bình, cùng Phượng Tộc tương quan sự vụ, từ Tuyết Hoàng cùng Thanh Loan phụ trách quản lý, lại Tuyết Hoàng cùng Thanh Loan hai người làm Nhân Hoàng vợ, không được ký kết linh hồn khế ước, Kim Vượng thần sắc não nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, Minh Phượng Tộc yêu cầu, Triệu Tử Nguyệt sao mà thông minh, từ Kim Vượng cái này đơn giản một câu, lập tức liền nghe được hàng nghĩa trong đó trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Cái này phượng tộc mặc dù là trả lại thuận, nhưng là cũng là tại mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Địa vị cùng nhân hòa bình, ngươi thật đúng là dám muốn a. Tăng thêm phượng tộc từ tuyết hoàng cùng thanh loan tới quản lý, kia nói cho cùng, phượng tộc đến tuột cùng quy thuận chính là Hàn Trọng, vẫn là đến chia sẻ Hàn Trọng quyền lực. Mà lại người một nhà quản lý người một nhà, tương lai phượng tộc nếu thật là làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, nên xử lý như thế nào? Cái này phượng tộc ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay a? Triệu Tử Nguyện trong lòng hừ lạnh, trong lòng tính toán rất nhanh đồng thời, nhìn về phía phượng tộc chuẩn bị dùng để thông ra hai vị cái này tuyết hoàng cùng thanh loan hai vị nhìn qua cũng là xinh đẹp động lòng người tập hợp thiên địa chi linh tú tỷ mỗi hai người dù khí chất khác biệt lại như xuân lan thu cúc đều có thắng trận riêng lấy dung mạo tới nói bọn họ tỉ mỗi hai người cùng bạch long chủ so sánh cũng không thua bao nhiêu hành vi cử chỉ cũng không nửa giống như yêu tà quyến rũ chi sắc chỉ là người không tướng mạo muốn chi yêu tộc điểm trọng yếu nhất là bọn họ rốt cuộc cùng bạch long chủ khác biệt bạch long chủ cùng hàng trọng linh hồn tương giao lại có mang hàng trọng hải tử giữa song phương hút mắt chi sâu hiểu rõ chi sâu thế gian độc nhất vô nhị mà trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay Bạch Long chủ mặc dù một mực thái độ lãnh đạm, hành vi trên lại một mực tại trợ giúp Hàn Trọng. Thêm nữa nàng bản thân lại 10 phần không màng danh lợi, Trường Kỳ ưu cư tại Thái Hồ, cũng chưa từng cản cự tranh quyền, cho nên Triệu Tử Nguyệt chậm rãi đối Bạch Long chủ cũng liền tiếp nhận. Nhưng cái này tuyết hoàng cùng thanh loan khác biệt, các nàng là đường đường chính chính chính trị thông, ra, ngay thẳng chút nói, liền là mang theo chính trị mục đích, thiên nhiên liền đại biểu cho phượng tộc lợi ích. Liên xem như bọn họ bản thân không có nghĩ như vậy, kia tương lai cái này Kim Phượng cũng sẽ đầy đủ lợi dụng điều này. Chương 605, lớn nữ chính Triệu Tử Nguyệt cương thế. Nhân loại cùng phi nhân loại, bản thân liền tồn tại thiên nhiên ngăn cách. Nếu như vương tộc lại còn có tâm tư khác, quyền lực lại không có tiết chế, tương lai tất sinh mầm tai bạn. Cổ đại phong kiến Vương triều đã từng có một đầu chế độ, gọi ngoại thích không được tham gia vào chính sự, đây là có nhất định đạo lý. Dưới mắt tới nói, Hàn Trọng cùng hai người này không có tình cảm, có thể đem đến ở chung lâu, hết thể liền không nói được rồi. Hàn Trọng người này lại trọng cảm tình, đối với mình người, từ trước đến nay là nhân từ nâng tay, tương lai thật phải có chuyện gì phát sinh, chỉ sợ thật sẽ giống ra ra lúc trước lo lắng như thế, sẽ khiến hậu cung bất an. Triệu Tử nguyện trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một phen, đối mặt thần thái nạo nghệ kính nói, thông gia có thể nhưng là nhất định phải tuân thủ nhân loại chúng ta quý củ. Nhân loại quý củ, nhân loại không phải liền là thông gia sao?" Kim Vượng nghi hoặc. Liên quan tới điểm này, Kim Vượng thật đúng là không biết. Nàng có ký ức, đồng đều đến từ thượng cổ thời đại ký ức truyền thừa, mà tại thời kỳ thượng cổ, chủng tộc ở giữa chiến bại, thường gặp kết cục liền là bị tàn sát. Chỉ là về sau nhân tộc hưng thịnh về sau, yêu vật hành hành thời đại trôi qua, chính trị thông gia cùng nô lệ mới trở thành chủ lưu. Mà Triệu Tử Nguyệt nói nhân loại quý củ, tự nhiên không phải chỉ thượng cổ thần thoại thời đại, mà là chỉ phong kiến thời đại. Vô luận đế quốc làm sao phát triển, Triệu Tử Nguyệt có thể không cần phải để ý đến Đây là hạn trọng trách nhiệm, nhưng là hậu cung cái này một hối, liền cần mình đến phụ trách. Người trong nước có một câu chuyện xưa, gọi là nhà hòa thuận vạn sự hưng, còn có một câu chuyện xưa, gọi là không quy củ không thành phương viên. Nguyên bản chỉ có mình cùng Đường Lạc, mà Đường Lạc tính cách lại nhuễn nhuẫn nụ không có bất kỳ cái gì tâm cơ, sự tình gì đều dễ nói. Nhưng mắt thấy lúc trước gia gia tiên đoán, hạn trọng trở thành đế quốc chi chủ về sau, chính trị thông gia sẽ không cách nào tránh khỏi xuất hiện đã trở thành sự thật, vậy mình cần cân nhắc sự tình liền có thêm. Gia gia lúc trước kiên trì để cho mình trở thành đế hậu, chính là vì ứng phó bây giờ cục diện này. Vô luận là vì đế quốc Vì hạ trọng, vì cái nhà này, thậm chí là vì gia gia quan tâm, mình đều nhất định muốn làm được chân chính chấp trưởng hậu cung đại quyền. Cho nên đối mặt Kim vượng đạt được nghi vấn, Triệu Tử Nguyệt giải thích nói, thần long đế quốc thi hành về sau, phi chế độ đế hậu chấp trưởng hậu cung đại quyền. Muốn chính trị thông ra, có thể, nhưng muốn tuân thủ loại này chế độ. Ý của ngươi là, thông ra về sau, Tuyết Hoàng cùng Thanh Loan, cần nghe ngươi chỉ huy. Cái này không được, ta phượng tộc tự nhiên phượng nghi thiên hạ, há có thể khuất tại ngươi một người loại nữ tử phía dưới. Tức làm có đế hậu, cũng nên từ ta vượng tộc nữ tử làm đầu. Kim vượng quả quyết cự tuyệt, ngạo nói: nàng khuất phục tại hàn trọng cũng không đại biểu nàng cũng tán thành triệu tử nguyệt, ủng hộ triệu tử nguyệt thực lực, kém vượng tộc quá nhiều, phượng tộc tiêu ngạo để nàng căn bản chướng mắt triệu tử nguyệt. phượng tộc thông ra mục đích là vì cái gì? chính là vì tương lai phượng tộc địa vị, bảo hộ phượng tộc lợi ích. nếu như tuyết hoàng cùng thanh loan thụ này nhân loại nữ tử tiết chế, vậy mình tính toán tương đương thất bại một nửa. nhưng triệu tử nguyệt là ai à? đó cũng là có trở thành lớn nữ chính tiềm lực nhân vật bình thường địa thấp, không có nghĩa là năng lực thiếu thốn. đối mặt kim vượng tiêu căng, triệu tử nguyệt lại làm sao có thể chiều? nếu như trước mắt đều ép không được, vậy sau này liền chớ đừng nói chi là. Cho dù là đối mặt cường đại ký vượng, triệu tử Nguyệt thái độ vẫn như cũ cực kỳ cường thế, lư lệnh nói, không nên quên, thông gia chỉ là các ngươi căn cứ vào quy thuận mà nói lên tình cầu, nhưng đó cũng không phải song phương bình đẳng kết minh điều kiện tất yếu. Nhận rõ hiện thực, tiếp nhận hiện thực, là các ngươi lựa chọn duy nhất. Mặt khác, khuyên các ngươi một câu, muốn gia nhập nhân loại, liền muốn tiếp nhận nhân loại quy tắc, nếu không các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là dị loại, cùng những giã thú khác không khác, vĩnh viễn không cách nào đạt được nhân loại tán thành. Triệu tử nguyện lời nói này, nói quả nhiên là không chút khách khí, lấy vượng tộc tiêu Ngạo kim vượng khó có thể khoan nhượng cái này, lúc này liền muốn trở mặt, ngươi. Ngay tại nàng muốn cùng Triệu Tử Nguyệt tranh chấp thời điểm, vị kia ôn luyện động lòng người Thanh Loan đột nhiên nói, "Ta muốn biết, vị này Bạch Long hiện tại là địa vị gì? Cũng tại ngươi quản chế phía dưới." Triệu Tử Nguyệt nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn Bạch Long chủ một chút, nói, "Bạch Long chủ nhàn vân dã hạc, tự do tự tại, không vào đế quốc hậu cung thể hệ, tình huống sơ lược có sự khác biệt. Nếu như các ngươi cũng nguyện ý dạng này, vậy ta trước đó lời nói, coi như không sách." Nhìn thấy Bạch Long chủ gật đầu, Thanh Loan trong lòng hiểu rõ, nhìn về phía Kim Vương nói, "Phải không?" Cũng không đợi nàng nói xong, Kim vượng lúc này phản đối, "Quá lớn, không được." Nói đùa à? Nàng Nghiêu đồ đường ngày liền là hy vọng lần này chính trị thông ra, đến tiêu trừ đối vượng tộc bất lợi ảnh hưởng. Nếu như giống bạch long chủ dạng này thông ra ý nghĩa ở đâu, đường đường vượng tộc xong tiêu, chẳng phải là không công đưa cho hàng trọng sưởi ấm dương a? Dạng này chẳng những không có để vượng tộc danh dự đạt được vát hồi, ngược lại sẽ dẫn đến vượng tộc triệt để trở thành vạn tộc trò cười. Thế nhưng là triệu tử nguyệt thái độ cũng làm cho nàng vô cùng nổi nóng, mà hàng trọng không nói lời nào, cũng liền tương đương công nhận triệu tử nguyệt quyết định, cái này khiến Kim Vượng rất khó xử lý. Thượng cổ nhân hoàng đại hôn đều sẽ tế thiên lễ, chiêu cáo vạn tộc. Đã muốn tuân thủ nhân tộc lễ chế. Ta hy vọng nhân hoàng cũng có thể tuân theo nhân tộc cổ chế, chiêu cáo và tộc. Tuyết hoàng cùng Thanh Loan hai người, tương lai chỉ chịu đến nhân hoàng cùng đế hậu tiết chế. Mặt khác, trước đó ta nâng lên, Phượng tộc hết thể sự vụ, để cho Tuyết hoàng cùng Thanh Loan hai người phụ trách, những người khác không có quyền can thiệp Phượng tộc sự vụ. Trở lên, là ta sau cùng điều kiện, nếu không. Ẩn nhẫn nửa ngày, Kim vượng lúc này mới nghiến răng nghiến lợi, lui một bước, ôn hòa nói: "Điều kiện này là Phượng tộc sau cùng tôn nghiêm, nếu như Hàn Trọng liền cái này đều không đáp ứng, kia tộc tình nguyện chiến tử, cũng không không muốn bị nhục." Hàn Trọng biết cái này Kim vượng cũng là bị buộc đến tự trong lòng cũng là vạn bất đắc dĩ, cái này phượng tộc nguồn gốc từ huyết mạch bên trong tiêu ngạo, quả thực khiến người vô cùng nhức cả trứng, còn không bằng kia giả hoạt lão long vương tới thông khoái, nhìn thấy tính mạng mình nắm tại hàn trọng trong tay, lại muốn tiếc mệnh tình huynh dưới, rất nhanh liền làm ra lấy hay bỏ, mà những này phượng tộc đâu, lệ mệt trầm trọng, hết lần này tới lần khác muốn làm ra cái thông ra đến, hơn nữa còn đối với việc này như thế dây dưa, bất quá vô luận nói như thế nào, lần này cùng phượng tộc đàm phán, kỳ thật thu hoạch vẫn là phải so long tộc phải lớn, long tộc chỉ là nhận lấy mình quản thúc và ràng buộc, không dám làm loạn mà thôi. Thế nhưng là Hàn Trọng lại không cách nào yêu cầu Long tộc làm sự tình khác, mà Phượng tộc Tại lựa chọn quy thuận đồng thời, lựa chọn thông ra cái này thì tương đương với là đem Phượng tộc tương lai triệt để buộc chặt tại Thần Long Đế quốc chiến xa bên trên. Cái này thu hoạch viễn siêu Hàn Trọng trước đó đoán trước. Hàn Trọng có thể nhìn ra, Triệu Tử Nguyệt tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Nàng sợ dĩ năm Phượng tộc cũng không phải là vì trở ngại Phượng tộc quy thuận. Cho nên tại nhìn thấy Kim Phượng nhượng bộ về sau, Triệu Tử Nguyệt cũng không muốn để Thần Long Đế quốc mất đi một lần lớn mạnh thời cơ, thấy tốt thì lấy, lúc này gật đầu nói, điều kiện này, ta đã ứng. Mặc dù Kim Phượng một mực tại cố gắng tranh thủ quyền lợi, tranh thủ để hàn trọng cùng Triệu Tử Nguyệt đáp ứng. Nhưng Triệu Tử Nguyệt thật gật đầu, Kim Phượng trong lòng lại có chút thất lạc cùng tiết uối. Kỳ thật trong lòng của nàng còn có dấu một tia hung ác sức lực, chờ mong Triệu Tử Nguyệt không đồng ý, tốt như vậy cho mình một cái lý do, hạ quyết tâm cùng hàn trọng bọn hắn quyết nhất từ chiến. Bây giờ thật nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt đồng ý, trong nội tâm nàng kéo căng cây kia dây cùng, phịch một tiếng liền bắn mất. Độc ý kể, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, truyện đã full, bạo chứng nhanh. Chương 606, cự nhân tam tộc. Trong lòng tất cả đắng không tâm lòng, lại cực độ bất đắc dĩ tình huống dưới, Kim Phượng vẫn là dẫn đầu phượng tộc thành viên khác, lấy Hàn Trọng danh nghĩa phát hạ linh hồn lợi thể. Đến tận đây, phượng tộc quy thuận sự tình, giải quyết triệt đề. Cũng tương tự mang ý nghĩa, Thần Long Đế quốc quyết trường, chính là vượt qua hàng chết tình Nam Bộ vùng núi, có thể hướng Nam Bộ cương vực phát triển. Mãi cho đến linh hồn khế ước chính thức thành lập về sau, Hàn Trọng căng cứng nội tâm, lúc này mới cuối cùng buông lòng xuống. Nhìn xem phượng tộc đáng người, Hàn Trọng tâm tình vui vẻ nói, "Phượng tộc quy thuận sự tình, ta sẽ lập tức chiêu cáo Thần Long Đế quốc, về sau phượng tộc liền là Thần Long Đế quốc chủng tộc một trong." mà các ngươi cũng sẽ phát hiện tại Thần Long Đế Quốc bên trong ngoại trừ nhân tộc bên ngoài còn có tự nhiên tộc nhân ngư tộc các loại không phải người chủng tộc cũng không phải là chỉ có các ngươi một cái mà phượng tộc gia nhập Thần Long Đế quốc cũng sẽ là các ngươi lựa chọn tốt nhất cứ việc hàng trọng nói như thế nhưng phượng tộc đám người hào hứng căn bản không cao cái gì tự nhiên tộc nhân ngư tộc những này chủng tộc làm sao có thể cùng địa vị tôn sùng phượng tộc so sánh đâu bất quá hiện tại nói cái gì đã không trọng yếu Kim Vượng chỉ quan tâm một chuyện truy vấn hàng trọng liên quan tới đại hôn cũng chiêu cáo vạn tộc sự tình xin hỏi nhân hoàng chuẩn bị an bài như thế nào cùng phượng tộc chuyện thông ra ta sẽ trước chiêu cáo thiên hạ, về phần tổ chức đại hôn, tạm thời muốn chờ nhất đẳng. Trước mắt đại địa bên trên, vẫn như cũ bị tràn lan, chờ giải quyết thiên hạ này zombie, đảng bình tứ hải, vạn tộc chiều bái thời điểm, ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lúc này Hàn Trọng hăng hái, rất là phong khoáng. Tấn thăng đến chân thần cảnh, lại có phượng tộc gia nhập liên minh, cùng thủ hạ một đám minh long, thần long đế quốc trước mắt thực lực, tuyệt đối là đã đứng ở đương thời đỉnh điểm. Dưới loại tình huống này, khai cương quách thổ, uy phục thiên hạ, thật không còn là một câu nói suông. Quay đầu, Hàn Trọng lại nhìn về phía bên người Đường Lạc cùng Triệu Tử nguyện tâm tình men ngông kéo lại hai người tay nhỏ, do dự một chút, lại kéo lại bạch long chủ tay, nói, đến lúc đó, hôn lễ của chúng ta cũng muốn một lần nữa bổ sung một cái, một cái càng thêm long trọng hôn lễ, để vạn tộc đến chúc hôn lễ. Lúc trước cùng triệu tử nguyệt cùng đường lạc bọn hắn kết hôn, điều kiện đơn sơ, thời gian vội vàng, cái này khiến hẳn trọng một mực cảm giác thật xin lỗi triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người, cùng nhau đi tới, triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người, cùng mình quan hệ, đã không chỉ là vợ chồng, càng là tương cứu trong lúc hoạn nạn thân nhân, nhất là triệu tử nguyệt vì mình, thật hy sinh rất nhiều đối với cái này, Hàn Trọng không thể bảo đáp, chỉ có thực tình đối đãi. Hàn Trọng giữ chặt triệu tử nguyệt cung đường là tay, hai người tự nhiên tương đương thò theo, ngọt ngào cười một tiếng. nhưng bạch long chủ cũng có chút không được tự nhiên, đầu tiên là vùng vây một hồi, thế nhưng là triệu tử nguyệt cũng giữ chặt tay của nàng về sau, nàng liền bất động. mà triệu tử nguyệt đầu tiên là ngang Hàn Trọng một chút, sau đó lại đem Tuyết Hoàng cùng Thanh Loan cũng cùng một chỗ kéo tới, nói, nếu là người một nhà, liền không nói hai nhà lời nói, ta hy vọng chúng ta người một nhà có thể các loại hòa thuận hòa thuận, ủy sao? trong lòng đương nhiên ủy khuất. triệu tử nguyệt dù sao cũng là xã hội văn minh qua nhân loại tới tư tưởng cùng mật lòng, phượng tộc bọn hắn khác biệt. Nhưng nàng cũng biết, mình cần chính là cái gì, nàng muốn là hàn trọng đối nàng trái tim. Long đang nàng nơi này, kia nàng liền là có được hết thảy. Các ngươi ở lâu nơi đây, có biết nhạn Đãng Sơn mạch phía nam, hiện tại là tình huống như thế nào? Giải quyết phượng tộc, tiếp xuống hàn trọng quan tâm hơn, liền là phương nam. Phương nam chiến loạn không ngớt, cự nhân tộc ở giữa, cự nhân cùng bị ở giữa, chinh chiến không ngớt, chiến không ngừng, muốn thống nhất cũng, cũng không dễ dàng. Lôi Điểu là cựu phượng bên trong, tối không an phận tồn tại, phương hướng, liền không có hắn chưa quen thuộc địa phương, mà lại có thể cùng hàn trọng hòa giải. Hắn cũng là cao hứng nhất, cho nên nghe được Hàn Trọng hỏi thăm, hắn vội vàng trả lời nói: Cự nhân tộc, Hàn Trọng nao nao, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đúng, những người khổng lồ này, thân cao trăm mét có hơn, lực lớn vô cùng, mà lại lực phòng ngự kinh người, cũng không dễ chơi được. Lôi đều nói, lấy thực lực của hắn, đều khó mà nói gây, vậy cái này Cự Nhân khẳng định liền không dễ chọc. Hàn Trọng không khỏi gãi đầu một cái, thật không có bởi vì Cự Nhân xuất hiện mà quá độ kinh dị, chỉ là cảm giác cái này ông trời là cố ý đến đánh mình mặt. Mình lúc này mới vừa mới hang hái, chuẩn bị lấy gió thu quét lá vàng chi thế dẹp thiên thiên hạ Kết quả liền được như thế, cái tin tức có câu nói nói như thế nào tới, tiền độ là quan minh, con đường là quen co. Cái này người khổng lồ cũng là từ nhân loại tiến hóa tới sao? Cùng kia người cá đồng dạng, đường lạc tò mò hỏi, khả năng cực lớn, rốt cuộc chưa từng nghe nói có zombie biến thành cự nhân tộc, phổ thông zombie tiến hóa đường đi hay là vô cùng minh xác. Hàng trọng suy đoán đồng thời, thở dài nói, bởi vì nói đến zombie, hắn xem chừng, dựa theo thời gian bây giờ tiến độ, zombie lần nữa tiến hóa ngay tại gần đây. Bạn trông cậy vào lợi dụng trong khoảng thời gian này, thần long đế quốc cường thế kỷ, cấp tốc mở rộng bản đồ đâu? lại không nghĩ tới lại gặp cự nhân tộc liên quan tới cự nhân tộc căn cứ truyền thuyết thần thoại cùng phượng tộc cùng bạch long chủ trí nhớ của bọn hắn cùng giảng giải hàn trọng nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút thời kỳ thượng cổ trung quốc mặt đất đã từng có tam đại nổi tiếng cự nhân trung tộc theo thứ tự là khoa phụ thông khí cùng long bá đúng truyền thuyết thần thoại bên trong tiếng tâm lừng lấy khoa phụ truy nhật nhắc tới cái kia khoa phụ liền là cái này khoa phụ tộc cự nhân một trong bởi vì khoa phụ tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều gọi khoa phụ mà phong phong thì đâu cũng tương tự cực kỳ nổi danh, năm đó Đại Vũ trị thủy lúc tại hội kê núi triệu tập các bộ lạc thủ lĩnh họp, kết quả Phòng Phong Thị đến muộn, Đại Vũ liền giết hắn, Phòng Phong Thị một tiết xương cốt đều muốn một chiếc xe mới có thể chứa được. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, năm đó nhân hoàng Đại Vũ, vẫn là rất nhưu bức, cự nhân tộc thủ lĩnh nói chặt liền chặt. Về phần Long Ba cự nhân tương quan truyền thuyết, chuyến sướng độ có thể muốn tương đối thấp một chút. Sơn Hải Kinh bên trong có ghi chép, Long Bá, dài 30 trượng, sinh vạn 8000 tuổi mà chết. Dựa theo một trận chiến 3.3m tính toán, cái này Long bá cự nhân đúng lúc là lôi nói tới khoảng 100 mét, mà lại vạn 8000 tuổi cũng nói hắn tuổi thọ thật dài. Bên ngoài hình cùng nó nó hai tộc có khác nhau rất lớn. căn cứ Phượng tộc nói, long bá quốc người có nhất định long tộc huyết thống. cho nên bộ tộc này nửa người nửa rồng, đầu người long thân, từ ngoại hình nhìn lại là chính cống quái vật. Túc trên, cái này tam đại chủ tộc đều là cự thần bản cổ chi đích hệ huyết mạch, dựa theo huyết thống khởi nguyên tới nói, cái này tam tộc nhưng thật ra là một mạch đồng nguyên huynh đệ. luận huyết mạch tôn quý, thậm chí liên vượng tộc đều muốn gọi cái này tam tộc một tiếng ca ca. nhưng mặc dù như thế, cái này tam đại cự nhân tộc ở giữa lại kém chút đầu người đánh ra chó đầu vì tranh đoạt địa bàn, vì tranh luận ai mới thật sự là bản cổ hậu duệ mà chinh chiến không nớt. Dựa theo Long Phượng hai tộc ký ức, cái này Tam đại cự nhân tộc rõ ràng có thực lực cường đại, kết quả lại tại lịch sử trên rất nhanh liền diệt vong, có cực lớn nguyên nhân, liền là Tam đại chủng tộc ở giữa chinh chiến, dẫn đến tộc nhân chiến tử vô số, mà nhanh chóng suy sụp. Chương 607, Phượng Hoàng chi thành. Bởi vì có nhân loại chuyển hóa làm nhân ngư nhất tộc tiền lệ, cho nên đối với cự nhân nhất tộc xuất hiện, Hàn Trọng cũng không cảm giác được quá gì. Tam đại chủng tộc ở giữa có lịch sử gấp mắc, trời sinh hiếu chiến, lẫn nhau ở giữa chiến đấu không ngừng, cũng có thể lý giải. Nhưng vấn đề là ại Tam đại cự nhân chủng tộc bên ngoài, thế mà còn có zombie tham dự trong đó, cái này lại là cái gì quỷ? Lấy Tam đại cự nhân chủng tộc thực lực, thế mà còn có zombie không gian sinh tồn. Chẳng lẽ nói, lại xuất hiện một cái, cùng loại với kia loại thạch thể như thế, có siêu cường trí tuệ người khai sáng sao? Không phải cái này zombie, bằng cái gì có thể cùng Tam đại cự nhân tộc chống lại? Đối với hàng trọng nghi vấn, Lôi điều đưa cho giải đáp. Zombie sở dĩ có thể cùng Tam đại cự nhân chủng tộc chống lại, một phương diện bởi vì zombie số lượng nhiều, một mặt khác cũng là bởi vì zombie giao hoạt, xưa nay không đánh chính diện chính diện chiến đấu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là giòn bị cái kia thủ lĩnh thực lực cũng phi thường cường đại, ta cùng đại phong đều đã từng cùng hắn giao thủ qua, nhưng là nhiều lần bị hắn đào thoát. lôi điều hầm thực nói, rất là không cam lòng. nhiều lần bị hắn đào thoát, nói như vậy thực lực của hắn vẫn là không bằng các ngươi đi. triệu tử nguyệt bắt lấy mấu chốt, đối kháng chính diện, hắn xác thực không bằng chúng ta, rốt cuộc cái này giòn bị thủ lĩnh cũng chỉ là cấp 7 mà thôi. nhưng hắn có hai đại đặc điểm, một là hắn thân thể rắn như sắt đá, phòng ngự vô địch, ta cụ phong tuyển xoáy, cùng vật lý công kích đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự đem nó xé nát. thứ hai, hắn có được đột địa năng lực, thấy một lần tình thế không ổn liền sẽ lập tức độn địa chạy trốn. Cho nên, ta cùng lôi điểu mặc dù có thể đem hắn đánh bại, lại không cách nào triệt để giết chết đối phương. Bị hàn trọng chữa trị về sau, đại phong hóa thành một cái tuấn giật thiếu niên, một đầu tóc xám trắng, vì hắn bằng thêm đặc thù mị lực. Bộ dáng này nếu như tại thời đại hòa bình, tuyệt đối có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Từ dung mạo chi tuấn tú, nói chuyện hành động chi tiêu sái tới nói, coi như hàn trọng cũng không thể không thừa nhận, mình căn bản không có cách nào cùng cái này đại phong so sánh. A, đúng, kia dòm bị thủ lĩnh, tự xưng là tướng thần. Đại phong vung vẩy rủ xuống tới tóc trên trán, lại bổ sung một câu. Tướng thần, lần này hàng trọng ngược lại là thật chân kinh. Tướng thần, Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạn, tại truyền thuyết thần thoại bên trong, danh xưng là tứ đại cương thi thủy tổ. Nhất là tại các loại năm mao đặc hiệu phim truyền hình bên trong, cái này tứ đại cương thi thủy tổ càng là lập đi lập lại xuất hiện, danh tiếng kia vang vọng, so rất nhiều thượng cổ thần thoại sinh vật, cũng rất nhiều thần thoại nhân vật, còn chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại Long tộc, Phượng tộc, Vô Chi Kỳ các loại những này thượng cổ thần thoại sinh vật xuất hiện, hàng trọng cũng còn có thể hiểu được, rốt cuộc có thượng cổ ghen truyền thừa. Nhưng vấn đề là, cái này rõng bị từ nhân loại hiện đại biến dị mà thành. Hắn dựa vào cái gì gọi mình tướng thần? Trung hợp, hay là bởi vì có cái khác đặc thù nguyên nhân. Cương thi cùng zombie đều hút máu, ăn người, làm không cẩn thận, cái này cương thi liền là phiên bản cổ đại bản zombie, kia tướng thần liền là cổ đại nhân loại biến thành zombie người khai sáng. Đường Lạc giống như là phát hiện cái gì đại bí mật đồng dạng, mở to hai mắt, thần bí hề hề nói: "Hàn Trọng có chút im lặng nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng ngươi là cổ nạn a?" Nhưng là Triệu Tử Nguyệt lại ủng hộ Đường Lạc, nói: "Tiểu Lạc nói rất có thể, cái này biến dị cùng tiến hóa, nhìn như không hiểu đâu, khiến người ta cảm thấy có chút quái gì nhưng lại có rất nhiều manh mối tướng liền." thử ta cứ nói đi, khẳng định là như thế này, đạt được triệu tử nguyện ủng hộ. Đường Lạc cao hứng nắm chặt nắm tay nhỏ, hướng phía Hàn Trọng lung lay, rất là đắc ý. bất quá, kể từ đó lời nói lại an bài tiêu hoán xuất quân xui nam, đã không thích hợp. cái này gọi tướng thần dòm bị lai lịch, trước không đi quản hắn, nhưng là tiếp xuống thần long đế quốc quyết trương kế hoạch, liền cần một lần nữa suy tính. Hàn Trọng sờ lên cái cằm, bắt đầu suy nghĩ. bởi vì hỏa phượng nguyên nhân, long dự quân gần như tử thương hầu như không còn, vốn là nguyên khí đại thương, mà phương nam tam đại cử nhân cùng dòm bị người khai sáng, tựa hồ cũng không dễ trọng tiếp tục để tiêu hoán xuất quân nam trình, chỉ sợ đến lúc đó khai cương khuếch thổ không thành, ngược lại là không công nộ mạng a. Đã lại tới đây, vậy liền tiến về phương nam xem một chút đi. Phổ thông tiến hóa thể chiến sĩ, khả năng xác thực không cách nào ứng phó cục diện này." Triệu Tử Nguyệt để nghị nói. Mời nhân hoàng yên tâm, ta cùng đi với ngươi, cam đoan ngài an toàn." Nghe nói Hàn Trọng muốn đi phương nam, Lôi Điệu lập tức nhảy ra nói. "Phương tộc vừa mới quy thuận tới, tương lai muốn tại thần long đế quốc có được cao hơn địa vị, chỉ nói không làm tự nhiên không được. Tuyết Hoàng cùng Thanh Điệu hai vị, thân phận bây giờ là đế phi, lại thực lực bản thân lại phi thường từng đại." Tự nhiên muốn theo hầu Hàn Trọng tài hữu, gia tăng cùng Hàn Trọng tình cảm. Mà Phượng tộc bên trong, lôi điệu cùng Đại Phong hiếu động, lại đối phương nam tương đối quen thuộc, cho nên nửa là các cử, nửa là chủ động đi theo Hàn Trọng bên người. Phượng tộc cửu tử bên trong, hỏa phượng chiến tử, còn lại 8 người có một nửa đi theo Hàn Trọng tiến lên. Đối với Phượng tộc cái này Nhất An sắp xếp, Hàn Trọng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn muốn là muốn đem Phượng tộc cái này một cường đại chiến lực kéo lên Thần Long Đế quốc chiến xa đâu? Hiện tại bọn hắn nguyện ý xuất lực, Hàn Trọng tự nhiên cầu còn không được. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, Hàn Trọng cũng như cam kết trước như thế, cũng không có bạc đại Phượng tộc. Dựa theo hàng trọng thói quen tại phượng tộc quy thuận, nhạn đãng sơn mạch đặt vào thần long đế quốc bản đồ về sau, hàng trọng cũng chính thức ở đây xây thành trì, củng cố địa bàn. Bởi vì cái gọi là phượng tê nô đồng, cho nên hàng trọng lợi dụng thực vật thúc đẩy sinh trưởng cùng thực vật trưởng không năng lực, hao phí lượng lớn sinh mệnh năng lượng, đem một gốc cây nô đồng thúc đẩy sinh trưởng trở thành một gốc ngàn mét chi cao đại thụ. Nô đồng đại thụ dễ cây, cắm dễ ở nhạn đãng sơn mạch bên trong, thân cảnh đủ sức lực, cành lá tươi tốt, ngang ép trăm giảm. Bởi vì đường ven biển trên dời, trực tiếp đến dưới núi nhạn đãng, cho nên cái này nô đồng đại thụ phía đông tận tây có một phần ba vươn vào biển cả bên trong. Đây là một tòa đặc thù thành thị, trên cây không có chủng tộc khác, chỉ nghĩ lại lấy phượng tộc mấy vị tồn tại. Tại Ngô Đồng Đại Thụ đỉnh, Triệu Tử Nguyệt lợi dụng kim loại dị năng, tạo nên một tòa uy nghiêm thần thánh thanh đồng thần điện. Tòa này thần điện bên trong, thờ phụng một tòa dương cánh muốn bay phượng hoàng kim thân. Này thanh đồng thần điện được mệnh danh là Phượng Hoàng Thần Điện, Ngô Đồng Đại Thụ bị mệnh danh Ngô Đồng Thần Thụ, mà tòa thành này thì là được mệnh danh là Phượng Hoàng Chi Thành. Đến tương lai Phượng Hoàng sinh ra về sau, nơi này chính là Phượng Hoàng châu ở, Phượng tộc thánh điện. Cái này Phượng tộc đám người lúc đầu đối hàng trọng cưỡng chế áp bách, bị ép quy thuận, trong lòng nhiều ít vẫn là có chỗ lời phảnận nhưng theo cái này có một phong cách riêng, rất có sắc thái thần thoại phượng hoàng chi thành xây dựng, phượng tộc đối hàn trọng hào cảm kia là xoạt xoạt xoạt lên cao, đối hàn trọng kia là vô cùng cảm kích ra. trong lòng càng là oán trách hàn trọng, vì cái gì vừa lên đến không trực tiếp đưa ra sẽ có tốt như vậy sự tình, kia mọi người chẳng phải là cũng không cần đánh, hết thảy kêu ngạo người, phần lớn đều là thích sĩ diện, nghèo có ý tứ. mà toa này phượng hoàng thành xây dựng, liền thỏa mãn cực lớn phượng tộc lòng hư vinh, cùng trước kia tại trong miếu đổ nát đợi so sánh, cái này phượng hoàng thành chỗ hiện ra hết thảy, bước cách thẳng tăng lên vô số cấp bậc. phượng tộc muốn là cái gì? không phải liền là cao bức cách sao? Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 608, khoa phụ tộc. Vượt qua nhạn đặng sơn, liền là tiến vào phương nam nội địa. Căn cứ lôi điều miêu tả, cái này phương nam tam đại cự nhân tộc, trên cơ bản liên phân bố tại nguyên thời kỳ hòa bình mất tỉnh, việt tỉnh, cùng cả nam một vùng. Về phân zombie, thì chủ yếu là phân bố tại Quế Lâm, xây nước trở dãy núi rất nhiều, địa thế phức tạp địa phương. Tương đối mà nói Zombie là tất cả sinh vật địch nhân, vừa thấy mặt nhất định là muốn chém giết, nhạn Đãng Sơn lấy Nam Lâm gần thổ địa, chưa nắm giữ trước đó, chạy đến chỗ xa hơn đi cùng zombie chém giết là không cần thiết. Cho nên Hàn Trọng lựa chọn tạm thời không để ý tới zombie, mà là đi trước hiểu rõ một chút cự nhân tộc tình huống. Năm đó đại vũ đã có thể đem cự nhân tộc đặt vào dưới chướng, Hàn Trọng cảm giác mình cũng có thể thử một chút. Tại phương Bắc đại địa bên trên, còn có thể nhìn thấy rất nhiều nhân loại thành thị phế tích, vô luận tốt xấu, nhiều ít còn có thể bảo trì thời kỳ hòa bình hình dáng. Cô tịch đứng sừng sững ở Hoang Vu đại địa bên trên. Mà tại phương Nam đâu? Hàn Trọng phát hiện Cái này phê tích thật liền thành phê tích. Những cái kia nhân loại thành thị, trên cơ bản đều đã bị trà đạp thành một đống bã vụn. Thậm chí là rất nhiều cao lớn cây cối, cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng phá hư, thân cảnh bị lột sạch sẽ, tựa như là một cái quang can tư lệnh đồng dạng, thẳng tắp đứng ở chỗ đó. Nhìn thấy mắt trước một màn này về sau, Lôi Điểu lúc này nhắc nhở nói, "Cẩn thận, chúng ta đã tiếp cận cự nhân tộc phạm vi thế lực." Lôi Điểu vừa dứt lời, Hàn Trọng liền biết hắn vì cái gì nói như vậy. Một cây bị lột sạch sẽ đại thụ thân cây, như là một cây to lớn tiêu thương đồng dạng, từ dưới đất bị bắn ra tới. Cương đại lực đạo, nhanh chóng tốc độ Tại không khí bên trong mang theo bén nhọn hiu âm, triệu tử nguyệt cổ tay vung lên, kim loại giải lụa màu hóa thành một mặt cự thuận, ngăn tại mặt của mọi người trước. Chỉ nghe bịch một tiếng tròn đủ, cự thuận bay ngược mà quay về, cường đại lực đạo để khống chế kim loại triệu tử nguyệt sắc mặt vì đó tái đi. Mà kia bị xem như tiêu thương phóng tới đại thụ, đâm vào cự thuận phía trên về sau, tại to lớn lực đạo va chạm dưới, bạo liệt thành một đống cát bã. Đồng thời, trên mặt đất truyền đến từng tiếng gầm thét. Thoản thanh âm, đám người có thể nhìn thấy từng cái cao lớn thân ảnh xuất hiện tại mặt đất rừng cây bên trong. Những cái kia vô cùng cao lớn, tráng kiện cây tối, bị bọn hắn đuốt sạch sẽ thân cảnh về sau, cầm ở trong tay liền là thiên nhiên tiêu thương vũ khí. Khoa phụ nhất tộc không nên công kích, chúng ta không có ác ý. Nhìn thấy phía dưới trần chủi thân cây lần nữa dơ lên, Lôi điểu tranh thủ thời gian phát ra la lên. Nơi này là khoa phụ lãnh địa, không chào đón các ngươi, mau chóng rời đi, nếu không chúng ta liền đem các ngươi coi là người xâm nhập. Mặt đất cự nhân phát ra ông ông tiếng kêu to, cũng không vì Lôi điểu lời nói, liền từ bỏ đề phòng, ngược lại mười phần thủ. Tại bọn hắn đối thoại công phu, Hằng Trọng cũng có thể thấy rõ những người khổng lồ này tình huống. Lôi Diệu nói cự nhân tộc trăm mét có hơn phải nói chính là tam đại chủng tộc tình huống, mà trên thực tế, phía dưới những này khoa phụ tộc nhân, từng cái đều tại 150m trở lên. Thân thể cường tráng cao lớn, da thịt như là nham thạch đồng dạng thô ráp cứng rắn. Phong ước lớn nhỏ cự thạch, mười mấy tầng cao nhà lầu, đều bị bọn hắn tùy tiện rơi lên, cầm ở trong tay xem như ném vũ khí. Lần này hàn trọng rốt của hiểu rõ, vì cái gì phương nam thành thị phế tích bị phá hư là nghiêm trọng như vậy, bị bọn hắn cái này hủy đi, làm sao lại có xong địa phương tốt ta. Cự nhân tộc cực kỳ bại ngoại, ta lấy trước cùng bọn hắn chiến đấu qua, những người khổng lồ này tựa hồ không tin tưởng ta. Lôi điệu có chút lúng nói. Hàn Trọng gật gật đầu, hơi phi thân hướng trước, hướng cự nhân hô: "Ta là nhân loại, hy vọng cùng các ngươi tộc trưởng nói chuyện. Không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, nơi này không chào đón, mau chóng rời đi nơi này." Dưới mặt đất cự nhân, không chút nào cho Hàn Trọng mặt trước, dơ tiêu thương cùng các loại vũ khí, giống giận, tùy thời đều có thể phát động tập kích. "Ta sát, không nể mặt mũi a." Hàn Trọng không khỏi sợ lên cái mũi. hà thấy, cái này cự nhân tộc là từ nhân loại tiến hóa mà đến, khẳng định mang theo thời kỳ hòa bình ký ức, đối với nhân loại tới nói, có lẽ sẽ càng thêm hữu hảo một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới Những người khổng lồ này thế mà hoàn toàn không nể mặt ngươi a. Tam đại cự nhân trùng tộc, mặc dù đều là từ đương đại nhân loại tiến hóa mà đến, thời kỳ thượng cổ càng là huyết mạch đồng nguyên, nhưng giữa bọn họ với nhau còn chiến đấu không ngừng, liền chớ đừng nói chi là nhân loại chúng ta. Triệu Tử Nguyệt đoán chừng là nhìn ra Hàn Trọng ý nghĩ, liền nhắc nhở hắn nói: "Nhân hoàng, những người khổng lồ này tính cách táo bạo, lại cực độ kiêu ngạo, vẫn là để ta tới trước giáo huấn một chút bọn hắn đi. Ở ngay trước mặt chính mình trước, không tôn trọng Nhân hoàng, liền là không tuân theo phụ cả." Đại Phong nghe muốn động, muốn cho cự nhân tộc một hạ mặt Hàn Trọng do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Nói, giao hấn một chút là được, nhưng là tạm thời không muốn giết người. Không thể giết người. Đại Phong có chút cố mà làm, nhưng là vẫn tuân theo Hàn Trọng chỉ thị chấp hành. Hai cánh triển khai, vòng xoáy màu xanh ở bên người hiện hiện, trong nháy mắt thông thiên triệt địa phong trụ, tứ ngược thiên địa, đem trung quanh quấy thiên hồn địa ám. Vô số đại thụ, thành thị phế tích cát bã, đều bị cơn lốc quét lên. Mà trên mặt đất những người khổng lồ kia, bởi vì thân thể khổng lồ, thể trọng đều là mười mấy 20 tấn trở lên, mặc dù bị gió lốc lôi kéo ngã trái ngã phải, nhưng lại không bị cơn lốc quét lên. Bất quá, tại gió lốc tập dưới, Những người khổng lồ này cũng hết sức khó chịu, con mắt không mở ra được, thân thể cũng không chắc chắn. Bọn hắn giống giận đem trong tay thân cây, đột nhiên cắm vào mặt đất bên trong, dùng để trợ giúp mình cố định tự thân. Nhưng mà vừa lúc này, Đại Phong đã bắt lấy chiến cơ, thân thể từ tầng trời thấp chỗ lướt qua. Bí phong phệ hồn năng lực thi triển ra, những này thể trạng cường tráng, lực lượng kinh người cự nhân, đối với linh hồn loại công kích, căn bản không có chút nào phòng ngự năng lực, lập tức mắt tối sầm lại, trực tiếp té lăn trên đất. Gió lốc tán đi về sau, Đại Phong ngạo nghễ đứng ở một cái cự đầu người bên trên, đối với mình chiến quả rất là hài lòng. Nhìn thấy phía dưới cự nhân bị giải quyết, Hàn Trọng cũng dẫn đầu đám người hạ xuống mặt đất. Làm tỉnh lại một cái, Tử Nguyệt ngươi đến không chế một chút. Đã không nghe lời, vậy liền trực tiếp trưởng không tốt, có triệu Tử Nguyệt tinh thần trưởng không tại, đối phó một cái bình thường cự nhân vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Hàn Trọng vừa nói xong, liền nghe được mặt đất truyền đến rầm rập thanh âm, mặt đất rung động kịch liệt bắt đầu, như là động đất đồng dạng. Hàn Trọng đột nhiên nhìn về phía phương xa, chỉ cảm thấy nơi xa, vô số đạo cường đại sinh mệnh năng lượng đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Hàn Trọng kaka, thật nhiều cự nhân a. Đường Lạc bay đến giữa không trung bên trong, nhìn xem Vương Sở kêu lên sợ hãi. 150 mét người, tốc độ cao nhất bắt đầu chạy, tốc độ thật hết sức kinh người. ầm ầm, chân trái tim người đều theo rung động, thanh thế cực kỳ doan người. Sau một lát, từng cái vô cùng thân ảnh khổng lồ liền xuất hiện mặt của mọi người trước, ngao ngao thanh âm Linh thai nhức óc, như là một đám dã nhân đồng dạng. Bay ở bầu trời thời điểm, hướng phía dưới nhìn xuống còn không có rõ ràng như vậy, bây giờ đứng trên mặt đất, nhìn về phía những cái tia chạy cự nhân, mới biết được bọn gia hỏa này là cỡ nào cao lớn. Chương 609, cùng nhiệt cự nhân tộc. Trước lên không đi, lưu tại mặt đất vạn vừa đánh nhau, quá bị thua thiệt. Nhìn thấy vô số cự nhân lao nhanh mà đến dọa người khí thế. Hàng trọng quả quyết nhắc nhở đám người bay đến không trung. Cái này nếu như bị một bang cự nhân vây quanh, đoán chừng liền bị người xem như con ruồi đập trên mặt đất. Đám người vừa mới bay lên, đối diện cự nhân liền ngao ngao kêu, phát động công kích. Thân cây chế tác tiêu thường, to lớn tảng đá vứt bỏ ô tô các loại, ẩn chứa lực lượng cường đại, gào thét mà đến. Từng có triệu tử nguyện trước trước kinh nghiệm, tất cả mọi người biết những người khổng lồ này lực lượng kinh người, cũng không có người lại tự tìm phiền phức, cùng những này vũ khí cứng đối cứng, đều là dựa vào dáng người tiểu xảo linh hoạt, tránh tránh đi. Đáng chết lôi điệu, lại đến tập kích chúng ta. Sớm tối chúng ta muốn đi bưng chim của người tổ mới tới cự nhân khởi sướng vẫn nộ gào thét chỉ là nhìn xem đám người bay đến không trùng bọn hắn cũng là không thể làm gì cự nhân thực lực cường đại đến từ bọn hắn đặc thù thân thể cấu tạo mà không phải giống những sinh vật khác như thế có được khác biệt thực lực đẳng cấp bẩm sinh thiên phú mang cho bọn hắn thực lực cường đại cũng tương tự để bọn hắn có một ít trời sinh thiếu hụt thì như không cách nào tiến một bước không cách nào phi hành các loại khoa phụ cự nhân ta hôm nay đến xem không phải tìm phiền thoái, các ngươi hẳn là có thể nhìn thấy các ngươi những cái tia tộc nhân cũng chưa chết đi chúng ta chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu mà thôi đương thời nhân hoàng giá lâm Chúng ta chỉ là hy vọng mời các ngươi tộc trưởng ra nói chuyện. Lôi Điểu bị cự nhân điểm danh, cũng liền thừa cơ đứng ra, hướng phía phía dưới hô: "Cái gì cầu thí nhân hoàng? Đương thời ai dám xưng nhân hoàng? Chúng ta bản cổ hậu duệ, mới là đương thời cường đại nhất, đứng đầu vô địch, tối không sợ tồn tại. Bất cứ thương tổn gì chúng ta tộc nhân người, phi pháp xâm lấn chúng ta lãnh thổ người, đều là địch nhân chúng ta, chúng ta đem không chết không thôi." Mặt đất cự nhân kêu to lên, trong miệng càng là cuồn vọng giận mang không ngừng, giống như là cuồng nhiệt cực đoan chủ nghĩa phân tử. Đường Lạc ngạc nhiên kêu to lên: hoa à, những người khổng lồ này mỗi một cái đều là ngốc to con sao?" Những người khổng lồ này tựa hồ tư tưởng cực kỳ cự đoan, muốn giao thông rất khó. Triệu Tử Nguyệt cũng cau mày nói: "Cự nhân nhất tộc tự cao bản cổ huyết duyệt, kiên ngạo khó thuần, nếu không cũng sẽ không ba cái chủng tộc ở giữa, chinh chiến không nớt. Đối phó cái chủng tộc này phương pháp tốt nhất, liền là đánh, đánh tới bọn hắn triệt để thuần phục mới thôi, để bọn hắn biết quả đấm của chúng ta càng lớn về sau, cự nhân tộc tự nhiên sẽ trung thực xuống tới, hướng ngài tối đầu xưng thần. Nhân hoàng đại nhân, chỉ cần ngài ngự ý, ta nguyện ý vì ngài xung phong." Vừa mới kinh lịch thê thảm đau đớn lớn giáo hấn, tại phượng tộc trong lòng lưu lại khó mà ma diệt tấn ký, cho nên nhìn thấy phía dưới cuồng ngạo cự nhân tộc lôi điều trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ xấu, vui một mình không bằng vui chung. Phượng tộc vừa mới gặp kiếp nạn, bằng cái gì cự nhân nhất tộc liền muốn thật tốt nói chuyện, tốt nhất liền là một đường quét ngang qua. Cự nhân nhất tộc so phượng tộc thảm hại hơn mới tốt. cái gì bàn cổ hậu dưới a, còn không phải bị đặt tại dưới chân ma sát, tương lai liền là thế nhân biết phượng tộc đã từng chiến bại, đến lúc đó có cự nhân tộc làm hạt chót, cũng sẽ tốt hơn rất nhiều a. Hàn trọng nhưng không biết lôi điều thế mà như thế tật, chỉ là hai lần ba phen bị cự nhân tộc không nể mặt, Hàn trọng cũng là có chút nổi nóng, mà lại triệu tử nguyệt nói phi thường đúng. Những người khổng lồ này tựa hồ có được một loại chủ nghĩa, chủng tộc cực đoan tư tưởng, muốn dựa vào thuyết phục hay là vũ lực uy hiếp, khẳng định là không thể nào. Muốn để bọn hắn thần phục, duy nhất thủ đoạn chính là cho bọn hắn thay đổi đầu óc. Hàn Trọng trong lòng có chỗ so đo về sau, cũng liền gật đầu đồng ý Lôi điệu xin chiến, nói: Đại Phong cùng Lôi Điều cùng một chỗ phát động công kích, nhớ kỹ, cùng vừa rồi đồng dạng, chỉ cần đem bọn hắn chế phục là được, không muốn đánh giết bọn hắn, tàn tật loại hình không quan trọng. Nghe được Hàn Trọng phân phó, Lôi Điểu cùng Đại Phong lập tức kêu to một tiếng, xông về cử nhân. Hai phượng đều là cấp 8 thần thoại sinh vật, muốn nói bản thân vũ lực công kích cũng là cường hạng vô cùng, một móng đuốt xuống dưới, một cái sườn núi nhỏ tùy tiện liền bị bắt không có. Nhưng là loại công kích này, cũng phải nhìn là đối với người nào. Nhất là đối mặt cự nhân tộc thời điểm, nếu như muốn cùng bọn hắn liều vũ lực công kích, kia thuần túy là hành động tìm chết. Một đối một đơn đấu, phượng tộc khẳng định có cơ hội chiến thắng, nhưng là phía dưới nhưng chính là có mười mấy cái cự nhân a. Cũng may này đôi phượng đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú hạng người, lợi dụng mình năng lực phi hành, hợp lý đạt được khống chế công kích khoảng cách về sau, trực tiếp phát động trùng tộc dị năng. Lôi điều hai cánh mở ra, Toàn thân lôi điện lở lở, thân ảnh màu tím, tại lôi hồ điện tiệm ở giữa nhanh chóng nhảy vọt, đến mức trên mặt đất cự nhân bản dễ không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Mà theo hắn xúc thế hoàn tất, hơn phân nửa không trung đều đã hiện đầy lôi vân, cường đại lôi điện hồ quang điện, phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, từ không trung lít nha lít nhít bổ xuống. Trên mặt đất những người khổng lồ kia vốn là thân thể cực kỳ to lớn, tăng thêm những này lôi điện mật độ lại phi thường cao, căn bản là không có cách hữu hiệu tránh né tiềm điện tập kích. Đối mặt hồ quang điện, bọn hắn duy nhất chống cự thủ đoạn, liền là nắm lên trên mặt đất đại thụ, hoặc là vứt bỏ kiến trúc, hoặc là bất luận cái gì bọn hắn có thể cầm lấy đồ vật, dùng để ngăn tại thân trước. Thế nhưng là những vật phẩm này, tại lôi điều hồ quang điện mặt trước căn bản không chịu nổi một kích, chỉ cần một đạo hồ quang điện, liền biến thành than cốc hoặc là trực tiếp vỡ thành một phấn. Sau đó, hồ quang điện sẽ trực tiếp bổ tới cự nhân trên thân, để trên người của bọn hắn lưu lại từng đạo khét lẹt vết thương, to lớn mà đáng sợ vết thương. Trải qua một màn này, hàng trọng đối với cự nhân thực lực, cũng coi là có nhất định lý giải. Cấp 8 vượng tộc công kích, thế mà đều không thể nhất cử đánh giết cự nhân, chí ít tại vật lộn phương diện, cái này người khổng lồ có thể cứng cấp 8 sinh vật. Dựa theo hàng trọng ban đầu suy đoán, cường đại như vậy lôi điện năng lượng Trên cơ bản hẳn là trực tiếp đem cái này người khổng lồ chém thành than cốc mới đúng. Tận mắt chứng kiến qua về sau, hắn mới biết mình ngâm cạn. Nhưng càng là như thế, Hàn Trọng trong lòng càng là mừng rỡ, chỉ cần có thể cầm xuống cự nhân tộc, dưới tay mình thực lực sẽ lại lần nữa tăng vọt. Tại Hàn Trọng đoán mò thời điểm, phía dưới chiến đấu đã phát sinh biến hóa mới. Cự nhân cùng lôi điệu từng có ân đoán, trước đó chiến đấu qua mấy lần, cho nên đối với lôi điệu thủ đoạn hay là vô cùng quen thuộc. Tại lôi điệu xuất động thời điểm, cự nhân lập tức hướng bốn phía phân tán ra đến, đem khoảng cách kéo đủ xa, để phòng ngừa lôi điện giày đặc quanh tạp đường lạc mặc dù gọi những người khổng lồ này là ngốc to con, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn là thật ngốc. bị một đạo hai đạo lôi điện bổ bên trong, còn có thể bảo trụ mạng nhỏ, chỉ khi nào bị đánh nhiều, đồng dạng vẫn là phải xong đời, mà lại bị động bị đánh, cuối cùng khó thoát hủy diệt vận mệnh. phòng thủ tốt nhất liền là tiến công, cho nên cự nhân tại tránh né xét đánh đồng thời cũng đang lợi dụng các loại vũ khí tiến hành phản kích, cường đại lực đạo ném ra vũ khí, đối với lôi điểu tới nói, cũng có cực mạnh lực uy hiếp. nếu như là bình thường, gặp được như thế đông đảo cự nhân, lôi điểu đồng dạng cũng đều là đi vòng qua, chỉ có cự nhân số lượng tương đối ít thời điểm, hắn mới có thể phát động công kích. Dưới mắt cái này nhiều như thế cự nhân, Lôi Điểu hành động cực kỳ cẩn thận, căn bản không dám như Dĩ Vãng khinh địch như vậy phát động tấn công. Nhưng cho dù là dạng này, tại cự nhân dày đặc ném công kích bên trong, Lôi Điểu vẫn là bất hạnh trúng chiêu, bị một cô vứt bỏ ô tô đập vào trên thân. Chương 610, trọng trang cự nhân. Cự nhân tộc lực lượng cường đại, liền xem như cấp 8 sinh vật bị nện đến cũng chịu không được. Đánh trúng Lôi Điểu ô tô, cố nhân vỡ thành mảnh vụn, mà Lôi Điểu cũng bị đập thổ huyết bốc lên, kém chút không cách nào bảo trì phi hành, thân thể ngắn mũi đã mất đi cân bằng mà cự nhân tộc tựa hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này thời cơ tại lôi điểu mất đi cân bằng trong nháy mắt 6 bảy cây bén nhọn gốc cây tử cấp tốc tinh chuẩn đâm về lôi điểu bén nhọn thiếu âm thổi lên đòi mạng nốt nhạc lôi điệu trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh cảm nhận được khí tức tử vong nhưng vào đúng lúc này một đạo gió lốc xoay tròn mà qua to lớn xoay tròn lôi kéo lực lượng đem những cái tiêu chí mạng gốc cây tử toàn bộ lôi kéo chạy hướng phương hướng cuối cùng lại toàn bộ bị kéo vào gió lốc bên trong bị rào gỗ vụn một phấn cùng lôi điểu cùng nhau sơ cấp đại phòng có được hai loại năng lực công kích một loại là khống chế gió lốc gió lốc có thể áp dụng phạm vi lớn công kích mà đổi thành bên ngoài một loại, liền là càng thêm quỷ dị, cường đại, khó mà chống, cự bí phong vệ hồn. Chỉ là bí phong vệ hồn mặc dù cường đại, nhưng là cũng có nhất định nhược điểm, đó chính là thi pháp khoảng cách. Khoảng cách quá xa, bí phong vệ hồn năng lực suy giảm hết sức lợi hại, nhưng là muốn áp sát quá gần, lại dễ dàng bị cự nhân công kích. Hắn cùng lôi điệu gặp phải vấn đề đều là giống nhau, số ít cự nhân, hắn tự nhiên không sợ, nhưng cự nhân số lượng như thế đông đảo tình huống, hơi không chú ý liền dễ dàng trúng chiêu, một khi trúng chiêu, liền sẽ giống vừa rồi lôi điệu gặp phải tình huống đồng dạng, sẽ trong nháy mắt bị cự nhân tập kích công kích. Đại phong tuy mạnh, nhưng là bị đánh giết khả năng cũng cực cao. Cho nên đối mặt phía dưới cự nhân, hắn dự định cố kỹ trong thi. Đầu tiên là lợi dụng đại phong, cuốn đi cự nhân bắn ra vũ khí, trợ giúp lôi điệu giải quyết nỗi lo về sau sau. Đại phong lúc này mới thi triển cùng loại trước đó thủ đoạn, lợi dụng gió lốc vòng xoáy, đến quấy nhiễu cự nhân hành động cùng ánh mắt, mà chính hắn thì trực tiếp xuyên qua phong trụ, như là có u linh đồng dạng, xuất hiện tại cự nhân phụ cận. Bí phong vệ hồn năng lực phát động, địch nhân từng cái vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Đợi đến còn lại mấy cái cự nhân, phát hiện tình huống không đối lúc, đã chậm. Đến một lần tại đại phong bên trong, bọn hắn không cách nào thấy rõ tình huống xung quanh, phát hiện tung tích của địch nhân. Thứ hai do lốc cường đại sức lôi kéo, đem bọn hắn kéo lung la lung lay, thôi không chú ý, liền thân thể đi theo gió lốc xoay tròn, cái đầu vóc tròn váng. Vừa rồi nhìn thấy lôi điệu nhận tập kích, Hàn Trọng vốn còn nghĩ Triệu Hoán Minh Long đi hỗ trợ, kết quả vừa nhìn thấy cái chàng diện này về sau, cũng liền lười nhác ra tay rồi. Đợi đến Đại Phong đánh ngã tất cả cự nhân về sau, Hàn Trọng bọn người lúc này mới một lần nữa hạ xuống mặt đất. Lần này đã không còn ngoài ý muốn, không có cái mới cự nhân xuất hiện. Bất quá nếu là cự nhân lĩnh vực, nơi này lại làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Cự nhân lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, cho nên triệu tử nguyệt động tác cực kỳ nhanh nhẹ. Đầu tiên là lợi dụng kim loại, đem cự người tay chân giam cầm lại, sau đó đem cự nhân từng cái làm tỉnh lại về sau, lợi dụng tinh thần trưởng khống đem tất cả cự nhân toàn bộ không chế. A, ngươi còn có năng lực như thế? Đại Phong nhìn thấy triệu tử nguyệt thi triển tinh thần trưởng khống về sau, tất cả cự nhân cũng thay đổi một cái người, là lạ nghe lời, lập tức phía sau đứa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù cùng hàn trọng ký kết linh hồn kế ước, bị quản chế tại hàn trọng, nhưng ít ra mình vẫn là chính mình. Nhưng nhìn đến mắt trước những người khổng lồ này, bị triệu tử nguyệt loại này không chế tinh thần về sau đã là biến thành một cái khác người a. Đại Phong không khỏi có chút may mắn. Trước sau hai nhóm cự nhân, cộng lại hết thảy có 68 cái. Trong đó tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, có mấy cái tương đối không may, nhận công kích tương đối nghiêm trọng, bị lôi điệu đánh chết 6 cái, tính đến trọng thương còn sống hết thảy chỉ có 62. 62 cũng là không ít số lượng, Triệu Tử Nguyệt đem nó trưởng khống về sau, Hàn Trọng lập tức đem nó thương thế chữa khỏi, kể từ đó, Thần Long Đế quốc cũng liền tương đương nhiều 62 tên cường đại thịt trang chiến sĩ. Chậc chậc, những này ngốc to con thật lợi hại, nếu là cho bọn hắn mặc vào khôi giáp, phân phối vũ khí, có thể hay không lợi hại hơn? Đường Lạc đứng tại một cái cự nhân dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên trên, có chút sợ hãi thán nói: "Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý." Hàn Trọng lập tức ga cười ha ha một tiếng, tại Đường Lạc trên đầu xoa bóp một cái, nói: "Tiểu Lạc thật thông minh, ta cứ làm như thế." Tại dưới tình huống bình thường, muốn cho hơn 60 cái 150 thước cao cự nhân chế tạo cự hình khôi giáp, đây tuyệt đối là một cái công trình vĩ đại. Không có mấy ngàn người, tốn hao mấy tháng thời gian, căn bản không giải quyết được. Nhưng là có kim loại năng lực trưởng khống triệu từ người tại, đây hết thể liền dễ làm nhiều. Triệu từ Nguyện phi thân lên, từ trung quanh thành thị phế tích, trên đường ô tô Dưới mặt đất hấp thu lượng lớn kim loại, sau đó trong thời gian cực ngắn, là những người khổng lồ này tạo nên nặng nghề mà kiên cố toàn thân giáp. Ngoại trừ nặng nghề kiên cố khôi giáp bên ngoài, Triệu Tử Nguyệt còn vì những người khổng lồ này trang bị một mặt cao 40m kim loại cự thuần, dùng để tiến một bước gia tăng cự nhân lực phòng ngự. Vẹn vẹn một bộ này trang bị, liền trí ít đạt đến 3-40 vạn tấn trở lên. Tại công kích tính vũ khí phương diện, chủ yếu có 2 bộ, một là tại giáp trụ phía sau, cắm 6 cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm, dài 5 m to lớn trường mâu. Những này trường mâu chủ yếu dùng cho đánh xa, cự nhân lực lượng, hắn ném khoảng cách cao tới m Cường đại lực xuyên thấu uy lực có thể so với đạn đạo. Nếu như vừa rồi những người khổng lồ này có những vũ khí này, Lôi Điểu cùng Đại Phong hai người làm không cẩn thận liền tốt tại chỗ chiến tử xa trường. Mà tại tay phải của bọn hắn, Triệu Tử Nguyệt còn vì hắn trang bị cận chiến, cùng trung xác cự ly vũ khí công kích. Đây là một thanh dài đến dài hơn 30 thước song nhận cự phủ, tại cự phủ chỗ tay cầm, có một đầu dài hơn 50 mét xiềng xích tới tướng liền. Nói cách khác, cho dù là đột tiến cự nhân trung quanh, hoặc là muốn vòng quanh cự nhân chiến đấu, cũng không an toàn nữa, lúc nào cũng có thể lại nhận bay búa công kích. Cái này Nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt cho cự nhân đặt mua cái này một thân trang bị, Đại Phong cùng Lôi Điểu nhìn có chút sợ hãi trong lòng. Những người khổng lồ này bản thân phòng ngự cùng lực lượng liền cực kỳ kinh người, lại thêm cái này một thân trang bị, sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng mấy lần a. Nguyên bản Đại Phong cùng Lôi Điểu có thể nhẹ nhõm tại 5 đến 6 cái cự nhân vây công dưới, đem đối thủ đánh giết, bây giờ thấy cái này một thân trang bị về sau, Đừng bảo là lại đi khiêu chiến, đánh giết 5 6 cái cự nhân, một đối một chém giết tình huống dưới, hiệu chết vào tay ai chỉ sợ cũng chưa biết a. Có tốt, ta có công kích linh hồn, nếu không cùng dạng này cục sắt chiến đấu, Quả thực là liền là cha tân a." Đại Phong có chút may mà nói. Nhưng Triệu Tử nguyện nghe xong, lập tức cười tủm tỉm nói, "Ngươi thử lại lần nữa ngươi bí phong công kích." "Cái gì ý tứ?" "Loại này khoảng cách, hắn nhưng gánh không được công kích của ta." Đại Phong rất là tự tin, dùng tay bắn ra trước trán tóc, nhẹ nhàng thoải mái thở thở một hơi. Nhưng mà hắn lập tức liền mở to hai mắt, có chút khó mà đưa tin nhìn xem một màn trước mắt. Mọi việc đều thuận lợi bí phong, thế mà từ cự nhân kim loại trên mũ giáp vẽ qua, mà cự nhân đứng tại nơi đó, tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng. Chương 611, Thu thương Đại Phong cùng lôi điểu. "Cái này, cái này sao có thể Đại Phong không tin tà, lại cố gắng thổi ra một ngụm bí phong. Lần này hắn gia tăng công kích cường độ. Nhưng mà đối diện cự nhân chỉ là hơi lung lay, mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, căn bản không ảnh hưởng cự nhân bình thường chiến đấu. Lần này Đại Phong rốt cục sắc mặt đại biến, hắn lần nữa tăng lên công kích lực độ, thẳng đến tăng lên tới 7 thành công lực, người khổng lồ kia mới không thể thừa nhận ở bí phong công kích, lảo đảo ngã xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái to lớn vũng bùn. Mặc dù đánh bại cự nhân, nhưng là Đại Phong lại một chút cao hứng cũng không có. Phải biết những người khổng lồ này vừa mới bị hắn công kích qua, linh hồn nhận tổn thương trong thời gian ngắn như vậy. Tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Hiện tại lại tại khoảng cách gần như vậy dưới, mình cơ hồ dốc hết toàn lực mới đem đánh bại. Nếu như nếu là tại bình thường trạng thái chiến đấu, lấy những người khổng lồ này một thân trang bị, vậy mình chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tình huống như thế nào, vì sao lại rằng này? Đại Phong bối rối. Bí phong phệ hồn là mình cường đại nhất thủ đoạn, nếu như chính mình thủ đoạn mất linh, kia thực lực của mình chẳng khác nào bị phế một nửa, vậy làm sao có thể để hắn không khiếp sợ à Đây không phải vấn đề của ngươi, mà là ta tại cự nhân trên mũ giáp, động tay động chân. Triệu Tử Nguyệt giải thích nói, Phượng tộc mặc dù kế thừa thời kỳ thượng cổ khổng lồ tri thức, nhưng là đối với thời đại văn minh hóa học vật lý tri thức lại hoàn toàn không biết gì cả. Người bí phong vệ hồn cùng phần lớn linh hồn tinh thần loại công kích có chút cùng loại với các loại xạ tuyến cùng phóng xạ, chỉ cần có thể ngăn cách những tổn thương này, tự nhiên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Triệu Tử Nguyệt nói ra một cái đạo lý đơn giản. Tại nàng trước đó quan sát Đại Phong công kích cự nhân thời điểm, liền nghĩ đến vấn đề này, cho nên tạo nên tự nhân mũ giáp thời điểm. Tại mũ giáp ở giữa tường kép bên trong chuyên môn tăng lên một cm dày chỉ, bản thân kim loại chỉ cần đầy đủ nặng nghề cũng đủ để suy yếu phóng xạ ảnh hưởng, bây giờ lại thêm phòng phóng xạ năng lực siêu cường trí nguyên tố, đại phong còn có thể ảnh hưởng đến tự nhân, kỳ thật đã nói rõ hắn rất đuối bước. nhưng lời giải thích này không chỉ có không có an ủi đến đại phong, ngược lại để hắn vô cùng mệt bại. nếu như dựa theo ngươi làm như thế lời nói, người người chế tạo dạng này một cái mũ giáp, kia năng lực của ta ha không phải vô dụng. triệu từ nguyệt lắc đầu nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, lấy ngươi thực lực, đồng dạng độ dày kim loại, căn bản là không có cách ngăn cản bí phong tập kích. mà muốn chân chính đưa đến hiệu quả, nhất định phải gia tăng kim loại độ dày, chỉ là kể từ đó mũ giáp trọng lượng cùng thể tích liên sẽ kịch liệt gia tăng. người bình thường căn bản là không có cách gánh chịu cái này trọng lượng, tức là có thể gánh chịu cũng sẽ bởi vì mũ giáp quá lớn mà ảnh hưởng chiến đấu. nhất là ngay phía trước, mặt nạ bộ phận, cần lưu lô thoát khí cùng ánh mắt, đây đều là nhược điểm, sẽ giảm xuống mũ giáp phòng ngự. bình thường tình huống cũng liền cự nhân tộc thích hợp đeo loại này mũ giáp. nghe xong lời này, đại phong thủng trăm ngàn lô tâm linh, rốt cục dễ chịu một chút xíu, cũng chỉ có một chút như vậy. hắn mặc dù không hiểu vật lý hóa, nhưng nhìn đến triệu tử nguyệt tiện tay chế tạo ra mũ giáp, liền có thể phòng ngự mình chủng tộc mạnh nhất dị năng, hắn liền biết mình đây không phải một cái tốt đẹp bắt đầu. Nhân loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi rất nhiều, hắn đã từng thấy qua một nhân loại bình thường cầm một cái nho nhỏ cục sắt liền có thể phát ra huy lực cực mạnh công kích. Ai biết nhân loại sẽ hay không chế tạo ra cái khác càng thêm nhanh ngọn, càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt mũ giáp, hoặc là cái khác thủ đoạn là gì để chống đỡ năng lực của mình đâu? Hơn nữa còn có một điểm, dựa theo nhân loại đẳng cấp phân chia, cái này triệu tử nguyệt trước mắt chỉ là ngụy thần cảnh đỉnh phong, lại hướng lên còn có chân thần, thần vương, thần đế cảnh. Cho đến lúc đó, nàng lại sẽ có như thế nào thủ đoạn đâu? Tương đối đại phong sầu trong lòng, một bên lôi điệu liền muốn vuông lòng nhiều, vỗ vuông ngực, nói, còn tốt. Còn tốt, cái này khôi giáp đối ta lôi điện vô dụng, kim loại tồn tại ngược lại càng có lợi hơn ta lôi điện công kích. Ừ, ngươi nói đúng, lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, cái này khôi giáp còn muốn tiến hành cải tạo nữa một chút." Hàn Trọng nói, đưa tay tại cự nhân trên khải giáp nhấn một cái, vật chất chuyển hóa năng lực phát động, chỉ thấy khôi giáp mặt ngoài kim loại lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản cứng rắn kim loại, thế mà biến bóng loáng bắt đầu, một tầng sáng lấp lánh sáng bóng xuất hiện tại khôi giáp mặt ngoài. "Đây là cái gì, đồ sứ?" "Nha, Hàn Trọng ca ca, ngươi có phải hay không biến chó Những này gốm sứ mặc dù không cách nào dẫn điện, nhưng là đụng một cái liền nát nha. Đường Lạc tại khôi giáp mặt ngoài sờ soạn một chút, hiếu kỳ nói. Hàn Trọng cười hắc hắc, không nói gì, mà là rút ra bảo kiếm, đột nhiên hướng khôi giáp chém tới. Các ngươi nhìn. Hàn Trọng chỉ hướng bảo kiếm chặt bên trong địa phương, chỉ thấy nơi đó ngoại trừ có một đạo dấu vết mờ mờ bên ngoài, ngoại tầng tinh thể, cũng không có giống tưởng tượng bên trong như thế bảo liệt. Tại sao có thể như vậy? Ta lấy trước lúc ăn cơm, không cẩn thận đụng rơi bát cơm, có thể lập tức liền nát nha. Đường Lạc có chút không tin tà, rút ra nàng cái kia thanh trên cơ bản liền vô dụng qua hàn kiếm, hoặc Hàn Trọng giáng vẻ Đột nhiên hướng Khôi Giáp chém tới, nhưng mà kết quả cũng không có gì khác biệt, lấy nàng thực lực bây giờ, còn không bằng Hàn Trọng, thì càng không nên nghĩ chém tan Khôi Giáp. Lạc lạc, ngươi không cần uổng phí sức lực, nếu như ta không có đoán sai lời nói, loại tài liệu này hẳn là luyện cục cổ sỉ hóa nôn, lại gọi luyện cục đá hoa cương, cũng chính là tục xương gốm sứ vật liệu. Loại tài liệu này, tại thời kỳ hòa bình, đã rộng khắp ứng dụng tại Khôi Giáp bên trên, không chỉ có thể ngăn cản phổ thông đạn tập kích, càng là có thể ngăn cản bom nơ tròn cùng chống tăng đạo đạn công kích. Mà lại, loại tài liệu này có siêu cường chịu nhiệt tính không chỉ có thể ngăn cách dòng điện, còn có thể hữu hiệu chống cự nhiệt độ cao. Triệu Tử Nguyệt dù sao cũng là tại trong quân đội lợi qua, cho nên đối với loại tài liệu này cũng không tính lạ lắm. Nhìn thấy Hàn Trọng cùng Đường Lạc hai người thí nghiệm về sau, trên cơ bản liền có thể đoán ra cái đại khái. Đường Lạc mặc dù nghe rõ, nhưng một bên lôi điểu, lập tức cả người đều không tốt. Nãi nãi, mình tại sao muốn lắm miệng hỏi một câu đâu? Hiện tại tốt, mình cường đại nhất năng lực cũng thế đi a. Còn có à, vị này Nhân Hoàng đại nhân đến cùng có bao nhiêu loại năng lực? Cho tới bây giờ, hắn đã thi triển nhiều ít chừng tới. Hắc hắc, tốt hiện tại chúng ta có thể nên ngang tại cự nhân lĩnh vực đi lại. Đại phong cùng lôi điều tâm tình của hai người không tốt, mà hàn trọng tâm tình lại là vô cùng tốt đẹp. Đợi đến tất cả cự nhân chiến giáp, toàn bộ cải tạo hoàn tất về sau, hàn trọng vô vô tay chào hỏi tất cả mọi người bay lên cự nhân bà vai. Sau đó chỉ huy cự nhân trọng giáp bộ đội trùng trùng điệp điệp, không có chút nào che giấu hướng phía nam lái đi. Cự nhân thể trọng vốn là 10 phần nặng nghề, bây giờ hơn nữa cái này một thân trang bị thể trọng trực tiếp vượt qua trăm vạn tấn. Mỗi một lần nhấc chân rơi xuống đều là đất dung núi chuyển, mà hơn 60 cái cự nhân mặt thống nhất khối giáp, phân phối thống nhất vũ khí. Đứng xếp hàng ngũ hành đi tình huống dưới, khí thế cũng càng thêm dọa người. Chương 612, bị chấn động cự nhân. Khoa phụ tộc cự nhân, số lượng cũng không nhiều, cộng lại cũng liền hơn 1000 người mà thôi. Đương nhiên, hơi sớm một chút thời điểm, nhân số có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Chỉ là tam tộc đại chiến, dẫn đến nhân khẩu số lượng bị suy yếu. Bạch Long từng theo Hàn trọng nói, thực lực càng mạnh, huyết mạch càng bá đạo, sinh ra dòng dõi liền sẽ càng thêm khó khăn. Cái này cự nhân tộc có được vừa ra đời, liền có được chiến lược mạnh mẽ, sau khi thành niên càng là có được có thể so sánh cấp 8 sinh vật lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự Mà tại tuổi thọ phương diện, có thể đạt tới 8000 đến một và tuổi, so sánh long tộc, phượng tộc các loại thượng cổ thần thoại sinh vật. Vô luận những người khổng lồ này đến cùng phải hay không bản cổ huyết dõi tự tôn, vẹn vẹn từ trở lên những này biểu hiện tới nói, những người khổng lồ này đã rất nhu bức. Chủng tộc như vậy, liền là thỏa thỏa huyết mạch bá đạo chủng tộc. Mà cái này cũng liền hạn chế cự nhân chủng tộc sinh sôi cùng kết trường, trăm năm có thể sinh ra một cái cự nhân dòng dõi giỏi, liền đã coi như là cao sản. Nếu như khoa phụ nhất tộc, cũng giống nhân loại bình thường đồng dạng như vậy có thể sinh dục, trên thế giới này, căn bản cũng không có chủng tộc khác chuyện gì không thể sinh, chủng tộc số lượng còn ít, còn hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, không ngừng nội chiến tình huống dưới, cự nhân tộc nhân khẩu số lượng giảm mạnh cũng liền trở thành tất nhiên. Nếu như dựa theo mắt trước tình huống này phát triển tiếp, Hàn Trọng có thể to gan dự đoán, cự nhân tộc tất nhiên sẽ đi đến thời kỳ thượng cổ đường xưa, tại bản thân tìm đường chết bên trong đi hướng di vong. Nghĩ như vậy, Hàn Trọng đột nhiên cảm giác mình vĩ lớn lên. Vô luận mục đích của mình là cái gì, chỉ cần mình có thể khống chế cự nhân tộc, chí ít có thể để cái chủng tộc này có thể kéo dài tiếp. Dựa theo bị khống chế những người khổng lồ này nói, bọn hắn trước đó xuất hiện ở đây, cũng không phải là ăn no rồi tùy ý tàn bộ mà là vì chi viện tiền tuyến chiến đấu, khoa phụ tộc tộc trưởng cùng thông khí tộc ở giữa lại phát sinh chiến đấu, tại phía trước đánh lên. Chỉ là trước trước đại phong phát động gió lốc vòng xoáy công kích, tạo thành động tinh quá lớn, bọn hắn bị nửa đường hấp dẫn tới. Hàn trọng đang nghĩ ngợi muốn tìm cái này khoa phụ tộc tộc trưởng đâu, giờ phút này nghe nói không chỉ có khoa phụ tộc tộc trưởng tại, thông khí tộc tộc trưởng cũng tại, Hàn trọng lập tức cực kỳ vui mừng. Lần này nhưng bất việc, chỉ cần giải quyết cái này hai tộc tộc trưởng, tam đại cự nhân tộc bên trong hai cái liền xem như giải quyết triệt đề Dựa theo cự nhân chỉ thị, làm hàng trọng đều mang cự nhân trọng giáp bộ đội tiếp tục tiến lên trăm cây số về sau, quả nhiên liền phát hiện một chỗ chiến trường, một đám hai ba trăm người cự nhân đánh thẳng làm một đoàn. Bởi vì song phương đều là thân hình to lớn, lực lượng binh người, cho nên đánh nhau tràng diện cũng cực kỳ hùng vĩ. lại song phương đánh nhau địa điểm, vừa vặn lại chính là tại một cái thành thị phế tích bên trong, những người khổng lồ này mò lên tiện tay ra hỏa đến cũng vô cùng thuận tay. một cái cự nhân tiện tay nắm lên một chiếc xe hơi, như là rời gạch đầu dạng, bịch liền đập vào địch nhân trên trán nhưng đối thủ chán mặc dù chạy chút máu, nhưng là lung lay đầu về sau, song phương lại xoay đánh nhau. một cái khác cự nhân hai tay ôm lấy một tòa cư dân lâu như là lỗ trí thâm nổ lên liếu rủ trực tiếp tại đem cư dân lâu ôm lấy âm vang một tiếng đem đối thủ nện té xuống đất trong chốc lát bụi mù nổi lên một phía đem hai người đều che đậy trong đó thấy không rõ tình trạng còn có một cái cự nhân đem thuận tay rút lên một cây cột dây điện đâm vào đối thủ hốc mắt bên trong cự nhân kêu thảm như thác nước đồng dạng huyết dịch để trận chiến đấu này biến cực kỳ tàn nhẫn thanh thị phế tích tại những người khổng lồ này mặt trước quả thực liền như là là giấy đồ chơi đồng dạng nhẹ nhàng đụng một cái liền trong nháy mắt tưởng đổ phòng sập hoa cự nhân ở giữa đều là như thế đánh nhau sao Giống như cùng đầu đường tiểu lưu manh không sai biệt lắm a." Đường Lạc đứng ở trên vai người khổng lồ, đưa tay quắc lên bôi lông mày bên trên, nhìn xem bụi mù nổi lên bốn phía chiến trường, cảm giác thất vọng. Nếu như ngươi coi bọn họ là làm đột nhiên to lớn hóa nhân loại bình thường, như vậy đối với loại này phương thức chiến đấu, liền tốt hiểu được. Lam đã từng bộ đội tinh anh nhân viên, Triệu Tử nguyệt nhìn thoáng qua về sau, cũng đối cự nhân ở giữa chiến đấu rất là khinh thường. Những người khổng lồ này rõ ràng có được lực lượng cường đại, lại sẽ không vận dụng. Mà phản qua cái này cũng nhắc nhở nàng, dưới mắt khống chế nhóm này tự nhân hậu kỳ còn cần tiến hành nghiêm khắc huấn luyện mới được. Theo Hàn Trọng đáng người tới gần, Song phương giao chiến cũng phát hiện bọn này khách không mời mà đến. Nhất là nhìn thấy hàn trọng khí thế của bọn hắn, dưới khiếp sợ nhau nhau đông ra đối thủ, hướng về sau co lại thành một đoàn, vạn phần cảnh giới bắt đầu. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Hàn trọng bọn hắn cái này một nhóm người không dễ trọng. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn liền là cái này một thân trang bị, ai nhìn ai cũng hiểu ý tóc lông. Những người khổng lồ này vốn là hình thể khổng lồ, bây giờ mặc vào cái này một thân sáng ngời khôi giáp về sau, cả người lại tráng lớn hơn một vòng. Dưới mắt cư nhân tộc, đều là tại tận thế về sau, từ nhân loại hiện đại tiến hóa mà đến. Bọn hắn kế thừa thượng cổ truyền thừa cũng tương tự có được hiện đương thời ký ức, bọn hắn không phải không biết vũ khí, khôi giáp chỗ tốt, chỉ là bởi vì điều kiện có hạn, bọn hắn căn bản là không có cách chế tạo thích hợp vũ khí. Cho nên những người khổng lồ này tốt nhất trang bị liền là từ thành thị dưới mặt đất đường ống bên trong, khai quật ra cự hình ống thép mà thôi. Bọn hắn đem những này ống thép một đầu mài nhọn hoát, sau đó cầm ở trong tay xem như trường màu sử dụng. Nhưng vấn đề là, những này cự hình ống thép đều là rỗng ruột, dùng sức cắm sát có lẽ không có vấn đề, nếu như là dùng để đón đỡ hoặc là vững nền, liền không như vậy bền chắc. Lực lượng hơi dùng lớn một điểm, ống thép liền trực tiếp đứt mất, hoặc là vặn thành bánh qua trẹo. Nhưng mắt trước, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Võ trang đầy đủ, tinh lương nặng nghề toàn thân chiến giáp, sắc bén mà lại lớn nhỏ thích hợp vũ khí. Giao chiến khoa phụ tộc cự nhân cùng thông khí tộc cự nhân, song phương cộng lại cũng có hơn 200 người. Nhưng là khi nhìn đến Hàn Trọng bên này hơn 60 người về sau, lại không dám chút nào có bất kỳ khinh thị, ngược lại có loại sợ hãi cảm giác. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, nếu thật là khai chiến bắt đầu, tám thành kết quả là cái này hơn 60 người sẽ đem bọn hắn toàn bộ chơi chết. Mà lại, ngoại trừ những này cương thiết cự nhân bên ngoài, Hàn Trọng bọn người cũng tương tự để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Nhân loại Phượng tộc, long tộc. Mặc dù phổ biến cho rằng nhân tộc thực lực không mạnh, thế nhưng là đã có thể cùng long phượng hai tộc đứng chung một chỗ, có thể là nhân vật đơn giản sao? Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập chúng ta khoa phụ tộc lãnh địa? Nhìn thấy hàng trọng bọn hắn tại cách đó không xa ngừng lại về sau, đề phòng cự nhân tộc rốt cục hơi đã thả lòng một chút. Một cái cự nhân đứng dậy, hướng hàng trọng bọn hắn quát lớn bắt đầu, người giọng to cũng lớn, nói chuyện rung động ầm ầm. Tộc trưởng đại nhân, là ta, Cao Cương. Hàng trọng tỏ hạ, vị tiêu cao lớn cự nhân nhấc lên mặt nạ, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Cao Cương. Cái này sao có thể Các người ở đâu ra cái này thần trang bị, còn có, những người này là chuyện gì xảy ra? Đối diện kia được xưng là tộc trưởng tự nhân, kinh ngạc vô cùng bắt đầu. Thân là tộc trưởng, hắn nhưng không biết mình chủ tộc sẽ có như thế tinh lương trang bị, nếu không khoa phụ nhất tộc, đã sớm thống nhất tự nhân tam tộc. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 613, bản cổ tử tôn. Nhìn thấy người tới lại là khoa phụ tộc tộc nhân, cùng khoa phụ tộc đối chiến thông khí tộc nhân, lập tức liền không bình tĩnh. Lúc đầu song phương liền là thế lực ngang nhau. Bây giờ địch nhân lại tăng thêm một nhóm việt quân, vẫn là trang bị đến tận giang việt quân, cái này còn đánh, cái cọm lông a. Không chỉ có là mắt trước không có đánh, về sau cũng không được đánh a. Thông khí tộc tộc trưởng, trước tiên liền cảm giác trời đều sập, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nhưng mà Phòng Phong thị không biết là, hắn đối diện vị kia khoa phụ tộc trưởng, trong đầu cũng là ngũ vị tạp trận, cũng không tốt hơn hắn qua bao nhiêu. Gọi Cao Cương cự nhân, nghe được tộc trưởng hỏi thăm, lập tức hưng phấn nói, tộc trưởng đại nhân, xin cho ta vinh hạnh vì ngài giới thiệu đương thời nhân hoàng, cùng đế hậu, đế phi, còn có những này là đến từ phụ tộc, cùng Long tộc bằng hữu. Cao Cương, đầu óc ngươi hư mất đi cái gì cầu thí nhân hoàng chúng ta khoa phụ tộc duy nhất cung phụng cùng tín ngưỡng chỉ có bản cổ tiên tổ cùng tộc trưởng đại nhân tại tộc trưởng khoa phụ sau lưng một cái cự nhân lập tức giống giận chỉ trích cao cương phản bội tín ngưỡng của mình mà vị kia khoa phụ tộc tộc trưởng mặc dù không có nói chuyện nhưng là sắc mặt thần sắc biến ảo một phương diện hắn đối với tộc nhân của mình phát sinh phản bội hành vi cảm thấy cực kỳ tức giận cao cương những người này khi nhìn đến mình về sau không lập tức trở về đến bên cạnh mình ngược lại đứng ở mình đối diện cao hứng bừng bừng giới thiệu cái gì nhân hoàng cái này đã để hắn cảm thấy không ổn mà một mặt khác, hắn cũng nhìn thấy cao cương trên người bọn họ khôi giáp cùng vũ khí. Lý trí nói cho hắn biết, mình dưới mắt chút người này tay, căn bản chơi không lại cao cương bọn hắn cái này một đợt người, thậm chí lại gia tăng gấp đôi cũng không được. Khoa phụ tộc nhân không sợ hỏa diễm, thân thể khỏe mạnh, nhưng là bọn hắn thủ đoạn công kích lại là đơn thuần vật lý công kích, không có cái khác năng lực đặc thủ. Đối mặt mắt trước cái này một thân cục sắt đồng tộc, liền xem như người ta đứng đấy bất động, chính mình cũng muốn nện đường ngày, mấu chốt là mình còn không có tiện tay công cụ cũng chính vì vậy, vị này khoa phụ tộc tộc trưởng khoa phụ ở sâu trong nội tâm đối với cao cương bọn hắn cái này một thân trang bị gọi là một cái nước Argentia nên như thế nào mới có thể làm đến cái này một thân trang bị đâu? đây mới là trước mắt khoa phụ tộc trưởng trong lòng vấn đề quan tâm nhất. cao cương bọn hắn khẳng định không có thủ đoạn như vậy cùng năng lực khả năng duy nhất liền là cùng bọn hắn cùng đi đám người kia nhân hoàng cái gì cầu thí nhân hoàng thời đại này người cái nào dám xưng nhân hoàng tức làm có nhân hoàng cũng chỉ có chúng ta vĩ đại khoa phụ tộc đã thức tỉnh nhân loại thủy tổ bản cổ huyết mạch mới xứng với sưng nhân hoàng làm đã từng nhân loại. Vị này biến dị trở thành cự nhân khoa phụ tộc trưởng, cực đoan kinh bị mình đã từng đồng bảo. Bất quá, tại một mặt khác, hắn lại cực độ ghen ghét nhân loại bình thường, hoài nghi bọn hắn đã khôi phục thời kỳ hòa bình công nghiệp thế hệ, một lần nữa có được tận thế trước đó văn minh khoa học kỹ thuật. Nếu không cao cương những người này, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chế tạo dạng này một nhóm tinh lương vũ khí trang bị, hoặc là cao cương bọn hắn đã sớm trong lòng còn có phản loạn, từ bỏ đối bản cổ tiên tổ tín ngưỡng, cùng nhân loại bình thường cấu kết đến cùng một chỗ. Cao cương, chúng ta khoa phụ tộc bằng hữu duy nhất liền là tộc nhân của chúng ta, duy nhất thần linh liền là bản cổ tiên tổ giết chết bên cạnh ngươi những kẻ xâm lớn này, hướng bản cổ tiên tổ kính dân ngươi trung thành." Khoa phụ thử thăm dò nói, đồng thời cũng là đang bức bách Cao Cương làm ra lựa chọn. Nếu như những này tộc nhân không có phản bội mình, khẳng định sẽ lập tức chấp hành mệnh lệnh của mình. Nhưng mà để hắn cảm thấy thất vọng là, Cao Cương cùng phía sau hắn những cái kia tộc nhân cũng không như dị vãng như thế, lập tức chấp hành mệnh lệnh của mình. Cao Cương ngơ ngác một chút, nói: "Tộc trưởng, vị này nhân hoàng đại nhân Hán Khoa phụ tộc trưởng, thông khí tộc trưởng, bây giờ thần long đế quốc đã thiên hạ hối phục, trong nước nhất thống, ta cũng mang theo hòa bình mà đến." hai vị tộc trưởng sao không nghe nghe ý kiến của ta? Hàn Trọng đột nhiên đứng dậy, cất giọng nói. Mặc dù cùng những này cự nhân tộc tiếp xúc thời gian không dài, Hàn Trọng lại đối hắn cá tính có đầy đủ hiểu rõ. bọn hắn cực độ bài ngoại, có được tông giáo đổ cùng nhiệt tín ngưỡng. Nếu như tùy ý cao cương cùng khoa phụ tộc trưởng trò chuyện xuống dưới, căn bản không có bất kỳ kết quả gì. Hắn hiện tại mục đích rất đơn giản, vô luận là hống là lừa gạt, chỉ cần có thể đem hai vị tộc trưởng này lấy tới gần trước, trực tiếp một cái tinh thần nắm trong tay sự tỉnh. Chỉ là hắn đoán sai cự nhân tộc kiêu ngạo cùng cực đoan kia khoa phụ tộc trưởng căn bản không muốn nghe hắn nói bậy, nghe xong hắn mở miệng, lập tức phẫn nộ quát, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng chúng ta bản cổ huyết rưỡi đánh cổng, đừng tưởng rằng mê hoặc tộc nhân của chúng ta liền mưu toàn nghĩ lại mê hoặc ta, lớn mặt xuẩn, lại dám đối nhân hoàng cố lễ, đảm nhiệm nhân hoàng hộ vệ lôi điểu, lúc này quát lớn một tiếng, cùng là thời kỳ thượng cổ trùng tộc, lại nhiều lần đã từng quen biết, hắn cũng không quan tâm cái gì cự nhân tộc tộc trưởng, lúc này liền là một tia chớp, bắn về phía khoa phụ tộc trưởng mặt, cái này khoa phụ tộc trưởng tốc độ phản ứng cũng nhanh, trực tiếp một bàn tay tát bay bên người chỉ còn lại một nửa kiến trúc, ngăn tại phía trước. Lôi điện đánh vào một nửa kiến trúc bên trên, sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp đem nó nổ thành một phấn, bụi mù như là mây hình nấm đồng dạng bốn phía phiêu dãng. Bàn cổ tử tôn, tiên tổ hậu đại, tiêu diệt những kẻ xâm lấn này. Bụi mù bên trong, khoa phụ tộc trưởng đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, hơn trăm tên cự nhân cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, cùng theo phóng tới hàn trọng bọn người. Cự nhân vốn là giọng lớn, bây giờ cái này hơn trăm người đồng thời hô to, đúng là kinh thiên địa động quỷ thần. Bên này khoa phụ tộc nhìn thấy cao cương sát thực phản bội, kinh sợ phía dưới, ngang nhiên phát động công kích. Mà một bên thông khí tộc trưởng cũng đi theo hô to một tiếng bàn cổ tiên tổ huyết mạch, không dung làm bẩn, khoa phụ tộc trưởng, chúng ta thông khí tộc đến giúp đỡ các ngươi. Thế là một bên khác, thông khí tộc hơn trăm tên cự nhân cũng ngao ngao lấy vào lên. Khoa phụ tộc trưởng hừ một tiếng, trong lòng biết cái này thông khí tộc có chủ ý gì, bọn hắn đơn giản là coi trọng cái này một nhóm tinh lương khôi giáp cùng vũ khí trang bị, lo lắng cho mình bên này thanh lý phản đồ về sau, đạt được vũ khí trang bị thực lực tăng nhiều, cho nên cũng nghĩ đến kiếm một chiến canh. Chỉ là trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đối với thông khí tộc trợ giúp, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Rốt cuộc cao cương những người này đã vũ trang đến tận răng, nhìn qua thực sự quá khiếp người. Hai so một nhân số ưu thế, tại tinh lương trang bị mặt trước, căn bản không chiếm ưu thế. Nếu như tăng thêm thông khí tộc nhân, biến thành 4 so một, có lẽ có thể chiếm được tiền nghi, đem những này phản đồ tiêu diệt. Mặc dù kết quả sau cùng có thể là tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần có thể đạt được những trang bị này, những tổn thất này là có thể tiếp nhận. Chỉ là hai vị tộc trưởng này âm thầm bàn tính đánh ba ba vang, nhưng lại không biết bọn hắn sắp gặp phải là như thế nào tồn tại. Bị triệu từ Nguyệt tinh thần trưởng không về sau, những người khổng lồ này nhóm cá tính đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tại triệu tử nguyện không chế giới, những người khổng lồ này dựa theo triệu tử nguyện yêu cầu, chấp hành tương ứng động tác. Mặc dù không có trải qua đặc thù huấn luyện, rất nhiều nơi chấp hành không đúng chỗ, có tí vết, nhưng cự nhân bản thân cơ sở điều kiện cùng trang bị ở chỗ này, tăng thêm triệu tử nguyện tinh thần trường khống, nghiền ép đối diện tay không tất sắc tồn tại, thật đúng là không tồn tại bao lớn áp lực. Chương 614, trăm giết chóc chiến trường. Hơn 200 tên cự nhân tập thể công kích, thanh thế vẫn là mười phần do người. Giống lên một tiếng, mặt đất chấn động, cả phiến thiên hồ cũng đang lắc Nếu như không có trải qua quân đội tập thể công kích, rất khó tưởng tượng kia loại làm người hít thở không thông tràn diện, nhất là đối mặt vẫn là hơn 200 cự nhân tập thể công kích. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Triệu Tử Nguyệt lại thần sắc không thay đổi, tỉnh táo hô một tiếng, "Mô." 60 người cự nhân, 62 dễ dài hơn năm thước, tiếp cận 6 mét cỡ khoảng cái chén ăn cơm trường mâu, gào thét lên bay về phía đối diện. Kim loại trường mô bản thân trọng lượng, tăng thêm cự nhân lực lượng cường đại, để những kim loại này trường mâu uy lực cực kỳ kinh người. Đối diện cự nhân căn bản không có lực phản kháng chút nào, liền bị trực tiếp động đâm thủng thân thể. Cự nhân tiêu thảm. Vậy ra huyết dịch để chiến trường tại song phương chưa tiếp xúc trước, liền biến huyết tinh mà tàn khốc. Nhưng là cự nhân hình thể cao lớn, một bước phóng ra liền là mấy chục mét, xung kích tốc độ cực nhanh. Tại địch nhân ra tốc xung kích dưới, trọng giáp cự nhân vẹn vẹn chỉ bắn ra một lần trường mâu, địch nhân liền đã vọt tới gần trước. Thuẫn. Theo Triệu Tử nguyện chỉ huy, cương thiết cự nhân trận hình biến hóa, một nửa người triệt thoái phía sau, một loạt đội ngũ trong nháy mắt biến thành trước sau hai hàng. Hàng thứ nhất hơn 40 mét cự thuần, cùng nhau dựng đứng tại phía trước. Hàng thứ hai cự nhân thì là đem cự thuần chống đỡ ở phía trước một người trên lưng. Vừa mới hoàn thành trận hình biến hóa, Khoa phụ cùng thông khí hai tộc cự nhân quân tiên phong, âm vang đụng vào cự thuận phía trên. Mặc dù cự nhân lực lượng cường đại, nhưng là trọng giáp cự nhân cũng tương tự không yếu, tăng thêm trọng giáp vốn là trọng lượng kinh người, hiện tại lại sách trước chuẩn bị kỹ càng, cho nên đối mặt địch nhân xung kích, trọng giáp cự nhân nhân số tuy ít, trận đến lại cực kỳ vững chắc. Bửa. Nhưng vào lúc này, Triệu Tử Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa. Trận đợt thứ nhất công kích trọng giáp cự nhân, tay phải cự phụ thuận tâm chấn hở, đột nhiên bổ ra ngoài. Thế lại lực trầm, sắc bén vô song song mặt cự phô bày cái gì gọi là đáng sợ. Cự nhân từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại năng lực phòng ngự. Tại đã từng đồng bào chiến phủ mặt trước, biến không chịu nổi một kích. Chỉ cần là bị cự phủ chặt bên trong, liền làm một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ, lật ra huyết nục, lâm li máu tươi. Máu tươi, tiêu thảm, thử vong, thành giọng chính. Cái này thật là đáng sợ. Nhìn xem mắt trước máu tanh trắng diện, lôi điệu dùng mình một cái, không cách nào tưởng tượng lươi búa này nếu là bổ trên người mình, sẽ là cảm giác gì. Chuẩn bị động thủ đi. Hàn Trọng cũng không để trọng giáp cự nhân đồ sát tiếp tục tiến hành tiếp, hắn cần chính là cường đại cự nhân bộ đội, mà không phải người chết nhìn thấy cự nhân công kích được thành công ngăn chặn, mà trọng giáp cự nhân cũng hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ về sau, hàn trọng cũng càng thêm coi trọng những người khổng lồ này. ra lệnh về sau, hàn trọng cái thứ nhất ra tay, tử vong chi dược triển khai, trực tiếp xông vào đám người bên trong. thị giác tức loạn, đang kinh hoàng cự nhân muốn giống đập ngõ đồng dạng, đem hàn trọng đập thời điểm chết, hàn trọng thả ra thức cảm tức loạn dị năng. tại cự nhân tạm thời đã mất đi thị lực đồng thời, hàn trọng lại thả ra trọng lực tràng, tự thân trọng lượng tăng thêm trọng lượng trận tác dụng, để cự nhân tộc lập tức như hãm động tác biến gian nan mà chậm chạp. Mặc dù thân thể cường hãn, cũng không để bọn hắn bị tại chỗ ép thổ huyết, nhưng là hành động công kích đã không còn có uy hiếp. Hàn Trọng đem cự nhân ngăn chặn, Đại Phong thân ảnh cũng đi theo xuất hiện, nhẹ nhàng mau lẹ như là ưu linh đồng dạng, tại cự nhân ở giữa xuyên qua. Bản thân Đại Phong tốc độ liền phi thường cấp tốc, bây giờ cái này cự nhân tộc lại bị hạn chế tình huống dưới, Đại Phong ưu thế tốc độ càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cao cương bọn người có mũ giáp thủ hộ, những người khổng lồ này nhưng không có, bí phong phệ hồn năng lực phát động, cự nhân tại một cái tiếp theo một cái na xuống. Theo Đại Phong hành động, Tuyết Hoàng, Thanh Điểu, Bạch Long chủ, Đường Lạc bọn người cũng đi theo lần lượt ra tay. Có Hàn Trọng bày điều kiện năng lượng lưu tại, những này bản thân liền thực lực tồn tại cường đại, đối chiến hai đại cự nhân chủng tộc, căn bản không có bất kỳ áp lực. Nếu như không phải Hàn Trọng không muốn đánh giết cự nhân, chỉ sợ cái này vừa đối mặt, cái này hơn 200 cự nhân liền muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Chiến đấu kéo dài thời gian căn bản không có vượt qua 10 phút đồng hồ liền kết thúc. Máu tươi, chân cột tay đứt, tiêu tên cùng cự nhân giận mắng, sen lẫn thành thảm bại về sau chiến trường. Đối mặt ngã xuống đất không dậy nổi, kéo dài hơi tàn cự nhân tộc giận mắng cùng tiêu to, Hàn Trọng căn bản không dành để ý, trực tiếp để triệu tử thi triển khống chế tinh thần, đem tất cả mọi người khống chế chứ để nắm giữ hai tộc về sau, hàng Trọng lúc này mới như trước trước đồng dạng, đem tất cả tất cả tàn tật nhân sĩ chữa trị. Mặc dù hàng Trọng trước đó để mọi người chú ý hạ thủ nặng nhẹ, nhưng trên thực tế chân chính thời điểm chiến đấu, vẫn là có 12 cái cự nhân chiến tử. Cuối cùng còn sống còn có 243 cái, tăng thêm trước đó 62 người, tương đương với hàng Trọng thủ hạ, hết thảy có 305 cái cự nhân chiến sĩ. Tử Nguyệt, những người khổng lồ này chiến sĩ, về sau liền giao cho ngươi tự mình chỉ huy đi. Đợi đến Triệu Tử Nguyệt đem tất cả cự nhân, toàn bộ trang bị hoàn tất, một nước sắt thép chiến giáp về sau, nhìn xem dạng này một đội ly vũ hùng tráng sắt thép chi dư. Hàn Trọng trực tiếp ngón tay giữa vung quyền giao cho Triệu Tử Nguyệt. Quên đi thôi, ta muốn quân đội làm gì?" Triệu Tử Nguyệt lắc đầu, cũng không tính trưởng quản quân đội. Nhưng mà Hàn Trọng lại kiên trì nói, "Ngươi bản thân liền là đế quốc quân vụ đại thần, trong tay một chi có thể dùng quân đội đều không có làm sao đúng, mà lại, ngươi vừa rồi chỉ huy ta cũng nhìn, ở phương diện này ngươi so với ta mạnh hơn nhiều." Đương nhiên, Hàn Trọng còn có một điểm chưa hề nói. Triệu Tử Nguyệt dù sao cũng là đế hậu, mình coi trọng nhất nữ nhân. Bây giờ về mặt thực lực, Triệu Tử Nguyệt vẫn chỉ là Ngụy thần cảnh đỉnh phong, mặc dù tại thế giới loài người, thực lực cũng coi là đỉnh tiêm, nhưng là tại không phải thế giới nhân loại chút thực lực ấy liền không đáng chú ý. Nếu như trong tay không còn có cái khác lực lượng chèo chống, khó tránh khỏi sẽ bị người xem nhẹ. Mà chi này cự nhân sắt thép bộ đội, liền là hàn trọng đưa cho triệu tử nguyệt chèo chống lực lượng. Có dạng này một chi cường lực bộ đội tại, cho dù là phượng tộc cũng không dám khinh thường triệu tử nguyệt. Về phần triệu tử nguyệt trưởng khống giả hắc ám phật đà, mà hắc ám phật đà nắm trong tay zombie bộ đội, chi này lực lượng căn bản là không có cách lấy bình thường góc độ đến xem. Zombie dù sao cũng là hết thể sinh vật công địch, có thể dùng bọn hắn đến công kích zombie, nhưng lại không cách nào làm cho bọn hắn cùng những sinh vật khác cùng tồn tại. Nhìn thấy hàn trọng kiên trì. Triệu Tử Nguyệt mấp máy môi anh nào, không nói gì thêm. Cung Hằng Trọng ở chung lâu như vậy, hàng Trọng tâm tư nàng cũng không khó đoán, trong lòng cảm giác được ngọt nào, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đồ ngốc kỳ thật ta muốn không phải cái này a. Triệu Tử Nguyệt tâm thầm liếc qua Bạch Long Chủ, trong lòng thở dài, nhìn đến Bạch Long Chủ nói không sai a, thực lực tăng mạnh, muốn mang thai dòng roi càng khó. Hằng Trọng không biết Triệu Tử Nguyệt sớm cũng đã nghĩ đến ở ngoài ngàn dặm, sự chú ý của hắn đã đặt ở chiến tử cự nhân trên thân. Đối với hắn mà nói, chiến tử cái này 12 cái cự nhân thi thể cũng đồng dạng là bà bối Cái này 12 cái cự nhân thi thể. Tăng thêm trước đó chiến tử kia 6 cái cự nhân, hết thể 18 cái. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 615, zombie lần nữa tiến hóa. Có được tử vong chi ức năng lực hàn trọng, địch nhân cho dù lá chết cũng không được ăn bình. Không chỉ lá linh hồn muốn bị hấp thu, chỉ cần thân thể đủ cường đại, hàn trọng đều sẽ lựa chọn đem nó phục sinh. Chỉ bất quá, loại này phục sinh, cũng phi thường quy trên ý nghĩa phục sinh, mà là lấy mặt khác một loại hình thức. Ngoài ý muốn chế tạo ra minh long nhất tộc, cái này cho hàn trọng cực lớn dẫn dắt. Minh Long Nhất Tộc mặc dù không dung tại thế giới này, nhưng lại tuyệt đối chung với chính mình. Mà lại mình có được Tử Vong Không Gian tồn tại, có thể đem tất cả Minh Tộc Sinh Vật đều tồn trữ tại trong đó. Chỉ cần mình nguyện ý, có thể tùy thời đem nó phóng xuất ra, trợ giúp mình chiến đấu. Bây giờ Tử Vong của hắn Không Gian bên trong đã có cường Đại Minh Long Nhất Tộc Chiến Tử Hoả Phượng cũng bị hắn phục sinh, trở thành Minh Phượng cấp 8 đỉnh phong Minh Phượng. Theo thân thể hắt hóa thả ra hỏa diễm đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản xích viêm chân hỏa đã không còn vàng sáng hực, mà là biến thành nâu lam quỷ dị âm hẳn. Chỉ cần bị ngọn lửa này nhiễm, khó mà thoát khỏi không nói vẫn là tại cực độ âm hàn bên trong, bị đốt cháy hầu như không còn. Lúc trước Hàn Trọng dựa theo cùng phượng tộc quyết định, đem hỏa phượng phục sinh về sau, Kim Phượng còn muốn để hắn một lần nữa trở lại phượng tộc bên người, chỉ là vừa nhìn thấy Minh Phượng cái dạng này về sau, Kim Phượng liền biết hết thảy đã không cách nào vãn hồi. Rồng, Phượng, hai đại thượng cổ chủng tộc, đã đại biểu thế giới này đỉnh phong chiến lược. Bây giờ lại có cái này, 18 cái đồng dạng có thượng cổ huyết mạch cự nhân chiến sĩ, thủ hạ của hắn lực lượng lại lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Không chỉ có như thế, đem những này tử vong cự nhân toàn bộ đều phục sinh thành minh chiến sĩ về sau, Hàn Trọng đồng dạng để triệu tử nguyệt vì đó chế tạo nặng nghề khôi giáp. Bất quá bọn hắn không có cự thuận, Hàn Trọng không am hiểu chiến trận chỉ huy, cho nên mỗi cái người minh chiến sĩ trong tay đều là hai thanh to lớn loa nào. Vô tình giết chóc mới phù hợp minh chiến sĩ phong cách. Đen nhánh khôi giáp khí tức tử vong, lượn lờ tử vong âm vụ. Những này minh tộc mới thật sự là chính cống tử vong sứ giả. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta còn tiếp tục săn giết cái khác cự nhân sao? Nhìn thấy Hàn Trọng trong tay lực lượng cấp tốc gia tăng, Đại Phong đã là kính sợ, lại là hư phấn. Hiện tại hắn mới biết được vị này nhân hoàng hạ thủ đoạn thật là nhiều doanh người. Phụ tộc lựa chọn quy thuận đúng là lựa chọn tốt nhất, mà lại hắn phát hiện đi theo Hàn Trọng bên người cùng một chỗ chiến đấu mới có thể thoải mái hơn. Thu Thương lập tức chữa trị, chết trận đều có thể phục sinh. Nhìn thấy địch nhân, cái gì cũng không cần quản xông đi lên trực tiếp làm là được. Tiếp xuống liền dễ làm, hẳn là không cần chiến đấu. Đại Phong vội vàng muốn chiến đấu, Hàn Trọng nhưng không có cái kia hào hứng. Trong tay nắm giữ khoa phụ tộc cùng cự nhân tộc hai đại tộc trưởng, còn cần chiến đấu cái cọp lông A, Chỉ cần hơi vận hành một chút, hai đại chủ tộc trên cơ bản liền là dễ như trở bàn tay, mà trên thực tế cũng sát thực như thế. Hai đại cự nhân tộc, cộng lại hết thảy có hơn 2000 người, tại hai vị tộc trưởng triệu hoàn phía dưới, cự nhân nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Ai có thể nghĩ đến, mình tộc trưởng thế mà đã làm phản nữa nha. Không có chút nào phòng bị phía dưới, cái này hơn 2000 người, toàn quân bị diệt, toàn bộ bị Triệu Tử Nguyệt cho khống chế. Vì cho những người này góp đủ trang bị, Triệu Tử Nguyệt cứ thế mà hủy đi 10 cái thành thị phế tích, đem kim loại tinh luyện ra. Sau đó, hơn 2500 người trọng giáp cự nhân bộ đội, nện bước chỉnh tề hùng tráng đội ngũ, thẳng bước vi tỉnh, long ba tộc cự nhân phạm vi thế lực cùng nó nó hai đại cự nhân chủng tộc khác biệt, long bá tộc cự nhân tương đương với lượng cư loại sinh vật. Bởi vì có long tộc hệ thống tồn tại, cho nên bọn hắn đồng thời sinh động tại hải dương cùng lục địa phía trên. Bởi vì hải dương bên trong sinh vật phong phú hơn, cho nên bọn hắn đói bụng thời điểm, liền sẽ chạy đến biển bên trong đi bắt hải sản. Ăn uống no đủ về sau, liền chạy tới trên bờ phơi nắng, thuận tiện tìm cái khác hai đại cự nhân chủng tộc, tâm sự ai mới thật sự là bản cổ đích hệ huyết duyệt vấn đề. Tam đại cự nhân chủng tộc bên trong, long bá tộc nhất là ti tiện. Bọn hắn liền là một đám bò sát, điểm ô bản cổ tổ tiên huyết mạch. Đối với Long Ba tộc, Thông khí tộc cùng Khoa phụ tộc, đồng đều biểu thị ra khinh thường cùng xem thường. Cho dù là đã bị Triệu Tử Nguyệt khống chế, những người khổng lồ này chủng tộc ở giữa vẫn như cũ không cách nào che giấu lẫn nhau ở giữa đi. Cho nên Triệu Tử Nguyệt liền đem hai đại chủ tộc chia làm hai chi đội ngũ, tận lực để hai đại chủng tộc phòng ngừa xung đột. Đối với cự nhân tộc loại này, ngoan cố chủng tộc tư duy, hàng trọng cũng là bất đắc dĩ, cũng may là hắn cũng không phải đến giải quyết chủng tộc xung đột. Chỉ cần có thể đem tam Đại chủng tộc khống chế lại, trong tay của mình tăng lên một chi cường đại quân đội, đồng thời phương nam khu vực trưởng khống tại Thần Long Đế quốc trong tay, cái này đã vô cùng hoàn mỹ cho nên đối với cái này Long Bá Tộc Cự Nhân hàng Trọng cũng căn bản không có dự định giảng đạo lý 2.500 người trọng giáp Cự Nhân Đại Quân trực tiếp ép đến Long Bá Tộc trên mặt Phục Cung không phục đã không trọng yếu dù sao có tinh thần trưởng không tại chỉ cần đem địch nhân đánh ngã trực tiếp khống chế lại là được nhưng mà vừa tiến vào quảng đông nam hàng Trọng bọn hắn liền phát hiện nơi này tình huống hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn hắn mặt đất khắp nơi ra bị nẻ, hỏa diễm cùng nồng đậm sương mù ngoài trong liền nhìn rõ rõ ràng ràng chuyện gì xảy ra Hằng Trọng hơi nghi hoặc một chút đây nhất định không phải Long Bá Cự Nhân tại nhóm lửa nấu cơm ra đi xem một chút Đại Phong hai cánh một trống, thân ảnh đã như mũi tên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, Đại Phong liền cực kỳ hưng phấn bay trở về, hô lớn, phía trước đánh nhau à, là zombie, long bá tộc nhân cùng zombie đại chiến. Đánh trận liền đánh trận, vì cái gì khắp nơi đều là khói lửa. Hàn Trọng không hiểu, những cái kia zombie lại tiến hóa, giống như so với trước lợi hại hơn nhiều, thật nhiều zombie hình thể to lớn, mà lại có được phong thích hỏa diễm năng lực. Zombie số lượng rất nhiều, nhìn đến những này cự nhân tộc vận khí không tệ, vừa vặn gặp nhân hoàng này đến, bằng không bọn hắn có khả năng toàn bộ bị zombie gặm không còn một mảnh. Đại Phong giới thiệu nói Zombie lại tiến hóa rồi. Bởi vì xung quanh zombie bị dọn dẹp sạch sẽ, tăng thêm trong khoảng thời gian này luôn luôn cùng thượng cổ thần thoại sinh vật liên hệ, hàng Trọng phát hiện mình kém chút xem nhẹ cái này tiềm ẩn nguy hiếp. Tương đối thượng cổ thần thoại sinh vật vừa xuất hiện liền là đẳng cấp cực cao, zombie uy hiếp nhìn qua tựa hồ uy hiếp không lớn. Mà sự thật cũng không phải là dạng này. Zombie số lượng rất nhiều mà lại tiến hóa chưa kết thúc, chỉ cần một ngày chưa thanh trừ sạch sẽ, uy hiếp liền một ngày không có giải trừ. Chỉ cần cho zombie đầy đủ thời gian, vẫn như cũng là tất cả sinh vật kẻ địch mạnh mẽ nhất. Tỷ như nói mắt trước, lần nữa tiến hóa zombie đã đủ để cho cường đại mà tự cho mình siêu phàm cự nhân trùng tộc, mang đến sinh tồn uy hiếp. Zombie lần nữa phát sinh tiến hóa, người khai sáng liền trở thành cấp 8 trở lên tồn tại, mà phổ thông zombie muốn tiến hóa đến cấp 7. Dựa theo thông khí cùng khoa phụ hai tộc tình huống phỏng đoán, những này long bá tộc nhân nhiều lắm là cũng liền chừng một ngàn người, mà bầy zombie xuất động một cái, liền là mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn hơn trăm vạn. Zombie đẳng cấp khá thấp, liền xem như toàn quân xuất động, tự nhiên cũng không cách nào đối cự nhân chủng tộc tạo thành trí mạng nguy hiếp. Nhưng hôm nay lại khác biệt, zombie đẳng cấp đề cao, cự nhân chủng tộc cũng sẽ biến thành bị đồ ăn. Chương 616: Tử vong nhiễm trùng. Đi, đi qua nhìn một chút. Nghe nói Long Ba cự nhân, nhận lấy cấp 7 giòn bị vây công, Hàn Trọng vẫn còn có chút vội vàng. Chầm một chút nữa, làm không cẩn thận mình nhìn thấy cũng không phải là cự nhân nhất tộc, mà là một đống to lớn thi cốt. Theo Hàn Trọng ra lệnh một tiếng, 2500 trọng giáp cự nhân cấp tốc bắt đầu chạy. Trong khoảng thời gian này đến nay, một đường đi về phía nam, đang thu thập kim loại tạo nên khôi giáp đồng thời, Triệu Tử Nguyệt cũng tại khống chế cùng huấn luyện cự nhân bộ đội. Trước mắt đến xem, chi này cự nhân bộ đội đã có nhất định quân sự tố dưỡng, không thể nói nhiều cao, nhưng là chí ít tính kỷ luật phương diện. Đã, đã khá nhiều. Tăng thêm chế thức khôi giáp, trang bị để những người khổng lồ này nhìn qua giống nhau như lúc, đừng bảo là hành động, liền là nhìn qua đều cực kỳ rung động. Đương nhiên, mặc vào trọng giáp về sau, cự nhân chủng tộc chiến lực cùng năng lực phòng ngự mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng là cùng lúc đó, hành động vương diện tốc độ, khó tránh khỏi cũng chịu ảnh hưởng. Cũng may là cái chủng tộc này trời sinh thần lực, không đến mức giống nhân loại như thế, một khi mặc vào trọng giáp, trên cơ bản liền đã mất đi tốc độ di chuyển. Cự nhân chủng tộc lực lượng, để bọn hắn đủ để gánh vác đứng dậy trên trang bị, đồng thời cũng hy sinh 20% tốc độ di chuyển, cái này vẫn là có thể tiếp nhận mà trên thực tế, rất nhanh cự nhân tộc liền biết mất đi điểm ấy tốc độ di chuyển đối với bọn hắn tới nói là đằng giá đại quân tiến lên 50 cây số về sau trên mặt đất liền có thể nhìn thấy lượng lớn khét lẹ thổ địa từng đạo hàng sâu cống rãnh bảy du thẳng ngang cháy đen một mảnh trên mặt đất vết tích là dọa bị công kích về sau lưu lại có thể tại mặt đất tạo thành như thế vết thương uy lực tự nhiên không thể coi thường nhìn đến những này tân tiến hóa dọa bị lực công kích không giống đồng dạng a triệu tử nguyện quan sát một phen có chút sợ hãi than nói người nhân hoàng yên tâm chúng ta khoa phụ nhất tộc không sợ hỏa diễm nhiệt độ cao những này buồn nôn dọa Ta sẽ đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ." Khoa phụ tộc tộc trưởng, người mặc khôi giáp, đầu đội mặt nạ, nói chuyện ồ ồm "Vì để cho hai đại cự nhân chủng tộc ở giữa khác nhau ra, Triệu Tử Nguyện tại khoa phụ tộc cự nhân khôi giáp vũ khí bên trên, khắc lên mặt trời ký hiệu. Mà khoa phụ tộc tộc trưởng khoa phụ, mũ giáp chỗ trán, là một vòng liệt nhật ký hiệu. Thông khí tộc ký hiệu thì là dựa theo ý nguyện của bọn hắn, như là một cái giếng ký tự, bất quá ở giữa kia hai ngang không có lộ ra mà thôi. Nói theo lời bọn họ, cái chữ này phụ là định ý tứ, bởi vì bọn hắn cái chủng tộc này có thể định chủ gió. Đối với cự nhân tộc cái này tù Hàn Trọng cũng là lần đầu tiên biết, thân thể cao lớn, phong ngự kinh người, trời sinh thần lực, Hàn Trọng coi là đây chính là cự nhân tộc toàn bộ. Không nghĩ tới cái này cự nhân tộc, mặc dù không cách nào phóng thích dị năng, lại có chống cự năng lực đặc thù năng lực. Cổ nhân nói, khoa phụ truy nhật, không phải nói khoa phụ thật đổi mặt trời, mà là nói khoa phụ nhất tộc, không sợ liệt nhật, nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Khoa phụ tộc trưởng Tiêu Ngạo nói. Như thế niềm vui ngoài ý muốn a. Hàn Trọng mừng rỡ nói, bất quá dã bị số lượng nhiều, tiến hóa về sau về sau, các phương diện năng lực đều tăng lên rất nhiều, mọi người vẫn là phải cẩn thận. Năng lực tăng lên Hàn Trọng cũng không phải quá để ý, chân chính để Hàn Trọng tiến kỵ vẫn là dòm bị số lượng. Nhưng mà vô luận là cự nhân tộc vẫn là lôi điểu, đại phong bọn hắn đều không có rõ ràng khái niệm, chỉ biết là dòm bị số lượng rất nhiều, nhưng lại không biết cụ thể có bao nhiêu. rơi vào đường cùng, Hàn Trọng đành phải an bài đại phong cùng lôi điểu bay đến không trung đi điều tra, phòng ngừa bị dòm bị bao hết sủi cảo. Nhưng Hàn Trọng làm sao cũng không có nghĩ tới là công kích cũng không phải là đến từ mặt đất, cũng không phải tới từ bầu trời, mà là đến từ dưới mặt đất. Tiến hóa sau cấp 7 dòm xuất hiện hai loại cực kỳ lợi hại tồn tại, một loại là cấp 7 gương mặt khổng lồ cánh bước. Loại này dọn bị một trường to lớn vô cùng mặt, sắc mặt như hình toi lá cây, nhìn qua rúm gió một mảnh. Gương mặt khổng lồ cánh bức sinh ra con rơi hình dáng hai cánh, có thể phi hành cùng phun ra hỏa diễm, lực công kích vô cùng cường hãn. Trước đó nhìn thấy khói lửa, khe danh, đều là gương mặt khổng lồ cánh bức làm ra. Mà đổi thành bên ngoài một loại, gọi là tử vong nhuyễn trùng. Một loại dài đến 5-60 mươi mét quái vật to lớn, trên thân mọc đầy nhỏ bé gờ giáp, ngoại hình trên như là sâu gió đồng dạng, am hiểu khoan thành động, có cường đại căn xé năng lực. hàng trọng bọn hắn gặp phải phục kích, liền là tới tử tử vong nhuyễn trùng. Bởi vì là vong linh sinh vật, cho dù là Hàn Trọng đều không có cảm ứng được loại quái vật này sinh mệnh năng lượng tồn tại, mà lại cự nhân cấp tốc chạy sinh ra chấn động kịch liệt, cũng làm cho Hàn Trọng bọn hắn không để mắt đến đến từ dưới mặt đất dị thường. Đợi đến to lớn tử vong nhuyễn trùng, đột nhiên mang theo đồng đồng bùn đất, từ dưới đất chui ra ngoài, đột nhiên cắn về phía mặt đất cự nhân thời điểm, mọi người mới giật mình chúng mai phục. Mọi người cẩn thận, không nên chạy loạn. Gặp được tập kích về sau, Hàn Trọng kéo lên một cái bên người đừng lạc, bay đến không trung. Mà Triệu Tử nguyện bọn hắn cũng không chậm trễ, theo sát lấy phóng lên tận trời. Tại không trung, tầm mắt tương đối quán đạn cũng chính vì vậy, mới có thể tốt hơn thấy rõ phía dưới tình huống. Chỉ thấy trên mặt đất, khắp nơi đều là thô to, tính mịch cửa hàng, khu vực này mặt đất, trên cơ bản bị tử vong nhũ chủng cho dục rỗng. Đợt thứ nhất nhảy ra tới tử vong nhũ chủng, điên cuồng cắn xé tự nhân, nhưng mà bọn chúng đoán chừng cũng không nghĩ tới, những này tản ra nồng đậm khí huyết ra hỏa, thế mà bên ngoài bao bọc một tầng nặng nề mà cứng rắn khôi giáp. Đến mức những này tử vong nhũ chủng, chẳng những không có cắn chết cự nhân không nói, ngược lại bị cự nhân bắt lấy thời cơ, trực tiếp đưa chúng nó một đũa chặt thành hai đoạn. Mà cùng lúc đó, hàng trọng mấy người cũng ở trên cao nhìn xuống, đồng thời phát động công kích mà lại dòm bị số lượng thực sự quá nhiều, Hàn Trọng cũng ngay đầu tiên đem Minh Long, Minh Vượng cùng Minh Chiến sĩ nhất tộc, toàn bộ kêu gọi ra. Cự nhân tộc đều là một đố một đố chặt còn dễ nói, giống Hàn Trọng, Tuyết Hoàng, Minh Vượng, Lôi Diệu chờ thủ đoạn công kích, cơ bản đều là bầy khống hoặc là mảnh giết. Có cự nhân tộc làm kinh thịt, Hàn Trọng bọn hắn liền có đầy đủ phát huy không gian, xông ra mặt đất zombie, bị, rất nhanh liền bị đổ hầu như không còn. Nhưng mà những này zombie bị phản ứng rất nhanh, nhìn thấy chính diện không đấu lại về sau, rất nhanh liền toàn bộ tiềm ẩn đến dưới đất, chạy. Đường lạc kéo ra cung tiễn, nhìn chầm chầm phía dưới từng cái đen tối cửa hàng lại phát hiện bên trong không còn chui ra zombie. Không, không có chạy, những này zombie so với chúng ta tưởng tượng muốn giàu hoạt. Tất cả mọi người cấp tốc tiến lên, rời đi nơi này. Hàn trọng một chút cảm ứng một chút, sau đó liên hệ dị biến, vội vàng hô. Giống như không còn kịp rồi, các ngươi kéo dài, ta đến giúp đỡ cự nhân. Có được cường đại tinh thần lực triệu Tử Nguyệt, cũng cảm nhận được phía dưới dị thường, vội vàng hô một câu về sau, dị năng trưởng không năng lực phát động. Tất cả cự nhân lập tức cảm giác được trên thân trọng lượng chợt nhẹ, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn. Chỉ là đối với triệu Tử tới nói, hơn 2000 người đều là trăm vạn tấn trọng lượng lấy nàng lực lực hiện hữu sát thực áp lực không là bình thường lớn, vẹn vẹn chỉ là trợ giúp cự nhân chạy mấy chục cây số, Triệu Tử Nguyệt liền đã thoát lực, bị Bạch Long chủ ôm vào trong lòng. Mà tại cự nhân sau lưng, vừa mới còn vô cùng cứng rắn, trong nháy mắt phát sinh sụp đổ, mà lại cái này sụp đổ khu vực, như là một đạo tử vong cả bẫy, đuổi theo cự nhân phương hướng kéo dài quá khứ. Chương 617, nghiền ép zombie đại quân. Cấp 7 zombie, hiển nhiên muốn so trước đó càng thêm trí tuệ cùng giàu hoạt, không chỉ có biết mai phục, sẽ còn ẩn nút đi, lợi dụng tự thân ưu thế phục kích địch nhân nếu như không phải xuyên co trọng giáp vừa rồi kia một đợt công kích cự nhân tộc liền muốn tử thương vô số công kích bị đánh lui về sau dọan lập tức chuyển di sách lược chui xuống dưới đất không còn lộ diện chỉ là đây cũng không có nghĩa là dọan bị như vậy bỏ qua ngược lại là lợi dụng tự thân khoan thành động năng lực đem tiên cố mặt đất đục giống không thể không nói kế sách này hay là vô cùng hữu dụng lấy trọng giáp cự nhân trọng lượng chỉ cần rơi vào địa động bên trong căn bản không có thời cơ bỏ lên liền xem như có khôi giáp thủ hộ cũng không đủ không gian phản kháng tình huống dưới cự nhân cũng không kiên trì được bao lâu cuối cùng chỉ có một con đường chết. Hàn Trọng bọn người tự nhiên cũng xem thấu giòm bị ý đồ, bay ở không trung, điên cuồng hướng mặt đất sụp đổ chỗ, phát động công kích. Chỉ là đến một lần không nhìn thấy giòm bị vị trí, thứ hai có bùn đất ngăn cản, đám người thủ đoạn công kích, hiệu quả cũng không rõ ràng. Vật chất chuyển đổi, ngươi vật kia chất chuyển đổi năng lực. Theo triệu tử nguyện năng lực hao hết, trọng giáp cự nhân tốc độ, lập tức trên phạm vi lớn hạ xuống, vừa mới kéo ra khoảng cách, cấp tốc bị giòm bị rút vào. Hàn Trọng chính vạn phần vội vàng thời điểm, đột nhiên nghe được bạch long chủ nhắc nhở. Đáng chết, ta làm sao quên năng lực này? Hàn Trọng chửi mắng một tiếng, trực tiếp thông qua không gian chi môn vượt qua đến cự nhân sau lưng. Sau đó thi chuyển mặt kính phục khắc năng lực, phục chế tám cái chính mình. Chín cái hàn trọng xếp thành một đường thẳng, đồng thời đem hai tay theo trên mặt đất, vật chất chuyển đổi năng lực phát động. Bụi đất từ mặt đất bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới kéo dài, nhanh chóng biến thành cứng rắn vô cùng kim loại. Một đầu sâu 500m, độ rộng hai cây số, độ dày 1 mét to lớn kim loại vành đai cách ly dưới đất tạo ra. Hàn trọng không biết cái này tử vong nhiễm trùng, cụ thể có thể chui bao sâu, nhưng là 500m đã là hắn vật chất chuyển đổi năng lực mức tự hạ, nhiều ít hẳn là đưa đến tác dụng nhất định. Quả nhiên cái này kim loại cách ly tưởng vừa mới hình thành liền nghe được dưới mặt đất truyền đến thùng thùng không dứt tiếng va đập, chấn động kinh liệt, cùng trôn giấu tại bùn đất bên trong buồn buồn kêu quái dị âm thanh. Ha ha, ngăn lại các ngươi. cảm nhận được dưới mặt đất động tĩnh, xác nhận dòm bị mang cái vị trí, tước chừng dưới mặt đất 200 m mét về sau, Hàn Trọng lần nữa thi triển vật chất chuyển đổi năng lượng, từ kim loại vành ngay cách ly bắt đầu về sau, tất cả bùn đất nhanh chóng chuyển hóa làm dòng nước, bắt đầu chỉ là một cái vũng nước nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành một cái hồ nước. Mọi người ở đây suy đoán Hàn Trọng muốn làm gì thời điểm, hồ nước đã biến thành một cái cự hồ nước lớn. Tuyết Hoàng, băng tinh tuyết vực. nghe được Hàn Trọng tiếng la. Tuyết Hoàng cái này mới phản ứng được, thuộc về năng lực của nàng phát động, Đông Tuyết bay mùa ở giữa, Hàn Trọng chuyển hóa ra kia một hồ nước hồ, trong chốc lát liền biến thành một hồ kiên cố vô cùng băng tinh lồng giam. Hàn Trọng mình cũng có băng hệ năng lực, thậm chí tới nói còn không yếu, đã đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng là cùng cấp 8 đỉnh phong Tuyết Hoàng tới nói, vẫn là kém xa. Nhìn thấy nước hồ hoàn toàn biến thành to lớn băng tinh về sau, Hàn Trọng lúc này mới nuối lòng một ngụm. A, những cái kia buồn nôn sâu gióm bị đông thành khối băng sao? Đường lạc ghé vào trong suốt băng tinh trên hướng xuống nhìn, chỉ thấy phía dưới khắp nơi là đen tối, to lớn thất ảnh. Mặc dù bị đông lại. Nhưng là còn chưa chết, những này zombie rất cứng hãn, Tuyệt Hoàng nói, đều là cấp 7 zombie, muốn đem bọn hắn đều lấy ra giết chết mới được. Cấp 7 tinh thể năng lượng, tuyệt đối là một món tài phú quý giá, Hàn Trọng đương nhiên sẽ không từ bỏ thu thập tinh thể thời cơ. Bất quá muốn đem to lớn như vậy một khối băng tinh, phía dưới lấy ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Trọng đành phải lần nữa thi triển vật chất chuyển đổi năng lực, đem băng tinh chia cắt thành mười mấy khối, sau đó để cự nhân dùng xiển xích hãm vào băng tinh bên trong, đem nó từng nhóng kéo đi lên. Mỗi một khối to lớn băng tinh bên trong, đều băng phong lấy hàng trăm hàng ngàn tử vong yêu chủng. Xuyên thấu qua băng tinh có thể nhìn thấy những này cấp 7 zombie hung tàn bộ dáng. Cấp 8 đỉnh phong tuyết hoàng, dùng để đối phó cấp 7 zombie, vẫn là dễ như trở bàn tay. Zombie mặc dù có được sinh mệnh lực cứng ngạnh, nhưng là tại tuyết hoàng đại chiêu phía dưới, cũng căn bản không có nửa điểm thời cơ. Chỉ là những này zombie thi thể, chôn sâu dưới mặt đất tầng băng bên trong, muốn đem nó lấy ra, vẫn là hao tốn đám người không ít thời gian. Cuối cùng, tính cả trước đó đánh giết những cái kia zombie, hết thảy thu hoạch hơn 5000 cấp 7 zombie năng lực tinh thể, đây tuyệt đối là gần đây đến nay thu hoạch lớn nhất. Thần Long Đế quốc một đám nhân vật trọng yếu, vì tận khả năng tăng lên chiến lực, bảo trì hoàn mỹ, cho nên vẫn luôn đang chờ cấp 7 giòm bị xuất hiện. Hiện tại một hơi thu hoạch được nhiều như thế cấp 7 tinh thể, tương đương với lập tức liền giải quyết mọi người tiến hóa thể cần có tài nguyên. Bất quá, lần chiến đấu này về sau, cũng làm cho Hàn Trọng thấy được cấp 7 giòm bị cường đại cùng giao hạn, hơi chút vô ý liền là tổn binh hào tướng. Tại chỗ chỉnh đốn một phen về sau, lần nữa hành quân, liền biến cẩn thận rất nhiều. Bất quá cái này một đợt mai phục về sau, tiếp xuống hành trình liền muốn an toàn rất nhiều. thằng đến bọn hắn thấy được phía trước zombie cùng long bá cự nhân chỗ chiến trường, lúc này mới lần nữa gặp được quy mô lớn zombie tập kích trên mặt đất khắp nơi ngay lúc đó thi thể khét lẹt mặt đất cùng từng cái sâu không lường được to lớn cái hố đương nhiên trên mặt đất cũng có vô số cự nhân thi thể chỉ là những thi thể này trên huyết đụ trên cơ bản đã bị gầm nuốt không còn một mảnh chỉ còn lại bạch thảm thảm xương vụn lượng lớn rời rạc tại biên giới chiến trường cấp thấp zombie nhìn thấy hẳn trọng bọn hắn về sau lập tức giống giận vọt lên chỉ là cấp thấp zombie trong ngay mắt liền bị trọng giáp cự nhân chặt thành mảnh vỡ nhưng là bên này chiến đấu cũng đưa tới phía trước lúc ấy đại quân chú ý vô số đẳng cấp cao hơn zombie từ bốn phương tám hướng lao qua từ nguyện ngươi dẫn đầu bộ đội Cẩn thận thúc đẩy, những người khác cùng ta cùng một chỗ, đánh giết không trùng cùng trên mặt đất zombie. Nhìn thấy đen thịt zombie, chật Lịch mặt đất cùng không chúng, coi như Hàn Trọng tự nhận là thực lực cường đại, cũng không khỏi tê cả da đầu. Đẳng cấp thấp zombie còn dễ nói, nhưng vấn đề là không trùng zombie, ngoại trừ những cái kia có thể bay giả ma quái bên ngoài, còn có lượng lớn vừa mới thăng cấp cấp 7 gương mặt khổng lồ cánh bước. Loại này biết phi hành quái vật, tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại hỏa diễm phun đi ra về sau, ngoại trừ nóng rực nhiệt độ bên ngoài, còn có cường đại lực trùng kích. Hàn Trọng cố ý chính diện thử một cái phát hiện lực lượng cực kỳ kinh người, nếu như không phải mình có được gì năng, chỉ bằng vào cấp 7 tiến hóa thể, chỉ sợ là muốn bị đối phương nháy mắt giết. thử qua gương mặt khổng lồ cánh bước thực lực chân chính về sau, hàng trọng liền mở ra tử vòng chi dự, vọt thẳng tiến bảy zombie bên trong. trọng lực chàng thi triển ra, không trung zombie, vô luận là dã ma quái, vẫn là gương mặt khổng lồ cái bước, đều như là hạ sùi cào đồng dạng, lốp bốt từ không trung rất xuống. hồi lâu chưa từng cùng zombie chiến đấu, hàng trọng thực lực đã tăng trưởng đến phổ thông dòm căn bản là không có cách chống cự tình trạng. một cái trọng lực chàng, cấp 5 trở xuống dòm trực tiếp bị ép thành thịt nát. Có thể tại trọng lực chàng bên trong kiên trì, cũng chính là những cái kia cấp 6 cùng cấp 7 zombie. Chỉ là hành động không cách nào tự nhiên tình huống dưới, những này zombie liền là bia sống, hàn trọng bạo có thể bỏ ion, cùng hóa đá dị năng đồng thời thi triển, zombie cũng liền liên miên liên miên tử vong. Chương 618, các hiện thần thông. Tương đối hàng trọng nhiều loại dị năng vòng sử dụng nhẹ nhàng thoải mái, những người khác chiến đấu, cũng mỗi người đều mang đặc sắc. Phượng tộc bên trong, có tứ phượng đi theo hàng trọng bên người, đây đều là cường đại cấp 8 đỉnh phong tồn tại. Đối mặt lượng lớn zombie, cho dù là đã tấn thăng đến cấp 7, những này đẳng cấp cao thần thoại sinh vật, cũng là các hiện thần thông. Đại sát tứ phương, thuộc về vượng tộc khác biệt năng lực, tại phía trên chiến trường hỗn loạn xen lẫn nhau phong thích, dẫn đến hơn phân nửa phương nam bầu trời, như là thiên thai giáng lông. Lôi điệu cùng đại phong tính tình hiệu chiến, đối mặt lượng lớn zombie lúc cũng hưng phấn nhất, mà lại hai người bọn hắn động tính cũng là lớn nhất. Lôi kiếp bách luyện là một loại cực kỳ cường đại lôi hệ năng lực, vô luận đơn thể công kích, vẫn là mảnh giết đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Một khi toàn diện thi triển ra, lôi điện lấp lánh hơn phân nửa bầu trời, từng đạo lôi như là trên trời rủ xuống tu. Cự nhân tộc đều không thể chống cự lôi điện, zombie càng là không cách nào chống cự. Liên miên liên miên zombie. Tại chói mắt lôi điện công kích phía dưới, biến thành một đống than cốc. Mà Đại Phong thì lại khác, hắn bí phong phệ hồn năng lực, đối với zombie không có một chút tác dụng nào, cho nên hắn liền lợi dụng cụ phong tuyển quân xu trên chiến trường thổi lên từng đạo gió lốc phong trụ. Phong trụ xoay tròn lấy trên chiến trường đi khắp, chỗ đến, xung quanh zombie đều sẽ bị cái này phong trụ kéo xuống trong đó, cuối cùng bị quấy thành một đống thịt nát. Tứ vượng bên trong, tuyết hoàng chiến đấu nhất là duy mỹ. Nàng mở ra cánh, bình ổn từ trên chiến trường bay qua, theo óng ánh bông tuyết từ không trung hạ xuống, một tòa băng tinh thế giới xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Phạm là tuyết vực bên trong zombie. Vô luận là chạy, nhảy vọt, công kích, đều tại trong chớp mắt biến thành một bộ băng đại bảng. Mặt đất do bị con tốt biến thành băng đại bảng liền xử tại kia, nhưng là không trung phi hành những cái kia, thì tại biến thành băng đại bảng về sau, liền trực tiếp từ không trung rơi xuống, sau đó quảng thành một đống vụ băng. Nhất là những cái kia dạ ma quái, đẳng cấp quá thấp, linh hồn sung kích năng lực căn bản là không có cách đối nàng tạo thành ảnh hưởng, ngược lại như là tiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Gương mặt khổng lồ cánh bức mặc dù thực lực hơi mạnh, nhưng là cùng Tuyết Hoàng so sánh, trên lệch vẫn còn vô cùng lớn. Hoa Diễm công kích gặp được Tuyết Hoàng băng tinh Tuyết vực, cũng giống là không có năng lượng đồng dạng một khi tiến vào tuyết hoàng băng tuyết bao trùm phạm vi từ trong miệng thốt ra phát cáo diễm không cao hơn 3 mét liền phun một tiếng rấp tắt sau đó trực tiếp liền bị biến thành một đống tảng băng từ không trung rơi xuống mà thanh điểu chiến đấu tựa hồ muốn càng thêm nhẹ nhõm một chút nàng cánh chim mở ra lông vũ trên con mắt từng cái hiện lộ ra thiên nhãn trăm huyễn năng lực đối hẳn trọng mặc dù vô dụng nhưng là đối cái khác tồn tại lại là có lực sát thương rất lớn đám giòm bị lúc đầu mở to con mắt đỏ nổi phóng tới thanh điểu thế nhưng là khi nhìn đến những này con mắt về sau hơi dừng lại một chút đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích lẫn nhau tàn sát bắt đầu Phượng tộc tứ huynh muội làm cấp 8 đỉnh phong tồn tại, giờ phút này bật hết hỏa lực tình huống dưới, sắp thực cho thấy không giống bình thường thực lực cường đại. Mà tương đối mà nói, Bạch Long chủ mặc dù cũng có được cấp 8 đỉnh phong thực lực, lại bởi vì không có cùng loại phượng tộc loại này năng lực đặc thủ, chiến đấu phương thức liền muốn thấp hiệu rất nhiều. Năng nhiều thời gian hơn là lợi dụng cự long cường hoành lực lượng cơ thể, đến đánh giết zombie, chỉ có gặp được khó mà hóa giải nguy cơ thời điểm, mới sẽ sử dụng long châu cùng vậy ngược tuấn tiến hành công kích cùng phòng ngự. Mặc dù Bạch Long chủ cá thể thực lực cường đại, chiến lược vô song, không có bất kỳ cái gì zombie có thể làm gì nàng nhưng là đánh rất dọm bị hiệu suất phương diện, lại rõ ràng không bằng võ tộc. Thời kỳ thượng cổ, cái này phượng tộc vẹn vẹn lấy từ phượng, liền có thể đối kháng hàng trăm hàng ngàn đầu cự long, đặt vững long phượng kỳ lần tam tộc tranh bá địa vị, ngoại trừ phượng hoàng niết bàn chi hỏa trợ giúp bên ngoài, diễn phần mình đặc thù thực lực tuyệt đối là yếu tố mấu chốt. Đương nhiên, trên chiến trường ngoại trừ long phượng hai tộc bên ngoài, bị Hàn Trọng cải tạo qua minh tộc, cũng tại trận chiến đấu này bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Cấp 8 đỉnh phong minh phượng, 12 đầu cấp 8 long tộc, cùng 42 đầu cấp 7 giao long, từng cái tản ra tử vòng cùng hắc ám khí tức, so dọm bị còn muốn càng khiến người sợ hãi. Những này Minh Tộc tồn tại, trời sinh chính là vì rét chóc cùng tử vong mà tồn tại, làm hắc cám xuống nhi, sứ giả của tử vong, bọn hắn so giòm bị càng thêm lánh khốc cùng vô tình. Nếu như không phải hàn trọng ước thúc, những này Minh Tộc sinh vật sẽ phá hủy trên phiến đại địa này tất cả sinh vật, mà không chỉ là dòm bi. mà lại tại chiến đấu bên trong, hàn trọng cũng phát hiện một cái tình huống đặc thù. Những này Minh Tộc tồn tại, tựa hồ vô cùng khó mà đánh giết. Cho dù là bị dòm bị công kích, ở trên người lưu lại to lớn vết thương, cũng không cách nào cho bọn hắn tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Những cái kia lượn lờ ở trên người khói đen chẳng mấy chốc sẽ đem những vết thương này để mủ, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Loại này khép lại năng lực, mặc dù không bằng hàn trọng sinh mệnh chi thụ chữa trị năng lực cấp tốc, nhưng là vẫn như cũ mười phần khả năng. Có thể tại chiến đấu bên trong, bên cạnh chiến bên cạnh các lại, cái này bản thân liền là một loại cực kỳ biến thái năng lực. Zombie thân thể mặc dù cũng có cực mạnh khép lại năng lực, nhưng là kia cần đại lượng huyết thực đến bổ sung, còn cần thời gian nhất định. So sánh với đến, minh tộc năng lực này, hiển nhiên muốn càng thêm tương đại. Chính vì vậy, cùng là cấp 7 tồn tại, những cái kia minh tộc giao long, trên cơ bản đều có thể một trò ba mà tương đối những ngày tồn tại đặc thù tới nói, thân là nhân loại đường lạc, ngược lại là muốn ăn lực rất nhiều. cấp 7 zombie chiến lược trên cơ bản đã cùng nàng ngang hàng. tại zombie số lượng lại cực kỳ đông đảo tình huống dưới, nàng chiến đấu hiển nhiên đã không cách nào giống lấy trước như vậy nhẹ nhàng như thường. có một thời gian thật dài, đường lạc đều không có cảm nhận được loại trình độ này áp lực. nhưng là nhiều loại năng lực trong người chỗ tốt, lúc này cũng liền thể hiện ra ngoài. Hàn trọng vì tăng lên thực lực của nàng, cam đoan an toàn của nàng, đã từng cho qua nàng vạn hóa thần điều, tinh thần cảnh cùng thủy hỏa thổ ba hệ năng lực, tinh thần cảnh cùng thủy hỏa thổ ba hệ năng lực. Nàng vừa mới thu hoạch được, thực lực không cao, uy lực không mạnh. Nhưng là vạn hóa thần điểu năng lực này lại khác biệt, đây là hàn trọng có lẽ là trước đó liền ban thưởng cho nàng, bởi vì đã nghiệm chứng qua loại năng lực này cường đại, cho nên Đường Lạc sớm đã đem hắn tu luyện đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, cùng thần tiên thuật cân bằng. Chỉ là cho tới nay, nàng đều ưa sử dụng thần tiên thuật, năng lực này vận dụng ít. Bây giờ đối mặt đẳng cấp cao, số lượng dày đặc zombie, phạm vi công kích mưa tên sao băng thi triển qua về sau, vẫn như cũ giết chi không hết tình huống dưới, thần tiên thuật hiển nhiên đã không cách nào ứng phó trước mắt chẳng diện. Đường Lạc tranh thủ thời gian thu hồi cung tiễn, thân hình lay động một cái. Hóa thành lôi điệu bộ dáng, từng đạo chướng mắt ánh sáng ở trên người sáng lên, thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống. Chỉ là nàng vạn hóa thần điệu ân ký, mặc dù tốt làm, lại nhận đẳng cấp hạn chế, uy lực đi lên nói căn bản là không có cách cùng chân chính phượng tộc so sánh. Zombie mặc dù bị đánh bay ra ngoài, lại căn bản là không có cách triệt để đánh giết. Nhưng là đối với Đường Lạc Tới nói, có thể đem zombie đánh bay ra ngoài là được, trợ giúp mình thuận lợi thoát khốn như vậy đủ rồi. Thoát ly zombie vây quanh, nàng lại lần nữa hóa thành bản thân bộ dáng, tiếp tục sử dụng thần tiễn thuật bắn giết zombie. Chỉ cần vừa nhìn thấy tình huống có ổn. Đường Lạc lại lần nữa sử dụng Vạn Hóa Thần Điệu Ứng Ký. Đương nhiên cũng không phải mỗi lần đều biến thành lôi điệu bộ dáng, ở đây mấy vị phượng tộc, không ở tại chỗ kim cương, cùng công tước, kim vương các loại, đều là nàng mô phòng đối tượng. Từ thực lực cùng lực sát thương tới nói, Đường Lạc có lẽ không phải ở đây chói mắt nhất cái kia, nhưng là nàng chỗ thi triển ra năng lực, lại quả thực để phượng tộc kia bốn vị khiếp sợ quá sức. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 619, thê thảm Long bá tộc cự nhân. Thời gian mấy năm, Đường Lạc so với tận thế sơ kỳ, đã trưởng thành khuếch vô luận là thực lực hay là cái đầu dáng người, nhưng là bộ kia manh manh bên ngoài, đơn thuần cá tính, lại vẫn không có biến hóa quá lớn. mới quy thuận phượng tộc chư vị, chỉ biết là cái này nhân loại nữ hải là nhân hoàng bệ hạ đế phi địa vị mặc dù không bằng đế hậu triệu tử nguyện, nhưng là thâm thụ nhân hoàng bệ hạ sủng ái. nhưng là vị thần cảnh thực lực, bọn hắn kỳ thật cũng không nhìn ở trong mắt. đối với thượng cổ thần thoại sinh vật, tiêu ngạo phượng tộc tới nói thực lực mới là hết thảy. nhưng bây giờ đường lạc một phen chiến đấu về sau, không còn có người dám xem từ nàng. mặc dù trước mắt thực lực, có lẽ còn không bằng bọn hắn phượng tộc bên trong bất kỳ một cái nào nhưng chỉ bằng vào vừa rồi hiện ra cái kia tùy ý biến hóa năng lực nhân hoàng bệ hạ vị này đế phi tương lai sợ rằng sẽ so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều cường đại làm không cẩn thận tương lai sinh ra chân hoàng tình huống dưới vị này đế phi nương nương cũng có thể mô phỏng ra mà cái này không chỉ là hóa thân vấn đề mà là nói vị này đế phi nương nương tương đương với có được bọn hắn phượng tộc tất cả mọi người năng lực thậm chí là bọn hắn không có năng lực nàng đều có thể có được tiêu ngạo phượng tộc rốt cục đối đường lạc thay đổi cách nhìn thực lực tuy có khác biệt thủ đoạn cũng đều có khác biệt nhưng là hàn trọng dẫn đầu cái này một nhóm người đúng là đương thời đỉnh tiêm tồn tại. Giống loại thực lực này tồn tại, bình thường có thể nhìn thấy một cái hai cái, đều đã rất đáng gờm rồi, nhưng bây giờ lại tụ tập tụ ở cùng nhau, tạo thành một cỗ hợp lực đến tàn sát zombie, cái này chỉ có thể nói là zombie bất hạnh. Thô sơ giản lược đến xem, trước mắt zombie số lượng chí ít có 560 vạn, khắp núi khắp nơi, khắp nơi, khắp nơi đều là zombie thân ảnh. Nhưng là tại hàng Trọng bọn người cường đại công kích phía dưới, zombie tử vong tốc độ cũng phi thường nhanh, mà lại trên cơ bản đều là liên miên liên miên tử vong. Zombie lượng lớn giảm quân số, tăng thêm Hàn bọn hắn ở chỗ này làm ra động tính thực sự quá lớn, rất nhanh liền đưa tới nơi xa người khai sáng chú ý. Vị kia tự xưng là tướng thần bị người khai sáng, đột nhiên đem dưới thân long bá tộc tự đầu người vặn xuống, mặc cho trên thân xối đầy bổng đồng máu tươi, sau đó hướng về phía Hàn Trọng bọn người, phát ra một tiếng bén nhọn chói hai tiếng qua khiếu. Cái này người khai sáng, đúng là một vị cường đại mà xảo trá tồn tại. Mỗi một vị bị người khai sáng đều có siêu cao trí tuệ, tấn thăng đến cấp 8 về sau, người khai sáng trí tuệ tự nhiên là càng thêm có chỗ tăng lên. Cấp 7 thời điểm, Lôi Điểu cùng Đại Phong liền lấy nó không thể làm gì, bây giờ tấn thăng đến cấp 8, tự nhiên cũng liền biến càng thêm có chơi. Thực lực tấn thăng về sau, cái này người khai sáng liền ý thức được dòm bị cơ hội tới hắn tự mình dẫn đầu dòm bị đại quân chuẩn bị từng cái từng cái trên để diện trừ xung quanh khu vực tam đại cự nhân bộ lạc hắn đã sớm quan sát qua cái này tam đại cự nhân chủng tộc bên trong long bá tộc người mặc dù không phải thực lực mạnh nhất nhưng trên thực tế lại là phiền vai nhất bởi vì bọn họ là sống nước cư trên lục địa đánh không lại liền sẽ chạy đến trong nước trốn đi sinh tồn không gian muốn so cái khác hai tộc lớn rất nhiều mà đối với dòm bị tới nói bọn hắn cũng sẽ không nước một khi long bá tộc cự nhân chạy vào trong biển rộng bọn hắn liền không có biện pháp nào tùy tiện xông vào trong nước chẳng khác gì là chịu chết mà long ba tộc người cũng không có ý tứ, bọn hắn ăn hải sản, ăn trên lục địa phi cầm thú, ăn các trồng trọt vật, thậm chí là liền dọn bỉ cũng không ngoại lệ. Tam đại cự nhân trùng tộc bên trong, long ba tộc người là duy nhất ăn dọn bỉ tồn tại. do bĩ đại quân thật nếu là vọt vào trong nước, vậy thì đồng nghĩa với là đem mình đưa đến địch nhân bản ăn bên trên. mà lại tương đối mà nói, cái khác hai đại cự nhân trùng tộc, mặc dù cũng phi thường cường đại cùng hung tàn, nhưng là bọn hắn liền muốn dễ đối phó nhiều, nhất là tử vong nhuyễn trùng cùng gương mặt khổng lồ cánh bước xuất hiện đối trên lục địa hai đại cự nhân trùng tộc có phi thường cường đại lực sát thương, chỉ cần có thể đem long bá tộc trước thanh trừ tiếp xuống hai đại cự nhân chủng tộc, cũng đã thành cả trong chậu, lúc nào chơi chết, liền nhìn mình tâm tình. Cho nên lần nữa tiến hóa về sau, thực lực tăng vọt zombie, trước tiên đem mục tiêu đặt ở lòng bá tộc thân người bên trên. Đương nhiên, tướng thần cũng không có xem nhẹ cái khác hai cái chủng tộc. Biết cái này tam đại chủng tộc ở giữa, cũng thường xuyên xảy ra chiến đấu, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn dự đoán mai phục một chi bộ đội tại phương bắc nhỏ hẹp sân khẩu. Tử vong nguyên trùng có cái đặc tính, nó tiềm phục tại dưới mặt đất thời điểm, chỉ cần bất động ngươi căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại mà nó lại có thể căn cứ địa trên bùn đất chấn động đến phát hiện mặt đất sinh vật, tiến tới phát động công kích, săn giết đối thủ, lấy cự nhân thể trọng, cất bước thời điểm, cơ hồ là mỗi một bước đều đất rung núi chuyển. đây đối với Tử Vong Nhuyễn trùng tới nói, quả thực liền là tốt nhất phán đoán căn cứ, không thể không nói, cái này tướng thần thủ đoạn hay là vô cùng độc ác. nếu như không phải hàn trọng sách trước thu phục cự nhân nhất tộc, sau đó lại một đường tùy hành, khoa phụ tộc cùng thông khí tộc, khả năng thật muốn bị hắn nhất cử hố giết sạch sạch sanh. so sánh với cùng khoa phụ cùng thông khí hai tộc tới nói, Long Bá tộc liền không có may mắn như thế. Cự nhân tam tộc, mặc dù đều có khác biệt, nhưng đều là tính cách cực kỳ cao ngạo tự đại hạng người. Theo bọn hắn nghĩ, nho nhỏ zombie liền là bọn hắn bình thường thêm đồ ăn đồ ăn, như thế nào lại để ý? Cho nên nhìn thấy một đội zombie tới quấy rối, Long bá tộc người coi là thêm đồ ăn cơ hội tới, lập tức ngao ngao cầm các loại hải thú to lớn xương cốt chế tác vũ khí cùng tâm chắn, liền theo đuổi giết tới đây. Cái này một tiểu đội zombie, liền là câu lấy Long bá tộc người mồi nhử. Làm Long bá tộc người đem những này zombie một đường đuổi theo, đem nó toàn bộ đánh giết hầu như không còn về sau, lại phát hiện biển cả đã trở về không được đầu tiên là tử vong nhuyễn trùng mai phục để dông bách tộc nhân tử thương một phần tư về sau là dọa bị đại quân toàn diện vây công mới đạn sinh gương mặt khổng lồ cánh bức chính thức lộ diện hưng hực hỏa diễm cùng bạo tạc bức bách long ba cự nhân căn bản là không có cách tương chiến tự cao tự đại dông bách tộc nhân thất bại thảm hại vừa đánh vừa lui hoang hốt chạy bừa trên đường đi lưu lại vô số thi cốt cái hố đất khô cằn cùng sói thúc lá mà tương đối những này phổ thông dọa tới nói càng làm cho bọn hắn nhức đầu vẫn là vị người khai sáng tướng thần thứ quỷ này thương bất nhập không nói thân thể rõ ràng không lớn lại lực lượng có thể so với cự nhân tại cấp 7 thời điểm mặc dù cũng rất khó đối phó, lại không làm gì được cự nhân. thế nhưng là tấn thăng đến cấp 8 về sau, hắn đã có đơn độc đánh giết cự nhân thực lực, lại có tăng thêm, hắn còn có được độ địa năng lực, trên chiến trường càng là xuất quỷ nhập thần, cho nên đơn độc chết ở trong tay hắn long ba tộc người, liền nhiều đến hơn 10 người. long ba tộc người đối với cái này tướng thần là vừa hận lại giận lại sợ, lại lại không thể làm gì. thế nhưng là bởi vì bọn hắn trước đó quá mức tham lam, điên cuồng truy kích zombie, thực sự khoảng cách biển cả quá xa, đến mức bây giờ căn bản không có cơ hội trốn vào biển cả. ngay tại long ba tộc người tuyệt vọng thời điểm, trên chiến trường xuất hiện biến hóa mới. Phương Bắc xuất hiện vô số thân ảnh cao lớn, những này hình thể to lớn mà có chút quen mắt kim loại ưu cục, vừa xuất hiện liền bắt đầu vô tình tàn sát zombie. Trừ cái đó ra, không chung lại bắt đầu xuất hiện long tộc, phượng tộc cùng nhân loại cường giả thân ảnh. Những này cấp 8 đỉnh phong tồn tại, nắm giữ lấy cường đại năng lực, săn giết zombie tốc độ, muốn xa xa vượt qua cự nhân. Dù là dị vãng lại thế nào không thích chủng tộc khác, tại thời khắc này lòng bá tộc người, là chân chính vì đó may mắn. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 620, giữ rọi bi người khai sáng đối với lâm vào tuyệt vọng bên trong long bá tộc người mà nói bất kỳ cái gì biến hóa mới đối với bọn hắn tới nói đều là tin tức tốt mặc dù không biết hàn trọng đám người lai lịch nhưng là chỉ cần bọn hắn tại săn giết zombie long bá tộc người chẳng khác nào thấy được hy vọng sống sót ngay tại truy sát long bá tộc người ra sức uống cự nhân chi huyết tướng thần thấy được hàn trọng đám người cường đại chiến lược về sau rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng từ bỏ truy sát long bá cự nhân nếu như tùy ý hàn trọng chờ tàn sát xuống dưới chỉ sợ là không bao lâu mình liền muốn biến thành người cô đơn bất quá thật vất vả đem long bá cự nhân bức bách đến diệt vong biên giới hắn cũng không muốn tùy tiện từ bỏ phân ra một bộ phận binh lực tiếp tục vây công Long Bá Cự Nhân, mà chính hắn thì là thay đổi phương hướng chỉ huy dòm bị bộ đội chủ lực bắt đầu ngược lại vây công hàn trọng bọn người trọng giáp Cự Nhân bộ đội cả đội lui lại đối mặt doan bi đại bộ đội biến động trước hết nhất làm ra điều chỉnh chính là Triệu Tử Nguyệt trưởng khống trọng giáp Cự Nhân bộ đội làm đã từng ưu tú quân nhân Triệu Tử Nguyệt phi thường rõ ràng trận hình tầm quan trọng Hàn trọng bọn người trên cơ bản đều là dựa vào người thực lực cường đại đơn đả độc đấu nhưng là quân đội tác chiến nhất định phải cân nhắc trận hình cùng kỷ luật trước trước chiến đấu trọng giáp Cự Nhân mặc dù đánh đâu thắng đó nhưng là kéo dài công kích qua đi trận hình đã biến tán loạn, nhất là giòn bị bộ đội chủ lực bên trong có lượng lớn tử vong nhuyễn trùng, loại này dọn bị sức chiến đấu tới nói không bằng trọng giáp cự nhân, nhưng là nó đất hạ khoan thành động năng lực, lại là cự nhân cắt tinh, cho nên giòn bị bộ đội chủ lực quay đầu, triệu tử nguyệt cũng ngay đầu tiên đi theo làm ra điều chỉnh. thân ở không trung hàn trọng, mặc dù tại quân đội phương diện chỉ huy không bằng triệu tử nguyệt, nhưng là trước trước tử vong nhuyễn trùng công kích, vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi, cho nên đang nghe triệu tử nguyệt một lần nữa chỉnh hợp trọng giáp cự nhân thời điểm, hàn trọng cũng lập tức từ không trung hạ xuống trọng giáp cự nhân trước mặt mặt đất, theo hắn hạ xuống, trọng lực chàng cũng theo thi triển. Xung quanh zombie bị lập tức bị ép thành bánh thịt, hay là gấp sát mặt đất, điên cuồng rã rủa. Bất quá Hàn Trọng cũng không có trước tiên đi đánh giết những ngày zombie, mà là phân ra 8 đạo phân thân, như lần trước đồng dạng, đồng thời thi triển vật chất chuyển hóa năng lực. 9 cái Hàn Trọng đồng thời phát lực, kiên cố mặt đất, lập tức chuyển hóa thành nước hồ, một đạo cự hồ nước lớn nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường. Trung quanh zombie, không tránh kịp tình huống dưới, nhao nhao ngã vào nước hồ bên trong, zombie lại không biết bơi, toàn bộ tại mặt nước bịch không ngừng, sau đó ung ngủ cùng ngục chìm đến dưới nước. Tuyết Hoàng, Hàn Trọng kéo dài huyết chương mặt hồ, đồng thời kêu gọi Tuyết Hoàng Ngay tại đại sát tứ phương tuyết hoàng, lập tức bay đến Hàn Trọng bên người. Đông tuyết bay xuống, thời tiết biến lạnh, nước hồ nhanh chóng biến thành óng ánh kiên cố băng tinh, những cái kia tại nước hồ bên trong dãy rùa zombie, lập tức biến thành từng cái băng đại bàng. Tiến lên. Theo băng tinh mặt hồ hình thành, Triệu Tử Nguyệt trong lòng hơi động, lập tức hiệu lệnh trọng giáp cự nhân, tiến vào băng tinh trô phà vi, sau đó bày xong trận thế. Nhiều năm sớm Triệu làm bạn, Hàn Trọng đã sớm cùng Triệu Tử Nguyệt tâm ý tương thông, biết nàng đây là muốn dự phòng đến từ dưới mặt đất tập kích. Tuyết hoàng, ngươi cùng Tử Nguyệt bọn Hàn phối hợp, phụ trách thủ hộ mảnh này băng tinh khu vực. Nhất là đến từ dưới mặt đất công kích nhìn thấy Tuyết Hoàng hai cánh chấn động, quấy đầy trời phong tuyết, đang chuẩn bị muốn một lần nữa cất cánh thời điểm, Hàn Trọng tranh thủ thời gian ngăn cản nói. băng tinh chỗ phạm vi, cũng là Tuyết Hoàng có thể trưởng không phạm vi. Tử Vong Nguyên trùng giấu ở bùn đất bên trong, Tuyết Hoàng không có cách nào, nhưng là nếu như Tử Vong Nguyên trùng chạm đến băng tinh, kia chính là mình đến đây chịu chết. Tại không có Tử Vong Nguyên trùng quấy dày tình hồ dưới, trang bị tinh lương trọng giáp cự nhân, căn bản không phải Long Bá cự nhân có thể so sánh. tăng thêm triệu tử nguyện chỉ huy, Tuyết Hoàng phụ trợ, chen trúc mà đến dòm như là gặt lúa mạch đồng dạng, liên miên liên miên ngã xuống. đông tuyết đông bền, óng ánh băng tinh mặt hồ. Thời gian qua một lát, liền biến thành huyết hồng một mảnh, thi thể chồng chất thành núi. Nhưng càng là huyết tinh, cũng càng đâm kích giòm bị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiếp tục không ngừng nào lên. Tương đối trên mặt đất thảm liệt, dưới mặt đất tình huống liền muốn lặng im rất nhiều. Như triệu tử nguyện suy đoán như thế, trên mặt đất giòm bị điên cuồng vây công, ở một mức độ nào đó cũng là vì dưới mặt đất tranh thủ thời gian, hoặc là nói là đánh hiểm trợ. Tử vong nhuyễn trùng đào hang năng lực cực mạnh, băng tinh mặc dù cứng rắn, nhưng là tử vong nhuyễn trùng lại bằng vào năng lực đặc thủ, vẫn như cũ kiên trì không ngừng chui vào bên trong. Chỉ là khi chúng nó phí hết tâm huyết, thật vất vả đem thân thể chui vào băng động bên trong về sau lại phát hiện mình đã không cách nào nhúc đích tại băng tinh phạm vi bên trong tuyết hoàng một cái ý niệm liền có thể quyết định những này tử vong nhuyễn trùng sinh tử chủ động tiến vào băng tinh bên trong thuần túy liền là chịu chết tại tuyết hoàng cố ý thả du dưới lượng lớn tử vong nhuyễn trùng chui vào băng tinh bên trong hàng trăm hàng ngàn tử vong nhuyễn trùng bị đông cứng tại băng tinh bên trong đến tiếp sau những cái kia liền cũng không dám lại tùy ý tại băng tinh trên đào hàng chỉ có thể bất đắc dĩ dọc theo băng tinh biên giới chui ra mặt đất cùng nó nó dòm bị cùng một chỗ từ mặt đất phát động công không có dưới mặt đất hiếp đến từ mặt đất cùng không chúng công kích cũng liền không đủ gây sợ Mà Hàn Trọng nhìn thấy một chiêu này còn rất tốt làm, dứt khoát từ bỏ cái khác công kích, bắt đầu càng lớn phạm vi thi triển vật chất chuyển hóa năng lực. Nước hồ diện tích tiếp tục mà nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng, trong chốc lát, ngoại trừ trên trời phi hành zombie, trên mặt đất vô số zombie đã rơi vào nước hồ bên trong. Mà Tuyết Hoàng thì là theo sát phía sau, băng tinh tuyết vực theo nước hồ cùng một chỗ hướng trước lan tràn, thời gian ngắn ngủi hàng ngàn hàng vạn zombie, mất mạng tại hai người liên thủ phía dưới. Theo theo tốc độ này phát triển tiếp, chỉ sợ zombie lại nhiều, không bao lâu cũng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người ở đây đại sát tứ phương thời điểm, zombie bên trong đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Một đạo màu nâu đen thân ảnh từ các loại hình thù kỳ quái bầy giòm bị bên trong bay nhảy ra đến, lao thẳng tới hàn trọng một cái người phân thân đang cố gắng chuyển hóa mặt đất phân thân, căn bản chưa kịp phản ứng, liền xem như kịp phản ứng cũng không cách nào tránh né lần này công kích, mà tại chỗ bị cái này zombie bị bắt lấy đầu. Zombie bị mang trên mặt dữ tợn, đột nhiên vặn một cái, đem phân thân đầu nhéo một cái đến, hóa thành năng lượng biến mất tại không trung. Cái này giòm bị thoáng sướng suốt, hẳn là không có đoán trước sự biến hóa này, nhưng là cũng vẹn vẹn cực kỳ nhỏ bé thời gian. Hắn lại nhào về phía cái thứ hai phân thân. Lần này phân thân làm ra ứng đối, trọng được chàng, bạo có thể bỏ y tử vong ngưng thị đồng thời phát động. Nhưng mà những công kích này, thế mà không chút nào ảnh hưởng cái này dòm bị hành động, đối phương thế mà cứ như vậy không tránh không né, sững sờ lao đến, sau đó một quyền đánh nổ phân thân đầu, thứ hai cố phân thân cũng hóa thành năng lượng biến mất tại không khí bên trong. Hàng trọng phân thân, đều là ngụy thần cảnh sơ kỳ thực lực, mặc dù không tính mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không phải yếu như vậy nhưng mà cái này dọm bị thế mà không có áp lực chút nào liên tục đánh giết hai cái phân thân, nói cách khác, ngụy thần cảnh tồn tại tại cái này dọn bị người khai sáng mặt trước, cơ bản cũng là bị miệu sát phần, căn bản không có lực đánh một trận. độc y hệ có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. chương 621 huyết chiến cơ hội là trong nháy mắt nháy mắt giết hai cái phân thân về sau, dọm bị người khai sáng tướng thần lập tức lấy tốc độ cực nhanh nào về phía cái thứ ba phân thân, chỉ là hắn liên tục công kích đã khiến cho hậu phương tuyết hoàng chú ý. Tuyết vực băng tinh phạm vi bên trong, nàng liền là băng chi nữ vương. Tại giẫm bị con đường đi tới bên trên, Tuyết Hoàng tâm niệm vừa động, một đạo băng tinh đột ngột xuất hiện tại người khai sáng tiến lên phương hướng. Đối mặt đột tạo lên trở ngại, người khai sáng lực đạo không giảm, trực tiếp đột vào. Tấn thăng đến cấp 8 về sau người khai sáng, thực lực mặc dù tương đại, nhưng là đối thủ của hắn Tuyết Hoàng đồng dạng cũng là cấp 8 đỉnh phong tồn tại. Quá độ tự tin giẫm bị người khai sáng, đoán sai tình thế, băng tinh cường độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cực tốc va chạm phía dưới, băng tinh mặc dù bạo liệt, nhưng là liên tục tấn công, cũng bị thành công ngăn lại. Theo người khai sáng thân hình dừng lại, liên tiếp bén nhọn như là dao băng tinh từ mặt đất nổ bắn ra mà ra đâm về phía người khai sáng cái này người khai sáng cũng rốt cục ý thức được cái này băng tinh đáng sợ thân thể liên tục né tránh cùng nhảy vọt tránh né băng tinh lưới giao công kích thực sự không cách nào tránh thoát thời điểm cái này dọn bị mới có thể lựa chọn lợi dụng quyền cước trực tiếp đem nó anh kích thành mảnh vỡ nhưng mà sắc bén băng tinh cắt chém đến trên người hắn mặc dù tạo thành nhất định tổn thương nhưng là điểm ấy tổn thương cơ hội có thể không cần tính thông minh người khai sáng phi thường rõ ràng ưu thế của mình cùng năng khiếu đối mặt có được năng lực đặc thù đối thủ một khi bị kéo dài khoảng cách mình sẽ đụng phải kéo dài công kích mà mình lại không đụng tới đối phương một cây lâm tơ, cho nên tại đánh tan băng tinh tập kích về sau, cái này người khai sáng thân hình nổi lên, ngang nhiên xông về Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng tâm niệm vừa động, một tòa băng tinh lồng giam trong nháy mắt đem zombie cầm tù trong đó. Chỉ là có thể vây khốn phủ thông zombie tồn tại, lại khốn không được lực phòng ngự kia người, đồng dạng có lực lượng cường đại zombie vương giả. Băng tinh lồng giam trong chốc lát, liền bạo tạc thành một đoàn. Cái này người khai sáng đau thương bất nhập, ngươi như thế công kích là không cách nào tổn thương hắn. Lôi điệu thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo chói mắt tiệm điện xuất hiện, trực tiếp bổ vào vừa mới thoát khốn người khai sáng trên thân hủy diệt tính lôi điện lực lượng trực tiếp đem người khai sáng đánh bay ra ngoài dọc theo cứng rắn băng tinh mặt đất hóa hình vài trăm mét một kích thành công lôi điệu cấp tốc theo vào từng đạo tiềm điện tại không trung mênh mính hóa thành từng đạo lôi điện chi thường kéo dài hành kích băng tinh phía trên người khai sáng băng tinh mặt hồ tại lôi điện tiếp tục công kích đến bắt đầu phát sinh bạo liệt từng đạo tĩnh mịch vết rách xuất hiện bóng ánh băng tinh như là lưỡi dao đồng dạng tại không trung bay vụt. lôi điện những nơi đi qua băng tinh mặt hồ bị tạc ra một đầu danh sâu hoắm chết sao ngay tại lôi điệu tạm dừng công kích muốn xem xét phía dưới tình huống thời điểm một bóng người cấp tốc từ hố băng bên trong phóng lên tận trời. Lôi điệu tuy cẩn thận đề phòng, nhưng như cũng bị giòm bị người khai sáng đánh lén đánh trúng. Cũng may là lôi điệu phản ứng cấp tốc, lôi điện lực lượng đổ xuống ra, lợi chảo đồng thời cũng chộp vào giòm bị trên thân. Giòm bị bị lôi điện cùng lợi chảo đồng thời đánh trúng, lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu quái dị, âm vang đập vào cứng rắn băng tinh phía trên. Mà lôi điệu đồng dạng cũng không dễ chịu, ngực trước huyết nhục bị cứ thế mà lột hết ra một khối lớn, dòng máu màu tím vẩy xuống mặt băng. Lôi điệu lúc này phát ra một tiếng thê lương kêu to, hốt hoảng rút lui. Mà đối diện kia bị người khai sáng. Nhưng từ mặt đất bò lên, được trước mặc dù khét lẹt một mảnh, nhưng là hắn màu nâu đen trên mặt, cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Tại tay của hắn bên trong, bưng lấy lôi điểu huyết nục, sau đó tại lôi điểu kinh sợ nhìn chăm chú, hai ba miếng nhét vào trong mồm. Đây đầu đầy mặt huyết dịch, để hắn nhìn qua cực kỳ dữ tận kinh khủng. Phượng tộc sao? Huyết nục quả nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại. Người khai sáng liếm môi một cái huyết dịch, trên mặt lộ ra đói khát cùng điên cuồng chi ý, không che giấu chút nào đối lôi điểu huyết nục khát máu cùng khát vọng. Đạt được lôi điểu huyết nục bổ sung, kia người khai sáng vết thương trên người, cũng đang nhanh chóng khép lại. Tuy nói là đau thương bất nhập, nhưng rốt cuộc cũng là có hạn độ. Lôi điệu trước đó liên tục công kích, vẫn là cho hắn tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng lôi điệu huyết nụ tăng thêm trước đó uống nhiều như vậy cự nhân huyết dịch, để cái này giòn bi người khai sáng, lấy tốc độ cực nhanh, khép lại tự thân nhận tổn thương, làm tiêu ngạo phượng tộc bị đã từng bại tướng dưới tay kích thương, còn ở ngay trước mặt chính mình, ăn sống huyết nụ của mình, đây quả thực là chuẩn chuỗi nụ nhà A. Lôi điệu như muốn phát cuồng, không để ý thương thế trên người, lôi điện năng lượng điên cuồng phun trào, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo cường đại lôi điện phong bạo, sau đó ầm vang bắn về phía trước mặt giòn bi. Với anh, liệt bạo tạc tại trong sân bù phát to lớn băng tinh mặt hồ tại liên tục anh kích về sau rốt cục rốt cuộc không thể thừa nhận cố này năng lượng cường đại ở vang vỡ vụn thành to to nhỏ nhỏ khối băng bị tuyết hoàng giang cầm tại trong đó zombie cũng theo băng tinh nổ tung đồng thời bị chia ra thành to to nhỏ nhỏ thi khối chói mắt lôi điện ánh sáng để ở đây tất cả sinh vật cũng không khỏi nhắm mắt lại ngay tại lúc mọi người tạm thời mất đi tầm mắt trong nấy mắt zombie thân ảnh đột ngột xuất hiện tại lôi điệu mặt trước một cây xương khô hoặc là nói một cây bị tạc khét lẹt khô lâu cánh tay hung hăng đâm vào lôi điệu trong cơ thể đáng chết lôi điểu ngươi còn tưởng rằng ta là trước đó ta sao Chết đi cho ta. Trên mặt đại bộ phận huyết nhục bị lôi điện đốt cháy khét zombie, phát ra là lạ gầm hét. Hóa thành xương khô cánh tay, liền muốn vặn vẹo kết thúc lôi điểu tính mệnh thời điểm, một đạo không ở giữa đột nhiên mở ra. Hủy diệt tính năng lượng, khí tức tử vong từ không gian chi môn bên trong mãnh liệt phun ra. Giữ tận zombie người khai sáng, tại hàn trọng năng lượng cường đại đánh kích phía dưới, lập tức bị nện bay ra ngoài. Chỉ còn lại xương khô cánh tay, từ giữa đó đứt gãy, một nửa còn cắm ở lôi điệu trong cơ thể, mà một nửa kia còn treo tại zombie người khai sáng trên thân. Tương đối trên cánh tay vết thương, người khai sáng, lồng ngực thương thế muốn càng thêm đáng sợ. một cái trong suốt lô lớn tại lông ngực của hắn xuất hiện bên trong tạng phủ nát thành một đoàn chân thần cảnh về sau hàn trọng tử vong chi dực năng lượng lần đầu toàn diện bộc phát lấy không phải kỹ năng phương thức phóng xuất ra. giò bỉ người khai sáng cường hãn thân thể tại liên tục lọt vào lôi điểu công kích về sau, rốt cuộc khó có thể chịu đựng cô năng lượng này, rốt cục nhận lấy thẳng trọng tương tích trương kỳ cùng giò bỉ chém giết hàn trọng biết rõ người khai sáng đặc tính loại này thương thế nghiêm trọng đối với bất cứ sinh vật nào tới nói đều là chí mạng, nhưng là đối với giò tới nói lại không phải như thế thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tử Vong Chi Dực chấn động, hàn trọng trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đuổi kịp bay ngược người Khai Sáng về sau. Tử Vong Chi Dực như là lưỡi dao đồng dạng tác qua. Zombie người Khai Sáng lần nữa nhận lấy xung kích, thân thể cơ hồ bị tại chỗ hoạch thành hai đoạn. đã mất đi da mặt cùng huyết nhục zombie, tại cực tốc hạ xuống quá trình bên trong, thuộc về người Khai Sáng đặc hữu băng lam hai mắt bên trong, bắn ra hoán độc mà kiểu hận ánh sáng. Sau đó thân thể như là bại cách đồng dạng, đột nhiên va chạm trên mặt đất, kiên cố mặt đất, ở thời điểm này liền như là đầu hũ khối đồng dạng, phát ra ầm ầm rung động, sau đó bùi mù nổi lên một phía, che khuất bầu trời. Độc ý gì có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 622, đánh lui zombie. Không được. Zombie người khai sáng thực sự quá hung hãn, bị lôi điện nổ hết nục văng tung tóe, chỉ còn lại xương khô, nhưng như cũng ngang nhiên tập kích lôi điểu. Nhìn thấy lôi điểu thụ trọng thương, Hàn Trọng khẩn cấp ra tay giúp đỡ. Chỉ là liên tục bạo kích về sau, nhìn thấy mặt đất hô sâu, cùng dâng lên mùi mủ, Hàn Trọng biết mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Lôi điểu nói qua, vị này tự xưng là tướng thần zombie, ngoại trừ cường cân thiết cốt, đao thương bất nhập bên ngoài, còn có được độ địa năng lực. Ý thức được không ổn về sau, hàng Trọng cực tốc hướng mặt đất rơi xuống. Chỉ tiếc, lúc này đã chậm, ngoại trừ một cái hố sâu to lớn, mặt đất giống tuyết. Tại liên tục thụ trọng thương về sau, do bị người khai sáng biết mình đã đánh mất sức tái chiến, cũng sớm đã làm xong bỏ trốn dự định. Liên tục gặp trọng kích, người khai sáng vị trí cũng sớm đã thoát ly băng tinh mặt hồ pháp vi, tại rơi xuống đất trong nấy mắt, hắn liền phát động độn địa năng lực. Hàng Trọng có lẽ là trước đó, liền có được năng lực giống nhau, nhưng là bởi vì không cách nào tấn thăng đến ngụy thần cảnh, cũng sớm đã từ bỏ năng lực này chỉ bằng đẳng cấp cao độ địa thuật, cùng cái này cấp 8 zombie người khai sáng so sánh, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Thật muốn đuổi tới dưới mặt đất, chỉ sợ liền không phải mình truy sát zombie, mà là đối phương trái lại ngược sát mình. Còn nữa, cái này người khai sáng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng lượng, thâm nhập dưới đất về sau, Hàn Trọng cũng căn bản là không có cách điều tra hắn đã độn hướng nơi nào. Mẹ nó. Hàn Trọng giận mắng một tiếng, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đuổi giết, xoay người lại, xem xét lôi điệu tình huống. Lôi điệu thương thế, sát thực vô cùng nghiêm trọng, nhưng là có Hàn Trọng tại, lại thương thế nghiêm trọng cũng không tồn tại vấn đề đem lôi điều chưa trị hoàn tất về sau, lại nhìn về phía trung quanh, Hàn Trọng phát hiện chiến trường đã phát sinh biến hóa mới. Đã mất đi người khai sáng thống lĩnh, nguyên bản kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên zombie, tại rồng, phượng, cự nhân cùng minh tộc liên hợp giáo sát phía dưới, rốt cục bắt đầu xuất hiện đại bại lui. Mặc dù đám người toàn lực truy sát, điên cuồng tàn sát, nhưng là dọn bị tư tán bỏ trốn về sau, giết địch mặc dù dễ dàng, hiệu suất lại ngược lại không bằng trước đó cao như vậy. Riêng phần mình truy đuổi mấy chục nhằm về sau, đám người lúc này mới lần lượt trở về. Long ba tộc các vị, chẳng lẽ không có ý định nói lời cảm tạ, cứ như vậy rời đi sao? Zombie bỏ trốn về sau, Long bá tộc vây khốn tự nhiên cũng theo đó mà giải. Những này ngoại hình quái dị tự nhân, bị thương thu thập trên chiến trường chiến tử tộc nhân thi cốt, không nhìn Hàn Trọng đám người tồn tại, sau đó hát cổ quái ca dao, hướng biển cả vừa đi đi. Hàn Trọng vốn là mang theo mục đích mà đến, vừa mới vừa cực khổ đại chiến một trận, như thế nào chịu thả những người khổng lồ này trở về a? Lúc này bay đến những người khổng lồ này mặt trước, ngăn cản Long bá tộc cự nhân đường đi. Nhân loại cương giả, chúng ta vô ý cùng các ngươi là địch, chúng ta chỉ muốn trở lại về nhà mình vườn. Long bá tộc tộc trưởng, trấn an bất an tộc nhân về sau, đi lên phía trước nói. Long ba tộc người tộc nhân, nguyên bản số lượng tương đối cái khác hai tộc muốn hơi nhiều một ít, tiếp cận 2000 người. Nhưng một trận chiến này, chúng dọn bị dụ địch xâm nhập như kế, liên tục đại chiến xuống tới, trực tiếp giảm quân số 4 phần 5. Cuối cùng còn thừa lại 3, 400 người, hơn nữa còn từng cái mang theo thương thế nghiêm trọng. Bao quát vị này giống bách tộc nhân, trên thân cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt, từ phía dưới long thân đến người ở phía trên thân, khắp nơi có thể thấy được rõ ràng vết thương. Hàng trọng cũng hoài nghi, gia hỏa này có thể hay không còn sống, kiên trì trở lại biển cả bên trong, cũng dọn bị một trận chiến tiếp cận di tộc, cái này cũng triệt để đả kích Long bá tộc người Kiêu Ngạo cùng tự tin. Nhất là nhìn thấy hàng trọng bọn hắn thực lực về sau, những người khổng lồ này nhóm biết mình căn bản không phải đối thủ, ngủ quá cậy mạnh, kết quả sau cùng liền là chủng tộc toàn diện. Vì thế, Kiêu Ngạo cự nhân chủng tộc cũng không thể không thấp cao quý đầu lâu. Long bá thị, ngươi hẳn là may mắn ở thời điểm này gặp nhân hoàng. Nếu như dựa theo tính tình của ta, nên nhìn xem zombie đem các ngươi những này bẩn thỉu hết dịch, toàn bộ hút khô mới tốt. Thông khí tộc cùng khoa phụ tộc hai vị tộc trưởng cũng đi theo Hàn Trọng sau lưng đi tới, tháo xuống mũ giáp, lộ ra mình bộ mặt thận. Nhìn xem ngày xưa địch nhân thế thảm, hai người này nhưng cũng không có đối long bá tộc, tỏ vẻ ra là mảy may đồng tình cùng tương hại, ngược lại càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Tam đại cự nhân chủng tộc bài ngoại cùng lẫn nhau cử thị, đã sâu tận xương tủy. "Là các ngươi, cái này sao có thể?" Tương đối nhìn thấy Hàn Trọng, dưới mắt nhìn thấy mặc nặng nghề khôi giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí đối thủ cũ, Long bá thị càng thêm kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những cái kia trọng giáp cự nhân, lại là Long bá cự nhân đối thủ một mất một còn, mà lại hai cái này đối thủ một mất một còn, thế mà vai sóng vai đứng ở mặt của mình trước mặc dù nhìn qua cũng không hòa thuận nhưng bọn chúng nhưng không có như dĩ vãng như thế đánh lớn ra tay bàn cổ tiên tổ ở trên chẳng lẽ nói thông khí cùng khoa phụ hai tộc hòa giải sao Long Bá thị thông khí cùng khoa phụ hai đại chủ tộc đã lựa chọn quy thuận nhân hoàng bây giờ Long Bá nhất tộc nhân viên tàn lụi thương thế nghiêm trọng căn bản là không có cách ngăn cản dọa bị lần tiếp theo tập kích đối với các ngươi tới nói quy thuận nhân hoàng là Long Bá nhất tộc lựa chọn tốt nhất từ trước đến nay đều thấp thanh cao lãnh nạo bạch long chủ cư lại vào lúc này đứng dậy Long tộc cái này nhìn thấy bạch long thời điểm tràn ngập để phòng Long Bá tộc giải thần thái hơi dịu đi một chút. Long Bá tộc người là Long tộc cùng Cự nhân chủng tộc hôn huyết, đây là ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật. Mà trên thực tế, tại thời kỳ viết cổ, bởi vì Long Bá tộc người đặc thù ngoại hình, không cách nào gặp cho tại nhân loại cùng Cự nhân nhận các phe xa lánh, cho nên bọn hắn cuối cùng lựa chọn đầu nhập vào Long tộc, cùng giao Long tộc đồng dạng, trở thành Long tộc phụ thuộc chủng tộc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại tam đại Cự nhân chủng tộc bên trong, Long Bá tộc người thụ nhất thông khí cùng khoa phụ hai tộc khinh thị. Nhưng là đối với Long Bá tộc người mà nói, bởi vì bị mình Cự nhân chủng tộc huynh đệ vứt bỏ, ngược lại nhận lấy Long tộc phù hộ. Cho nên về mặt tình cảm thiên nhiên có chút thân cận tại Long tộc. Cho nên tại nhìn thấy Bạch Long chủ vị này chân Long thời điểm, Long bá cự nhân thái độ muốn so nhìn thấy những người khác hòa hoan rất nhiều. Trên tình cảm mặc dù có chỗ khuynh hướng, nhưng là Bạch Long chủ nói ra được lời nói, lại làm cho hắn vô cùng rung động. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc cực kỳ kiêu ngạo, tranh bá thiên hạ, uy áp và tộc, kia là uy phong bậc nào. Nhưng hôm nay vị này Long tộc, lại nói để cho mình thần phục với cái gọi là nhân hoàng. Long bá thị có chút kinh ngạc, nhìn xem Bạch Long hỏi, vạn vật đều tại tiến hóa. Thời kỳ thượng cổ chúng tộc, ngay tại từng cái xuất hiện, có thể nhìn thấy chân chính Long tộc, để chúng ta cao hứng phi thượng. Tin tưởng tại tương lai không lâu, Long Vương sắp hiện thế, đến lúc đó, Long Vương đã hiện thế, đồng thời lấy linh phát hệ, tuyên thể hướng nhân hoàng bệ hạ hiệu trùng, trước mắt ngay tại Đông Hải khai cương khoách thủ đầu. bị Hàn trọng chữa trị lôi điểu, tại một bên nói. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hàng trọng trước đó nói cho hắn cái này nội dung, có cực lớn trình độ. Chương 623: Rồng cùng cự nhân chi thành. Long Vương đã hiện thế. Long Phượng hai tòa quán hận chất chữa thật lâu sau, lôi điểu lời nói, Long bá thị tự nhiên không tin nhưng là bạch long chủ lời nói hắn lại không thể không tin bạch long chủ cũng không có dầu diếm đem long vương ngao trấn bị chấn áp tại kinh đô tỏa long tỉnh bên trong gần vạn năm thời gian gần đây tại long tộc trợ giúp xuống thuận lợi thoát khốn, đợi đến hàn trọng cứu trợ về sau toàn tộc di chuyển đến đến đông hải tin tức đơn giản giới thiệu một chút túc nữ nói cái này con gái lớn không dùng được bạch long chủ từ khi lòng có sở thuộc về sau liền khó mà tránh khỏi tuổi trò ra bên ngoài mặt liên quan tới hàn trọng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái này sự kiện liền bị nàng mập mờ suy đoán tóm tắt quá khứ Mà đối với Long Bá Thị tới nói, nghe được Long Vương xuất thế, liền đã vô cùng chấn kinh cùng vui mừng. Về phần Bạch Long Chủ giấu giếm tin tức, đều bị hắn không để ý đến quá khứ, làm nhân loại biến dị mà đến cự nhân chủng tộc. Đối với kinh đô tỏa long tỉnh truyền thuyết, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Nếu như nói nơi đó thật chấn áp Long Vương, cũng không phải là không thể lý giải. Cùng Long tộc đồng dạng, lấy linh hồn làm môi giới, lấy danh nghĩa của ta tuyên thể hướng ta hiệu chung, ta sẽ chữa trị thương thế của các ngươi, ban cho các ngươi khôi giáp cùng vũ khí, trợ giúp Long Bá tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng. Không bao lâu, có lẽ các ngươi liền có thể cùng Long tộc tại trong biển rộng gặp nhau. Đạt được Bạch Long chủ trợ công, Hàn Trọng lén lén hướng Bạch Long chủ nháy mắt mấy cái, sau đó thừa cơ đối Long bá tộc người khuyên nói. Một thân tuyết trắng cung trang, đuôi tóc cao ngất, dung nhan tú lệ đoan trang Bạch Long chủ, nhìn thấy Hàn Trọng trước mắt, thần sắc lạnh nhạt trên mặt, khó được xuất hiện một tia đỏ ửng, sau đó vội vàng quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Hàn Trọng vui sướng trong lòng, Bạch Long chủ rốt cuộc không còn là cái kia lãnh đạo, không dính khói lửa Trần Gian Long tộc tiên tử, bắt đầu có một tia thuộc về nhân loại hiên hòa khí tức. Cái này có lẽ liền là thuộc về, lên xe trước sau mua vé bổ sung, tiên sinh hải tử sau yêu đường đi. Bất quá Giống như hai người còn không có chân chính cùng một chỗ lăn qua ga giường a. Đối diện Long Ba tộc cự nhân, đang nghe Bạch Long chủ sau khi giải thích, trong lòng này đã có chỗ thông lòng. Bây giờ lại nghe Hàn Trọng mở ra điều kiện, Long Ba tộc người đã không có cái gì tốt cử tuyệt. Tại Long Ba thị dẫn đầu dưới, tất cả Long Ba tộc người đồng đều lấy linh hồn làm môi giới, hướng Hàn Trọng tuyên thể hiệu chung. Mà Hàn Trọng cũng không có nửa lời, lợi dụng sinh mệnh chi thụ chữa trị năng lực, đem tất cả Long Ba thị tộc người toàn bộ chữa trị. Sau đó Triệu Tử Nguyệt lợi dụng kim loại trưởng khống năng lực, trợ giúp tất cả Long Ba cự nhân, cũng chế tạo một thân tinh lương khôi giáp cùng vũ khí trang bị. Đông Nam duyên hải một vùng Vốn là kinh tế cực kỳ phát đạt địa khu, thời kỳ hòa bình, nơi này cao lầu san sát, khắp nơi đều là nhân loại kiến trúc, ô tô, đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm càng là khắp nơi đều là bốn phương thông suốt. Chỉ là bởi vì tận thế về sau, đường ven biển hướng lục địa di chuyển, tăng thêm dọn bị cùng cự nhân trắng trận phá hư, tất cả nhân loại di tích, toàn bộ đều thành phế tích cặn bã. Mặc dù như thế, nhưng là trên vùng đất này kim loại, hay là vô cùng phong phú, triệu tử nguyệt nhẹ nhóm liền ngưng tụ lượng lớn kim loại vật liệu. Cùng nó nó hai đạo chủng tộc khác biệt chính là cái này Long Bá tộc người là người thân thân rồng nửa người trên là người, nửa người dưới là thân rồng thân thể thon dài khối lượng tại thân rồng bộ phận triệu tử nguyện ngoại trừ chế tạo một bộ long lân giáp bên ngoài còn tại hắn thân thể hai bên thiết kế một loạt răng cơ hình dáng lưỡi dao thân thể nhanh chóng du động thời điểm lưỡi dao mở ra có thể đem đụng chạm lấy hết thảy đều cắt chém thành mảnh vỡ có loại vũ khí này tại giống trước đó những cái kia dòm bì điên cuồng nhào lên vây công liền sẽ biến thành chịu chết hành vi trừ cái đó ra tại đuôi rồng chỗ còn căn cứ đuôi rồng hình dạng ở phía trên bám vào một thanh lá cây hình lưỡi dao long ba tộc đuôi rồng như là chân chính long tộc đồng dạng vốn là lúc chiến đấu lợi khí vung vậy thời điểm mang theo mấy trăm vạn tấn trở lên đập nảy lực Bây giờ lại phối hợp cái này to lớn lưỡi đao sắc bén, cho dù là gặp lại cùng loại người khai sáng tướng thần loại tồn tại này, nếu thật là bị hắn rút bên trong, một đao xuống dưới liền xem như có cương cân thiết cốt cũng gánh không được. Về phần nửa người trên, ngoại trừ khôi giáp bên ngoài, trang bị khiên tròn cùng đại đao. Long bá tộc nửa người trên không bằng cái khác hai đại cự nhân chủng tộc cường tráng, loại này trang bị đã dự vững hắn phòng ngự cùng năng lực công kích, lại chiếu cố hắn tính linh hoạt, thương thế khôi phục, tăng thêm một thân tinh lương trang bị, để long bá tộc người mang ơn, vui vẻ không thôi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, để bọn hắn cảm ơn sự tình, cũng không chỉ như vậy. Long bá tộc tổn thất nặng nề, mà dọn bị lại tiến hóa bước phát triển mới phẩm loại trên lục địa đã không thích hợp các ngươi sinh tồn ta sẽ tại bờ biển kiến tạo một tòa thành thị nơi này để cho long bá cự nhân phụ trách chấn thủ trợ giúp long bá cự nhân trang bị đến tận giang về sau hàn trọng chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo một tòa cự nhân tri thành đem đông nam duyên hải khu vực giao cho long bá tộc đến thủ vệ một mặt là duyên hải lục địa khu vực thủ hộ một mặt khác là chống cự khả năng đến từ biển cả nguy hiểm lấy long ba tộc người sống lưỡng cư đặc tính tới nói bọn hắn liền là lựa chọn tốt nhất vì thế hàn trọng tại nam bộ đại lục cùng quỳnh đảo ở giữa kiến tạo một tòa to lớn ven biển tri thành có được vật chất chuyển hóa năng lực về sau, kế tạo thành trì đối với Hàn Trọng tới nói, đã biến cực kỳ dễ dàng. Vô tận nước biển, dưới khống chế của hắn, chuyển hóa thành kim loại, nham thạch, gốm sứ, pha lê các loại. Sau tốn hơn một tháng thời gian, một tòa khổng lồ, mỹ lệ, kiên cố, tràn ngập long tộc cùng cự nhân đặc sắc kiến trúc khổng lồ, liền đứng vững tại Quỳnh Châu eo biển cùng đại lục ở giữa. thành chi mặt hướng biển cả phương hướng, là hai đầu xoay quanh lên cao cự long pho thượng, thân rồng cao hơn mặt biển hơn 200m, đầu rồng hơi buông xuống, hai đôi to lớn dạ minh châu con mắt, thời khắc nhìn xuống tĩnh mịch biển cả. Mới đến ban đêm tiến đến lúc, long nhãn bên trong liền sẽ thả ra khiếp người ánh sáng. Mà tại mặt hướng đại lục một bên, thì là hai tôn to lớn vô cùng cự nhân pho tượng, cự nhân toàn bộ khôi giáp, thấy không rõ khuôn mặt, cầm trong tay khiên tròn cùng trường đao, nhìn qua rất có lực uy hiếp cùng cảm giác các bách, phảng phất là tại ý mang chú ý cùng thủ hộ đại lục. Tại thành thị trung ương, cũng có một tòa pho tượng. Pho tượng này muốn càng cao to hơn, độ cao đạt đến kinh người 666m, pho tượng chia làm hai mặt, một mặt là cự nhân tộc tí ngưỡng, là cự nhân tộc tiên tổ bản cổ pho tượng. Mà một mặt khác, thì là hàng trọng pho tượng, đương thời nhân hoàng Đối với Hàn Trọng nhân Hoàng Sưng hô thế này, hiện tại đã tại không phải người chủng tộc bên trong, rộng khắp lưu truyền, tán thành độ cực cao. Ngược lại là tại thế giới nhân loại, Long đế bệ hạ Sưng hô thế này, muốn càng là rộng khắp một chút. Giống tự nhiên tộc cùng minh tộc, những này từ Hàn Trọng sáng tạo chủng tộc, đối Hàn Trọng Sưng hô muốn càng là đặc tụ. Tự nhiên tộc Sưng hô Hàn Trọng là tự nhiên chi thần, mà minh tộc thì là Sưng hô Hàn Trọng là đèn ám chi cha. Danh Hạo cũng là thống trị một bộ phận, cho nên đối với nhân hoàng cái danh xưng này, Hàn Trọng đã không còn giống trước đó như vậy bài xích mặc cho các chủng tộc mình Sưng hô liền tốt, to lớn ven biển tri thành, kiến tạo hoàn tất về sau, Long Bá Thị Cự Nhân tộc, đối với Hàn Trọng sùng bái cùng tín ngưỡng đã đạt đến đỉnh điểm. Tại mắt của bọn hắn bên trong Hàn Trọng liền là Long Bá Cự Nhân chúa cứu thế, đem bọn hắn cứu vớt tại diệt tộc nguy cơ, ban cho bọn hắn vũ khí trang bị, trợ giúp bọn hắn kiến tạo cao lớn kiên cố mà đẹp lạ thường thành trì, sáng tạo ra gần như thần tích hết thảy. Mà xem như Hàn Trọng hiền nội trợ, Triệu tử nguyện cũng không có buông tha cái này tuyên truyền cơ hội tốt, ngoài sáng trong tối tuyên truyền, đem Hàn Trọng tuyên truyền thành bản cổ truyền thế. Thật giả không trọng yếu, trọng yếu là đối với Cung Nhiệt Cự Nhân chủng tộc tới nói, cái này liền là tốt nhất tâm linh khí thác, mới xây tạo tòa này to lớn ven biển thành trì được mệnh danh là rồng cùng cự nhân chi thành. Cái tên này là Long bá tộc cự nhân mình lên, tại Hàn Trọng chưa hoàn thành thời điểm, Long bá cự nhân liền đã như thế xưng hô. Về sau Hàn Trọng cũng không có muốn đổi thành cái khác tên dự định, tán thành liền là lòng cảm mến một bộ phận, đã Long bá cự nhân như thế xưng hô, Hàn Trọng liền trực tiếp đem cái tên này bàn cho tòa thành này thành trì. Chương 624, Ngọc Long ngân thành. Tại Hàn Trọng đến trước đó, zombie, cự nhân, phượng tộc có cái này tam đại thế lực cường đại các loại đồ sắt cùng số đô kinh tế phát đạt phương Nam thành thị, tuy có khổng lồ nhân khẩu cơ số. Nhưng thực tế may mắn còn sống sót nhân loại lác đác không có mấy, tiếp cận với không. Dù sao Hàn Trọng tại phương Nam trong khoảng thời gian này, còn chưa phát hiện một cái người sống loại, ngược lại là vô tận là thi cốt, bày khắp con đường. Đương nhiên, coi như là có nhân loại người sống sót, muốn để phương Nam một lần nữa phồn vinh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Zombie chưa thanh trừ sạch sẽ không nói, còn tiến hóa càng thêm cường đại. Nếu như chỉ là mặt đất cùng không trung phi hành zombie còn dễ nói, chủ yếu là có thể ẩn nút đến dưới đất tử vong nhân chủng, cực kỳ chẳng ghét, khó mà phát hiện không nói, liền xem như phát hiện, cũng không tốt thêm trừ. Nếu không Hàn Trọng thủ hạ trọng giáp cự nhân bộ đội liền có thể trực tiếp một đường hướng tây đẩy vào. Hiện tại bởi vì tử vong nhuyễn trùng tồn tại, trọng giáp cự nhân không cẩn thận, liền có thể sẽ rơi vào cạm bẫy bên trong. Nếu như là hai quân đối trọi tình hôn giới, hàng trọng có thể tiến hành bật chất chuyển hóa, đem bùn đất biến thành hồ nước. Nhưng nếu như là hành quân thúc đẩy tình hôn giới, mình chưa từng có thể đem đại lục hoàn toàn thay đổi chuyển đổi thành hải dương đi, liền xem như có cái kia tâm, cũng không có thực lực kia a. Trừ cái đó ra, còn có cái kia bỏ trốn dọa bi người khai sáng tướng thần, gia hỏa này thực lực cường đại, lực phòng ngự siêu cường không nói, chốt còn có thể dưới đất xuất quỷ nhập thần đánh không lại liền chạy chạy tìm một chỗ cầu bắt đầu phát dục sau một khoảng thời gian trở ra đánh bài rối vô cùng tàn nhẫn xào trá cùng hèn bọn. hàng bọn Hàn trọng rơi vào đường cùng chỉ có thể dẫn đầu phượng tộc Long tộc cùng Minh tộc không ngừng tiêu diệt toàn bộ giòm bị không quân cùng bộ đội trên đất liền đồng thời Hàn trọng tại thúc đẩy quá trình bên trong thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng một nhóm thụ yêu những này thụ yêu số lượng không nhiều đẳng cấp tối đa cũng chỉ có cấp 6 đỉnh phong mặc dù không cách nào chiến thắng tử vong nhất trùng nhưng lại có một chỗ tốt đó chính là thực vật yêu dễ hệ bốn phương thông suốt có thể kéo dài gần trăm cây số từ hình thành một mảnh cự đại mà thả lưới lạc, chỉ cần dưới mặt đất có tử vong nhuyễn trùng hoạt động, thực vật yêu liền có thể trước tiên phát hiện, sau đó hàn trọng liền có thể xác định vị trí thanh trừ. Loại phương thức này mặc dù hiệu suất không cao, nhưng là thắng ở hữu hiệu, hiệu, mà lại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng coi là những này zombie bị gặp vận đen tám đời, Rõ ràng tấn thăng về sau thực lực phi thường cường đại, có thể tứ ngược một đợt, nhưng hết lần này tới lần khác gặp một nhóm đương thời đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa còn là tụ tập kia loại, kết quả tứ ngược không thành, ngược lại chỉ có bị tàn sát phẫn. Lượng lớn bị bị trọng bọn người một đường đổ sát cùng xua đuổi. Một bộ phận trải qua việc tình hướng Tây Bộ cùng Tây Nam, tiến vào Tây Nam, cao nguyên cùng dãy núi hì Mạ Lạ khu không người. Chỉ là tại quá trình này bên trong, hàn trọng từ đầu đến cuối chưa phát hiện kia người khai sáng tướng thần tồn tại, ngược lại là cảm giác giòm bị càng dết càng nhiều, có loại dết chi không hết cảm giác. Cái này dĩ nhiên không phải giòm bị sinh sôi, hoặc là mới sinh vật lây nhiễm, chủ yếu là bởi vì khuyết trương khu vực biển lớn, trước kia tiềm phục tại các nơi giòm bị, toàn bộ đều bị bọn hắn khu chạy ra, cuối cùng tụ tập đến cùng một chỗ. Bất quá Tây Nam một vùng, nhiều vùng núi, khe dánh, cánh rừng cùng dòng sông, người thuốc lá tương đối đông bộ duyên hải thưa thớt tận thế về sau, zombie tứ ngược, yêu vật hành hành, người còn sống sót miệng số lượng càng là linh linh tinh tinh, không có thành cứu. tại xua đuổi zombie, san giết yêu vật đồng thời, hàn trọng cũng tại tận khả năng lục soát nhân loại may mắn còn sống sót tung tích. kết quả trăm vạn cây số vương phạm vi, cuối cùng người phát hiện loại còn chưa đủ hai vạn người. những cái này nhân loại hàn trọng đến không có đem bọn hắn vận chuyển đến đông nam, hoặc là cái khác hiện hữu nhân loại thành thị, mà là bị tập trung đến miền nam lệ giang ngọc long tiết sơn. bởi vì hàn trọng ở chỗ này cũng kiến tạo một tòa thành, tên là ngọc long ngân thành. ở chỗ này kiến tạo thành trì. Hàng Trọng cũng không phải trông cậy vào tương lai nơi này có thể có nhiều phương linh, chủ yếu vẫn là hy vọng lấy Ngọc Long Tuyết thành làm trung tâm, trưởng khống toàn bộ Tây Nam khu vực, thậm chí trực tiếp phóng xạ đến Nam Bộ Ấn Độ chi kia trên bán đảo đảo, càng khó, Campuchia này địa phương. Tại Ngọc Long Tuyết Sơn kiến tạo một tòa thành trì, hàng Trọng cũng là lâm thời khởi ý. Cái này Ngọc Long Tuyết Sơn tối cao độ cao so với mặt biển ước chừng 600 m từ 13 tòa liên miên núi tuyết ngọn núi tạo thành, thế núi chập trùng như rồng, ngọn núi trắng như ngọc, cho nên mới được xưng là Ngọc Long Tuyết Sơn. Bất quá Tuyết sơn này phía trên kỳ thật cũng không có chân chính long tộc, cũng không có zombie, ngược lại là yêu tộc số lượng nhiều vô cùng. Tại thời kỳ hòa bình, nơi này liền có vô số cấp 1 cùng cấp 2 cấp quốc gia bảo hộ động vật, tận thế về sau, những này bị nhân loại bảo hộ yêu tộc, toàn bộ đều biến thành cường đại yêu vật. Trong đó có không ít yêu vật đều là cấp 5, cấp 6 đại yêu vương, thực lực phi thường cường đại. Bất quá, trong đó lợi hại nhất yêu vật là một vị thực vật yêu, Thiết Sam thủ yêu. Cái này thủ yêu có được thất cấp đỉnh phong thực lực, xem như phổ thông yêu vật tự nhiên tiến hóa đỉnh cấp tồn tại. Bởi vì đẳng cấp tương đối cao, thực lực cường đại, dễ hệ trải rộng 13 toàn đối Nằm trong tay Ngọc Long Tuyết Sơn một vùng to to nhỏ nhỏ yêu vật, là Ngọc Long Tuyết Sơn danh xứng với thực một đời yêu vương. Hàn Trọng truy sát mỹ lúc, trải qua Ngọc Long Tuyết Sơn, bởi vì sợ hai than tại tòa sơn mạch này đẹp lạ thường cùng mỹ lệ, liền tạm thời ngừng lại quan sát một chút. Không nghĩ tới cái này thiết sam thụ yêu, thế mà không biết sống chết dẫn đầu thủ hạ một đám tiểu đệ, muốn tập kích Hàn Trọng bọn người. Có được thực vật trưởng khống, lại hết lần này tới lần khác thực lực cao hơn nhiều thụ yêu Hàn Trọng, căn bản là không cần tốn nhiều sức, liền đem cái này thụ yêu nắm nơi tay bên trong. Hàn Trọng vốn định đem những yêu vật này đều làm thịt rồi, về sau vẫn là Triệu Tử Nguyệt đưa ra đề nghị cho rằng cái này cấp bảy thực vật yêu khó được, vừa vận có thể dùng đến phòng bị tử vong nhân chủng, Hàn Trọng lúc này mới chuyển biến ý niệm, lưu một mệnh. Thiết Sang Thụ Yêu bị ép lấy linh hồn phát hệ, thuộc về Hàn Trọng dưới trướng về sau, cũng bị đăng ký đăng ký đặt vào tự nhiên tộc, tiếp nhận thần long đế quốc thống nhất quản lý. Mà Hàn Trọng cũng bởi vì cái này Thiết Sang Thụ Yêu tồn tại, lúc này mới nghĩ đến muốn tại Ngọc Long Tuyết Sơn kiến tạo một tòa thành trì, cũng đem Tây Nam khu vực bên trong tất cả người sống sót, toàn bộ di chuyển đến nơi đây. Để bảo đảm Ngọc Long Tuyết thành an toàn, Hàn Trọng không chỉ có bổ nhiệm cái này Thiết Sang Thụ Yêu làm Ngọc Long Tuyết thành đội trưởng đội thị vệ, đồng thời còn thôi sinh trong tên thực vật yêu cùng bạn tên thụ nhân bộ đội dùng để thủ vệ ngọc long tuyết thành mà ngọc long tuyết thành chân chính thành chủ hàn trọng lựa chọn cửu phượng một trong tuyết hoàng thế nhưng là ta ta không muốn ở chỗ này làm thành chủ trong khoảng thời gian này đến nay cũng coi là cùng hàn trọng sớm chiều làm bạn tuyết hoàng cùng thanh điệu hai vị lại đỉnh lấy đế phi thân phận cho nên cùng hàn trọng quan hệ cũng trở nên thân mật bắt đầu ngay tại lúc song phương quan hệ muốn lại phát triển thêm một bước thời điểm hàn trọng lại còn nói muốn đem mình an bài ở đây làm thành chủ đây không phải đem mình đẩy vào lãnh cung à tuyết hoàng kỹ năng mặc dù lạnh nhưng là tình cảm không lạnh a đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận cái này bổ nhiệm. độc ý nghĩa có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. chương 625, lão Long Vương tính toán nhỏ nhặt, tây nam địa khu chưa yên ổn, zombie, yêu tộc đều chưa triệt để thanh trừ. bởi vậy, nơi này cần một cái thực lực tồn tại cường đại đến chấn thủ. Mà ngọc long tuyết sơn, băng tuyết bao trùm, thời tiết rất lạnh, ở chỗ này ngươi thực lực sẽ đạt được tăng thêm, không có người so người thích hợp hơn. mà lại ngươi mặc dù là thành chủ, cũng không phải để ngươi mỗi ngày ở lại đây, chỉ cần thủ hộ an toàn của nơi này là đủ. Cái khác cụ thể sự vụ, ta sẽ an bài một nhân loại đại diện thành chủ. Nhìn thấy Tuyết Hoàng không muốn đảm nhiệm thành chủ, Hàn Trọng đành phải bất đắc dĩ thuyết phục, đồng thời đem Bạch Long chủ xem như ví dụ. Không có cách nào a, theo địa bàn mở rộng, Hàn Trọng nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Lão gia từ bên kia mặc dù cũng tại bồi dưỡng nhân tài, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tìm đến nhân thủ thích hợp. Nhất là tại trước mắt hoàn cảnh này dưới, chỉ có năng lực quản lý còn không được, nhất định phải còn muốn có thực lực cường đại, mới có thể trấn trụ những cái kia thực lực khá mạnh mạo hiểm giả cùng du hiệp, đồng thời tại yêu vật thỉnh thoảng liền xuất hiện tình huống dưới, thủ vệ một phương an toàn. Tuyết Hoàng Thân là cấp 8 đỉnh phong tồn tại, thực lực khẳng định không có vấn đề, có nàng chấn thủ tại chỗ này, Hàn Trọng Chỉ cần lại tìm một cái có năng lực quản lý nhân loại đến phụ trợ là đủ. Thật vất vả giải quyết Tuyết Hoàng về sau, Hàn Trọng lúc này mới tại núi Tuyết Chi Đỉnh kiến tạo một tòa tựa như ảo mộng băng tinh cung điện. Tòa cung điện này dĩ nhiên không phải cho những cái kia người sống sót ở lại, lấy đỉnh núi thời tiết cũng không thích hợp bọn hắn ở lại. Tòa này băng tinh cung điện, bình thường chủ yếu là làm Tuyết Hoàng nghỉ lại địa phương, cũng coi là thần long đế quốc hành cùng một trong. Mà chân chính Ngọc Long ngân thành, là tại Ngọc Long Tuyết Sơn giữa núi, một tòa từ đá cẩm thạch, kim loại kiến tạo thành trì. An bài tốt bên này hết thảy về sau, Hàn Trọng lúc này mới mở ra không gian chi môn, trở về Thần Long Đế Quốc. Chuyến này phương Nam hành trình, hao tốn hơn nửa năm, đợi đến Hàn Trọng trở lại Thần Long thành về sau, mới phát hiện nơi này càng phát phồn vinh. Thần Long thành cư dân, tự do cất bước tại trên đường cái, trên mặt tràn đầy nụ cười cùng sung sướng, đã hoàn toàn từ tận thế vẻ lo lắng bên trong đi ra. Nhân hoàng bệ hạ, người rốt cục trở về. Hàn Trọng trở lại Thần Long thành, vốn còn muốn có phải hay không tại thành bên trong đi một chút, cảm thụ một chút hòa bình cùng cuộc sống yên tĩnh. Không nghĩ tới lộ diện một cái, liền nghe được có người cấp hống hô sau đó liền gặp được một cái râu ria xù xì, tướng mạo uy mãnh lao nhân lao đến, lão Long Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Nhiên tại Thần Long Thành nhìn thấy Long Vương ngao chấn, Hàn Trọng thật đúng là có một ít kinh ngạc. Dựa theo đạo lý tôi nói, gia hỏa này không phải hẳn là tại Đông Hải họa họa những cái kia hại yêu sao? Chạy thế nào đến ta Thần Long Thành tới à? Nhân Hoàng Bệ Hạ, ta thế nhưng là chờ rất lâu à? Lão Long Vương kéo lại Hàn Trọng, nhìn bộ dáng kia cùng thủ bao lớn ủy khuất giống như, nói lên trong khoảng thời gian này kinh lịch, lão Long Vương đó là một thanh chua sót nước mắt Từ khi nghe Hàn Trọng lời nói, tiến vào Đông Hải về sau. Long tộc liền không có sống yên ổn qua, cơ hồ mỗi ngày đều tại rết chóc bên trong vượt qua. Toàn bộ Đông Hải, cơ hồ đều muốn bị dòng máu nhuộm đỏ, trên mặt biển mỗi ngày sát chết trôi phiêu mái trèo. Bất quá, không thể không nói, Long tộc thực lực vẫn là phi thường cường đại, nhất là cấp 9 lao Long Vương ngao trấn tồn tại, cơ hồ là quét ngang toàn bộ Đông Hải. Hải dương bên trong sinh vật hùng mạnh mặc dù nhiều vô cùng, nhưng là cùng cấp 9 đỉnh phong Lão Long Vương so sánh, vẫn là có chỗ trên lệnh. Ngay từ đầu lão Long Vương vẫn là cực kỳ hưởng thụ loại này quyền sinh sát trong tay cảm giác, bị trấn áp cái này vạn năm qua bị khuất, bị hàn trọng lừa gạt về sau thống hận, đều phát tiết tại những cái kia dám can đạm phản kháng Long tộc hại yêu trên thân. Có thể vấn đề ở chỗ, cái này biển bên trong sinh vật, thực sự nhiều lắm. Lão Long Vương như bước nữa, cũng có năng lượng hao hết thời điểm. Long tộc thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cũng không chịu nổi vô tận sinh vật, không biết ngày đêm vây công a. Mấy tháng xuống tới, Long tộc liền mỏi mệt không chịu nổi, vết thương trong chất, từ từ có chút hết sạch sức lực mà giai đoạn trước điên cùng sát phạt cũng thực đưa tới sinh vật biển bất mãn nhất là những cái kia có được cường đại tộc đàn thực lực cùng cường đại cá thể thực lực tồn tại đối với Long tộc cường thế nhập chủ Đông Hải chiếm trước thế lực của bọn hắn phạm vi bất mãn vô cùng cho nên giết cho tới bây giờ liền xem như Long tộc muốn ngừng tay muốn hòa hoãn một chút đều không được cái khác hải yêu điên cùng phản công Lão Long Vương còn có thể gánh vác được nhưng là Long Tử Long Tôn đã không chịu nổi rơi vào đường cùng Lão Long Vương rốt cục sệ mặt xuống chuẩn bị tìm đến hàng Trọng tìm kiếm trợ giúp nhưng vấn đề là lúc trước hắn tức giận phía dưới căn bản cũng không có cùng Hàn Trọng nhiều cho chuyện, đối với Hàn Trọng tình huống thực sự không hiểu nhiều, chỉ biết là hắn là một cái đế quốc quân chủ. Về phần đế quốc này đến tột cùng ở nơi nào, hắn căn bản không rõ ràng. rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tìm được ngân tháp chi thành. tại đem vương tụng cùng vô sinh pháp sư hai người bị hủ quá sức về sau, mới biết rõ ràng nguyên lai Hàn Trọng cũng không ở nơi này ở lại, mà là tại cái gì thần long thành. Lão Long Vương bất đắc dĩ, đành phải quay đầu bay hướng phương nam. Cũng may là thần long thành còn tính là tương đối lớn, mà lại nhân loại số lượng tương đối nhiều, Lão Long Vương rất nhanh đã tìm được thần long thành vị trí. Cái này lão Long tính tình không tốt, chỉ là có chuyện nhờ mà đến, tăng thêm linh hồn khế ước chói buộc dưới, cũng là còn tính là trung thực, đi vào thần long thành cũng không có gây ra phiền phức gì. Hàn Trọng không tại thần long thành tình huống dưới, triệu lao ra tử làm đế quốc thủ tướng, phụ trách tiếp đãi vị này Long Vương đại nhân. Cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, lão Long Vương liền nghe nói Hàn Trọng không tại, mà là tiến về nhạn Đãng Sơn cùng phượng tộc tác chiến về sau. Nghe nói lời ấy, lão Long Vương đầu tiên là thất vọng, lập tức lại mừng thầm bắt đầu, trong lòng không nhịn được liền bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Bị ép ký kết linh hồn khế ước, lại bị bức ép rời đi Đông Hải mỗi ngày cùng những cái kia hải yêu vĩnh viễn chém giết, cái này lao long trong lòng không hận hàn trọng, đó là không có khả năng. thế nhưng là bởi vì linh hồn khế ước tại, hắn liền xem như lại hận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. đối với hắn mà nói, cái này linh hồn khế ước liền là đâm ở trong lòng một cây gai độc, hắn thời khắc đều muốn đem trừ bỏ. nếu như hàn trọng cùng phượng tộc giao chiến, bất hạnh bị phượng tộc giết chết, kia linh hồn khế ước chói buộc liền không tồn tại a. Đông Hải, đi mẹ nhà hắn Đông Hải đi. ta nhìn thần long thành liền rất tốt, không phải gọi là thần long thành sao? trời sinh chính là vì ta long tộc chuẩn bị a. xinh đẹp như vậy thành thị. Chỉ có ta cái này vĩ đại Long tộc chi vương mới xứng ở lại, Hàn Trọng kia tiểu nhi căn bản không xứng. Có mang tốt đẹp như vậy ý nghĩ, lão Long vương cũng không đề cập tới lại tìm Hàn Trọng hỗ trợ sự tình. Ta chính là trong lúc rảnh rỗi, sang đây xem vọng một chút hàng sơn cũ, đã nhân hoàng bệ hạ không tại, vậy ta liền không đợi, cáo từ trước. Còn xuống câu nói này về sau, lão Long vương liền rất sảng khoái phủi mông một cái, trực tiếp quay trở về Đông Hải. Vốn còn muốn nhiều cùng lão gia tử tâm sự, biện pháp Hàn Trọng nội tình, hiện tại cũng không có ý định hàn huyên. Cùng Triệu lão gia tử đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, hắn phát hiện cái này nhân loại lao đầu cực kỳ xảo trá cùng Hàn Trọng tia tiểu nhi đồng dạng giản xảo. Nếu như mình lưu tại nơi này các loại, khó mà nói hắn sẽ mời mình đi hỗ trợ đối phó phó tộc. Mặc dù mình không có cái này nghĩa vụ, nhưng vấn đề là hiện tại mình muốn cầu cạnh Hàn Trọng, nếu như không giúp đỡ lời nói, vạn nhất Hàn Trọng không chết, chiến bại trở về không giúp mình làm sao xử lý. Chương 626, mặt Đâu Tâm Hoài Quỷ Thai lão long vương ngao trấn, lần thứ nhất bái phòng về sau, đầy cõi lòng chờ mong rời đi thần long thành. Thật vất vả tại đáy biển, lại nhẫn nhịn nửa tháng, hắn rốt cục lại nhịn không được. Lần này, không cần long tử long tôn thúc dục, mình liền cưỡi mây đạp gió, kẹp gió mang mưa đi vào thần long thành còn làm bộ mang đến một viên nặng một tấn chân châu, nói là đưa cho hàng xóm cũ lễ vật. nhưng vừa tiến vào thần long lâu đài, lao ra tử liền mười phần mừng rỡ nói cho lão long vương một cái tin dữ. phượng tộc đã tuyên thể hiệu trung, chính thức quy thuận thần long thành, đồng thời cùng long đế thông gia trở thành thần long đế quốc con dân một trong. long đế đại nhân vẫn như cũ không tại thần long thành, trước mắt đang giúp trợ phượng tộc kiến tạo phượng hoàng thành cùng nô đồng thần điện. ngao chấn kém chút một ngụm máu to tại chỗ liền phu tới. mẹ nó, cái này đáng chết vượng tộc a, các ngươi mặt đầu. thời kỳ thượng cổ không phải rất ngạo kiểu, rất như bước sao, làm sao cái này thời gian nửa tháng đều không có kiên chỉ đến liền sợ đây, con thông gia đâu? Con mẹ nó ngươi một cái yêu tộc, cùng nhân loại có cái gì tốt thông gia à? Ân, không đúng. Phượng tộc tại sao muốn cùng Hàn Trọng Tiểu Nhi thông gia? Còn cô à, Hàn Trọng kia Tiểu Nhi vì cái gì đối Phượng tộc tốt như vậy, còn giúp trợ Phượng tộc kiến tạo thành trì cùng Phượng Hoàng Thần Điện? Nhân Hoàng Bệ Hạ, dạng này có phải hay không quá mức bất công? Ta Long tộc đồng dạng cũng là lấy linh hồn phát thệ, vì cái gì Nhân Hoàng liền không có cấp chúng ta Long tộc bất kỳ trợ giúp nào? Còn cô à, chúng ta Long tộc cũng cùng Nhân Hoàng thông gia à? Kia Tiểu Bạch Long không phải liền là các ngươi Nhân tộc bạch nương nương sao? Ngao Trấn kịp phản ứng lập tức vô cùng chua xót hướng lao ra tử chất vấn, hàng trọng chẳng những không chết, ngược lại đạt được phượng tộc tương trợ mà thế lực đại tăng, lão long vương ngao chấn kém chút tức thành nội thương. Nhưng là làm sống trên vạn năm tồn tại, cái này lão long gian trá rất dào hoạt, biết sự tình đã không cách nào quay lại, mình vẫn là tranh thủ thời gian thừa cơ nhiều muốn một chút chỗ tốt quan trọng. Nhưng lão gia tử kia là nhân vật nào a? tuổi tác mặc dù không có lão long vương giải, nhưng cũng là chơi cả một đời chính trị chính đàn quan lớn, lão long vương ý đồ kia, hắn đương nhiên sẽ không không biết. Cái này lão long vương thật đúng là một điểm bích liên không muốn a. Bạch Nương Nương cùng Long Đế Vệ Hạ quan hệ, kia là tại ngươi xuất thế trước đó liền đã xác định, cùng Long tộc thông gia có cái cọng long quan hệ. Nếu như không phải Bạch Nương Nương, khó mà nói ngươi gia dòng hiện tại đã cửa hàng tại Long Đế Vệ Hạ trên bảo tọa. Muốn chỗ tốt là sao? Có thể a? Giống phượng tộc đồng dạng, đem lời thể sửa đổi một chút, một lần nữa tuyên thể hiệu chúng ta. Thế loại chuyện này là cực kỳ nghiêm túc sự tình, chúng ta Long tộc cũng là có tôn nghiêm chủng tộc, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi lời thể? Việc này vẫn là coi như tôi Nghe được Lão gia từ ngoài sáng trong tối nhắc nhở mình, để cho mình đổi lời thể, Lão Long Vương cực kỳ không muốn mà nói hiện tại cái này lợi thể ngao chấn kém chút hối hận phát điên lại làm sao có thể tái phát một cái càng thêm khắc nghiệt lợi thể. bất quá lão long vương thực lực mạnh ra mặt cũng dày cái điểm này không chiếm được tiện nghi liền nghĩ biện pháp muốn từ thần long thành làm điểm chỗ tốt thần long thành đủ tốt còn nhiều hàn trọng không tại cái này lão không muốn mặt cũng không đem mình làm ngoại nhân tại thần long thành bên trong đi lung tung thấy cái gì đều cảm giác rất tốt nghĩ đến làm sao làm đến đông hải bên trong đi để cho mình cũng hưởng thụ một chút. Tuy nói có hàn trọng linh hồn nước tức tại, nhưng là lão gia tử đối với cái này, lão Long Vương cũng không dám quá phận yêu cầu, nhưng cũng không thể thả dù hắn tại thần long thành bên trong bốn phía rêu dao. Dù sao liền là lão Long Vương đi tới chỗ nào, hắn đi theo đi tới chỗ nào. Lão Long Vương nhìn xem cái gì nói xong, lão gia tử cũng đi theo nói cái này quả thật không tệ, nếu như Long Vương đại nhân thích, quay đầu ta bẩm báo Long Đế bệ hạ, nhìn xem có thể hay không đưa Long Vương một bộ. Lão gia tử thái độ này, làm lão Long Vương rất là khó chịu, thế nhưng là lại không có cách nào nổi giận, trong lòng càng là tức giận không được. Ngươi như thế một mực đi theo ta là ý tứ? Ta đường đường Long Vương, ngươi đây là coi ta là ta sao? Còn coi à, ngươi một cái Đế quốc Thủ tướng, muốn mấy Dương Diệu ngươi cũng muốn cùng Hàn Trọng xin chỉ thị. Nếu là Hàn Trọng cái kia Tiểu Vương bất đạn, tốt như vậy nói chuyện, ta còn cần đến cùng ngươi ở chỗ này ngủ rông dài sao? Ba, kỳ thật cái này lão Long Vương không rõ ràng chính là, Hàn đối với nhân loại vật tư cảm thấy hứng thú, lão gia tử vẫn rất cao hứng, bởi vì trong này ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán, chỉ cần vận hành tốt, đằng sau Thần Long Đế quốc thực lực tổng hợp sẽ đạt được càng nhanh phát triển. Lúc trước Hàn Trọng thả đi Long tộc thời điểm, đã từng để lại một câu nói. Nói là Long tộc tương lai nếu là nhận tổn thương gì, có thể mang theo chẩn đoán điều trị phí, tìm đến mình hỗ trợ, mình vẫn là nguyện ý trợ giúp Long tộc trị liệu. Chỉ là lão Long Vương lúc ấy đang giận trên đầu, căn bản không có đem cái này sự kiện coi là chuyện to tát. Tiến vào Đông Hải về sau, Long tộc nóng lòng khuyết trương địa bàn, biểu hiện ra huy phong, bắt đầu điên cuồng tàn sát biển bên trong yêu tộc. Thực lực cường đại yêu tộc, yêu đan, huyết nục cái gì, khả năng liền trực tiếp bị bọn hắn ăn hết. Nhưng là những cái kia cấp 5, cấp 6 trở xuống, số lượng to lớn hơn yêu vật, tại Long tộc nhìn đến liền là rất rưởi, bọn hắn căn bản trước mắt, cũng không có cái kia thời gian đi để ý tới cho nên liền mặc cho những này hải yêu thi thể bị nước biển vọt tới bên bờ, long tộc chướng mắt những này, nhưng là đối với nhân loại tới nói, những này hải yêu thi thể yêu đan lại là chính cống bảo của ta. Bởi vậy tại hoa đông duyên hải một vùng, nhân loại số lượng kịch liệt gia tăng, lượng lớn mạo hiểm giả, du hiệp muốn tìm cơ hội người sống sót đều tuân ra đến nơi này, chế tạo thuyền, tìm kiếm hải yêu thi thể, giải phẫu, buôn bán, chế tác thuộc da, khôi giáp, dừa tề, ướp gia vị hải yêu huyết nục xem như đồ ăn, thậm chí là buôn bán, vận chuyển các loại đều tạo thành một đầu sản nghiệp khổng lồ liên. Tại tận thế đến nay, nơi này là cái thứ nhất. Tại không phải thần long đế quốc chủ đạo dưới hình thành khổng lồ nhân loại khu tụ tập cùng dây chuyển sản nghiệp. Đối với loại tình huống này, thần long đế quốc cũng là rất được hoang nên. Mặc dù nói trong đó lợi ích vô cùng lớn, nhưng là cũng nhưng lại chưa nghĩ đến cùng dân tranh lợi, chỉ là thuận thế dẫn dắt tại bột hải vịnh bên trong kiến tạo một tòa to lớn trên biển thành thị. Thông qua cung cấp lương thực, dừng chân, chợ giao dịch chỗ, cung cấp an toàn bảo hộ, vũ khí trang bị các loại đến kiếm lấy phương diện khác thu nhập, Tận thế sinh tồn hoàn cảnh dưới nhân loại pháp trị quan niệm mở nhạc. Thần Long Đế Quốc mặc dù tuyên bố các loại pháp luật lệnh cấm, nhưng trên thực tế trước mắt thế giới hoang vắng, Thần Long Đế quốc căn bản là không có cách làm được chú đáo. Mà kinh lịch tận thế hắt cám tẩy lễ, hiện tại nhân loại tâm lý ít nhiều có chút âm u, nguyên bản tại thời kỳ hòa bình bị đạo đức cùng pháp luật áp chế xuống mặt tối, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Tăng thêm hiện tại nhân loại, hoặc là có được dị năng, hoặc là có được tiến hóa thể, hoặc là nắm giữ súng ống nhóm vũ khí trang bị, cá thể sau khi thực lực cường đại, dạ tâm cùng dục vọng cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh. Cho nên tại người ở thưa thất địa khu giết người cấp của loại chuyện này, hay là vô cùng thường gặp. Mà Thần Long Đế quốc kiến tạo thành trì cung cấp an toàn bảo hộ cùng che chở, liền là tận thế hạ nhân loại cấp thiết nhất nguyện vọng. Cho nên tòa này ven biển chi thành xây thành về sau, lập tức liền biến phồn vinh. Bởi vì nơi này mỗi ngày đều tại giải phẫu các loại hải yêu, huyết tinh chi khí trùng thiên, rất nhiều người đem tòa thành này gọi là Đồ Tể chi thành. Chương 627, ta cũng cực kỳ đồng tình Long tộc. A. Long tộc tại Đông Hải đồ sát hải yêu, mang đến Đồ Tể chi thành phồn vinh phát triển, khiến nhân loại mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Làm đế quốc thủ tướng, lao ra từ tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng cùng thôi động loại ưu thế này phát triển, vì đế quốc con dân sáng tạo lợi ích cùng chỗ tốt chỉ là hắn cũng biết cái này lão Long Vương gian trá dảo hoạt, nếu như mình trước đưa ra nhu cầu, làm không cẩn thận cái này lão Long Vương sẽ trái lại dọa dẫm một bút, thậm chí là cố ý dở cho xấu, đem hải yêu thi thể toàn bộ giam hoặc là vọt tới địa phương khác. cho nên hắn một mực tại kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. cái này lão Long Vương thời gian nửa tháng, lại nhiều lần đến, còn nói là đến thăm hàng xóm, loại này nói nhảm lão gia tử là một câu cũng không tin. bất quá, cái này lão Long Vương không nói, hắn cũng liền không hỏi, cứ như vậy một mực hao tổn lại nói. thế nhưng là hắn năng lượng tiêu hao xuống dưới, cái này Long tộc hao không nổi a tiến vào mọi mệnh kỳ long tộc từ trước kia tại đông hải đại sát tứ phương cấp tốc quyết trường đến đằng sau bị cái khát hải yêu vây công mà liên tục bại lui bị ép co vào phòng thủ thật sự nếu không chữa trị thương thế khôi phục đỉnh phong thực lực long tộc chẳng những sẽ lượng lớn chiến tử còn muốn bị đuổi ra đông hải thật vất vả đánh xuống địa bàn từ bỏ rơi liên xem như hàng trọng đồng ý bọn hắn trở lại đại lục long tộc mình cũng không cam chịu tâm a kể từ đó lão long vương là chân chính xuất ruột thật vất vả lại bị đánh một tháng lần thứ ba tới bãi phòng hàng trọng người này nhân loại tiểu nhi có phải hay không đang cố ý lừa phỉnh ta nhân hoàng bệ hạ vì cái gì vẫn chưa trở lại Có phải hay không đang cố ý tranh né lấy ta? Vừa vội vừa giận lão Long Vương, lần này không có bất kỳ cái gì tu liễm, trực tiếp lộ ra ngay khổng lồ chân Long thân thể, một đường từ Đông Hải bay đến Thần Long Thành. Vừa thấy được lão gia tử, lão Long Vương liền đổ ập xuống một trận gầm thét, nước miếng bên trong đều là nước biển bị mặn. Giống xong về sau, cái này không muốn mặt cũng không thấy bên ngoài, bốn phía bước lên Thần Long lâu đài bên trong chứa đựng rượu ngon, khí thế to lớn ngồi ở kia bên trong bắt đầu quát. Thần Long lâu đài bên trong hiện tại chứa đựng rượu, đã không còn là từ trong phế tích sưu tập tới những thứ kia, trên cơ bản đều là mới sản xuất bởi vì hàng trọng thực vật thúc đẩy sinh trưởng lương thực đều mang theo nhàn nhạt, nhạt năng lượng, cho nên sản xuất ra các loại rượu ngon, vô luận cảm giác hay là thân thể cải tạo, người tiến hóa phương diện đều có chỗ tốt rất lớn. nhất là chuyên cung cấp thần long lâu đài rượu ngon bên trong còn gia nhập chân vũ hồ hà sen, đối với dị năng cảm nộ cùng tăng lên, cũng có trợ giúp thật lớn. cái này lão long như thế gian xảo, tự nhiên biết cái này là đồ tốt, có thể chiếm tiện nghi thời điểm, tuyệt đối sẽ không chỉ thấy. trên thực tế nếu như không phải lão gia tử nhìn cực kỳ, hắn liền là không nâng cốc uống sạch, cũng muốn toàn bộ đều bắt đến đông hải đi. long vương đại nhân. Nếu như ngươi có cái gì nóng nảy sự tình, trước tiên có thể nói với ta. Long tộc cần khai cương quách thổ, chúng ta thần Long đế quốc cũng giống vậy, trước mắt Long đế bệ hạ ngay tại phương Nam, cùng cự nhân tộc giao chiến, chỉ sợ bưng lên bên trong không cách nào trở về. Lão gia tử đau lòng nhìn xem Long Vương như là uống nước đồng dạng uống rượu, lão gia này thật sự là rất có thể tra đạp, cũng trách chính mình không có cất kỹ a. Còn có thể có cái gì sự tình, nhân hoàng trước đó nói, Long tộc nếu như bị thương tổn, có thể tìm hắn hỗ trợ trị liệu. Hiện tại ta những cái kia Long tử Long tôn, trường kỳ chiến đấu đã mình đẩy thương tích, nếu như nhân hoàng không về nữa, Chúng ta Long tộc cũng chỉ có thể bị ép lên bờ. Long Vương đột nhiên chút xuống một ngụm rượu, sau đó lại đưa tay mở một bình, chừng Lao gia tử một chút khó chịu nói, không phải liền là uống chút rượu không, đáng giá ngước như thế nhìn ta chằm chằm sao? Lao gia tử có chút im lặng, nói, phương Nam thế cục cũng rất khẩn trường, Long đế bệ hạ gần đây trở về khả năng không cao, nếu như các ngươi thật đánh không lại, trước tiên có thể co vào lãnh địa, hoan một chút lại nói. Đánh rắm, cái gì đánh không lại? Chúng ta đây là trường kỳ tác chiến, tiến vào mệt kỳ, cần chỉnh đốn. Long Vương gầm thét nói, đường đường Long tộc, bị người ta đánh co đầu rút cổ bắt đầu, cái này nếu là truyền đi đúng à? Lão gia tử càng là bó tay rồi, lão già này chẳng những không muốn mặt, còn thích chọc bước, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, còn mệt nhọc kỳ chỉnhốn đâu. Long tộc là trước mắt vạn vật bên trong cường đại nhất chủng tộc, Long Vương đại nhân càng là cấp 9 đỉnh phong, vô địch thiên hạ. Dưới mắt tới nói, cũng chỉ có thể mời Long tộc lại kiên trì kiên trì, khó mà nói qua mấy ngày, Long đế bệ hạ liền trở lại. Lão gia tử thổi phùng nói, uống mấy bình rượu, lại nghe lão gia tử một phen tuổi phòng về sau, lão Long Vương lúc này mới chóng mặt bất đắc dĩ quay trở về Đông Hải. Chỉ là một tháng thời gian không đến, thực lực tương đối độ trên lệch giao long, liền bắt đầu lần lượt chiến tử chân Long cũng đến cực hạn, có chút chống đỡ không nổi đi. Lão Long Vương lần này là thật chịu không được, hắn không thể không lần nữa đi vào Thần Long Thành, rượu cũng không uống, vừa thấy mặt liền nổi giận đùng đùng chất vấn lão gia tử, vì cái gì Hàn Trọng vẫn chưa trở lại? Long Vương đại nhân, mặc dù ta cũng cực kỳ đồng tình Long tộc tao ngộ a, nhưng là ngươi phải biết, Long tộc chỉ là chúng ta Thần Long Đế quốc hàng xóm, mà không phải con dân. Long Đế bệ hạ yêu quốc yêu dân, khẳng định phải trước giải cứu hãm sâu nước sôi lửa bỏng bên trong, thời khắc đứng trước nguy cơ sinh tử nhân loại. Dưới mắt rồng bị lại lần nữa phát sinh tiến hóa. Nhân loại người sống sót sinh tồn hoàn cảnh càng thêm gian nan, chỉ sợ Long đế đại nhân thật không thể phân thân a. Đối mặt Long Vương ngao chấn gầm thét, lão gia tử lần này chủ động lấy ra một bình rượu, mời Long Vương ngồi xuống, có chuyện thật tốt nói. Lão Long Vương trong lòng vừa vội vừa giận, nhưng lão gia tử lời nói này nói chuyện, hắn thật đúng là tìm không ra thích hợp phản bác lý do. Đông Hải, yêu vật số lượng rất nhiều, thực lực cường đại cấp 7, cấp 8 yêu vật càng là nhiều không kể xiết, chúng ta Long tộc tuy mạnh, nhưng là tại Vô Tận Hải yêu tiếp tục vây công phía dưới, cũng không thể tiếp tục. Người có thể chuyển cáo nhân hoàng, nếu như cuối cùng thực sự không cách nào, chúng ta Long tộc chỉ có thể trở lại đại lục. Cái này không phải chúng ta muốn vi phạm cùng nhân hoàng ước định, chỉ là biết rõ có nguy hiểm di tộc, ta tuyệt không có khả năng tiếp tục lưu lại Đông Hải. Long Vương không có trước đó nhẹ nhõm, cũng không có uống lao ra tử lấy ra rượu, mà là sắc mặt nặng nề nghiêm túc, mang theo cảnh cáo cùng ý uy hiếp. Long Vương đại nhân, vậy ngươi xem dạng này được hay không? Long đế bệ hạ mặc dù tạm thời không cách nào quay lại, nhưng là đế quốc trung y viện nghiên cứu ra một chút năng lượng, có trợ giúp khôi phục nhanh chóng thương thế cùng bổ sung năng lượng tiêu hao. Đương nhiên, cái này khẳng định là không cách nào cùng Long đế đại nhân chữa trị năng lực so sánh, nhưng là đối với trợ giúp Long tộc, nhiều kiên trì một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Lão gia tử ra vẻ trâm trước một phen, lúc này mới một bộ mười phần vì ngươi vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng lão Long Vương nghe xong lời này, lập tức mặt đều tái rồi, Long Nhãn vừa mở, gầm thét nói, "Cái này thứ đồ tốt này, ngươi làm sao sớm không nói?" Long Vương đại nhân bất giận, đến một lần loại đan dược này chế tác lên khá là phiền toái, cần đại lượng chân quý dược liệu, mà chúng ta trước mắt vật tư khan hiếm. Thứ hai đâu, chúng ta cũng là đối Long tộc thực lực, có đầy đủ lòng tin, hoàn toàn không nghĩ tới Long tộc tình cảnh thế mà lại gian nan như vậy. Lại nói, ngươi mấy lần trước đến, vẫn luôn cực kỳ mây trôi nước chảy, chúng ta cũng không tốt tùy ý suy đoán không phải? Lão gia tử lời nói này nói chuyện, Long Vương ngao chấn kém chút bị nẹn gần chết. Ngươi lại ra, những cái này nhân loại liền không có một cái tốt, nếu như không phải có khế ước tại, lão long ta từng cái đem các ngươi đều đập thành thính nát, ngươi tin không tin? Độc y y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 628, miễn phí sức lao động. Lão gia tử nói có khôi phục nhanh chóng thương thế cùng năng lượng đang dược, cũng không phải đang lừa dối lão Long Vương. Thần Long Đế quốc Trung y viện, hoặc là nói là nói bệnh viện, viện trưởng Mậu đức là đến từ Mao Sơn Đạo sĩ. Đối với đan dược Luyện đan loại chuyện này, một mực tương đối mưu cầu danh lợi, chỉ là thời kỳ hòa bình không có điều kiện này, lại phong kiến thời đại truyền thừa lợi dụng chỉ thủy ngân chờ luyện đan phương thức, thuần túy là cái hố. Nhưng tận thế về sau hết thể cũng thay đổi, các loại thần kỳ thảo dược, tinh thể năng lượng, yêu vật huyết nhục chờ ẩn chứa đặc thù năng lượng hoặc tác dụng vật tư xuất hiện, vì hắn luyện đan cung cấp vật chất cơ sở. Mà hàng trọng bổ nhiệm hắn đảm nhiệm nói bệnh viện viện trưởng, trong mỗi ngày cùng ứng lượng lớn thảo dược cùng yêu vật, do bị chờ huyết nhục thi thể chờ cung cấp hắn nghiên cứu, vì hắn cung cấp phong phú vật liệu cùng luyện đan hoàn cảnh trong khoảng thời gian này đến nay, đế quốc nói bệnh viện nghiên cứu ra được những đan dược kia, đã thành thần long đế quốc vũ khí trang bị, lương thực vật tư bên ngoài thứ ba lớn bán chạy thương phẩm. hiện tại mạo hiểm giả, du hiệp đi ra ngoài mạo hiểm cùng săn giết yêu vật giòn bị các loại, trên thân nếu là không mang hai viên đan dược, cảm giác liền cùng chạy trần trẩn không sai bị lắm. có loại này vật tư tại, lao ra từ lại một mực không ra tay, chính là vì chờ giờ khắc này, chờ long tộc không tiếp tục kiên trì được. long tộc cùng chúng ta thần long đế quốc láng giềng mà cư, mà lại có bạch nương nương tầng này quan hệ tại, long tộc có khó khăn cần trợ giúp thời điểm, chúng ta nhất định sẽ giúp bận dịu. Dạng này, chúng ta lập tức để người cầm 50 khỏa khôi phục thương thế đan dược giao cho người, yên tâm, đều là miễn phí đưa tặng. Lão gia tử phi thường khẳng khái nói. 50 khỏa. Một người một viên đều không đủ điểm. Lại nói, ta những cái kia long tử lòng tôn, thương thế nghiêm trọng, đan dược này lại không thể duy nhất một lần chữa trị thương thế, liền xem như một người một viên cũng căn bản không đủ dùng à. Dạng này, người trực tiếp cho ta đến cái 500 khỏa. Lão long vương ngược lại là không có khách khí, trực tiếp công phu sư từ ngoạm. Đan dược này hắn thử một viên, xác thực không cách nào cùng Hàn Trọng chữa trị năng lực so sánh, nhưng là hiệu quả nhưng lại so với hắn dự đoán muôn tốt. Có cái này một nhóm đan dược tại, chỉ cần mình hơi co vào một chút địa bàn, đồng thời hợp lý điều phối nhân lực, hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Hàn Trọng kia tiểu nhi cũng không thể một mực không trở lại đi. Bất quá, cái này Triệu Thiên Phong thật sự là ghê tởm, có dạng này đồ tốt không còn sớm cho mình một chút. Nếu như lần đầu tiên tới, liền lấy đến cái này đan dược, Long tộc tình cảnh tuyệt đối không phải trước mắt tình huống. 500 quả, Long Vương đại nhân, ta có thể làm chủ lừa cho ngươi, chỉ có 50 quả. Nhân loại chúng ta vừa mới tại giọm bị hoành hành thế giới đặt chân, các phương diện vật tư còn phi thường thiếu, luyện chế những đan dược này cần hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật tư, không phải chúng ta muốn luyện chế nhiều ít liền luyện chế nhiều ít, còn xin Long Vương đại nhân thứ lỗi. Nếu như ngươi muốn càng nhiều, có thể, nhưng là cần cầm cái khác vật tư đến đổi. Xem ở hàng xóm phần phía trên, coi như chúng ta miễn cái ra công phí, giúp các ngươi luyện chế một chút. Lão gia tử quả quyết cự tuyệt Long Vương yêu cầu, đồng thời chân tướng phơi bày, rốt cục đưa ra mình nhu đồ đã lâu nhu cầu. Cái khác vật tư? Các ngươi muốn cái gì? Chúng ta Long tộc một nghèo hai trắng, cũng không giống như nhân loại các ngươi có nhiều như vậy đồ chơi. Ngao trấn nghi ngờ nói, trong chốc lát chưa kịp phản ứng. Tới thần long thành mấy chuyến, hắn đối với nhân loại, cùng nhân loại hết thảy vẫn tương đối hiểu rõ. Nhân loại cá nhân thực lực mặc dù không được, nhưng là tại chế tác các loại kỳ dâm xảo kỹ đồ vật phương diện, thật đúng là đăng phong tạo cực. Nhất là kia loại một khối tiểu xảo màn hình, lại có thể thả ra các loại bức họa, còn có thể cho mình chụp ảnh đồ chơi, thật sự là rất có ý tứ. Còn có nhân loại rượu ngon, lão long vương càng là yêu thích không ngừng tay. Thích sự vật tốt đẹp, đây là tuyệt đại bộ phận sinh vật đặc tính, long tộc cũng không ngoại lệ. Cho nên tại truyền thuyết bên trong, thường xuyên sẽ có long tộc hóa thành nhân loại bộ dáng, đi vào nhân gian chơi đùa cái này lão Long Vương bị giam giữ tại Hát Cám bên trong, cô quạnh, nhàm chán đến phát cuồng, được cứu đi ra về sau, vẫn đang Đông Hải chém giết, lúc nào gặp qua nhiều như vậy tốt đồ chơi à, đã sớm hoa mắt. nhất là những cái kia làm cho nhân loại cũng vì đó mê mội thiết bị điện tử, quả thực để lão Long Vương trông mà thèm lê gớm. nếu như có thể lời nói, hắn hận không thể đem cái này tất cả mọi thứ đều dọn đi, tất cả đều lấy tới Đông Hải đi. nhưng vấn đề là, linh hồn khé ước gước thúc tại, hắn không thể không nói với mình phải tỉnh táo. hiện tại lão gia tử thế mà để hắn cầm đồ vật đến trao đổi, lấy cái gì đổi? Long tộc giống như cái gì cũng không có à chỉ có giành được địa bàn, trước mắt chưa đủ lớn ổn định. Long tộc tình huống so sánh, Ách, gian Nan, ta cũng biết, cho nên ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Nhân loại chúng ta thích ăn hải sản, mà lại luyện chế đan dược cũng cần một chút vật tư. dạng này, dù sao các ngươi trời sinh cũng muốn săn giết những cái kia sinh vật biển, ngươi liền đem những cái kia hải yêu thi thể, tất cả đều vận chuyển đến bên bờ, giao cho chúng ta liền tốt, coi như là các ngươi trao đổi vật tư. đến lúc đó, ta sẽ an bài chuyên gia làm ghi chép, dùng cho làm các ngươi trao đổi đan dược, hoặc là trao đổi vật phẩm khác. Lao gia từ hướng dẫn từng bước, khéo hiểu lòng người nói. ai nha. Lão Long Vương lúc này vô đuổi, kém chút lần nữa một ngụm máu to phun tới. Mình làm sao lại quên, những cái kia mình chướng mắt Hải Yêu thi thể cùng yêu đan, chính là những này nhân loại tham lam cần có đâu. Trước đó không công giết nhiều như vậy Hải Yêu a, đều bị nước biển sông chạy. Suy nghĩ một chút, lão Long Vương liền vô cùng đau lòng, giống như bỏ qua mấy cái ước đồng dạng. Dạng này, ngươi trước cho ta 500 viên thuốc, ta bên này trở lấy cứu cấp, quay đầu ta đem Hải Yêu thi thể đưa tới, đem tiền lợi bổ sung. Lão Long Vương phản ứng cực nhanh, đều học xong ký sổ. Được, không có vấn đề, đều là hàng xóm, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Đối với yêu cầu này, lão gia tử ngược lại là không có cự tuyệt, đáp ứng phi thường sảng khoái. Chỉ là lão Long Vương nghe xong, lại suýt chút nữa muốn xỉ lão gia tử một mặt, thầm mắng cái này nhân tộc lão tiểu tử, cùng Hàn Trọng đồng dạng không muốn mặt. "Hàng xóm em gái ngươi a, hàng xóm." Mọi người đều biết cái này đạn dược là tiêu hao loại vật phẩm, chỉ cần Đông Hải chiến sự chưa tiêu, Long tộc đạn dược nhu cầu liền là kéo dài. Lần sau nếu như Long tộc không mang theo vật tư tới trao đổi, có thể cầm tới đạn dược sao? Đồng thời lão Long Vương cũng phản ứng lại, vô luận là Hàn Trọng, vẫn là trước mắt lão gia tử, đều là đang tính kế Long tộc a. Cái gì hoan nên đến đây trị liệu? Luận chế đan dược vật tư khan hiếm loại hình, kỳ thật đều là muốn hải yêu huyết đục cùng yêu đan a, mà lại loại này tính toán vẫn là liên tiếp. Đem long tộc chạy tới Đông Hải, cùng chủng tộc khác xảy ra chiến đấu, thụ thương cần trị liệu, mà trị liệu liền cần cầm vật tư đến đổi. Thần Long Đế quốc cái gì đều không cần làm, chẳng khác nào thu được lượng lớn chỗ tốt. Cái này mẹ hắn kia là long tộc đoạt địa bản a, cái này hoàn toàn là đem long tộc trở thành miễn phí sức lao động a. Nghĩ rõ ràng trong đó tất cả liên quan về sau, ngao chấn kém chút khí thất khiếu sinh tút lá, hạn không thể trực tiếp đem thần long thành hủy đi thành phế tích. Nhưng bạo ngược cảm xúc cùng một chỗ, linh hồn khế ước cấm chế lập tức no ngoe muốn động. Long Vương tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, liền mẹ hắn suýt chút nữa thì niệm A Di Đà Phật, lúc này mới xem như miễn cưỡng bình phục tâm tình. Chương 629, Long Vương đốn ngộ. Mang theo 500 khỏa chữa trị thương thế đan dược cùng 500 khỏa trợ giúp khôi phục năng lượng đan dược, lão Long Vương nổi giận đùng đùng quay trở về Đông Hải. Trước khi đi, còn thuận đi lão gia tử lấy ra kia bình rượu. Có những đan dược này trợ giúp, Long tộc nguy cơ thế cục rốt cục hơi hóa giải một chút. Nhưng là loại này làm dịu trị ngọn không chỉ gốc, đan dược chỉ có thể để bọn hắn khôi phục nhanh hơn tốc độ, lại không cách nào để bọn hắn lập tức càn hết bệnh, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mà đối địch hải tộc thế lực tiếp tục tăng lớn công tích muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cũng căn bản không có ý định cho long tộc thời gian đến khôi phục thế là đã từng không ai bị nổi long tộc cả đám đều biến thành cắn thuốc tiểu vương tử một bên uống thuốc một bên chiến đấu tiếp tục duy trì tàn huyết liều mạng trạng thái loại này đừng bảo là chiếm đoạt địa bàn đánh giết địch nhân rồi toàn bộ long tộc tâm thái đều bị làm sập a mấu chốt chính là cái này đáng chết đan dược còn không chống đỡ ăn một ngàn viên thuốc không đến 2 tháng liền tiêu hao không còn một mảnh long tộc lần nữa từ nửa mềm không mềm trạng thái chuyện để suy sụp xuống tới Lão Long Vương tức giận thêm bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo trước đó quyết định, đem đánh giết những cái kia hại yêu thi thể, toàn bộ lợi dụng nước biển, tập trung lại đưa đến đổ tể chi thành. Sau đó lại lần đi vào Thần Long Thành, một mặt là cầu lấy đan dược, một mặt khác cũng là nghị truy vấn Hàn Trọng, đến cùng lúc nào trở về. Không nghĩ tới, lần này vận khí tương đối tốt, vừa tới Thần Long Thành, Hàn Trọng liền theo xuất hiện. Nhớ ngày đó, cái này Lão Long đối Hàn Trọng quả thực là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ lại so gặp được Cha ruột còn thân, lôi kéo Hàn Trọng cánh tay, còn kém một thanh nước muối một thanh nước mắt. Ai đu, đây không phải Long Vương đại nhân sao? Ngươi đây là thế nào? Hàn Trọng mặc dù dự đoán qua, về sau khả năng sẽ còn nhìn thấy Lão Long Vương. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thời gian gặp mặt thế mà lại nhanh như vậy, mà lại như bức cầm ẩm Long Vương, thế mà lại lấy bộ dáng này xuất hiện. Nhân Hoàng Bệ Hạ, người có chỗ không biết ta? Vì tuân thủ cùng Nhân Hoàng Bệ Hạ khế ước, chúng ta Long tộc bỏ ra thảm trọng giá phải trả, mời Nhân Hoàng nhất định phải trợ giúp chúng ta a. Lão Long Vương hoàn toàn không để ý mình thân là cường giả tôn nghiêm, không muốn mặt khóc lóc kể lệ. Hắn đây cũng là không có biện pháp, tay cầm nắm tại Hàn Trọng trong tay không nói, bây giờ còn có cầu ở Hàn Trọng. Loại thời điểm này còn tự cao tự đại trang bước, kia thuần túy là cho mình có xử còn không bằng khóc khóc than, nói không chừng còn có thể làm điểm chỗ tốt. đây cũng là hắn cái này mấy lần cùng Lão gia tử liên hệ, tổng kết ra kinh nghiệm cùng giáo huấn. Trang Bức có làm được cái gì? Trang Bức lại không thể coi như cơm ăn, nhưng là không muốn mặt có thể à? đối mặt Lão Long Vương khóc lóc kể lệ, Hàn Trọng nhất thời còn có chút không thích ứng, bất quá hiểu rõ Long tộc tình cảnh về sau, Hàn Trọng trong lòng kỳ thật cũng là có chút giận mình. mặc dù biết Hải tộc thực lực có thể sẽ tương đối cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại như thế. vốn cho là lấy Long tộc thực lực, liền xem như sẽ gặp phải áp lực, chí ít cũng hẳn là chiếm thượng phong mới đúng nhưng sự thật lại là Long tộc thế mà bị bức bách đến diện tộc nguy cơ cái này Long tộc là hàng trọng chuyên môn An bài đến Đông Hải đi dò cục có bọn họ đối mặt cường đại sinh vật biển nhân loại chẳng khác nào nhiều một tầng bảo hộ cùng giám sóc từ chiến lược bố cục tới nói Hàn trọng là khẳng định không hy vọng Long tộc toàn diện hoặc là bị đuổi ra Đông Hải bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy hàng trọng nhưng không có biểu hiện ra ngoài mà là biểu hiện ra dáng vẻ rất đắn đo nói Long Vương à mặc dù ta cực kỳ đồng tình các ngươi nhưng là ngươi phải biết nhân loại chúng ta tình huống trước mắt cũng không ổn à mẹ hắn lời này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu? ưn cùng kia họ triệu lao đầu tử một cái dọn điệu ngao chấn mặt có chút xanh lét nguyên bản nhìn thấy hàn trọng mà tâm tình lưu vấn trong nháy mắt liền cảm giác không tốt đẹp như vậy quả nhiên liền nghe hàn trọng tiếp tục nói gần nhất cái này dọn bị lần nữa phát sinh tiến hóa thực lực bạo tăng chúng ta thần long đế quốc cũng là khắp nơi căng thẳng ta cũng rất khó xử lý a dạng này đã ngươi đã tới xem ở là người quen phần phía trên ta trước hết miễn phí giúp ngươi trị liệu một cái đi nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a ta không giống long vương ngươi thực lực cường đại ta còn muốn giữ lại năng lượng dùng để dọn bị đâu đây quả thực là cùng triệu thiên phóng một cái cường điệu a quả nhiên nhân loại đều là giống nhau vô sỉ cùng giàu hoạt long vương khí hàm răng nữa nhưng lại cầm hàn trọng không thể làm gì đành phải cố nén nộ khí gạt ra nụ cười nói nhân hoàng đại nhân yên tâm lão long ta xin ngươi giúp một tay đương nhiên sẽ không làm ngươi khó xử nói ngao chấn lấy ra một viên cấp 8 yêu đan đưa cho hàn trọng nói có viên này yêu đan tại tin tưởng đối với nhân hoàng tăng thực lực lên sẽ có nhất định trợ giúp ngoài ra còn có lượng lớn hải yêu thi thể cùng yêu đan đã đưa đến đổ tệ chi thành ta đi cái này lão long vương lúc nào thế mà biến như thế thượng đạo rồi Hàn Trọng không biết, cái này Lão Long Vương đã tại Lao gia tử giáo dục nữa sau hiểu, vì thế còn kinh ngạc vô cùng. Vậy được, đã Long Vương mời, chuyện này vô luận như thế nào cũng phải rút. Mời trước cho ta bàn giao một ít chuyện. Một viên cấp 8 yêu đan, mặc dù thiếu một chút, nhưng là lần đầu hợp tác, cân nhắc đến về sau còn cần trường kỳ phát triển, Hàn Trọng vẫn là cười hiếp mắt đáp ứng. Lão Long Vương nhìn xem hắn cái này muốn ăn đòn biểu lộ, kém chút nhịn không được, một đấm đập đi lên. Không thể hiện tại liền đi sao, Long tộc nguy cơ cấp bách. Tiên nếu giao, người còn không đi, Lão Long Vương cũng là gấp không được. yên tâm rất nhanh, ta có không gian chi môn ngươi cũng biết, trở về tốc độ khẳng định so ngươi bay nhanh, mà lại ta xác thực có chuyện phải xử lý. Hàn Trọng An ủi lão Long Vương một câu, sau đó lập tức đem Triệu Lao gia tử tìm đến, hỏi thăm trước mắt tình huống, nhất là Dọm Bị lần nữa tiến hóa về sau, mang tới ảnh hưởng. Hàn Trọng biến mất thời gian dài như vậy, một mực tại cùng Dọm Bị chiến đấu, đây cũng là hắn chuyện lo lắng nhất. Mà trên thực tế, Dọm Bị đột nhiên tấn thăng, xác thực cho Thần Long Đế quốc mang đến phiền phức rất lớn. Mặc dù Thần Long Đế quốc đã phạm vi lớn thành trước zombie thành quần kết đội chiếm cứ tình huống đã không có, nhưng là ai cũng không biết rõ ở đâu cái xó xỉnh bên trong liền sẽ ẩn giấu một chút còn sót lại. Những này còn sót lại dòm bỉ sau khi tấn thăng, có được cấp 7 lực lượng, lực phá hoại vẫn là cường hãn vô cùng. vô luận là kia tử vong nếu chủng, vẫn là gương mặt khổng lồ cánh bước. Nếu như không thể kịp thời giết chết, chỉ cần là xuất hiện ở nhân loại khu tụ tập, liền sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. bất quá, cũng may là những này dòm bị không nhiều, mà lại thần long đế quốc kiến tạo thành thị tương đối tập trung, lại có thực lực cường đại thành chủ chiến thủ, tăng thêm một chút du hiệp cùng mạo hiểm giả, cũng sẽ chủ động săn giết loại này đơn độc dòm bị thu hoạch tinh thể, cho nên còn sót lại dòm bị tấn thăng. Mặc dù tạo thành một chút rối loạn mà thôi, chân chính nguy hại cũng không lớn. Chân chính cho thần long đế quốc tạo thành ảnh hưởng cực lớn, chủ yếu vẫn là hàng trọng phái ra phổ thông đại quân, cũng chính là tiêu tiêu xuất lính phi phượng quân cùng thụ nhân đại quân, chỗ tao ngộ zombie. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 630, tìm đường chết hắc ám đầu đà. Tại zombie chưa tiến hóa tình huống dưới, tiêu tiêu, đinh giao hai người bản thân thực lực, tăng thêm dẫn đầu chi bộ đội này, mặc dù không nói nghiền ép zombie đại quân, nhưng là chí ít chiếm ưu thế cực lớn. An tiêu mệnh xuất chính đến nay, trên cơ bản ở vào bình ổn thúc đẩy bên trong, tại giòm bị tiến hóa trước đó, đại quân đã thuận lợi thẳng tiến Trung Nguyên nội địa, chuẩn bị hướng quan bên trong tần lĩnh một vùng tiến công. đương nhiên, tiêu tiêu bọn hắn tiến quân tốc độ nhanh như vậy, có rất lớn một phương diện nguyên nhân là bởi vì tại Trung Nguyên địa khu xuất hiện một cái cực kỳ to lớn nhân loại may mắn còn sống sót khu, mà xung quanh giòm bị tại cái này may mắn còn sống sót khu săn dĩ dưới đã bị dọn dẹp không ít, cái này khiến tiêu tiêu bọn họ bất đi không ít khí lực. căn cứ lao ra từ báo cáo, cái này may mắn còn sống sót khu là dựa vào Tùng sơn thiếu lâm mà tồn tại, hoặc là nói là từ thiếu lâm phù hộ hạ xây dựng mà thành. Tại tận thế sơ kỳ, Thiếu Lâm tự hai cái hòa thượng đã thức tỉnh dị năng, một cái tinh thông thiếu lâm võ thuật, một cái tinh thông Phật pháp, mà lại thiên phú đều rất không tệ. Trước mắt đều đã tiến hóa đến ngụy thần cảnh đẳng cấp cao, thực lực vô cùng cường đại. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, tăng thêm hậu kỳ lại ngưng tụ một chút giác tỉnh giả, cho nên mới phù hộ xung quanh địa khu 7, 8 vạn tả hữu mất tính. Tiêu tiêu xuất lĩnh đại quân tiến quân trung nguyên thời điểm, chính là đạt được hai vị này tăng nhân, cùng Thiếu Lâm tiến hóa thể võ tăng trợ giúp. Đối với thần long đế quốc xuất hiện, những người may mắn còn sống sót này cũng không có bất kỳ cái gì phản cảm. Ngược lại mười phần mừng rỡ cùng hưng phấn, giống như là tìm được tổ chức đồng dạng. Mà phong ngừa cùng một cái nhân loại mạnh mẽ tổ chức tác chiến, tiêu tiêu cũng là thở dài một hơi, cung cấp tốc đem tin tức này cáo tri đế quốc thủ tướng Triệu Thiên Phóng. Triệu Lao gia tử tự nhiên cũng là cực kỳ vui mừng, lập tức điều tập vô số vật tư, vận chuyển về Tùng Sơn Thiếu Lâm trợ giúp nơi nào nạn dân giải quyết vấn đề no ấm. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, chờ hàng trọng vừa về đến liền chính thức tiếp thu cái này may mắn còn sống sót khu, cũng ở chỗ này xây dựng Thần Long Đế quốc thống trị cơ cấu. Nhưng kế hoạch không có biến hóa nhanh, do bị đột nhiên tiến hóa để nguyên bản tốt đẹp cục diện, lập tức liền biến nguy hiểm bắt đầu. Tiêu tiêu đại quân không cách nào tiếp tục bảo trì thúc đẩy không nói, còn bị dọan bị bức bách không ngừng lùi lại, cuối cùng chỉ có thể trú đóng ở Thung Sơn may mắn còn sống sót hưu cùng thiếu lâm tăng nhân cùng một chỗ liên hợp lại chống cự dọan bị thiên công. Cũng may là phản ứng của Lão gia tử coi như cấp tốc, lập tức hạ lệnh để Long Châu lâu đài cố tiểu mạn Tự nhiên lĩnh đẳng thiên điều dọn sạch tô nam dọan bị bất tử quân đoàn, cấp tốc xuất đội chi viện, lúc này mới ổn định trước mặt cục diện, đánh lui dọan bị thiên công. Chỉ là hiện tại cũng chỉ có thể phòng ngự, muốn tấn công nhưng căn bản không thể nào. Dọan bị số lượng nhiều thực lực mạnh, nếu như không có ưu thế áp đảo, tùy tiện xuất kích chẳng khác nào chịu chết. tương đối phổ thông đại quân, bắc lộ hắc Cám phật đà dẫn đầu dòm bộ đội, tình huống muốn so tiêu tiêu còn hỏng bét. bất quá bọn hắn nguyên nhân cũng không phải do bị tiến hóa, mà là hắc Cám phật đà trong khoảng thời gian này phát triển quá thuận, có chút nhẹ nhàng, tự mình tìm đường chết. thực lực bản thân cùng người khai sáng thân phận, hắc Cám phật đà dẫn đầu dòm bộ đội, có thể nói là một đường quét ngang, đánh đầu đó. đối địch cường đại dòm bi người khai sáng cùng dòm bi bộ đội, thúc đẩy quá trình cũng đã gặp qua, nhưng đều bị hắc phật đà tiêu diệt. trừ cái đó ra, gặp nhân loại người sống sót, chỗ tránh nạn. Các loại thế lực lớn nhỏ, Hắc Ám Phật Đà cũng xử lý cực kỳ tốt, đều sẽ phi thường lễ phép dẫn đầu 6000 vạn zombie đại quân, tiến lên tiến đi hữu hảo cáo tri. Nơi này đã là Thần Long Đế quốc lãnh thổ, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng Long Đế bệ hạ thống trị, không nguyện ý phục tùng, hoang nên đến đây khiêu chiến. Thế là tất cả mọi người biểu thị phục tùng, Hắc Ám Phật Đà biểu thị hài lòng, sau đó dẫn đầu đại bộ đội tiếp tục hướng đẩy về trước tiến. Nhưng là rất nhanh, Hắc Ám Phật Đà liền gặp kẻ khó chơi. Lúc trước vì cướp đoạt Phật cốt xá lợi thời điểm, Hắc Ám Phật Đà cùng Hàn Trọng đã từng đến Tây Bắc khu vực, tại Pháp môn tự cùng một con màu đỏ quái điểu chiến đấu qua hiện tại cơ bản có thể xác nhận cái này màu đỏ thấm cái điều liền là truyền thuyết bên trong thần thoại sinh vật tinh vệ cái này hắc cám phật đà cũng không biết là đâu gân dựng sai nghĩ đến lúc trước bị tinh vệ đánh chạy trối chết mà thực lực bây giờ tăng trưởng thủ hạ lại có mấy ngàn vạn đại quân liền coi chính mình đi liền nghĩ thuận đường đi săn giết tinh vệ báo thủ. làm chung chung điệp điệp dọn bi đại quân đi đến đến pháp môn tự hắc cám phật đà lúc này mới phát hiện hoàn cảnh nơi này đã hoàn toàn biến lứa dạng nguyên bản cảnh khu di tích mãng hoang rừng tây đã hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là một mảng lớn không nhìn thấy bờ biển nham thạch nóng chảy hừng hực nham tương lửa nóng Để trong này ngoại trừ nham tương nào hạt nhảy lên bên ngoài, không có bất kỳ thanh âm khác cùng sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy một màn này, cho dù là thân là zombie, Hắc Ám Phật Đà cũng lập tức cảm giác được tình huống không ổn. Không nói hai lời tranh thủ thời gian hiệu lệnh đại quân, quay đầu chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là, đây là có đã chậm. Mấy ngàn vạn đại quân, mà lại lại là không có bất kỳ cái gì kỷ luật zombie, động tính chi lớn khó có thể tưởng tượng. Lấy tinh vệ thực lực, đã sớm phát hiện bọn hắn tồn tại. Đoán chừng là cái này, tinh vệ trước đó chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới mình tiến vào nham tương bên trong đến mới không có động, bây giờ nhìn thấy dòm bị đại quân muốn chạy trốn đi, tinh vệ liền không nhịn được, chỉ nghe chít chít lệch nghiêng một tiếng kêu to, một đạo hỏa hồng thân ảnh từ biển dung nham bên trong dâng lên, tùy theo bên mông nham tương nhấc lên thào thiên tự lãng, mấy năm không thấy, cái này tinh vệ đã phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản không lớn cái đầu, hiện tại đã biến trọn vẹn có vài chục mét, theo nàng từ nham tương bên trong bay lên, dầm dầm nham tương từ trên người nàng về xuống, mang theo kinh khủng cùng tinh người nhiệt lượng, vừa nhìn thấy cái này tinh vệ hoàn toàn liền là nham tương trạng thái, hắc ám phật đà liền biết, đây là tinh vệ thần hoàn toàn trạng thái chiến đấu cũng hẳn là trạng thái mạnh nhất. Năm đó lần đầu nhìn thấy tinh vệ thời điểm, nàng đầu tiên là một nhân loại tiểu nữ hài bộ dáng, trận đầu thất bại về sau, lại hóa thành một cái trưởng thành lớn nhỏ quỷ dị chim nhỏ. Lại về sau, Hàn Trọng Thi triển tử vong lương thị, chém dụng đầu của nàng. Cái này tinh vệ mới tuôn ra hình thái thứ ba, cũng là nàng mạnh nhất hình thái, hóa thành một con hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành chim lớn. Chẳng qua là ban đầu con kia hỏa diễm chim lớn so sánh, trước mắt cái này rõ ràng lớn hơn mấy lần. Mặt trước cái này tinh vệ vừa xuất hiện, liền mang theo viên ngông hỏa diễm nhào về phía bảy giọt bi bên trong, bình thường hung hãn vô cùng giọt bi tại lúc này biến tựa như giấy đồng dạng yếu ớt, chỉ cần là bị tinh vệ hỏa diễm độ phải, liền trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, cho dù là bị trên người nàng nham tương hất tới trên thân, cũng sẽ lập tức đốt ra một cái hố. 6000 vạn zombie đại quân, tại tinh vệ công kích phía dưới, liên miên liên miên tại hỏa diễm bên trong chôn vùi. Hắc ám Phật Đà xem xét, cái này còn đánh cái quọng lông à, lại nhiều là thủ hạ, cũng không đủ cái này tinh vệ như thế độ sát. Mắt thấy mình thật vất vả ngưng tụ đại quân, bị lượng lớn đồ sát, Hắc ám Phật Đà cũng là giận không tìm được, ngón tay búng một cái, màu đen hoa sen nở rộ bay về phía tinh vệ. Ẩn chứa năng lượng cường đại hắc liên. Tại tinh vệ trên thân nổ tùng, tinh vệ thân thể tựa hồ không hề giống tưởng tượng bên trong như vậy cứng rắn, lúc này bị tạc ra một cái hố. Chương 631, vô địch tinh vệ thần điểu. Có hy vọng. Nhìn thấy một kích có hiệu quả, Hắc ám vật đà lập tức cực kỳ vui mừng, coi là cái này tinh vệ thần điểu cũng không gì hơn cái này. Nhưng đang lúc hắn muốn tiếp tục công kích, nhất cử tiêu diệt tinh vệ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, kia tinh vệ trên người cái hố, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Không chỉ có như thế, hắn vừa rồi một kích, đã khiến cho tinh vệ thần điểu chú ý. Kia kinh khủng nham tương chìm lớn, hai cánh vung lên, vung vậy lấy nham tương, hướng hắn lao đến. Không đợi tới gần, nóng dực khí tức liền để Hắc Cám Phật Đà cảm giác khó mà chịu đựng, tranh thủ thời gian hai tay một túm, một đóa to lớn Hắc Liên chống rỗng xuất hiện, đem mình bao khỏa tại trong đó. Khoảng cách ở giữa chỉ nghe vang tiếng vang, Tinh Vệ Thần Điểu trực tiếp ung manh tấn công đến Hắc Liên phía trên, Hắc Liên tùy theo bạo liệt. Tinh Vệ Thần Điểu lúc này bị tạc bay ra ngoài, trên người nham tương cũng theo đó tứ tán huy sái, xung quanh giỏm bị không tránh kịp, lần nữa ngã xuống một đợt. Thân ở Hắc Liên bên trong Hắc Ám Phật Đà cũng không dễ chịu, Hắc Liên bạo liệt thời điểm, hắn mặc dù cấp tốc bay ngược, nhưng như cũ để bộ phận nham tương vung đến trên thân. Thực lực của hắn muốn so những cái kia phổ thông dòm bị mạnh, nhưng là so với tinh vệ thần điểu vẫn là kém một cái lớn đẳng cấp. Tại cái này nham tương thiêu đốt phía dưới, trên người vết nhục bị đốt cháy, lưu lại to to nhỏ nhỏ cái hố, cái này khiến hắc ám phật đà kinh hãi không thôi. Cái này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là nham tương nhiệt độ cao như thế tình huống dưới, mà cái này đáng chết tinh vệ, toàn thân trên dưới đều là từ nham tương tạo thành, mình làm như thế nào công kích nàng đâu. Hắc ám phật đà mượn nhờ hắc liên bạo tạc, kéo dài khoảng cách về sau, lúc này mới phát hiện mặc dù vừa rồi bảo tặng cho tinh vệ thần điểu mang đến nhất định tổn thương, nhưng là cái này thời gian ngắn ngủi tất cả vết thương lại lại toàn bộ đều khép lại, lại liên tưởng đến vừa rồi một kích kia, hắc ám vật đã rốt cuộc hiểu rõ công kích của mình, căn bản đối cái này nham tương hình thái tinh vệ thần điểu không có một chút tác dụng nào, vô luận tạo thành tổn thương lớn nhỏ đối phương đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Công kích mình đối phương, đối phương căn bản không quan tâm, nhưng công kích của đối phương rơi xuống trên người mình tạo thành tổn thương lại là thật sự. kể từ đó hắc ám vật đà nơi nào còn dám tiếp tục khoe khoang ha rốt cuộc đừng nghĩ đến tìm tinh vệ thần điệu báo thủ, liên tục thả ra mấy đóa hắc liên hơi ngăn cản một chút địch nhân về sau, tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn. Nhưng kia tinh vệ thần điệu lại không chịu bỏ qua, phát ra phẫn nộ kêu to, vung vẩy nham tương tạo thành cánh, đi theo Hắc Cám Phật Đà sau lưng theo đuổi không bỏ, nhìn tư thế kia là muốn không chết không thôi. Mà lúc này đây Hắc Cám Phật Đà, con vẹn vẹn chỉ là cấp 7 mà thôi. Luôn đẳng cấp căn bản là không có cách cùng cấp 8 đỉnh phong tinh vệ thần điệu so sánh, chiến đấu chơi không lại, tốc độ phi hành cũng không được. Tại tinh vệ điên cuồng đuổi giết phía dưới, Hắc Cám Phật Đà bị đánh đầy bụi đất, thương thế thảm trọng. Nếu như không phải zombie chi thân, Đoan chừng đã sớm chết thảm tại chỗ. Nhưng tức làm dạng này, tình thế cũng là tràn ngập nguy hiểm, đáng chết tinh vệ cố chấp cực kỳ, tựa hồ là không giết chết mình không bỏ qua. Hắc ám Phật Đà đằng sau cũng là phát hiện mình thực sự chạy không khỏi, bị buộc cùng đường mặt lộ phía dưới, rốt cục nghĩ đến một cái phương pháp, đó chính là dùng vô số zombie bị bộ hạ thân thể đi lốc. Tại hắn hiệu lệnh phía dưới, zombie từng cái hung hãn không sợ chết nào tới, liều mạng ngăn cản tinh vệ truy kích. Cũng không biết đến tổn cùng tổn thất nhiều ít zombie, Hắc ám Phật Đà rốt cục trốn qua một mạng, trốn ở bên hoàng hà trên trong một cái sân động, nghỉ ngơi 3 tháng. Mà trùng hợp chính là, tại cái này 3 tháng bên trong, zombie lần nữa phát sinh tiến hóa. Hắc Phật Đà thành công tấn thăng đến cấp 8, mà phổ thông bị cũng xuất hiện lượng lớn cấp 7 tồn tại. Thực lực đột nhiên bạo tăng để hắc ám phật đà lần nữa lòng tin tăng nhiều thù mới hận cũ phía dưới thế là lại một lần tập kết bộ đội hướng biển nham thạch nóng chạy phát động công kích nhưng mà bi kịch nhất không ai qua được như thế mộng tưởng luôn luôn tốt đẹp mà hiện thực là xương cảm giác cho dù là tấn thăng đến cấp 8, thực lực cũng sát thực mạnh hơn mình y nguyên không phải tinh vệ thần điểu đối thủ vừa mới thăng cấp hai đại cấp 7 zombie trong đó tử vong nguyên trùng tại tinh vệ thần điểu mặt trước hoàn toàn liền là khôi hài một thân nham tương tinh vệ thần điểu để vật lý công kích tử vong nguyên hoàn toàn không cách nào làm ăn mà nó lưu bức nhất năng lực là khoan thành động thế nhưng là tại nham tương phía dưới khoan thành động quả thực liền là hành động tìm chết, lưu động nham tương thuận địa động chạy xuống dưới, tử vong nhuyễn trùng trực tiếp đem mình tiêu chết tại cái hố bên trong, liền gái cặn bá đều không có để lại. mặt khác một loại cấp 7 giòn bị gương mặt khổng lồ cái bước, mặc dù đồng dạng có phun ra hỏa diễm năng lực, chỉ thiết đối một con tử nham tương tạo thành quái vật phun ra hỏa diễm, hoàn toàn liền như là dùng nước đến giúp đỡ cá tắm rửa đồng dạng, công kích không được hiệu quả không nói, ngược lại còn gia tăng tinh vệ thần địa hung lệ. duy nhất có thể chân chính cho tinh vệ thần địa tạo thành tổn thương, cũng liền tấn thăng về sau hắc ám Phật đại chính mình. Thực lực tăng lên, để hắn Hắc Liên có càng cường đại hơn lực công kích, mỗi một lần đập nện đến tinh vệ thần điệu trên thân đều sẽ nổ lên mảng lớn nhăn tương, mà lại đánh nhiều hơn. Hắc Ám Phật Đà cũng phát hiện tinh vệ thần điệu nhược điểm, đó chính là mỗi lần sau khi bị thương, nó mặc dù có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng cũng không phải không có chút nào tiêu hao. Trên thực tế, mỗi lần tụ thương khôi phục về sau, thân thể của nàng đều sẽ thu nhỏ một bộ phận, chỉ là bởi vì nàng nhiệt độ quá cao, đem không khí chung quanh đều bốc hơi bơm léo, rất dễ dàng hình thành thị giác trên áo giác Tăng thêm lần trước thực lực mình tương đối thấp, cho nàng tạo thành tổn thương không lớn, cho nên trước đó nhìn không ra. Hiện tại phát hiện bí mật này về sau, Hắc Cám Phật đã lập tức tinh thần đại chấn, cho là mình có thể xử lý tinh vệ thần điểu. Nhưng hắn không nghĩ tới là, tiếp xuống đả kích lớn hơn. Song phương đại chiến 7-8 ngày, mặc dù hắn cho tinh vệ thần điểu tạo thành tổn thương, mà cùng lúc đó, tinh vệ thần điểu cũng cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Lại cùng tinh vệ thần điểu so sánh, thương tổn của hắn còn muốn càng nghiêm trọng hơn một chút. Tinh vệ thần điểu sau khi bị thương, dung nham lưu động khôi phục tư thế, mặc dù sẽ để thân thể thu nhỏ, nhưng lại không ảnh hưởng chiến lực của nàng. Nhưng Hắc Phật đã bị lượng lớn bổng về sau, trên người cơ bắp bị đốt cháy khét, khắp nơi đều là cái hố, lại ảnh hưởng chiến lực của hắn. Nếu như không phải công kích của hắn cùng phòng ngự thủ đoạn, chủ yếu là lấy Hắc Liên làm chủ, mà không phải phòng ngự vật lý, chỉ sợ sớm đã không cách nào kiên trì. A Di Đà Phật, Phật gia ta siêu độ ngươi. Ngày thứ 9 thời điểm, trên người huyết nục, trên cơ bản sắc bị đốt rủi Hắc Ám Phật Đà, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, một kích Hắc Liên chính giữa tinh vệ thần điểu phân độ. Kích liệt bạo tạc về sau, liên tục bị công kích tiêu hao nham tương chìm lớn, đã chỉ còn lại trưởng thành lớn nhỏ. Nhìn thấy đối thủ bị tiêu hao nghiêm trọng, Hắc Ám Phật Đà cho là mình rốt cục thấy được thắng lợi thời cơ, thế là phấn khởi dư lực, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt đối thủ. Nhưng mà kia chim đầu tiên là hung tận nhìn hàm hàm hắn một chút, hưởng hực nham tương chi nhãn bên trong, mang theo kiểu hận cùng hỏa diễm. Sau đó chít chít lệch ra một tiếng kêu quái dị, một đầu chui vào sau lưng biển nham thạch nóng chảy bên trong. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 632, đáy biển 1000m. Chạy trốn. Nhìn thấy tinh vệ một đầu đâm vào biển nham thạch nóng chảy bên trong, hắc ám vật đà đuổi bám chặt theo, đối nham tương liền là một fan điên cuồng hoành đạt. Chỉ tiếc, cái này biển nham thạch nóng chảy cũng không biết sâu bao nhiêu, phạm vi lại lớn. Tiểu tinh vệ chui vào trong đó về sau, sớm cũng không biết chạy đi nơi nào, hoặc là nói cùng cái này biển dung nham, hợp hai là một. Hắc ám Phật đã bận rộn một phen, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chuẩn bị rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, biển nham thạch nóng chảy không gió mà bay, đột nhiên nhấc lên mấy chục mét nham tương sóng lớn. Nóng dục nham tương từ biển nham thạch nóng chảy bên trong phun trào, sóng nhiệt bài không, dung nham cuộn. Một con khổng lồ nham tương cự điểu, từ nhấc lên nham tương sóng lớn bên trong hóa hình mà ra, phóng lên tận trời. Hắc ám vật đã kinh hoàng lui lại, phát hiện vẹn vẹn chỉ trong chốc lát cái này tinh vệ thần điệu lại biến thành đầy máu trạng thái. từ khi sinh ra đến nay, hắc ám phật đà lần thứ nhất dâng lên một loại gọi là tâm tình tuyệt vọng. mình thương thế nghiêm trọng, tan huyết sắp chết, mà đối phương nhưng trong nháy mắt đầy máu đầy mana, cái này còn đánh cái quạng lông a. rơi vào đường cùng, hắc ám phật đà đành phải lựa chọn hốt hoảng bỏ trốn, lần nữa bị gian lận tinh vệ thần điệu, truy sát hơn nghìn giảm, cuối cùng bị buộc nhảy vào hoàng hà bên trong, lúc này mới tránh thoát một kiếp. lần nữa khôi phục về sau, hắc ám phật đà đầu đã không có trước đó như vậy sát. hắn rốt cục nhận rõ một sự thật, cùng một cái có được gian lận năng lực đồ chơi tác chiến, thuần túy là tìm thay Đợi đến Hắc Ám Phật Đà một lần nữa chỉnh hợp zombie lại quân, chuẩn bị tiếp tục tiến hành mình càn quét đại nghiệp lúc, lúc này mới phát hiện trước đó Tân Tân Khổ khổ ngưng tụ 6000 vạn bộ đội, thế mà mẹ nhà hắn chỉ còn lại 1000 vạn không tới. Hai lần tiến công không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi không nói, còn bị giết chết phần lớn zombie. Mặc dù là vừa tức vừa buồn bực, nhưng là Hắc Ám Phật Đà lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể niệm tụng A Di Đà Phật, bình phục tâm tình hướng địa phương khác tiến quân. Hàn Trọng đang nghe lão gia tử, đem tình tiền tuyến kể xong về sau, cũng là có chút im lặng. Tung sơn thiếu lâm gặp phải phiền phức cũng là còn dễ nói, nhưng vấn đề là tây bắc tinh vệ thần điểu cùng biển nham thạch nóng chảy, liền hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Hai năm trước liền cùng kia tinh vệ thần điểu chiến đấu qua, kết quả lại là thảm bại. Bây giờ nghe hắc cám phật đã chiến đấu kinh lịch, cực kỳ hiển nhiên cái này tinh vệ thần điểu so với lúc trước còn phải cường đại hơn rất nhiều. Long vương, không bằng chúng ta giao dịch điều kiện đổi một cái, ta trợ giúp long tộc, ngươi tới giúp ta giải quyết cái này tinh vệ thần điểu thế nào? Hàn trọng suy nghĩ một chút, sau đó đem chú ý đánh tới trông mong chờ đợi mình long vương nào chấn chiến thân Nhưng Ngao Chấn nghe xong lời này, lập tức lắc đầu khoát tay nói, "Đừng đừng đừng, Nhân hoàng bệ hạ, ngài vẫn là mời Cao Minh khắp đi." Hàn Trọng Bốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới cái này Ngao Chấn phản ứng cư to lớn như thế, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ lại Long Vương cấp 9 đỉnh phong thực lực, cũng không làm gì được kia cấp 8 đỉnh phong tinh vệ? Không phải ta không làm gì được nàng, thật muốn chiến đấu, ta 2 3 lần liền có thể đưa nàng đập thành nham tương mạnh vỡ. Nhưng vấn đề là, cái này tinh vệ thần điểu chính là hỏa diễm chi tinh, có thể hấp thu hỏa diễm cùng nham tương bên trong năng lượng, tại nham tương bên trong vô hạn chủ sinh, giết lại giết không chết, cái này tinh vệ vô cùng man thủ, chỉ cần là bị nàng ghi nhớ. Tuyệt đối là không chết không thôi kia loại. Tại tất cả thượng cổ thần thoại sinh vật sinh vật bên trong, cái này tinh vệ tuyệt đối là khó dây dưa nhất tồn tại. Nhân loại các ngươi không phải có cái gì tinh vệ lập biển truyền thuyết sao? Mình rơi trong nước biển chết đuối, nàng nhặt hòn đá nhỏ, nhánh cây cũng phải đem biển cả lớp đầy, mặc dù không phải chân thực thời gian, nhưng cũng khía cạnh nói rõ tinh vệ có nhiều cổ trước. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc nàng, nếu không nàng nếu là chạy đến ngươi nơi này tới là mộ, đem nơi này hóa thành biển nham thạch nóng chảy, ngươi cũng không thể tránh được. Lão Long Vương xác thực đối tinh vệ thần điều hiểu khá rõ, khó được phát tâm, thuyết phục Hàn trọng nói. Nhưng vấn đề là Ta trước đó đã đắc tội nàng a, còn đem đầu của nàng chém được qua. Hàng trọng một tay sờ lên cái cằm, một tay đặt tại bên cạnh cựu vĩ hồ pho tượng bên trên, vô cùng nhức cả trứng suy nghĩ. Lão Long Vương con mắt tại cựu vĩ hồ pho tượng trên lướt qua, lấy thực lực của hắn sẽ không không cảm ứng được cái này cựu vĩ hồ không tầm thường. Bất quá hắn cũng vẻn vẻn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không xen vào việc của người khác. Thúc giục Hằng trọng nói: Nhân Hoàng Bệ Hạ, chúng ta Long tộc tình huống khẩn cấp, có phải hay không cần phải đi? Hằng trọng kỳ thật càng muốn đi hơn Thần Long Đế quốc Tiền tuyến nhìn xem, thế nhưng là Đông Hải chiến lược cũng rất trọng yếu, hắn cũng không thể ngồi nhìn Long tộc bị đuổi ra Đông Hải chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá rời đi trước đó, hàng trọng vẫn là An Bài Triệu Tử nguyện, Đường Lạc, Thanh Điểu, đại phong các loại, cùng một chỗ tiến về Tung Sơn, trợ giúp giải quyết nơi nào zombie. Cùng lúc đó, thông khí tộc cùng khoa phụ tộc 2000 trọng giáp tự nhân, phối hợp 500 thủ yêu bộ đội, từ đông nam duyên hải một vùng, hướng trường giang lưu vực tiến quân. An bài tốt hết thể về sau, hàng trọng lúc này mới mở ra không gian chi môn, cùng Long Vương ngao trấn xuất hiện tại trên biển đông. Mênh mông biển cả vô biên vô hạn, lọt vào trong tầm mắt thấy, biển chơi một màu, bốn phía nhìn lại cơ hồ đều là giống nhau chẳng cảnh. Liền sếp như lão long kia loại hơn 500 mét thân thể cao lớn, tại cái này biển cả bên trong chiến khai, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, lộ ra không đáng chú ý. Từ bờ biển đến nơi đây, đều là chúng ta long tộc lĩnh vực, mời nhân hoàng chờ một lát, ta trước đi xuống xem một chút tình huống. Long tộc đang cùng cái khác hải tộc giao chiến, cần đem những này long tộc lui ra chiến trường, sau đó bay lên mặt biển, tiếp nhận hàn trọng trị liệu. Hải dương là lục địa sinh vật cấm địa, hàng trọng mặc dù thực lực coi như không tệ, thế nhưng là cũng không cách nào tại hải dương bên trong sinh tồn, biện pháp tốt nhất, liền là đem mình những cái kia long tử long tôn, từng cái triệu hắn đến trên mặt biển có được lão Long Vương sẽ vì Hàn Trọng cân nhắc một lần, nhưng mà hắn không biết là Hàn Trọng trước mắt dị năng trùng loại nhiều vô cùng, Viên Siêu tưởng tượng của hắn ngũ hành bên trong ngoại trừ ngũ hành kim hệ dị năng tương đối thưa thớt bên ngoài, Hàn Trọng chưa nắm giữ bên ngoài, cái khác bốn loại Hàn Trọng đều đã có đủ, cho nên Hải Dương đối với hắn mà nói đã không còn là cấm khu, mà lại như là đã đi tới bìa cả, Hàn Trọng cũng nghĩ mượn nhờ cơ hội lần này trước tìm hiểu một chút Hải Dương bên trong tình huống, cho nên nghe được Long Vương lời nói, Hàn Trọng lắc đầu nói không cần bọn hắn đi lên, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút tính mịch âm u vô biên vô hạ nhưng lại cũng không khuyết thiếu sinh cơ. Đây là biển cả cho Hàn Trọng cảm giác. Cho dù là có được thủy hệ dị năng, thân ở nước biển bên trong, Hàn Trọng vẫn như cũ cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhưng là nước biển cùng Hắc Cám, cũng không ảnh hưởng hắn cảm giác cùng quan sát biển cả bên trong hết thảy. Tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ hai loại dị năng, có thể để hắn tại Hắc Cám bên trong thấy vật, có thể rõ ràng cảm ứng được trung quanh sinh vật tình huống. Theo lão long vương một mực lặn xuống đến hơn 1000 mét, lúc này mới tiếp xúc đến đáy biển mặt đất. Hơn 1000 mét nhìn như rất sâu, kỳ thật tại biển cả bên trong không đáng kể chút nào đã biết dánh biển Mariana chiều sâu ít nhất phải tại 10 km trở lên. Chân chính để Hàn Trọng chú ý, vẫn là đáy biển những cái kia to lớn vô cùng xương khô, những hài cốt này thể tích trên cơ bản đều tại 200 m bên trên, 500, 600 m, thậm chí gần ngàn mét xương khô, cũng chỗ nào cũng có. Tại những này xương khô bên trong, Hàn Trọng còn chứng kiến một kiện đặc thù sự vật, hàng không mẫu hạm. Trước này thời kỳ hòa bình siêu cấp thế lực bá chủ, chiều dài chí ít tại 800 m bên trên, chỉ là tại một đám siêu cấp hải dương cự thú hài cốt ở giữa, đã lộ ra chẳng phải thu hút. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 633, đáy biển đại luận đấu. Đã từng bá khí uy vũ thân hạm, bao đầy sinh vật biển. Nếu như không chú ý quan sát, thật phát hiện nơi này thế mà đang ngủ say một chiếc nhân loại đã từng văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong sản phẩm. Càng làm cho hàng trọng không tưởng tượng được là, long tộc tại Đông Hải bên trong hang ổ, thế mà ngay tại chiếc này hàng không mẫu hạm phía trên, không thể không nói, nhân loại các ngươi tại kiến trúc, nghệ thuật, cùng các loại kỳ dâm xào kỹ phía trên, có đặc biệt trí tuệ. Nhìn thấy hàng trọng nhìn chầm chầm hàng không mẫu hạm nhìn, lão Long Vương hóa thân thành nhân loại bộ dáng sau đó mời Hàn Trọng tiến vào hàng không mẫu hạm nội bộ. đây cũng không phải là kỳ dâm sảo kỹ, đây là khoa học kỹ thuật, nhân loại cường đại vũ khí một trong. Hàn Trọng một bên cảm thán, một bên giải thích nói, hàng không mẫu hạm đại biểu cho nhân loại hải dương chiến tranh đỉnh phong, chỉ tiếp tại tận thế bộ phát về sau, nhân loại trên thuyền biến thành giọt về sau, những này quốc chi trọng khí cuối cùng đều chìm vào đáy biển. như bước nữa khoa học kỹ thuật vũ khí, nếu như không có người đến trưởng khống, cuối cùng đều là một đống rác rưởi mà thôi. cùng loại loại tình huống này, đoan trường hải dương bên trong không biết có bao nhiêu đi, hàng không mẫu hạm, các loại chiến hạm, tàu ngầm hạt nhân các loại. Liền xem như những chiến hạm này bên trong, vẫn có nhân loại sống sót, đoán chừng cũng không cách nào tại biển cả bên trong sinh tồn. Cấp 5 trở lên hải yêu, liền có thể phá hủy dễ dàng hàng không mẫu hạm cùng tàu ngầm hạt nhân, mà biển bên trong cấp 5 hải yêu, chỉ có thể coi là con tôm nhỏ mà thôi. Tiến vào hàng không mẫu hạm nội bộ về sau, Hàn Trọng ngạc nhiên phát hiện, chiến hạm này nội bộ thế mà trống không, bên trong khoang có kiến trúc, toàn bộ bị dỡ bỏ không còn một mảnh. U ám sắc không thân tàu bên trong, khảm nạm lấy to to nhỏ nhỏ các loại minh châu, cùng Hàn Trọng không quen biết có thể phát sáng đáy biển chất bảo. Bởi vì chân bảo phát ra sáng bóng sắc thái khác biệt, dẫn đến cái này u ám âm trầm hàng không mâu hạm nội bộ không khí có chút quỷ dị, quỷ khí âm trầm mười phần kinh khủng, so Hàn Trọng lấy trước tại trong phim ảnh nhìn thấy những cái kia phim kinh dị càng thêm kinh dị. Lão Long Vương không biết Hàn Trọng trong lòng cảm thụ, mười phần đắc ý giới thiệu nói, trong này nguyên bản đều là thật to không gian nho nhỏ, quả thực liền như là mê cung đồng dạng, lại vô cùng chật trội, phi thường khó chịu, cho nên ta liền đem nó tất cả đều phá hủy, dạng này liền rộng rãi nhiều. Thế nào, hiện tại tốt hơn nhiều a? Hàn Trọng có chút im lặng, quả thực không biết nên nói cái gì nửa ngày chỉ có thể nhẫn nhịn một câu, Long Vương phẩm vị quả nhiên cực kỳ đặc biệt. Nhân Hoàng bệ Hạ, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cái này triệu tập các con đến đây. Long Vương há hốc miệng ra, hướng về phía nước biển chỗ sâu phát ra một tiếng long âm, ngầm rít gào từ nhỏ đến lớn, cấp tốc quay tán, trong khoảnh khắc tại biển cả chỗ sâu liền tạo thành cuộn cuộn sóng lớn. Mà tại trên mặt biển càng thêm chọc lãng bài không, trong nháy mắt phong vân biến đổi lớn, mưa to như chú. Long tộc có rời sông lấp biển chi năng, đây là trời sinh bản lĩnh, mà cấp 9 đỉnh phong Long Vương, tự nhiên càng là kinh khủng. Mặc dù nói Long tộc thông tin, tất cả đều là dựa vào hô nhưng là hiệu quả vô cùng tốt đẹp. Thời gian qua một lát, biển cả bên trong xuất hiện từng đạo sóng nước, từng đầu 2, 300m dài, nhan sắc khác nhau cự long nhau nhau xuất hiện tại mắt trước. Tại nhìn thấy những này long tộc về sau, Hàn Trọng rốt cuộc biết lão long vương vì cái gì gấp gáp như vậy, nguyên bản cao ngạo ca tính, cũng trở nên khiêm tốn đến không muốn mặt cảnh giới. Những này long tộc tình huống, đúng là có chút thế thảm. Liền không có một đầu rồng, là hoàn hảo vô hại. Thân rồng phía trên, giao thoa tung hành lấy vô số vết thương, rất nhiều long tộc long lân đều liên miên liên miên bị tung bay, lộ ra bên trong chùi lùi huyết nhục chi khu, thậm chí vết thương vỡ ra, sâu đủ thấy xương về phần mắt mù, đoạn chảo, cái đuôi thiếu một nửa, sừng rồng cũng bị mất, cũng đều trở thành phổ biến hiện tượng. Luôn luôn ra tay ngoan độc Hàn Trọng, khi nhìn đến long tộc tình huống này về sau, cũng không khỏi có chút hoài nghi, cái này long tộc có phải hay không bị mình hố quá thẳng rồi. Bái kiến Nhân Hoàng. Lần này, tất cả long tộc nhìn thấy Hàn Trọng thời điểm, liền trung thực, thành khẩn nhiều, từng đôi to lớn long nhãn, Chờ mắt nhìn Hàn Trọng. Mà Hàn Trọng cũng không có cố ý nắm, trực tiếp thi triển chữa trị năng lực, trợ giúp tất cả long tộc khôi phục thương thế. Ha ha ha, cảm tạ Nhân Hoàng. Mời nhân Hoàng về trước đi, ta liền không tiến a. Các con theo ta đi nãi mãi, lần này ta nhất định đem những cái kia đáng chết tà đạo chi đồ, toàn bộ chu sát sạch sẽ, để bọn hắn biết cái gì gọi là hách hách long uy. Nhìn thấy long tử long tôn một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, long vương đầu tiên là kích động cười ha ha, lập tức lại là một mặt dữ tợn. Đường đường cấp 9 đỉnh phong long vương, thế mà bị một đám hải yêu áp chế thời gian dài như vậy, ngao chấn trong lòng biệt khuất muốn chết. Bây giờ toàn bộ long tộc đầy máu phục sinh, long vương lập tức không dằn nổi muốn đi bảo thủ. Hàn trọng cũng không nghĩ tới, cái này long vương như thế thực sự, ma đản mình vừa mới chữa trị xong, bên này liền đuổi mình đi. Không nóng này trở về, ta cùng các ngươi cùng đi xem nhịn. Hàn Trọng lắc đầu nói, cũng không rời đi. Long Vương nghi ngờ nhìn hắn một cái, lấy Hàn Trọng gian trá cá tính, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Long tộc a, đây là muốn náo cái nào một màn. Vậy được đi, hải yêu số lượng rất nhiều, một khi đại chiến, ngươi chỉ có thể mình chiếu cố mình. Long Vương không biết Hàn Trọng có chủ ý gì, gặp hắn kiên trì muốn đi, liền nhắc nhở một câu. Tại biển sâu bên trong, đi về phía trước hơn 100 cây số, mới đi đến cái gọi là tiền tuyến chiến trường. Hàn Trọng sinh mệnh cảm ứng tản ra, có thể rõ ràng cảm ứng được, phía trước biển sâu bên trong, ẩn lít nha lít nhít sinh mệnh năng lượng. Trong đó thuộc về cấp 8 sinh vật, liền có mấy trăm nhiều, về phần cấp 7 cùng cấp 6 Hải Dương yêu tộc, càng là nhiều không kể xiết, phân bố tại mấy trăm vạn cây số vương Hải Dương chỗ sâu. Hải Yêu phân bố mặc dù rộng khắp, nhưng lại tán mà không loạn, riêng phần mình thành tộc đàn tụ tập tại nhất định khu vực. Tự mình cảm thụ một phen, Hàn Trọng mới xác biết, cái này đáy biển thế giới, là đáng sợ cỡ nào. Tiện tiện con tôm, Bản Long Vương lại tới, đều cho ta chịu chết đi. Hàn Trọng vốn còn nghĩ, cái này lão Long Vương có phải hay không trước cho mình giới thiệu một chút biển bên trong yêu tộc tình huống. Lại không nghĩ tới, khẽ giữa cận chiến trận, Long Vương liền nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành bản thể bộ dáng liền xông ra ngoài. Bên này lão Long Vương xuất động một cái, dưới tay hắn Long Tử Long Tôn cũng không chậm trễ, lập tức đi theo giống giận liền xông ra ngoài. Mà đối diện Hải Yêu cũng đồng dạng như phân phật một mảnh, bất luận lớn nhỏ, mạnh yếu, chủng tộc, toàn mẹ hắn như ong vỡ tổ lao đến. Ngươi lại ra, đây là trong biển người giang hồ đại loạn đấu sao? Hàng Trọng hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cục có chút minh bạch ngao chấn vì cái gì nhắc nhở mình cẩn thận. Cái này lung ta lung tung xông lên đi lên, rối bời chiến làm một đoàn, ai có thể tìm tới ai vậy? Không nói chuyện trở về, tại loại này hỗn loạn tình huống dưới Long tộc đều bị không có bị vây đánh chí tử, cũng coi là bọn hắn như bước. Hàn Trọng vốn còn nghĩ trốn ở một bên quan sát quan sát, trước tìm hiểu một chút hải tộc tình huống đâu. Lại không nghĩ tới, theo chiến đấu đánh, trung quanh đã hỗn loạn một mảnh, hết thảy đều đã biến không thể khống. To to nhỏ nhỏ, hình thù kỳ quái hải yêu, vọt tới Hàn Trọng bên người, trực tiếp há miệng liền nuốt tới. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 634, đồ sát hải yêu. Mặc dù không gọi được vô địch, nhưng là Hàn Trọng thật đã là chính cống đỉnh chuối thực vật tồn tại một trong đối mặt minh ngông nhiều hải yêu, hàng trọng hai tay nhất trả sát. Một đoàn lục quang tại u ám hải dương chỗ sâu sáng lên, tùy theo sinh mệnh tước đoạn ánh sáng trong chốc lát nở rộ, chiếu sáng đáy biển u ám không gian. Vô số sinh vật biển bị cái này lục quang bao phủ trong đó, sau đó vùng vây hai lần, liền biến thành thây khô đang lắc lư nước biển cọ rửa phía dưới, trôi lún phương xa. Sinh mệnh chi thụ dị năng càng có khuynh hướng là phụ trợ loại năng lực, không quen công kích, duy chỉ có một cái tương đối như bất công kích loại xen lẫn kỹ năng, liền là sinh mệnh tức đoạn. Tấn Thăng đến chân thần cảnh về sau, kỹ năng này cũng tương ứng được tăng lên, chỉ là hàng trọng gặp phải địch thủ bình thường đều là so thực lực của mình mạnh hơn, hay là cùng mình ngang hàng tồn tại. Tức tốc liều mạng tranh đấu phía dưới, giây phút đều cực kỳ trọng yếu. Mà sinh mệnh tức đoạt năng lực đối với đẳng cấp cao tồn tại, lại không cách nào trong nháy mắt trí tử. Cho nên Hàn Trọng dùng thời cơ không nhiều, ngược lại càng thói quen sử dụng tính công kích cùng tổn thương tính càng thêm trực tiếp năng lực khác. Nhưng mắt đến đây nói, cái này mêng mông nhiều hải yêu, nhìn xem đều cảm giác quá mắt, nếu là từng cái rất tiếp, mình còn không biết muốn giết tới khi nào. Lúc này, sinh mệnh tức đoạt năng lực liền là lựa chọn tốt nhất. Chân thần cảnh sinh mệnh chi thụ, tương đương với yêu vật cấp 8. Cấp 8 trở xuống gặp được năng lực này, cơ bản đều không thể may mắn thoát khỏi. Liền xem như cấp 8 sinh vật gặp được năng lực này, không chết cũng muốn lột một tầng da. Theo lượng lớn hải yêu chết đi, vô số hải yêu linh hồn cũng bị Hàn Trọng toàn bộ hấp thu. Hàn Trọng một màn này tay, trực tiếp chấn trụ trong biển yêu vật, vừa ra tay liền là mấy vạn hải yêu chết đi, cái này thật sự là có chút dọa người. Hải yêu hung tàn, nhưng là trí thông minh không thấp, mà Hàn Trọng năng lực vô cùng bị dị khó lường, dẫn đến xung quanh hải yêu trong chốc lát cũng không dám đi lên, tại một bên du đã quan sát. Hải yêu không công kích, Hàn Trọng nhưng không có nhà rỗi, mắt trước chiến trường này chỉ ít có hơn ngàn vạn hải yêu a. Nếu như linh hồn năng lượng đều bị mình hấp thu, đây tuyệt đối là lượng lớn a. Cho nên Hàn Trọng lập tức hưng phấn đem linh hồn khế tước hạt giống thả thả ra, trước cho Hải tộc dâng lên một món lễ lớn lại nói: "Nhân hoàng bệ hạ vi vũ." Nơi xa ngao trấn ngay tại Đại Phát thần uy, một người độc chiến 16 cái cấp 8 hải yêu. Nhìn thấy Hàn Trọng vừa ra tay liền là uy trấn tứ phương, lão Long Vương cũng là hào khí tỏa ra, long chảo chụp vào một con cấp 8 sao biển trong cơ thể, trực tiếp đem nó xé thành mảnh nhỏ, yêu đan cùng huyết đủ, liền ném vào miệng bên trong. Đồng thời đôi rồng quét qua, một con gọi không ra tên vỏ sò loại hải yêu, trực tiếp bị nện nát vẫn lấy làm kiêu ngạo vỏ sò. Tại chỗ chết đoàn chết khủng, đôi rồng vung vẩy mang tới kịch liệt chấn động, dẫn đến toàn bộ đáy biển khu vực đều đung đưa kịch liệt bắt đầu, biển cả bên trong, sóng thần phong bạo không ngừng. Hàn Trọng nhìn xem lão Long Vương ra tay, ngạo khiếu Đông Hải, trong lòng cũng là rung động. Cái này cấp 9 đỉnh phong sinh vật, thật sự là quá cường đại, đồ sắt cấp 8 tồn tại, quả thực liền như là giết gà giết chó đồng dạng dễ dàng. Mấu chốt nhất là, cái này Long Vương còn không có sử dụng năng lực khác, vẹn vẹn chỉ là chỉ bằng vào lực lượng cơ thể mà thôi. Long tộc có thể tại vô số hải yêu vây công phía dưới, còn có thể kiên trì lâu như vậy, cái này lão Long Vương tuyệt đối là mấu chốt mà mình mặc dù cũng có thể giết chết cấp 8 sinh vật, nhưng hơn phân nửa đều là phải đi qua gian khổ chiến đấu, hơn nữa còn muốn nhiều loại dị năng phối hợp sử dụng mới được. Nhưng cái này lão Long vô cùng đơn giản tô bạo, cứ như vậy một chảo một đôi ngay tại hơn 10 cấp 8 sinh vật vây công phía dưới, nhẹ nhõm giải quyết hai cái hải yêu. Bất quá, bên này hai cái cấp 8 hải yêu vừa mới chết, lập tức lại có hai cái bổ sung đi lên, hải yêu số lượng ưu thế đạt được thể hiện. Long tộc cùng hải yêu ở giữa chiến đấu đã tiến hành hơn nửa năm, Long tộc thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là hải yêu trên cơ bản đã hết sức quen thuộc. Nhưng là hàng trọng bên này, là mới xuất hiện lượng biến đổi mà lại sinh mệnh tức đoạt buộc phát ánh sáng, tại tính mịch đáy biển, lại vô cùng dễ thấy, rất nhanh liền hấp dẫn hai cái cấp 8 hải yêu chú ý. Hai cái này hải yêu cũng không phải vật hi hắn gì, đều là hẳn trọng nhận biết phổ thông vật chủng. Trong đó một cái là một con cấp 8 sơ kỳ con cua, mà một cái khác thì là một cái cấp 8 trung kỳ rùa biển. Cái này con cua hình thể còn tốt, cũng liền hơn 100m mà thôi. Nhưng là cái này rùa biển liền tương đối nguy bức, chí ít có hơn 500m dài, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, tùy tiện tại trong biển khé động, liền mang theo thao thiên cự lãng. Hải quái này còn chưa tới gần, nước biển bên trong liền dâng lên một cố cường đại dòng nước xông thẳng lại, Hàn Trọng đến tuột cùng vẫn là không hiểu rõ hải yêu, cũng chưa quen thuộc đáy biển chiến đấu, phát hiện tình huống không đối với đó lúc, dòng nước đã gần trong căn tức. Trong lúc vội vã tử vong chi dực vội vàng bảo hộ ở thân trước, dòng nước xung kích cầm vang mà tới. Hàn Trọng chỉ cảm thấy mình giống như là bị một viên sao băng va chạm đồng dạng, dòng nước lực trùng kích lớn vượt quá tưởng tượng của hắn, bị dòng nước đánh trúng Hàn Trọng, phun ra một bùm máu, thân thể càng là như là đạn pháo đồng dạng, ẩm vang va và vào dưới nước một ngọn núi đổi bên trong, ngọn núi bạo liệt, trong nước càng là đục không chịu nổi. Hàn Trọng tương thế thoáng qua tất cả nhưng là nguy cơ lại tùy theo mà đến. Con kia con cua tốc độ cực nhanh, Hàn Trọng vừa muốn đứng dậy thời khắc, ngao kìm đã như là to lớn đụng truy đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Hàn Trọng không lùi mà tiến tới, cấp tốc chui được con cua miệng lớn phía dưới. Làm cấp 8 yêu vật, cái này con cua năng lực cảm ứng hay là vô cùng cường đại, cảm thấy được địch nhân đã nhích lại gần mình, cái này con cua dưới bụng tám đầu chân bên trong, hai đầu như là kinh thiên trường mâu đồng dạng đâm về Hàn Trọng, cái khác sáu cái chân cùng một chỗ dùng sức, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Chỉ là Hàn Trọng như là đã tới gần bên cạnh hắn, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thoát đi thức cảm tức đoạt năng lực lập tức phát động, liền xem như cái này con cua thực lực mạnh hơn, đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng về sau, cũng cơ bản chẳng khác gì là phế đi một nửa. Hoàng sợ phía dưới con cua, cũng biết tình huống không ổn, ngao Kìm cùng tám đầu chân điên cuồng vung đẩy, mặc dù hắn cũng không biết hàn trọng người ở phương nào, mà lúc này đây hàn trọng đã thừa cơ dán lên con cua ngao Kìm cùng thân thể trô nối tiếp, chỉ là cái này con cua bởi vì thức cảm bị thất đoạt, căn bản không cảm ứng được hàn trọng tồn tại. cấp 8 yêu vật, hàn trọng biết mình có thể vây khốn đối phương thời gian không dài, cho nên mượn nhờ cơ hội này, sinh mệnh tức đoạt cùng tử vong lương thị hai loại năng lực đồng thời thi triển mấy hơi thở về sau, cái này con cua bằng vào tự thân thực lực cường đại, rốt cục từ thức cảm tức đoạt đạt được trạng thái giới khôi phục lại, chỉ là lúc này đã chậm. sinh cơ tức đoạt tăng thêm tử vong ngưng thị, đã để đã mất đi năng lực phản kháng, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn của mình sinh mệnh lực một chút xíu trôi qua, hóa đá cấp tốc ở trên người lan tràn. sau một lát, cái này con cua liền biến thành một tòa to lớn thạch điều, sau đó ẩm vang rơi vào đáy nước. chiến đấu mới vừa rồi dẫn đến nước biển cực độ ngầu, cái này sau đó chạy tới rùa đen còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền phát hiện mình biến thành thằng đá. độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 635, hàng phục cấp 8 rùa biển. Động vật thế giới mạnh được yếu thua, 10 phần hung tàn, cho dù là tiến hóa trở thành yêu vật, loại này bản tính cũng sẽ không thay đổi. Cho nên cho dù là nhìn thấy Long Vương dạng này tồn tại cường đại, chỉ cần còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong, hạ yêu liền dám cùng hắn chiến đấu, cho dù là chiến chết cũng không sợ. Thế nhưng là đối mặt Hàn Trọng Thi triển thủ đoạn tấn công như thế này, rùa biển vẫn là thật sự là hơi sợ, đây là tình huống gì, căn bản không có gặp qua a. Hoàng sợ phía dưới Cái này rùa biển bên người dòng nước cấp tốc phun trào, một mặt là công kích hàn trọng, một mặt khác cũng là vì để cho mình ra tốc thoát đi. Về phần chiến đấu, vẫn là thôi đi. Xu lợi tránh hại, đánh không lại liền chạy, cũng là động vật bản tính một trong. Vừa rồi tại nước này lưu phía dưới thua thiệt qua, hiện tại hàn trọng đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức, muốn đi chọi cứng công kích của đối phương. Chỉ là cái này rùa biển điều khiển dòng nước phạm vi thực sự quá lớn, mà mình không thủy năng lực lại căn bản là không có cách cùng cái này rùa biển so sánh, muốn ngăn kháng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối mặt cấp tốc mà đến dòng nước, hàn trọng phản ứng cũng là cực nhanh trực tiếp lợi dụng mình khống thủy năng lực, cùng đối diện dòng nước xung kích mang tới nước biển phung trào, gia tốc đem mình đẩy hướng phương hướng ngược nhau. Tại gia tốc bỏ trốn đồng thời, hàng Trọng tại sau lưng vị trí trực tiếp mở ra không gian chi môn. Tại rùa biển công kích khó khăn lắm đến bên người trước đó, hàng Trọng đã tiến vào không gian chi môn, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hàng Trọng vừa vặn đứng ở rùa biển trên lưng, không đợi rùa biển động tác, liền nhấc chân tại mai rùa phía trên dùng sức giẫm một cái. Trọng lực chàng tăng thêm Hàn Trọng bản thân chân thần cảnh thực lực, cái này rùa biển lúc này gào lên thế thảm, bị một cước giẫm đánh tới đáy biển. Oeng. Rùa biển thân thể cao lớn cấp tốc hạ xuống, trực tiếp bài không phía dưới nước biển, âm vang đánh tới trên mặt đất, đáy biển bùn cắt suốt, cái này rùa biển thân thể cao lớn, trực tiếp cảm vào bùn cắt bên trong. cấp 8 rùa biển, mai rùa độ cứng kinh người. hàn trọng một cước này, mặc dù không có cho mai rùa tạo thành tổn thương, nhưng là cường đại lực đạo, lại tạo thành rùa biển nội thương, ngũ tạng lục phủ như là hỏa tiêu đồng dạng. làm chuỗi sinh vật đỉnh tồn tại, cái này rùa biển cũng liền tại long tộc trong tay thua thế qua, thời gian khác đều là đại sát tứ phương, đường đường chính chính là chúa tể một phương, lúc nào đến qua loại này thua thì ta bị hàn trọng một cước dấm ra nội thương. Cái này rùa biển cực độ phẫn nộ, trong chốc lát cũng quên đối Hàn Trọng sợ hãi, liền muốn cuồng tính đại phát giận lên phản kích. Chỉ là không đợi nó ra tay, Hàn Trọng càng thêm thủ đoạn tàn nhẫn đã tiếp liền ra tay. Đối phó loại thân thể này khổng lồ sinh vật, vật lý công kích hiệu quả có hạn, liền xem như lợi dụng bạo có thể bỏ y hòn, tại trên người của nó đánh ra 10 cái 8 cái động, cái đồ chơi này cũng sẽ không chết. Huống hồ lấy Hàn Trọng đo trưởng, cái này mai rùa quá độ cứng rắn, 10 lần 8 lần chỉ sợ đều không thể phá phòng. Liên như rùa đen trên đầu, cũng mọc đầy như là núi nhỏ đồng dạng u cục, vừa nhìn liền biết vô cùng cứng rắn. Cho nên hàn trọng quả quyết sử dụng càng thêm hữu hiệu thủ đoạn công kích, ngón trỏ cùng ngón cái nhất trả sát, Làm ưu ưu hỏa diễm tại đầu ngón tay xuất hiện, thâm trầm đáy biển lũ ám, điểm ấy sáng ngời tuyệt không thu hút, thậm chí không có gây nên bất luận cái gì hại yêu chú ý. Nhưng sau một khắc, theo hàn trọng đưa tay bắn ra, hỏa diễm đốt lên rùa biển linh hồn thời điểm, biển cả trung lập tức náo nhiệt, vô số còn muốn hoảng sợ trốn hướng tứ phương, không còn có người dám tới gần nơi này. Nhân loại, đáng chết ta, ngươi đối ta làm cái gì? A, theo linh hồn bị điểm đốt, rua biển phát ra kinh thiên động địa tiếng gào khét, thân thể cao lớn kịch liệt lật bắt đầu chuyển động cấp 8 còn muốn phát cuồng, đây tuyệt đối là cảm giác trời long đất lở, cho dù là biển sâu bên trong, tạo thành ảnh hưởng cũng cực độ kinh người, to lớn sóng thần tại biển sâu bên trong cấp tốc truyền bá. Chỉ là bởi vì giờ phút này đáy biển luôn phiên đại chiến, khắp nơi đều là đẳng cấp cao chiến trường, toàn bộ Đông Hải hải vực liền như là sôi trào đồng dạng, điểm ấy động tĩnh ngược lại lại biến không thấy được. U Minh chi hỏa tại Hàn trọng đầu ngón tay lúc không rõ ràng, cũng không thấy được, nhưng là một khi điểm đốt biển quy linh hồn, vậy liền không đồng trạng. Cái này rủa biển đầu to lớn bên trên, lập tức bị U Lam, ấm lánh mà quỷ dị hỏa diễm bao vây lấy, cho dù là thân ở đáy biển cái này ngọn lửa cũng không bị ảnh hưởng chút nào cố chấp thiêu đốt lên bởi vì rùa biển đầu vô cùng to lớn liền như là là tại tĩnh mịch nước biển bên trong đốt lên một cây lắc lư ngọn đến rùa biển thê lương gầm rú đối tiếp loại này quỷ dị hỏa diễm tất cả đáy biển sinh vật đều đứng xa mà trông chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu bọn hắn hiện tại xem như minh bạch tương đối long vương ngao trấn, vị này nhân loại mới là kinh khủng nhất quỷ dị nhất tồn tại những người khác còn có thể trốn nhưng là rùa biển lại không chỗ có thể trốn đến từ linh hồn tổn thương là thân thể nghìn lần vạn lần cực độ thống khổ phía dưới cái này rùa biển thậm chí đem đầu đều chui vào đáy biển bùn Đại sơn bên trong, chỉ tiếc hắn vô luận là chui vào nơi nào đều vô dụng, u minh chi hỏa chỉ cần có linh hồn là nhiên liệu, vẫn tiêu đốt không ngừng. Mới vừa rồi còn tại kiên trì, giận mắng, uy hiếp dư biển, mấy hơi thở về sau, liền biến thành chỉ còn lại kêu rên cùng tiêu thảm, lại về sau liền biến thành cầu khẩn. Vung tha ta, nhân loại, vung tha ta, đau chết ta. Linh hồn tiêu đốt, để rùa biển đông tây nam bắc đều không phân rõ, đầu dưới chân trên, cũng không biết hàn trọng ở phương nào, chỉ là điên cuồng kêu to lên. Cấp 8 yêu vật linh hồn, hay là vô cùng khả quan, hàn trọng nguyên bản cũng không có tính toán để linh hồn chi hỏa triệt để tiêu đốt. Dạng này là quá lãng phí, chỉ là cái này rùa đen phát cuồng phía dưới, uy lực kinh người, Hàn Trọng muốn giết nó trong chốc lát cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Đang tìm thời cơ thời điểm, liếng nghe được rùa đen cầu xin tha thứ âm thanh. Tuyệt đại đa số yêu vật, bình thường đều là ưa thích lấy bản thể hình thức tồn tại, tại đáy biển một cái biến thân đều không có, đều là bảo trì nguyên hình. Cũng chính vì vậy, Hàn Trọng một mực đều đem những này hạ yêu xem như thực lực cường đại đạo vật, mà không để ý đến những này cấp 8 hạ yêu đều có biến thân cùng nói chuyện năng lực. Giờ phút này nghe được rùa biển la lên, Hàn Trọng trong lòng hơi động, lập tức nói, lấy Hàn Trọng danh nghĩa, lấy linh hồn làm môi giới. Tuyên Thể hướng ta hiệu chúng, nhận ta làm chủ, nghe ta hiệu lệnh. Cái gì tuyên Thể à? Những này tận thế tiến hóa tới hải yêu, nào hiểu đến đây là thứ đồ gì à? Bọn hắn không phải long tộc, long tộc lịch sử kéo dài, thậm chí so với nhân loại lịch sử đều dài, cùng nhân loại lại từng có gặp nhau, cho nên đối với nhân loại hết thể còn hiểu rõ. Cái này rùa biển không biết tuyên Thể là cái gì, nhưng là một câu cuối cùng, nghe Hàn Trọng chỉ huy nó vẫn là nghe hiểu. Chỉ là lúc này nó thật sự là không có thời gian, không có tinh lực suy nghĩ những thứ này, trong đầu đều thành bộ não. Hàn Trọng nói thế nào nó liền lập tức đi theo làm. Tuyên Thể hoàn tất về sau, nó trên trán U minh chi hỏa lập tức liền biến mất không còn một mảnh. Cái này rùa biển rốt cục không dãy rùa nữa, thân thể khổng lồ tê liệt ngã xuống tại đáy biển, hơn nữa còn là nghiêng thân thể, lớn nửa người chui vào đáy biển bùn cắt bên trong. Thế nhưng là cái này rùa biển lại không núc đích, như là chết đồng dạng, liền mặc cho mình như thế tung bay. Chương 636, quỷ dị đáy biển. U minh chi hỏa mặc dù biến mất, nhưng là linh hồn nhận tổn thương, lại vẫn tồn tại như cũ. Cái này rùa biển tung bay ở trong biển, không ngừng run rẩy, cảm giác mình rùa sinh, chưa hề gian nan như vậy. Nhưng Hàn Trọng lại không có tính toán để nó tiếp tục nghỉ ngơi, một cái phi thân đứng ở rùa biển trên thân sau đó dùng chân giơ mạnh, đem rùa biển nghiêng thân thể đạp trở mình, đoan đoan chính chính ghé vào đáy biển. Mahan chọn mình, thì là vững vững vàng vàng đứng ở rùa trên khuôn mặt. lập tức sinh mệnh năng lượng tràn vào rùa biển trong cơ thể, ngoại trừ linh hồn bên trong còn lưu lại đau xót ký ức bên ngoài, rùa biển lập tức cảm thấy thân thể khác biệt, mới vừa rồi bị dành thời gian khí lực, lại lần nữa khôi phục đến trong cơ thể của mình. đây tuyệt đối là một loại mới lạ thể nghiệm, cái này rùa biển cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì được mọi người dần dần đẩy vào tuyệt cảnh long tộc lại đột nhiên sinh long hòa hổ. mình cái chủ nhân này có được các loại quỷ dị năng lực. Hiển nhiên những này long tộc đều là hắn chữa trị. Linh hồn khế ước, hàn trọng thực lực, tăng thêm sinh mệnh năng lượng đưa vào trong cơ thể về sau, mang tới tâm tính biến hóa, cái này chỉ cấp 8 đại hải quy, rốt cục chịu phục. Hàn trọng khống chế lấy dư biển, một lần nữa nhìn về phía chiến trường thời điểm, lúc này mới phát hiện trong biển chiến trường, tràn diện tựa hồ có chút quỷ dị. Những cái kia hải yêu vây quanh long tộc chém giết cái không ngớt, biển cả chỗ sâu đã bị nhuộn thành huyết hồng một mảnh, hải yêu thi thể cũng không trọn vẹn huyết đủ nội tạng, trôi nổi khắp nơi đều là. Nhưng là mình vị trí này, phương viên năm cây số trong vòng, ngoại trừ ngồi xuống dư biển, cái khác một cái hải yêu đều không có. Hàn Trọng khẽ giật mình, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, không nghi tới, mình ra tay như thế hai lần, thế mà chấn nhiếp những này Hải Yêu. Nghĩ rõ ràng về sau, Hàn Trọng cũng không có dự định tiến lên độc thủ, mà là cùng Long Vương lên tiếng chào về sau, chuẩn bị tránh người. Đáy biển là Long tộc chiến trường, chỉ cần Long tộc có thể tại đáy biển đứng vững gót chân, chiến trường sự tình Hàn Trọng liền lưới nhát chú ý. Hải Yêu đã bị gieo linh hồn khế ước, thi thể hậu kỳ Long tộc đều sẽ đưa đến đồ thể thành có dạng này miễn phí sức lao động tại, nơi nào cần mình tự mình động thủ. Mắt trước tình huống này, đối với Hàn Trọng tới nói phi thường hoàn mỹ, mà lại. Trên lục địa còn có rất nhiều chuyện, cần tự mình xử lý đâu. Cảm tạ nhân hoàng bệ hạ tương trợ, hai ngày nữa Lao Long ta sẽ đi tự mình đi bái phòng gửi tới lời cảm ơn. Trước có chữa trị ân cứ mạng, sau lại hiện ra thực lực cường đại, Long Vương cũng bắt đầu thay đổi thái độ, cả đời này nói lời cảm tạ ngược lại là chân thành rất nhiều. Cái này rùa biển là thủ hạ của ta, về sau Long Vương cùng Long tộc các vị nhìn thấy, còn xin gián xếp một hai. Trước khi rời đi, Hàn Trọng cố ý bản giao một câu về sau, lúc này mới khống chế rùa đen tách ra nước biển, nổi lên mặt nước hướng bên bờ mà đi. Hàn Trọng rời đi về sau, những cái kia bị trấn nhiếp hải yêu, tựa hồ cũng thở dài một hơi lập tức như ong vỡ tổ vạt lên. Mà đối với Long tộc tới nói, bởi vì có hẳn trọng cái này siêu cấp vũ em tại, cảm giác lại tránh lo hâu về sau, cho nên trùng sát thời điểm, càng là cuồng bạo cùng hung tàn. Chỉ là, vô luận là hẳn trọng, Long Vương vẫn là những cái kia hại yêu nhóm, đều không có chú ý tới một cái hiện tượng quỷ dị. Vô số sinh vật tử thương chạy xuống huyết dịch, cũng không có tại biển cả bên trong biến mất, mà là toàn bộ đều hướng chạy một cái phương hướng. Tại biển sâu bên trong, một cái cực đoan hắc ám địa phương, huyết dịch ở chỗ này hội tụ, sau đó thẩm thấu tiến đáy biển dưới mặt đất bùn đất bên trong. Đợi đến tất cả huyết dịch bị hấp thu sạch sẽ, nước biển hơi sạch sẽ một chút, liền có thể nhìn thấy bên này đáy biển không gian, khắp nơi đều là xương khô, to to nhỏ nhỏ, chồng chất thành núi, không biết đã từng có bao nhiêu sinh vật đã từng chết ở chỗ này. Một cố mơ hồ mà ý thức cường đại, ngẫu nhiên từ dưới đất khe hở bên trong thoáng hiện, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này một đạo to lớn vô song cự nhân thân ảnh, xuất hiện ở đây. Tại tay của nó bên trong, nắm lấy một cái sáu, 700m dáng dấp trong biển quái thú, mặc cho quái thú này dễ như thế nào, đáng tiếc đều không thể tránh thoát cự bản tay người cự nhân xuất hiện về sau, đem hải quái rơi lên mặt trước, sau đó cắn một cái tại hải quái bụng chỗ. cự nhân đem huyết nhục nuốt xuống, sau đó đem vùng vây dây chết hải quái như là bánh quai trèo đồng dạng, dùng sức như thế vặn một cái, huyết dịch như tương từ hải quái trong cơ thể đổ xuống ra, sau đó như là trước lúc trước một ít huyết dịch đồng dạng, toàn bộ đều xông vào dưới mặt đất. nhanh, nhanh, cự nhân phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, đợi đến hải quái tất cả huyết dịch đều lưu xong sau, lúc này mới đặt ở bên miệng, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. huyết nhục sau khi ăn xong, liền đem cung xương tiện tay quăng ra, sau đó biến mất tại biển sâu bên trong. ba mặc dù không có mở ra không gian chi môn, nhưng là khống chế cấp 8 rùa biển, tại biển cả bên trong đi thuyền tốc độ vẫn là cực nhanh. Rùa biển một bộ phận mai rùa lơ lửng ở mặt nước, liền như là là một mảnh cỡ nhỏ đại lục, rộng rãi, bình ổn. bất quá hàng trọng trở về phương hướng, cũng không là thần long thành, mà là ở vào bột hải vịnh đồ thể thành. Tòa thành thị này xem như xây dựng ở biển cả bên trong, muốn đi vào thành thị, đường tắt duy nhất liền là ngồi thuyền. Mặc dù nói Đông Hải hải yêu tuyệt đại bộ phận đều bị long tộc đổ sát, nhưng cũng khó tránh khỏi có một ít cá lọt lưới, có thể sẽ xông vào bột hải vịnh, phá hư an toàn của nơi này. Cái này cấp 8 rùa biển là sinh vật biển, mặc dù có thể hóa hình tại lục địa sinh tồn, nhưng là Hàn Trọng cũng không có muốn đem nó đưa đến Thần Long Thành ý nghĩ. Trước mắt Thần Long Thành tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn, cái này rùa biển thực lực cường đại, có năng lực cũng là cùng nước có quan hệ, đặt ở Thần Long Thành hoàn toàn liền là lãng phí, còn không bằng đem nó đặt ở Bột Hải Vịnh, dùng để trấn thủ đồ tệ chi thành. Đồng thời làm Thần Long Đế quốc sứ giả, cùng Long tộc thương lượng hải yêu thi thể, cùng đáy biển các loại vật liệu giao dịch. Nhưng vừa tiến vào Bột Hải Vịnh về sau, Hàn Trọng lập tức sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ thấy tại Bột Hải Vịnh trên mặt biển, lưng lại một chiếc đạn đạo khu trục hạng trên chiến hạm phiêu đã một mặt màu trắng đại kỳ phía trên có vòng tròn lớn bên trong có đỏ làm hai màu thái cực đồ án bốn góc có càn khôn khảm ly bốn cái quả tượng cây gậy nếu như chỉ là nhìn thấy cây gậy quân hạm hang trọng khả năng còn không chút nào để ý nhưng vấn đề là chiếc chiến hạm này thế mà tại hướng đồ tể chi thành khinh tạ hỏa lực đại đạo vẽ qua từng đạo thật dài đôi cánh đánh phía đồ tể chi thành tòa thành thị này mặc dù từ thần long đế quốc phụ trách kiến tạo nhưng là cùng những thành thị khác so sánh vô luận là trình độ chắc chắn vẫn là quy mô phương diện đều không thể những thành thị khác so sánh ban sơ chủ yếu là vì giải phẫu hải yêu thi thể thuận tiện, liền lâm thời ở trên biển xây dựng tấm ván gỗ, cũng không có nghi nhiều như vậy. Chỉ là về sau thành thị càng phát ra dương càng lớn, tăng thêm một hải vịnh một mực rất an toàn, cho nên liền mặc cho tòa thành thị này như thế khuyết trương xuống dưới, thêm nữa nhân thủ có hạn, cũng một mực không có một lần nữa cải tạo. Mà nơi này sinh hoạt người cũng đã quen tại dạng này rồi bởi, tấm ván gỗ kết kết kết kết vang, giống như tùy thời phải ngã hạ thành thị thành thị sinh tồn. Chỉ là như vậy vừa đến, muốn trông cậy vào tòa thành thị này, muốn có bao nhiêu lực phòng ngự, kia là căn bản không thể nào. Bây giờ. Tại cái này đạn đạo khu trục hạm hỏa lực công kích phía dưới, toàn bộ đồ tể chi thành lập tức biến thành một đống phế tích, khối gỗ cùng kiến trúc bốc lên đại hỏa trôi nổi trên mặt biển. Chương 637, dọa nước tiểu cây vậy. Tại hỏa lực công kích phía dưới, yếu đất đồ tể chi thành lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát, tương đối bị phá hủy thành thị, Hàn trọng quan tâm hơn chính là nhân loại. Chiến hỏa bên trong, vô số nhân loại tiến vào biển cả, có người tại chỗ chết oan chết uổng, có người thì tại thật nhanh thoát đi, có thể gia nhập mạo hiểm đoàn, dám ở trên biển kiếm ăn, những cái này nhân loại tuyệt đại bộ phận đều là hai ba cấp không phải hoàn mỹ tiến hóa thể có thể có được cấp năm tiến hóa thể, liền đã coi như là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng là đẳng cấp này, căn bản là không có cách chống cự đạo đạn tập kích, một khi bị đánh trúng, chỉ có tại chỗ chết phần. Cũng có bộ phận giác tỉnh giả, đạt đến ngụy thần cảnh, có được năng lực đặc thủ, sẽ càng thêm lớn mạnh một chút, có thể chọi cứng đạo đạn tập kích. Nhưng là một viên hai cái còn có thể, nhưng là tại nhiều viên đạo đạn liên tục đánh kích phía dưới, liền xem như ngụy thần cảnh cao thủ, cũng khó có thể chống cự. Đô thể chi thành là tất cả mọi người gia viên, mọi người đều ở nơi này kiếm ăn. Bây giờ ra viên bị hủy Dù là những người này cũng không phải là thần long đế quốc quân nhân, cũng vẫn mà phản kích. Nhất là những cái kia phẫn nộ mà cường đại ngụy thần cảnh cường giả muốn bay tới đánh giết trên chiến hạm địch nhân. Chỉ tiếc những người này thân ở giữa không trung liền sẽ nhận súng máy cao xạ liên tục xạ kích, không đợi được đến chiến hạm, một thân năng lượng đã bị tiêu hao bảy tám phần. Mà kia trên chiến hạm còn có địch quân ngụy thần cảnh cao thủ, chính dù bận vận ung dung chờ đợi tại nơi đó, một cái năng lượng hao hết, một cái di dật đái lao, tăng thêm trên chiến hạm những tên kia thực lực không yếu, chiến đấu kết quả có thể nghĩ. Hàn trọng tiến vào bộ hải vịnh về sau, vừa hay nhìn thấy đồ tể chi thành hủy diệt. Phản kích đoàn đội mạo hiểm bị tàn sát một màn. Lựa giận lúc này sông lên chán, hàn trọng lúc này đối rùa biển hạ lệnh cho ta đem kia tàu chiến hạm diệt. Chiếc khu trục hạm này hết thể cũng liền dài hơn 200 m mét. Tại thời kỳ hòa bình tới nói cái này đã coi như là một cái quái vật khổng lồ. Thế nhưng là tại hình thể hơn 500 mét rùa biển mặt trước cái này khu trục hạm liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nghe được hàn trọng mệnh lệnh, rùa biển đỗng nhiên gia tốc xông về chiến hạm. Kia trên chiến hạm đám đồng tử cũng phát hiện hậu phương tình huống không đúng, lập tức hoảng sợ kêu to lên. Trên chiến hạm đạn đạo nhắm ngay rùa biển cùng hàn trọng vị trí liên tiếp đạn đạo phun ra. Đối mặt đạn đạo tập kích, hàng Trọng chỉ là hừ một tiếng, tiện tay vạch một cái, một đạo to lớn không gian chi môn xuất hiện ở phía trên. Những cái kia lao vụn vụt tới đạn đạo, toàn bộ chui vào không gian chi môn bên trong, biến mất tại không biết địa phương nào, theo không gian chi môn quan bế, liền cái tiếng vang đều không có nghe được. Cái này, đạn đạo thất bại, trên chiến hạm người lập tức kinh hoàng. Mà cùng lúc đó, cấp 8 rùa biển tốc độ kinh người, so khu trục hạm tốc độ cao nhất chạy cũng còn phải nhanh mấy lần, ép một cái gần mấy cây số bên ngoài, rùa biển liền trực tiếp điều khiển dòng nước. Một đạo to lớn của nước, như là độc long ra biển động dạng, từ trong biển bỗng nhiên dâng lên trực tiếp đem cái này khu trục hạm phọt tới giữa không trung. Trên chiến hạm, lập tức truyền đến hoảng sợ kêu to cùng hốt hoảng kêu to. Trên thuyền rắc tỉnh giả bên trong, có người có được khống thủy năng lực, còn ý đồ thay đổi của nước, để chiến hạm một lần nữa trở lại biển cả bên trong. Chỉ là cấp 8 hải yêu khống thủy năng lực, coi như hàn trọng đều không muốn cùng hắn đối nghịch, liền chớ đừng nói chi là trên thuyền những cái kia thực lực thấp hơn nhiều dương vật của hắn. Phát hiện sự điều khiển của mình, như là kiến càng lay cây tốn công vô ích về sau, trên thuyền lập tức có ba đầu bóng người bay lên. Nhưng là càng nhiều người lại không biết bay đi, hoảng sợ mà tuyệt vọng kêu to lên, sau đó chơ mắt nhìn cột nước kéo lên chiến hạm. Nhìn về phía hậu phương, kia quái vật khổng lồ phương hướng, ra tốc đi thuyền rùa biển, đột nhiên từ nước bên trong nhảy lên một cái, thân thể cao lớn mang theo dọa người khí thế, một ngụm đem chiến hạm cắn thành hai đoạn. Chiến hạm bên trong, còn số 10 tên nhân loại, bị cái này rùa biển khẽ hấp, toàn bộ đều nuốt vào bụng bên trong, đừng bảo là phản kháng, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Cấp 8, cái này rùa biển chỉ ít có cấp 8. Không trung phi hành ba người kia, may mắn trốn khỏi một tiếp, hoảng sợ nhìn xem một lần nữa rơi vào biển cả bên trong rùa biển. Vừa rơi biển vọt lên một cái trước mắt, kia kinh khủng ngạt thở cảm giác, làm ba người như rớt vào hầm băng bên trong. Ngụy Thần cảnh trung kỳ, xem như thực lực không yếu, nhưng là cùng cái này cấp 8 cự quy so sánh, lại hoàn toàn không đáng chú ý. Ba người này cũng là biết lợi hại, loại này đẳng cấp yêu vật, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Mà tại rùa biển trên lưng, thế mà còn đứng lấy một nhân loại, vô luận ngươi người kia là ai, đối phương lại có thể đứng tại cấp 8 rùa biển trên lưng, cũng sẽ không là một nhân vật đơn giản. Cho nên cái này ba cái cây gậy, không nói hai lời, lập tức hướng phương xa bay tán loạn. Muốn chạy trốn. Hàng trọng hừ lạnh một tiếng, trọng lực chàng thi triển. Ba người kia lập tức sợ hãi kêu lấy, từ không trung rơi xuống, trực tiếp lọt vào biển cả bên trong. Bọn hắn nước biển chung quanh lập tức kết thành cứng rắn khối băng, đem ba người này đồng cứng tảng băng bên trong, vẹn vẹn chỉ còn lại một cái đầu. "Tha mạng, tha mạng a. Vị đại nhân này, thỉnh cầu ngươi thả qua chúng ta đi." Bị khối băng giam cầm ba người, phát hiện chính mình là dùng da bú sữa mẹ khí lực, cũng không cách nào tránh thoát khối băng trói buộc, lập tức hoảng sợ đều to lên. Nhất là tại kia kinh khủng rùa biển, vô cùng to lớn đầu, từ nước biển bên trong nô ra đến, nhìn về phía bọn hắn thời điểm, gọi là một cái kinh dị a. Nếu như không phải nửa người dưới bị băng phong, những người này đoán chừng đã sớm cất đái cùng lưu. "Nói cho ta, các ngươi đến từ nơi nào?" Hàn Trọng từ rùa biển trên thân bay xuống tới, đứng tại ba người mặt trước, ánh mắt băng lãnh mà hỏi. Mặc dù nghe không hiểu những cây gậy này ngôn ngữ, nhưng là hắn cũng như lúc trước kia vô chi kỳ đồng dạng, trực tiếp cảm ứng đối phương ý niệm, cũng đem chính mình ý tứ phản hồi cho đối phương. Chúng ta đến từ Phủ Sơn Hải quân căn cứ, chúng ta là Đại Hàn dân quốc cự nhân, chúng ta có được miễn quyền ngoại giao, chúng ta. Một cái người cánh tay nghe được Hàn Trọng tra hỏi, lập tức kêu lớn lên. Ồn ảo. Hàn Trọng hư lệnh một tiếng, bạo có thể bó ion trực tiếp đánh vào cái này đầu người bên trên, bắn nổ gốc cùng máu tươi, dài đầy mặt đất, cũng tương tự vậy vào bên cạnh trên mặt của hai người cùng trên đầu không có đầu về sau, kia thi thể không đầu lập tức cào cào hướng ra phía ngoài thoát ra huyết dịch, nhưng là lập tức liền bị trực tiếp đóng băng. A, hai người bên cạnh lập tức hoảng sợ kêu to lên. Bàng Quang kịch liệt bàng trướng, một cô mắc tiểu kịch liệt phong thích, nhưng đến thời khắc mấu chốt, bên ngoài lại bị đóng băng cho phong bế, lại nước tiểu ra không được, hai người này có chút hỏng mất. Bình thường lúc giết người, làm sao tàn nhẫn làm sao tới, so mắt trước cái này còn buồn nôn, tràng diện bọn hắn đều gặp. Chỉ là dưới mắt người là giao thất ta là cá, sự sợ hai ấy cảm giác là trước kia làm giao thất thời điểm, căn bản là không có cách trải nghiệm. Ta hỏi cái gì liền nói cái gì. Ai lại ở nào vừa rồi cái kia chính là các ngươi hạ tràng Hàn Trọng như là đối đãi người chết đồng dạng, lạnh lùng nói, cái dám lớn một chút địa phương, cũng dám xưng lớn, không biết trời cao đất rộng. Hàn Trọng thanh âm tại hai người nghe tới quả thực như là ma quỷ đồng dạng, quả thực so cái này bằng còn muốn giết lạnh. Hai người liền vội vàng ngửa đầu, lời cũng không dám nói một câu, sợ xuống một cái bị bạo chết chính là mình đầu. Chương 638, là thời điểm phóng tầm mắt quốc tế. Các ngươi vì sao lại lại tới đây? Gọn gàng mà linh hoạt xử lý một cái, còn lại hai người lập tức trung thực, Hàn Trọng hỏi lần nữa. 8, tháng trước. Biển cả bên trong hải yêu phát sinh tranh đấu, biện bên trong đột nhiên xuất hiện lượng lớn hải yêu thi thể, cái này khiến chúng ta đạt được lợi ích cực kỳ lớn. nhưng đoạn thời gian gần nhất, hải yêu thi thể lại đột nhiên không hiểu biến mất, cái này khiến chúng ta đã mất đi chân quý nhất vật tư nơi phát ra, bởi vậy thiếu ta an bài chúng ta ra biển xem xét tình huống. ra biển về sau, chúng ta liền phát hiện hải yêu thi thể nguyên lai cũng không hoàn toàn biến mất, mà là đều trôi hướng một cái phương hướng, thế là chúng ta liền theo truy tung đến nơi này. hai người tranh nhau chen lời nói, cố gắng tranh thủ sống sót thời cơ. hai người giải thích để hàn trọng cũng hiểu tiền căn hậu quả, hiển nhiên long tộc trước đó đồ sát cũng làm cho bán đảo bên kia người sống sót đạt được chỗ tốt, càng là minh mạch, hàn trọng trong lòng càng là phẫn nộ. Những này vương bắt đạn bởi vì chính mình đạt được chỗ tốt, vẫn còn trái lại công kích mình thành thị. Hàng trọng trong lòng phẫn nộ, âm lãnh mà hỏi, thế là các ngươi liền thấy hơi tiền nổi máu tham, ra tay công kích nơi này. Cái này hỏi một chút để cho hai người lập tức công như hến, túi đầu xuống đều không dám nói nữa. Kỳ thật một lúc bắt đầu, bọn hắn phát hiện tòa này bến cảng cùng thành thị, trước tiên nghĩ tới là đem nó chiếm lĩnh, sau đó nô dịch nhân loại nơi này, thu hoạch hải yêu thi thể. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà lại có người duy trì trị an là có tổ chức địa phương. Đi lên tìm hiểu một phen về sau, bọn hắn phát hiện trong thành có thật nhiều mạo hiểm giả, thực lực phi thường cường đại, liền xem như cư dân bình thường, cũng đều là đẳng cấp khác nhau tiến hóa thể. Lấy bọn hắn chút người này tay cùng thực lực, muốn chiếm lĩnh cùng thống trị nơi này, căn bản không có khả năng. Thế là những cây gậy này liền không chút do dự dơ lên đồ đao, âm hiểm phát động đột nhiên tập kích, lấy vũ khí nóng đến tiêu diệt trong thành lực lượng cùng suy yếu những cái kia mỹ thần cảnh cường giả sức chiến đấu. Trước cấp bóc một đợt tài nguyên lại nói, về phần đến tiếp sau an bài thế nào, chờ trở, trở về căn cứ hải quân về sau, lại nghe Kim thiếu trưởng học căn bài Không thể không nói, bọn hắn cái này đánh lén hay là vô cùng thành công, vũ khí nóng điên cuồng áp chế xuống, liền xem như ngụy thần cảnh cường giả, đều bị đánh trợ tay không kịp. Hàn Trọng mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có lập tức đánh giết bọn hắn, mà là nhịn xuống nộ khí tiếp tục hỏi, các ngươi nơi nào tình huống như thế nào? Zombie còn rất nhiều sao, người sống sót có bao nhiêu? Nhìn thấy Hàn Trọng không có giết bọn hắn, ngược lại hỏi tới sự tình khác, hai người này đều thở dài một hơi, coi là trốn qua một kiếp, tranh thủ thời gian đoạt đáp bắt đầu. Bán đảo nam bộ zombie, trên cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ, còn lại một chút, đều chạy tới bán đảo bắc bộ khu vực. Hàng trọng có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ cây gậy như bức như vậy sao? Vẫn là nói cây gậy cũng xuất hiện cao nhân, thế mà đem dọn bị thanh lý nhanh như vậy. Chúng ta bật sản căn cứ người sống sót có hơn một vạn người, trước mắt đã biết đẳng cấp cao nhất tồn tại, chính là chúng ta Kim Trung Vân tướng quân. So với chúng ta cao hai cái tầng cấp. Tại Hàn đô nam bộ vùng núi, cũng may mắn người còn sống chỗ tránh nạn, nghe nói nhân số tại ba khoảng năm vạn người, còn có giải là các ở Âu Dụ. Thực lực nghe nói so Kim Trung Vân thiếu tướng, còn muốn cao một cái tầng cấp. Về phần địa phương khác, trên cơ bản đã không có nhân loại may mắn còn sống sót. Phắc ở Âu Dụ cái tiêu kim trung vân hàn trọng căn bản chưa nghe nói qua nhưng là cái này bác ở hùn dụ, hàn trọng lại vô cùng quen thuộc năm đó còn là lên đại học thời điểm, hàn trọng cũng cùng những nam sinh khác đồng dạng thích buồng nghịch video ngắn cái này bác ở hùn dụ liền là hàn trọng một mực thích vô cùng một cái bán đảo nữ tinh dung mạo không tính kinh diễm nhưng lại có một trường đáng yêu thanh xuân mặt tăng thêm viện chuyển dáng người phối hợp bán đảo nổi danh chọc người giang múa hàn trọng giờ cũng bị tán tao không được đem liên quan tới nàng tất cả video ngắn đều cả nhiều lần bây giờ được nghe lại cái tên này hồi tưởng lại lúc trước ký ức có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác đương nhiên càng làm cho Hàn Trọng không có nghĩ tới là cái này bác ở hửn rũ thế mà cũng tại tận thế may mắn còn sống sót xuống dưới, hơn nữa còn trở thành người sống sót thủ lĩnh, có được ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực. Những thứ không nói khác, ở thời điểm này có thể tấn thăng đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, vô luận là vận khí vẫn là thiên tư, cái này bác ở hửn rũ tuyệt đối xem như đỉnh tiêm tồn tại. Mà tương đối tác ở hửn rũ chủ yếu là tới từ ký ức bên trong những cái kia biển chuyển chuyển dáng người, vị Tiêu Kim Trung Vân cho Hàn Trọng ấn tượng càng sâu một chút. Người này là phụ Sơn Hải quân căn cứ thiếu tá, may mắn tại tận thế may mắn còn sống sót, đã thức tỉnh dị năng. Tại tụ họp một nhóm binh lính may mắn còn sống sót, đem căn cứ hải quân bên trong tất cả zombie đánh chết về sau. Vị này Kim Trung Vân thiếu tá liền lập tức bắt đầu dùng các loại cường đại vũ khí, điên cuồng công kích xung quanh thành thị, từ gần cùng xa từng bước thanh trừ từng cái thành thị. Vô luận là có hay không may mắn người còn sống, vị này Kim thiếu trường học căn bản không quan tâm, hắn muốn liền là thanh trừ zombie, giảm bất đối tự thân uy hiếp, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn vô tình. Tại cái này điên cuồng công kích đến, toàn bộ bán đảo Nam Bộ zombie để hắn thanh lý đi hơn phân nửa, bị hỏa lực, đại đạo kích qua thành thị, coi như còn có zombie, trên cơ bản cũng là quân ố hợp, khó mà tập kết thành đàn cấu thành quá lớn uy hiếp. không thể không nói, loại này điên cuồng tàn nhẫn sát lực, đối với bọn hắn tới nói, hay là vô cùng hữu dụng. cái này bảo đảm bọn hắn cái này một nhóm người tương đối an toàn cùng sung túc sinh tồn vật tư, dựa vào hoàn cảnh này cùng lượng lớn vật tư, vũ khí, bọn hắn tuần tự lại thu nạp một chút nhân hòa giác tỉnh giả, cũng tại hậu kỳ đạt được tiến hóa cùng phát triển, từng bước biến càng thêm cường đại, cuối cùng trở thành bán đảo Nam Bộ thế lực cường đại nhất. Hàn Trọng bản thân liền đối cây gậy, à, ngoại trừ những cái kia khiêu vũ ca hát mọi từ bên ngoài, không có quá nhiều thảo cảm. bây giờ tại hiểu rõ tình huống bên kia về sau, Hàn Trọng ở trong lòng suy nghĩ có phải hay không trực tiếp giết đi qua, trực tiếp đem bọn hắn diệt xong việc. Không chỉ có như thế, từ cái này sự kiện, Hàn Trọng cũng nghĩ đến càng xa. Lấy trước mình chỉ lo vùi đầu tại giải quyết thần long xung quanh zombie, mà không để mắt đến toàn cầu cũng không chỉ tại mắt trước một điểm, hoặc là nói là trước đó cũng không cách nào chiếu cố đến cái khác chỗ xa hơn. Nhưng là có một chút Hàn Trọng có thể khẳng định, mình đang phát triển đồng thời, khẳng định người khác cũng đang phát triển. Liên như là tiêu hạ mặt đất xuất hiện một cái mình đồng dạng, rất có thể địa phương khác cũng sẽ xuất hiện tương tự người cũng có nói. Mà cái này tác ở Hùng dù, rất có thể liền là trên bán đảo cái kia may mắn trước mắt toàn bộ tiêu hạ mặt đất đông bộ đã bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ trường khống tại đế quốc trong tay, hắn mình dưới trướng càng là binh cường mã tráng, cường giả rất nhiều, chỉ cần sẽ giải quyết trường giang trung thượng ơi, trung nguyên một vùng, hành lang hà tây ba cái mang tính then chốt khu vực, lại hướng tây liền là hoang vắng chi địa, đại quân thúc đẩy tốc độ sẽ tiến triển cực nhanh, đến lúc đó không cách nào tránh khỏi chính là thần long đế quốc chắc chắn cùng nó nó địa vực thế lực cùng tồn tại cường đại sinh ra tranh đấu, giống bán đảo quốc gia loại này, bởi vì một người điên cử động điên cuồng, sách trước giải quyết dòm bị nguy hại, vậy kế tiếp vì vật tư, sinh tồn tài nguyên, tài nguyên tu luyện tất nhiên sẽ đối ngoại khuếch trương, mà tới liền nhau tiêu hạ mặt đất, liền là lựa chọn tốt nhất. Lần này quân hạm ngẫu nhiên tập kích, kia lần tiếp theo khả năng liền là nơi khác quy mô sầm lớn. Cùng nó chờ lấy người khác tới đánh, còn không bằng chủ động đánh đi ra, để chiến hỏa tại người khác thổ địa bên trên điểm đốt. Đơn giản tới nói, hiện tại đã là thời điểm, nên ngẩng đầu nhìn thế giới, phóng tầm mắt nhìn quốc tế. Chương 639, Trung kiến đồ tệ chi thành. Khẩn cầu đại nhân thả chúng ta, chúng ta đem vĩnh viễn sẽ không lại tới nơi này. Hàn Trọng tâm tư phiêu diêu, nghĩ từ xa, kia hai cái cây gậy nhìn thấy Hàn Trọng sắc mặt âm tình bất định, không biết hắn đến tổn cùng đang suy nghĩ gì thấp thỏm trong lòng phía dưới, cẩn thận hỏi. nhưng Hàn Trọng không tiếp tục để ý tới bọn hắn, đưa tay hai trùng sáng, trực tiếp đưa hai người này quy tiên. thôn vệ linh hồn về sau, Hàn Trọng liền khống chế lấy rùa biển tiến vào bột hải vịnh nội bộ. vô luận suy nghĩ nhiều xa vậy cũng là sự tình phía sau, về phần mắt đến đây nói, vẫn là phải trước giải quyết đồ tể chi thành vấn đề, mấy ngàn nạn dân còn đợi chờ mình cứu viện. trước trước rùa biển điều khiển dòng nước nhô lên chiến hạng, sau đó một ngụm đem nó cắn nát trả diện, quả thực là nghe giận cả người. đồ tể chi thành những người sống sót nhìn rất rõ ràng, cũng cảm giác vô cùng giải hận, nhưng hôm nay cái này to lớn hải yêu thế mà lao về phía bọn họ, tình huống liền không như vậy mỹ diệu. cấp 8 hải yêu, không ai có thể đối phó. chạy mau, mọi người chạy mau a! nhìn thấy to lớn rùa biển mới tới, đồ tể thành những người sống sót lập tức kêu cha gọi mẹ, la to thoát đi nơi đây, sợ chạy chậm một bước, liền sẽ bị rùa biển mất mất. cũng may là bọn hắn giờ khắc này ở trên bờ, chạy trốn bắt đầu cũng là so với trước tại trong biển cấp tốc rất nhiều. hàn trọng thực lực mạnh hơn, làm chân thần cảnh tồn tại, trên bờ người người thấy không rõ thân ảnh của hắn, nhưng là hàn trọng lại có thể thấy rõ ràng trên bờ tình huống. vừa thấy được mọi người chạy trốn là hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra, lập tức cất giọng hô, "Mọi người không nên kinh hoàng, ta là thần long đế quốc Hàn Trọng." "Hàn Trọng? Long đế? Là Long đế bệ hạ." Nghe được Hàn Trọng tiếng la, bỏ trốn đám người, lúc này mới phát hiện to lớn vô cùng rùa biển trên lưng, đứng đấy một bóng người. Có thần long đế quốc đóng giữ đội tể chi thành binh sĩ, nhận ra Hàn Trọng thân phận, lập tức chạy vội tới bờ biển, cao giọng la lên, hướng Hàn Trọng hành lễ. Hàn Trọng lo lắng cái này rùa biển hù đến người, để hắn dừng ở trên biển, hỗ trợ vớt trong biển thương vong người, mình thì là phi thân rơi trên đất bằng. Chung quanh người sống sót vô luận là có hay không gặp qua Hàn Trọng đều nho nhau ủng tới bài kiến triệu lao Gia tử là quan lớn xuất thân làm tuyên truyền cũng một mực là quân ta ưu lương truyền thống cho nên thần long đế quốc lập quốc về sau vẫn đang tiếp tục cường hóa hình thái ý thức tuyên truyền giáo dục không thể không nói loại này tuyên truyền hay là vô cùng có hiệu quả liên quan tới long đế hàn trọng truyền thuyết thần long đế quốc cảnh nội nhân loại không biết nghe đã nói bao nhiêu lần rồi tại trong mắt của những người này hàn trọng liền như là thượng cổ thần thoại bên trong nhân vật đồng dạng là nhân loại cử tinh nhất là hôm nay hàn trọng không chế to lớn vô cùng cấp tám ruộng biển đột nhiên xuất hiện cứu mọi người tại thủy hỏa bên trong xác thực như là thiên thần đồng dạng Đến mức thật nhiều người quỳ xuống bái lạy. Đô thể thành chủ quân, Thần Long quân 12 tiểu đội trưởng Tích Hang, bái kiến Long đế bệ hạ. Đám người bên trong, một người mặc giáp trụ, nhưng là phía sau lưng ra một mảnh vết máu tướng sĩ, cố nén đau sót, vội vàng trên trước bái kiến. Thần Long quân lấy trong thành bách tính thương vong như thế nào? Hàn Trọng trên trước đưa tay đem nó đỡ dậy, thuận tay đem nó chữa trị. Thần Long đế quốc người, cơ hồ từng cái đều biết Long đế bệ hạ có được chữa trị, chính là đến cải tử hồi sinh năng lực, chỉ là một mực chưa từng gặp qua, cho nên trong lòng còn có lo nghĩ. Giờ phút này nhìn thấy hắn trước mặt mọi người thi triển, quả thực như là thần tích đồng dạng. Quân chúng vây xem cơ hội tất cả đều bị xuống, khẩn cầu hàn trọng chữa trị cũng trợ giúp người chết trận phục sinh. là thuộc hạ thất trách, định nhân tập kích quá mức đột nhiên, mà lại đồ thể chi thành lại dễ đốt, thương vong quả thật có chút thảm trọng. Thiết Khang ấy nấy tự trách nói, mình làm nơi này quân coi giữ, lại không cách nào thủ vệ một thành bách tính an toàn, không nói trước có thể lực lứa tiểu, đây đều là hắn thất trách. nhìn thấy cái này Thiết Khang dám làm dám chịu, thái độ thành thần, mà lại cấp sáu tiến hóa thể, đối mặt nhân loại mũi nhọn vũ khí nóng cùng ngụy thần cảnh cường giả nhưng không có chạy trốn, ngược lại dũng cảm hướng mình gánh chịu trách nhiệm, hàn trọng đến không có trách cứ hắn, ngược lại có chút thưởng thức. Hàn trọng vô vô bờ vai của hắn, đối với hắn cũng là đối cái khác bách tính lớn tiếng nói, mọi người đem tất cả người bị thương cùng tử vong người tụ lại bắt đầu, ta xem một chút có thể hay không trợ giúp mọi người. Long đế bệ hạ và thuế, tất cả mọi người lập tức điên cuồng la lên bắt đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển người bị thương, tìm kiếm người gặp nạn thi thể, mà hàn trọng cũng thừa cơ hội này, sắp chết người linh hồn, toàn bộ đều thu nạp tới, chuẩn bị trợ giúp người chết phục sinh. Đây là từ trước tới nay. Hàn Trọng lần thứ nhất không có thôn vệ hết không biết chi linh hồn của con người. Thân Long Đế quốc đang phát triển, mà Hàn Trọng thân phận, địa vị cùng thân phận cũng đang thay đổi, nhất là biển cả bên trong còn có vô số sinh linh linh hồn đợi chờ mình đi thu hoạch, tự nhiên không cần thiết đi thu hoạch con dân của mình. Tương phản, thân là nhất quốc chi quân, bảo vệ quốc thổ cùng con dân là trách nhiệm của mình. Đồ thể chi thành hết thể có hơn 5000 người, tại đạo đạn tập kích phía dưới, tử vong nhân số cao tới 2000 người, mà còn lại đám người trên cơ bản đều là người người mang thương. Đương nhiên, đây là tuyệt đại bộ phận người đều là tiến hóa thể tình ngũ dưới, nếu không thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Cần cứu chữa nhân số mặc dù rất nhiều, nhưng là hiện tại hàn trọng thực lực cũng không hề tầm thường. Sinh mệnh chi thụ dị năng thi triển về sau, rất nhanh tất cả người bị thương khôi phục, người chết phục sinh. Cho dù là phục sinh về sau, cùng nhân loại bình thường hơi có khác biệt. Càng ưa thích ban đêm mà không phải ban ngày, những người này cũng từng cái vui đến phát khóc. Vì lệ hàn trọng, chân chính đem nó xem như một cái thần tiên sống. Chư vị đều là thần long đế quốc con dân, cứu trợ mọi người cũng là trách nhiệm của ta. Mặc dù trước mắt tình thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng sinh hoạt vẫn như cũ gian khổ, tràn ngập nguy nan. Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể đẩy cõi lòng hy vọng, cố gắng sinh hoạt kiến tạo ra viên của chúng ta. Đối mặt dân chúng quỳ lệ, cực ít trước mặt mọi người phát biểu nói chuyện hàn trọng, khó được phát biểu một phen khích lệ cảm nghĩ. Cảm tạ Long đế bệ hạ nhân tử, được cứu trị về sau, nơi này dân chúng đối hàn trọng cũng càng thêm kính trọng cùng tín nhiệm. Mà hàn trọng cũng không có cô phụ bọn hắn lợi dụng nước biển, tại nguyên đồ tể chi thành vị trí, một lần nữa kiến tạo một tòa thành trì, đồng thời tuyên bố sẽ đem cấp 8 rùa biển lưu tại nơi này, thủ hộ mới đổ tể chi thành an toàn. Cấp 8 yêu vật Trên cơ bản xem như thế gian này đỉnh cấp tồn tại, liền xem như cách đó không xa bạch tháp chi thành, đều không đáng ngộ này. Tiếp liền hai đại trọng đại lợi tốt, để kinh lịch tiếp nạn đồ tể chi thành, một lần nữa tỏa ra to lớn nhiệt tình, cư dân tự phát tạo nên hàng trọng đứng tại rùa biển trên người pho tượng, dùng để triều bái cùng kỷ niệm. Đợi đến giải quyết thành thị cùng cư dân cái vấn đề về sau, hàng trọng đem Tiết Khang kêu mặt trước, đem trước tức đoạt từ cây gậy giác tỉnh giả thủy hệ dị năng ban cho hắn, cũng bổ nhiệm hắn chính thức đảm nhiệm tòa thành trì này thành chủ. Cái này Tiết Khang trước đó vẫn một mực đang lo lắng, bởi vì chính mình chiến bại, dẫn đến thành trì hủy diệt, tổn thương thảm trọng, Long Đế Bệ Hạ sẽ xử phạt chính mình. Kết quả lại không nghĩ tới, thế mà lại là một kết quả như vậy. Mời Long Đế Bệ Hạ yên tâm. Thích Khang chắc chắn thủ vững sứ mệnh, không phụ long đế nhờ vả. Thích Khang vui đến phát khóc, lúc này hành lễ hướng Hàn Trọng tuyên thể. Hàn Trọng cười cười, không nói gì nữa, mà là mở ra không gian chi môn biến mất tại nguyên chỗ. Chương 640, nổ lớn. Bán đảo quốc gia, Nam Bộ, phủ Sơn Hải quân trong căn cứ bên trong, sinh hoạt hơn một và người. Ở chỗ này tất cả mọi người chấp hành quân sự hóa quản lý, cho nên người mặc dù rất nhiều, lại ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào loạn. Toàn này căn cứ quân sự người phụ trách, liền là chó thủy thần, thiếu tá Kim Trung Vân. Thiếu tá cái này quân hàm, đẳng cấp cũng không thấp, không thể nói hô mưa gọi gió cũng là đại quyền trong tay. Chỉ là tại thời kỳ hòa bình, muốn tuân thủ điều lệ chế độ rất nhiều, cho dù là có được thực quyền, hắn cũng không cách nào tùy tâm sử dụng. rất nhiều âm u nội tâm không cách nào công khai phóng thích, chỉ có thể vụng trộm làm một ít hèn hạ hoạt động, thì như khi nhục nữ binh, thậm chí là đem nữ binh đưa đi hầu hạ tập đoàn quan lớn các loại. tại tập đoàn trưởng không hết thể bán đảo quốc gia, gia hỏa này giỏi về ăn ý, mặc dù việc xấu loa lộ, thậm chí từng chịu đựng khiếu nại cùng lộ ra ánh sáng, nhưng như cũng có thể vững vàng cao vị, ung dung ngoài vòng pháp luật. tận thế phát về sau, pháp luật đạo đức sụp đổ. Cái này Kim Thiếu trường học liền triệt để bại lộ hắn hung tàn, âm u, biến thái, chó dạng đồng dạng cá tính. Hắn chẳng những đối zombie hung ác, đối với đồng bào của mình đồng dạng tàn nhẫn. Lúc trước hỏa lực dày đặc bao trùm bán đảo các thành phố lớn, mặc dù diện sát tuyệt đại bộ phận zombie, nhưng là cũng đồng dạng diện sát nhân loại may mắn còn sống sót. Nếu không lấy 6000 vạn nhân khẩu tổng số, người sống sót số lượng tuyệt đối không nên chỉ có như thế điểm. Thế nhưng là hắn một điểm không quan tâm, chỉ cần mình còn sống, đâu thèm cái gì những người khác chết sống, đảm an toàn của mình mới là mấu nhất. Chính vì hắn loại này chó dạng đồng dạng tính cách, khởi sướng điên đến không có chút nào nhân tính cho nên có người sau lưng đều là gọi hắn chó dại, nhưng gia hỏa này lại có thực lực cường đại, nắm giữ thế lực cường đại, mặc dù là có người thống hận hắn hung ác, nhưng lại không dám chọc hắn, chỉ có thể vụng trộm thống hận. tương đối cho dại cái tên hiệu này, thủy thần xưng hô thế này, là chính hắn tự phong, cũng là hắn những cái kia thủ hạ vớt mông ngựa xương hô hắn. bởi vì dị năng của hắn là thủy hệ, có được cường đại khống thủy năng lực, cá nhân thực lực cường đại, lại nắm giữ lấy lượng lớn cường đại vũ khí nóng, có thể tại tận thế xương vương xương bá cũng là tất nhiên. Cho nên tại bờ sản trong căn cứ quân sự, liền làm một cái độc lập tiểu vương quốc, mà cho dại Kim Trung Vân liền là cái này tiểu vương quốc vô thượng chi vương. Làm quân nhân xuất thân, chó dại tự nhiên biết quân quyền cùng thực lực tầm quan trọng, cho nên một vạn người sống sót bên trong, có một nửa bị huấn luyện thành nghề nghiệp chiến sĩ, lợi dụng yêu đan, tinh thể tiến hành ngồi dưỡng. Đồng thời, những này chiến sĩ đều phân phối tân tiến nhất vũ khí hiện đại, cũng phối hưu hậu kỳ chế tạo vũ khí lạnh, yêu thú có thứ, giáp da các loại, lấy ứng phó các chủng loại hình chiến đấu. Về phần còn lại một nửa người, thì là thê thảm lao công, cùng tùy ý bị người trả đạm nữ tính các loại Làm trong căn cứ, độc nhất vô nhị chúa tể, Kim Trung Vân càng thê thiết thành đàn, sinh hoạt xa xỉ, so với hắn tại thời kỳ hòa bình thoải mái hơn. Tương đối thời kỳ hòa bình, hắn ngược lại càng ưa thích dưới mắt thời đại, có thể tùy ý làm vậy, biến càng mạnh mẽ, có được vô tận lực lượng. Có thể làm tại thời kỳ hòa bình cùng tận thế đều sống rất thoải mái người, gia hỏa này tuyệt đối không phải đầu óc ngu si hạng người, hắn đôi trước mắt hoàn cảnh có đầy đủ nhận biết. Nhân loại tại biến cường đại, mà bị cùng yêu vật cũng đồng dạng biến càng ngày càng cường đại. Cùng lúc đó, vũ khí nóng tác dụng càng ngày càng nhỏ, mà lại số lượng càng ngày càng ít. Nếu như không cách nào làm được báo hòa đả kích, chỉ dựa vào chút ít đạn dược, cũng chính là cho những cái kia tồn tại cường đại gãi gãi ngựa mà thôi. Cho nên vì duy trì đối yêu vật cùng zombie áp chế, một phương diện hắn vô cùng cần thiết tăng lên quân đội chiến lực, một mặt khác cũng cần càng nhiều vũ khí nóng. Chỉ là mấy năm qua này, vì diệt sát zombie, bán đảo có thể lục soát cường đại vũ khí nóng, trên cơ bản đã bị hắn họa họa không sai biệt lắm. Còn lại những cái kia phổ thông súng đạn, trên cơ bản không có gì dùng. Kể từ đó, hắn liền đem ánh mắt nhắm ngay phương nam thuốc cao nước, cùng phía tây đại quốc tiêu hạ, hai quốc gia này đều là quân sự cường quốc, vũ khí đạn dược khẳng định không ít. Đương nhiên Zombie số lượng đồng dạng không phải số ít, mặc dù hắn dưới mắt trong tay lực lượng không sai, có thể nghĩ muốn cự ly xa cùng lượng lớn zombie, thậm chí nơi đó người sống sót tác chiến, còn kém chút hòa hầu. Hắn cần chính là nghiền ép tính ưu thế, mà không phải thắng thảm, nếu không liền xem như thắng lợi, hắn tiểu vương quốc cũng xong đời. Vừa lúc ở thời điểm này, trong biển rộng bay tới lượng lớn hải yêu thi thể, cái này lập tức để Kim Trung Vân sướng đến phát rồi rồi, tưởng rằng lên trời đang trợ giúp hắn à. Yêu vật yêu đan, để bọn hắn thực lực đạt được tăng lên, huyết nục thì bị chế tác thành dược cùng đồ ăn. Mà còn muốn giáp, thuộc da cùng xương cốt, tức thì bị chế tác thành khôi giáp cùng vũ khí. Dựa theo Kim Trung Vân dự định, đợi đến lại thu thập một nhóm hải yêu thi thể, hẳn là liền chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể xuất chinh tác chiến. Đến lúc đó trước tiên có thể diệt Hàn Đô Bắc ở vũ trụ, thân, tốt nhất là có thể bắt sống, lấy trước chỉ thấy tiểu yêu tinh này, tại trên TVio giao trong lòng người trực dương dương, chỉ là trở ngại không, có cơ hội. Bây giờ sao? Nghĩ đến ác ở vũ trụ thời điểm, Kim Trung Vân khẽ miệng giật một cái, lực lượng vẫn là hơi có không đủ. Lúc trước trước chiến lược vây tạm, sau đó cướp bóc vật liệu thời điểm, Kim Trung Vân cùng ác ở vũ đã từng quen biết, song phương tại Hàn Đô nội thành từng đại chiến một trận. Đáng hận chính là nữ nhân này thực lực cường đại hơn mình cũng nói năng lực còn vô cùng kỳ dị nên như thế nào mới có thể giết chết nàng đâu nhưng mà hắn chuyện này còn không nghĩ rõ ràng tiếp liền hai cái tin dữ truyền đến đầu tiên là giòm bị lần nữa phát sinh tiến hóa muốn xuất trình độ khó kịch liệt gia tăng tiếp lấy hắn ký thác kỳ vọng hải yêu thi thể thế mà không còn xuất hiện mặc dù hắn cũng biết hải dương bên trong tính nguy hiểm khả năng so lục địa còn muốn lớn nhưng chuyện này ý nghĩa thực sự quá trọng đại vì thế hắn không tiếc xuất động một chiếc khu trục hạm chứa đầy đạn dược tiến về biển sâu xem xét tình huống từ khi khu trục hạm rời đi về sau hắn vẫn đang chờ đợi hồi âm. Nhưng mà hồi âm không có chờ đến, kết quả lại chờ được một cái sát tinh. 3. Rời đi đổ tệ chi thành về sau, Hàn Trọng trực tiếp lợi dụng không gian chi môn, xuất hiện ở bất sản căn cứ quân sự. Cái gì người? Không thể không nói, nơi này người sống sót, tính cảnh giác hay là vô cùng cao. Vừa thấy được Hàn Trọng xuất hiện, lập tức giơ tay lên bên trong vũ khí trong tay, là to bắt đầu. Hàn Trọng nhìn lướt qua, phát hiện người này cấp 4, cấp 5, cấp 6, từng cái tầng cấp tiến hóa thể đều có, thực lực không yếu. Chỉ là cùng Hàn Trọng so sánh, những người này liền yếu không được. Hàn Trọng cũng lười cùng những tiểu lâu la này dây dưa trọng lực chẳng trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người lập tức xương cốt đứt gãy thất khiếu chảy máu hóa thành một bãi thịt nát hàng trọng thu hồi linh hồn về sau thuận tay thả ra hỏa diễm dị năng toàn bộ bất sản căn cứ lập tức hóa thành một cái biển lửa lửa còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là cái trụ sở này bên trong tồn trữ lượng lớn đạn dược vũ khí tại đại hỏa điểm đốt phía dưới những này kho đạn lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc trong khoảnh khắc toàn bộ căn cứ hải quân liền bị tạc thành phế tích đang không mà lên hỏa diễm chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời toàn bộ nam bán đảo đều tại rung động bạo tạc đưa tới sóng thần cũng đồng dạng ở trên mặt đất tứ ngược Nhìn thấy kịch liệt như thế bạo tạc, Hàn Trọng mình cũng là có chút sửng sợ, hắn cũng không nghĩ tới, tòa này căn cứ hải quân bên trong, thế mà có dấu nhiều như thế đã được. Cái đồ chơi này, đừng bảo là căn cứ hải quân, bán đảo Nam Bộ lục địa đều bị tạc lật ra gần một nửa a. Chương 641, 30 giây hoàn mỹ nguyên ép. Nhìn thấy phía dưới hỏa diễm bốc lên, Oanh Minh không ngừng, Hàn Trọng mặc dù cảm thán tận thế nhân mạng như cỏ rác, nhưng lại nhưng trong lòng không có chút nào thương hại. Nhân tử là cho cho mình người, mù quáng thương hại, chẳng những sẽ không thắng đến người khác cảm ơn, ngược lại có thể sẽ nuôi hổ gây họa. Đáng chết hỗn đản. Hàn Trọng cảm thán thời điểm Đại hỏa bốc lên bên trong, đột nhiên một cái to lớn vô cùng thân ảnh lật ngược hết thể trung quanh, mang theo ngập trời sóng lớn, từ hỏa diễm bên trong đứng lên. Cuốn cuộn đại hỏa, tại cái này to lớn thân ảnh bên trên chiếu dọi ra nhảy lên loé sáng ánh sáng. Đây là một cái hoàn toàn do dòng nước tạo thành cự nhân, thân cao 6, 700 mét, toàn thân giáp trụ xâm nghiêm, chỉ bất quá những này giáp trụ đều là từ nước biển tạo thành. Từ ngoại hình trên nhìn, đây chính là một cái cao ly thời đại tướng quân. Cự nhân vừa xuất hiện, trong tay cơn nước biển ngưng tụ bảo kiếm, phát ra ầm ầm tiếng nước bổ về phía hàn trọng, vẹn vẹn về mặt khí thế nhìn, cái này người khổng lồ y thế xác thực kinh người. Nhưng mà Hàn Trọng lại hư lạnh một tiếng, đối với cái này người khổng lồ xuất hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết cái này Kim Trung Vân có được ngụy thần cảnh đẳng cấp cao thực lực, kho đạn bạo tạc, có lẽ có thể cho hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là còn chưa đủ lấy giết chết hắn. Mà sự thật cũng sát thực như thế. Tại Hàn Trọng xuất hiện thời điểm, cái này Kim Trung Vân chính ôm 7, 8 cái nữ nhân, chơi chơi trốn tìm trò chơi. Cho nên Hàn Trọng đợt công kích thứ nhất lúc, hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Chờ hắn đạp lăn nữ nhân bên cạnh, lung tung bắt bộ y phục mặc lên người, chuẩn bị xuất hiện nhìn xem ai lớn gan như vậy, dám đến địa bàn của mình quay rối thời điểm, Hàn Trọng đã thi triển hỏa diễm dị năng. Tỉ liệt bạo tạc tiếp liền không ngừng, Kim Trung Vân không để ý tới cái khác, tranh thủ thời gian lợi dụng năng lượng bảo vệ toàn thân, sau đó một đầu chui vào biển cả bên trong. Có nước biển bảo hộ, cái này Kim Trung Vân chẳng khác nào có một tầng hộ thân phủ. Chỉ là hắn liên tục ngưng tụ hai lần nước cự nhân, còn không có đợi hoàn toàn thành hình, đều bị bạo tạc cho độ tan. Cái này khiến Kim Trung Vân tức hoàn hẹn, chỉ có thể nhịn ở tính tình chìm vào đáy biển, chờ bạo tạc hơi yếu bất về sau, lúc này mới một lần nữa ngưng tụ nước cự nhân, xoay người mà lên, giận mà công kích. Nhưng mà hắn không biết là, lấy hàn trọng lực đã sớm cảm ứng được hắn tồn tại, nếu không cũng sẽ không chờ ở chỗ này nhìn xem hỏa diễm tiêu đốt. Hừ, đã sớm đang chờ ngươi. Giờ phút này nhìn thấy Kim Trung Vân xuất hiện, Hàn Trọng cũng là hừ lạnh một tiếng, tử vong chi dược chấn động, người đã trải qua biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã ầm vang một quyền đập vào to lớn thủy kiếm phía trên. Đừng bảo là quả đấm, liền la Hàn Trọng cả người cùng cái này to lớn thủy kiếm so sánh, cũng nhỏ như kiến cỏ đồng dạng, nhưng là một quyền này, lại đem to lớn thủy kiếm anh vỡ nát, hóa thành nước chảy rầm dầm rơi xuống. Người nước mặc dù to lớn, nhưng là Kim Trung Vân cũng chỉ có ngụy thần cảnh đẳng cấp cao. Cùng hàn trọng trên lệch một cái lớn tầng cấp cùng một cái tầng nhỏ cấp, loại này đẳng cấp ở giữa chiến đấu, hàn trọng căn bản một điểm áp lực đều không có. Một quyền đánh nát thủy kiếm về sau, hàn trọng trực tiếp xuất hiện nước cự nhân tướng quân mũ giáp phía trên, sau đó đột nhiên một cước súng dưới, to lớn người nước như là pha lê đồng dạng, âm vang vỡ vụn, cũng một lần nữa hóa thành nước biển. Cái này sao có thể? Che giấu tại nước cự nhân bên trong Kim Trung Vân, nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình ngưng tụ người nước, lại bị người một kích liền tan nát. liền xếp như kia Park ở vũ so với mình đẳng cấp cao, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại nước của mình người thân thể a. Kim Trung Vân kinh sợ phía dưới, tại thân thể người nước trong cơ thể rơi xuống thời điểm, toàn thân năng lượng điên cuồng chuyển vận, từng đạo nước biến hóa thành trường mâu, tiếp tục xoay tròn lấy đâm về phía Hàn Trọng. Nhưng mà thân ở không trung Hàn Trọng, ánh mắt trực tiếp đâm xuyên qua tầng tầng màn nước, xem ở Kim Trung Vân trên thân. Đối mặt đầy trời trường mâu, Hàn Trọng đưa tay như thế nhấn một cái, tất cả nước mâu đều tạm dừng tại không trung. Sau đó tại nước mâu phát sinh một chút biến hóa, nguyên bản thô to đôi thường, biến thành mũi thương. Nước mâu lại từ từ im, biến thành cực tốc vận động, bất quá lần này phương hướng, lại là Kim Trung Vân mình. Kim Trung Vân nội tâm, giờ phút này như là dưới thân biển cả dạng, lật lên thao thiên cử lãng, mình đáp ý nhất năng lực, thế mà bị người trái lại khống chế. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn tiến công chúng ta? Nhìn thấy Hàn Trọng thủ đoạn, cái này Kim Trung Vân trong lòng một mảnh thật lạnh. Hắn cho tới bây giờ còn không nghĩ tới qua, trên đời này thế mà còn có người có thể cường đại đến loại tình trạng này, đối mặt Hàn Trọng trên thân tán phát khí tức, cùng thi triển ra thủ đoạn, hắn ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Nhưng là cái này Kim Trung Vân có thể danh xưng thủy thần, điều khiển dòng nước phương diện, vẫn rất có có chút tài năng. Hắn cũng biết Hàn Trọng thực lực mạnh hơn, tại đã mất đi đối nước mâu khống chế về sau, Lập tức tại mặt trước ngưng tụ mấy đạo thủy thuẫn, đồng thời lần nữa ngưng tụ một cái nước tự nhân, đem mình bao khỏa tại trong đó. Không cầu giết địch, trước cầu tự vệ. Phản ứng của hắn mặc dù không tệ, chỉ tiết hàn trọng thực lực thực sự vượt qua hắn quá nhiều. Tại nước mâu chính diện tập kích thời điểm, tại trô đã mất đi hàn trọng thân ảnh, đợi đến cái này Kim Trung Vân cảm giác được không đúng thời điểm, đã chậm. Gặp lại. Đầu góc truyền đến một thanh âm, tựa hồ không phải bán đảo ngôn ngữ, tựa như là. Đây là hắn ý thức sau cùng lập tức hừng hực ánh sáng bùng phát, bạo có thể bó ion xuyên thấu nước cự nhân hộ giáp, kim trung vân đầu trong nháy mắt bị bó năng lượng quanh thành bá vụn, không đầu thi thể theo dòng nước cùng một chỗ đã rơi vào biển cả bên trong. Gia hỏa này mãi cho đến chết đều làm không rõ ràng giết mình người là ai, tại sao muốn giết chính mình? Giữa hai người chiến đấu, từ bộ phát đến kết thúc cộng lại đều không có vượt qua 30 giây. Chiến đấu như vậy, đối với Hàn Trọng Tới nói quả thực liền là nghiệt ép, chiến thắng đối với Hàn Trọng Tới nói cũng không có tại trong lòng nhắc lên nhiều ít cơn sóng. Tương đối mà nói, thu hoạch mới tỉnh giả ấn ký cùng hơn một vạn cái linh hồn mới thật sự là để Hàn Trọng vui hiện tại uy hiếp tiềm ẩn hẳn là ủ. Hàn Trọng vỗ vỗ tay, vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, theo thói quen cảm ứng tình huống chung quanh, phong ngừa có cá lọt lưới. Chỉ là cảm ứng mới vừa tan mở, Hàn Trọng liền ánh mắt vì đó phát lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại lục ở bên trên một đỉnh núi nhỏ. Tại nơi đó có một đạo cực kỳ cường đại sinh mệnh năng lượng, tại phát hiện mình cảm thấy được hắn tồn tại về sau, lập tức bắt đầu bỏ trốn. Muốn chạy trốn, không gian chi môn mở ra, một bước phóng ra về sau, Hàn Trọng đã xuất hiện tại cái kia trên đỉnh núi.